t r ư ơ n g bốn mươi chín đi được rất ăn tưởng này đâu đâu cũng có cứ việc không có dòng gầm nhưng mê ngông kiếm khí đủ khiến mấy người này thần hồn đều chiến xông lên đầu tiêu tinh kiếm trong nháy mắt bị xé thành phân vụn còn lại bốn người vãi cả linh hồn tiểu t ử này không phải nhị lưu đ ỉ n h c a o sao làm sao có thể sử dụng như thế cường kiếm khí không kịp nghĩ nhiều xoay người liền muốn đào tẩu có thể mặc dù là uy lực giảm đi kiếm khí c ủ n long bích uy lực vẫn còn nếu là đại tông sư cấp bậc hay là có thể gánh vác làn công kích này nhưng cảnh giới của bọn họ cao nhất cũng có điều là tông sư trung kỳ x u ấ t liên tục chiêu chống đỡ cùng xoay người chạy trốn cơ hội đều không có vô số đạo kiếm khí tranh nhau xé rách mấy người này chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị này tế thiên tre trời kiếm khí bao phủ ở bên trong kiếm khí là làm sao đến lại là làm sao không không ai nhìn rõ ràng chỉ biết mình đời này mãi mãi cũng đến không được thiên mai thành trước khi chết trong óc chỉ có một ý nghĩ người trẻ tuổi này là cái lao âm ỉ đợi được tất cả bụi bẩm lắng xuống sau năm người này liền bị đưa vào địa phủ đi được rất t h ắ n tưởng dùng tên giả bạch tiểu lãng thầm lãng lập tức có góc ngồi ở địa trên mặt tất cả đều là lít nha lít nhít mồ hôi hột này một chiêu s á c thực bi lực kinh người nhưng nó tiêu hao tương tự kinh người một đòn liền ép khô trong cơ thể hắn sở hữu chân khí đan điển c h ố n g chân không vậy một giọt đều không dư thừa vốn còn muốn chính mình có thể tái xuất bốn chiêu thần đáo chạm bây giờ nhìn lại là hắn bất cần rồi một chiêu kiếm khí cồn long bích trực tiếp để hắn biến thành một chiêu nam thầm lặng hít sâu vào một hơi cố nén kinh mạch chuyển đến từng trận đau nhức nhanh chóng từ hệ thống bên trong lấy ra một viên huyết b ổ để ăn đi vừa muốn ngồi xếp bằng xuống một bóng người đột nhiên triển khai k i n h công từ đằng xa lướt tới một đầu tóc bạc đầy mặt trỏm dâu người trung niên nay tấm tướng mạo thật sự là không giận tự uy cũng tương tự là cảnh giới t ô n g sư hắn vừa qua đến liền trong mày thật mạnh kiếm khí có thể vì sao không nhìn thấy giao thủ hai bên con mắt ở trong b ù i cỏ thói nhìn h ả i cốt đâu đâu cũng có xem ra đã có người chết ở chỗ này hắn đưa ánh mắt rơi vào t h ẩ m l ã n g trên người nhị lưu đỉnh cao hơn nữa nhìn đi đến rất hư dáng vẻ hô hấp đều có mấy phần hỗn loạn t i ể u huynh đệ nơi này vừa nãy phát sinh cái gì t h ẩ m l ã n g vội vàng trả lời về tiền bối lời nói văn bồi mới vừa đi tới nơi này liền đã thấy kiếm khí đầy trời ồ người trung niên hỏi ngươi có từng nhìn thấy giao thủ hai bên động tác của bọn họ quá nhanh ta nhìn ra không rõ ràng lắm thầm lãng một mặt đôn hậu thành thật dạo chỉ là mơ hầu nghe bọn họ nói tới một cái tên tên là gì tên gì tần ngọc lâu có điều van bối tu vi quá thấp nói không chắc không hề nghe rõ thầm lãng một chiêu gắp lửa bỏ tay người nói tiếp ngoại trừ cái tên đó ở ngoài còn nghe có người nói cái gì ta tôn vô pháp vì là tần tương làm làm c h â u làm ngựa hắn càng muốn như vậy đối với ta còn nói mặc kệ tần ngọc lâu phái ra bao nhiêu người hắn tôn vô pháp đều muốn toàn bộ chu diện bất quá bọn hắn càng đánh càng nhanh có mấy người bị đánh t r ư ớ sau Cái kia tôn về ô pháp chấp m tiền bối lời nói văn bối muốn đi thiên nhai thành tuy nhiên nửa đường gặp phải chuyện như vậy giang hồ quá hiểm ác lúc này thẩm lãng nhìn qua lại như là một bộ bị dọa sợ dáng vẻ hắn không quen biết trước mắt người này nhưng đem nơi này phát sinh hết thệ đều đẩy lên cái kia người chết tôn vô pháp trên người hiện tại tôn vô pháp phòng trừng cũng đã là s á t tối một bộ hoàn bị gánh đoan đối tượng đến thời điểm coi như là tần ngọc lâu phòng trừng cũng sẽ cho rằng là tôn vô pháp phản bội hắn nơi này khoảng cách thiên nhai thành không xa tiểu huynh đệ ngươi chậm rãi đi thôi nói xong người trung niên liền triển khai khinh công đi xa t h ẩ m lãng thở phào n h ẹ n h õ m chuẩn bị tìm một chỗ vận hành chân khí lúc một đạo bóng trắng liền từ trên trời giáng xuống người đến chính là yêu nguyện sáng sớm thầm lãng khi ra cửa yêu nguyện là biết đến nhưng chỉ khi h ắ m đi xin mời gi cũng không định đến này vừa đi liền bỏ ra thời gian lâu như vậy liền lo lắng thẩm lãng sẽ gặp phải trước đó đến trả thù năm người liền để liên tinh ở lại thẩm phụ mà nàng thì lại ra ngoài thiên nhai thành tìm kiếm bóng người mới từ thiên nhai thành tường thành lướt ra khỏi lúc liền xem tới đây đẩy trời kiếm khí phương tâm căng thẳng cấp tốc hướng bên này tới rồi nhìn thấy thẩm lãng lúc này dáng vẻ liền vội vã tiến lên đỡ lấy thẩm lãng ngươi thế nào có hay không làm bị thương cũng còn tốt chính là bị ép khô mà thôi thẩm lãng nhìn nàng một cái nỗ lực bỏ ra vẻ tươi cười ta hiện tại một giọt đều không có yêu nguyện cẩn thận kiểm tra xác nhận chỉ là chân khí không đủ mới thở phào nhẹ nhõm cái kia đến trả thù năm người đây chết rồi t h ầ m lãng chỉ vào trước mắt đất trống này khắp nơi đều là lại là người bí ẩn kia ra tay yêu nguyệt nghi hoặc hỏi tuy rằng nàng tự mình cho rằng t h ầ m lãng cảnh giới khả năng cao hơn nàng nhưng lập tức đồng thời đối mặt năm người áp lực vẫn là không nhỏ t h ầ m lãng lắc đầu nào có cái gì người bí ẩn xuất hiện là ta triển khai một chiêu cấm kỹ thuật mới miễn cưỡng đem bọn họ đều giết chết đáng tiếc không khống chế tốt kiềm khí làm cho thi hải đầu, đầu cũng có thấy thẩm lãng vẻ mặt thành thật dạng yêu nguyệt liền cũng không có hỏi lại chúng ta trước tiên trở về rồi hay nói nói xong liền một tay ôm thẩm lăng e o hướng thiên n g a y thành phương hướng mà đi có thể dựa vào dung nhan bám váy đàn bà cũng là một loại bản lĩnh bao nhiêu người muốn bám váy đàn bà đều không có cái môn này đường liên quan với tôn vô pháp sự tỉnh ta đã điều điều tra rõ ràng thẩm lăng nói với yêu nguyệt tạm thời không muốn tiết lộ hắn đã chết đi tin tức ta còn phải dựa vào người này cho tần ngọc lâu thêm t h i ề n tuy rằng yêu nguyệt không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng nếu hắn nói như vậy liền làm theo ngược lại bộ thi thể kê đối với nàng mà nói đã không có tác dụng gì yêu nguyệt triển khai khinh công mang theo thẩm lãng từ giữa không trung rơi vào sân nhìn thấy hai người trở về vẫn như gặp đại địch liền tinh vội v ã tiến lên đồng thời hỗ trợ đỡ thẩm lãng sau đó cảnh giác hỏi anh rể đây là gặp phải mấy người bọn họ có hay không đuổi theo đều chết rồi thẩm lãng ngồi ở trên ghế thấy liên tinh cùng tiểu chiêu trên mặt tràn ngập thân thiết cuối cùng cũng coi như không phụ đối với các nàng tốt như vậy chờ mình sinh long h o à n hổ nhất định phải mang liên tinh đi ra ngoài làm tay chân nếu như xem ai không quen trước hết để liên tinh đi đem đối phương đánh gần chết sau đó hắn lại đi kiếm lợi từ i chiêu hai người, liền giọng hỏi, công tử, không có gì đáng ngại kiệt thôi, hai liền khôi nghiêm nói. ể thể u cung quanh chuyện nếu chủ công cũng công có chứ. có chỉ là có chút lực có phục. túc nhìn thấy không Nhẹ không Không không Thầm bên nàng đến. đáng ngày lãng gì gì, tử tử, t vây vị ở là mà ngoài thành trở lại trong thành khoảng thời gian này đan đ i ề n đã khôi phục đến thất thất bát bát. nếu như lại khái một viên huyết bồ đề tuyệt đối có thể khôi phục nhưng đồ chơi kia cũng không thể đa dụng hắn càng nghĩ đến đến càng nhiều làm mất mặt trị nạp tiền đồ vật mới là thứ tốt huyết bồ đề như vậy thứ tốt tạm thời không thích hợp đa dụng nhìn thấy thẩm lãng sắc mặt s á c thực chậm rãi chuyển biến tốt mấy người cuối cùng cũng coi như đem trái tim thả vào bụng bên trong tiêu giao phường tư mã h i ể u h i ể u sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng chờ nên tiếp tần ngọc lâu phái tới cái kia năm người có thể vẫn đợi được buổi trưa cũng chưa thấy những người kia đến lẽ nào những người kia ở một chỗ phía trước tiêu giao phường phiêu đến mất liên lạc nàng đang muốn có muốn hay không phái người đi một chỗ phía trước tiêu giao phường tìm h i ể u lúc、13. Làm tham quan có thể mạnh lên, l tham mạnh tham thể hắn nhận hối quan có ô tư mã hiểu hiệu vội vàng khiến người ta đi mời đến đến cũng tương tự là một người phụ nữ nghiệm chứng tín vật sau tư mã hiểu hiệu liền hỏi thanh cô nương xin hỏi cái kia năm tên c a o thủ vì sao vẫn chưa tới thanh cô nương kinh ngạc nói còn chưa tới sao đúng ta một c u n g sớm đã khiến người ta chuẩn bị sẵn sàng nghĩ cho cái kia năm vị cao thủ đón gió tẩy trần có thể hiện tại cũng đã là giữa t r ư a nhưng còn không thấy bóng người tư mã hiểu hiểu nghi ngờ nói lẽ nào mấy người bọn họ cũng không tính vào ở tiêu giao phường chuyện như vậy thì tương đương với công trạng nếu là làm tốt lắm vậy dĩ nhiên sẽ phải chịu n g i khen nhưng nếu như làm được kém sự phạt khẳng định là thiếu không được có từng phái người đi trong thành khách sạn hỏi thăm thanh cô nương hỏi tư mã h i ể u h i ể u gật đầu trả lời cũng đã phái người đi trong thành các nhà khách sạn hỏi thăm nhưng đều nói không có năm vị cao thủ đồng thời vào ở kỳ quái bọn họ nhưng là trời còn chưa sáng cũng đã xuất phát lẽ nào là nửa đường gặp phải phiền phái gì thanh cô nương trầm ngâm lại chúng ta vẫn là chờ một chút đi nói không chắc bởi vì chuyện gì trí hoãn các nàng cũng không biết năm người này đúng là bởi vì sự tình trí hoãn hơn nữa còn là trí hoãn cả đời đời này đều không thể trở lại tiêu g i a phường thần phụ thầm lãng mấy người vừa v ặ n ăn uống no đủ liền ở dưới mái hiên ngồi h ọ n gió g tiểu chiêu bưng ấ m t r à cho mấy người châm t r à sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên tuy rằng tần ngọc lâu phái tới năm người chết rồi nhưng không bài trừ hắn còn có thể lại phái người đến độ khả thi yêu n g u y ệ i uống một hớt t r à nghiêm túc nói nếu như ta khuyên ngươi vẫn là biết rõ đối phương tại sao muốn giết ngươi ta trên đi đâu biết rõ thầm lãng chăm chú hỏi tuy rằng hung thủ đều là đến từ kinh thành nhưng hai mươi năm trước sự tỉnh còn có bao nhiêu người có thể biết hoặc là giết tới tần phủ đi đem tần ngọc lâu nắm lên đến nghiêm hình tra tấn hỏi ra nguyên do b nhưng g k khả l ă m lâm liệt liệt không rét tới môn muốn đi đem đối phương giết chết đây nhất định là không hiện thực dùng võ lâm bi tịch biện pháp chỉ có thể dùng ở cảnh giới thấp người trên người xem thần ngọc lâu như vậy thân là một quốc gia hình ảnh người bên người cao thủ tuyệt đối vô số đến thời điểm phần lớn người trong giang hồ vừa nghe đến tên của hắn phỏng chừng đều muốn rút lui có trật tự nghĩ tới nghĩ lui rốt cục nghĩ đến một cái rượu chiêu thật kế hoạch cũng phải cần trải qua thời gian dài bố cục nếu muốn ở trong thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả loại kia tỷ lệ rất ít yêu nguyệt liếc mắt nhìn hắn nói chúng ta rời đi di hoa cùng cũng có chút thời gian chuẩn bị trước tiên di hoa c ù n g một bên liên tính lấy làm kinh hãi bởi vì nàng hoàn toàn không biết chuyện này tựa hồ là yêu nguyệt đột nhiên làm ra quyết định như thế lúc nào trở lại thầm lăng đón nhận ánh mắt của nàng lớn như vậy di hoa cung không phải là xem hắn này một tiểu viện rất nhiều chuyện đều cần các nàng đi quản lý ba ngày sau yêu nguyệt chậm rãi mở miệng tuy rằng ở thiên ngai thành mỗi ngày cái gì cũng không làm cũng có thể làm cho nội lực tinh tiến nhưng làm sao di hoa cung sự vụ quá nhiều bởi vậy mặc dù bên này tất cả được cũng chỉ có thể rời đi trước một quãng thời gian thầm lăng có thể hiểu được liền nói rằng đi sớm về sớm lời nói này nói thật hay xem nơi này mới là yêu nguyệt nhà như thế yêu nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nếu các nàng hai tỷ mọi phải về di hoa cung thầm lăng liền quyết định làm mấy cái đại vận động làm cho các nàng hảo hảo cảm thụ một ít đến từ hắn thẩm mẫu người nhiệt tình chơi mặt trượt cờ tỷ phú cái gì thật giống đẳng cấp không đủ hắn đang muốn chơi chút hoạt động gì lúc yêu nguyệt mở miệng nói nghe nói thiên nhai thành có cái lang yên hồ liên tinh đã đều đi qua nàng nhất định phải cũng đến muốn đi một lần t h ẩ m lãng lập tức rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói liền liền nói rằng cải lương không bằng bạo lực hôm nay chúng ta liền đi du hồ tuy rằng giữa trưa nhưng trên mặt hồ vẫn là rất mát thoải mái đi du hồ đúng là cái lựa chọn không tội để tiểu chiêu hỗ trợ chuẩn bị các trồng tây đoàn người liền hướng lang yên hồ mà đi lại đụng tới tiêu giao phương thuyền. trên thuyền cô nương rất nhiệt tình xin mời thầm lãng lên thuyền đối với loại yêu cầu này thầm lãng khẳng định là sẽ không từ chối mấy người lên thuyền thuyền chậm rãi hướng giữa hồ mà đi xa xa một chiếc thuyền hoa trên đã tới đây nơi đã lâu đông phương bất bại nhìn về phía chiếc thuyền này chỉ hơi nhúng mày ánh mắt đ ọ c lại nữ nhân này cũng thật là bám d a i như địa hẳn là muốn cùng bùn giáo chủ ở trên mặt hồ đánh một trận có điều trên thuyền kia yêu n g u y ệ t tựa hồ cũng không chú ý nàng bên này tân hoặc là nói yêu nguyện sự chú ý đều chưa bao giờ thả ở trên người nàng quá nói là du hồ nàng vẫn luôn ở, ở lại bên trong con thuyền thật giống như là chỉ vì đi ra đi chơi một vòng mà thôi đương nhiên khẳng định là muốn xem với ai đi ra đi chơi ở trên mặt hồ đi dạo gần như nửa cái canh giờ nước trà cũng uống không ít thầm l ã n g đứng ở đầu thuyền hướng mặt hồ liếc mắt nhìn chỉ thấy hồ này bên trong ngư lại không ít liền quay đầu nhìn về khoang thuyền nói các ngươi ai đi ra giúp ta đem những con cá này đập chết đem cá đập chết liên tinh nghi hoặc hỏi tại sao tối nay chúng ta mang về ăn chứ ăn than nướng h o ặ c ngư thế nào thầm l ã n g vẻ mặt thành thật không hề giống là đang nói đùa nhưng ở yêu nguyệt cùng liên tinh xem ra chuyện này quả thật chính là không thể giải thích được đầu tiên là nội lực thúc khối băng ngưng tụ hiện tại lại muốn các nàng đi đem trong hầu ngư đ ậ p chết nhìn thấy hai người thờ ơ không động lòng thầm l ã n g không thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này đi chờ một lúc trên đường trở về để tiểu chiêu lại mua một con cá được rồi mắt thấy thời gian cũng đã gần như mấy người liền xuống thuyền rời đi thuận tiện ở trên đường mua một con cá trở lại đông phương bất bại trong lòng có mấy phần nghĩ hoặc lẽ nào yêu nguyệt thực sự là vì du hồ mà đến thấy mấy người rời đi nàng liền cũng rời đi trường s â n thành lâm gia đã từng là trên đường nhân vật có tiếng tam lâm tiền bối tứ phương tiêu cục người trường khống chủ nhà họ lâm lâm hoành sương nằm ở trên giường trên mặt một mảnh tàn bụi chỉ là ba ngày thời gian hắn liền bị mấy chục người tới cửa khiêu chiến mỗi một tên người khiêu chiến lý do đều là giống nhau muốn xem thử s ư n g là một kiếm chim bay tuyệt tịch tả kiếm pháp ngăn ngắn thời gian hai ngày lâm hoành sương liền bị đánh cho thổ hết u y mấy lần môn hạ đệ tử tựa hồ cũng bắt đầu rục ra rục dịch mãi đến tận hiện tại hắn cũng không biết đến cùng là ai đang bịa đặt nói lâm ra có tịch tả kiếm pháp hơn nữa ba ngày hắn còn có hai cuộc tì thí vừa nghĩ tới đó lâm hoành sương liền hận không thể tìm tới cái k ê a người tung tin ổn đem chém thành muôn mảnh giữa lúc lúc này cửa phòng bị người lấy ra lâm hành o s ư ơ n g liếc mắt nhìn là hắn đại phu nhân đại phu nhân ánh mắt đu hỏa bưng nước thuốc đi vào ngồi ở bên giường nắm chặt hắn tay lao ra không cần lo lắng tất cả đều sẽ qua phu nhân n g ư ơ i yên tâm lâm ra tuyệt đối sẽ không thất bại hoàn toàn lâm hành o s ư ơ n g nắm chặt phu nhân tay thâm tình nói rằng ân ta tin tưởng lao ra đại phu nhân gật g ủ lấy tay từ hắn trong tay hút ra nhu tình chân thành nói lao ra thân thể quan trọng uống trước r ư ợ đi vẫn là phu nhân thương ta lâm hành xương đứng dậy theo phu người trong tay tiếp n h i ệ bát uống một hơi cạn sạch những năm này hắn thua thiệt đại phu nhân quá nhiều không nghĩ đến đại phu nhân không vứt bỏ hiềm khích lúc trước nếu là khôi phục tất phải cố gắng đối với đại phu nhân lâm hành sương thuận thế nằm ngã ở trên giường nhìn ở trước mắt mình đại phu nhân phu nhân những năm này ta thua thiệt ngươi quá nhiều không có chuyện gì những người đ ề u qua đại phu nhân nhẹ g i ọ n g nói lao ra nhất định có thể khôi phục đúng lâm hành sương gật gù m ỹ mắt càng ngày càng nặng tầm mắt cũng từ từ mơ hồ mơ hồ chỉ nhìn thấy đại phu nhân ở giường một bên đối với hắn cười trong nụ cười tựa hồ còn có một loại đại thù được báo cảm giác nay chính là lâm hành sương cuối cùng nhìn thấy hình ảnh cho tới trong truyền thuyết tịch tà kiếm pháp hắn đến chết cũng không biết trường ra sao hơn nữa hắn cũng không biết hắn thực là bị người dùng miệng nói chết màn đêm buông xuống thầm lặng mấy người chính ở trong viện học gió liên tinh nhìn trước mắt sự vật kinh ngạc nói nó lại n i ế t lên đến, đến rồi hơn nữa thật lớn mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng n i ệ m thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương năm mươi mốt tú ở ngoài trương tam lương thâm cung yêu nguyệt sắc s ắ c thực yêu nguyện g ậ t đầu tiểu chiêu cũng một mặt địa hiếu kỳ công tử nó vì sao lại như thế vệm có thể ăn sao đương nhiên có thể ăn ngươi không thấy công tử mới vừa rồi còn xoa nhẹ nó một hồi lâu sau vậy là bởi vì hỏa nguyên nhân thẩm lãng nghiêm túc nói có điều còn muốn chờ đến bên trong chấp đi ra mới càng ăn ngon xem ra mùi vị tựa hồ cũng không tệ l ắ m dáng vẻ liên tinh lại nói đặt tại mất người mặt trước chính là một chậu l ử a than l ử a than trên bày đặt ba cái hình sợi dài đồ vật đây là thẩm lãng chính mình nghiên cứu chế tạo c ố c chén hơn nữa là thay đổi bản nội tàng nhân bánh liêu nội hỏa còn có thể b á n h trướng hơn nữa chịu đến lựa than k h o y nướng liền gặp một cách tự nhiên n h t lên khảo đến nhất định hòa hầu bên trong nhân bánh liêu liền có thể hóa thành nước cấm để gộp chẹn bên trong mỗi một nơi đều có thể hấp t h u đến thẩm lãng đem gộp chẹn phiên một mặt ở phía trên đều đều b ô i lên gia vị này ba cái gộp chẹn liền đã nương kỹ yêu nguyện ba người một người một cái tiểu chiêu dùng chiếc đua cắp lên một cái nhẹ cắn một cái nồng nặc hương vị trong nháy mắt tràn ngập ở trong cổ họng liên tinh cũng thử ăn một miếng m ù i vị cũng không tệ lắm vật này xác thực hương vị không sai nàng nói rằng ăn lên hương vị mười phần yêu nguyện do dự xuống cũng nhẹ cắn một cái xác thực mụi vị rất tốt đang ăn phương diện này nàng biết thẩm lãng rất có năng khiếu hiện tại tiểu chiêu cũng đã chiếm được hắn chân truyền hơn nữa nha đầu này còn rất ngoan ngoãn được người ta yêu thích ă n sòng gục trẻm yêu nguyệt một tay cầm bầu rượu trên bàn cùng ly ta đến nóc nhà h ó n gió g nói một tiếng liền đứng dậy triển khai khinh công đồng b ì n h đi đến nóc nhà nàng tựa hồ càng ngày càng yêu thích ở trên nóc nhà h ó n gió g thầm lãng cũng đứng dậy lao đi buổi tối ở nóc nhà h ó n gió g đúng là một loại không sai hưởng thụ hắn ngửa mặt nằm ở trên nóc nhà yêu nguyện ngồi ở bên cạnh hắn liên quan với tần ngọc lâu sự tình ngươi có cái gì đối xác sao đã có thầm lãng lên tiếng trả lời ngày mai liền bắt đầu thi hành yêu nguyện rót một chén rượu khẽ nhấp một cái ta gặp lưu nhân thủ ở s á t vách nếu có chuyện gì liền làm cho các nàng truyền tin đến di hoa cung đến nếu như chính ta cũng không thể giải quyết ta nhất định sẽ đi di hoa cung nương nhờ vào ngươi thầm lãng nhìn về phía đỉnh đầu các vì sao di chuyển một hồi thân thể đem đầu gối lên yêu nguyện trên đùi hiếu kỳ hỏi ngươi nhìn thấy giang phong sao không có chỉ nghe nói yến nam thiên là hắn kết nghĩa đại ca sư phó là h i ê n viên tiên kiếm lâu t h ấ c đ ổ n g yêu nguyện nhìn thầm lãng một ánh mắt lẽ nào ngươi biết ta làm sao có khả năng nhận thức chính là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi thầm lãng cười nói nghĩ đến đương nhiên phải hỏi yêu n g u y ệ t hé miệng không nói nàng tự nhiên biết giang p h ò n g cũng biết trên giang hồ có một câu nói như vậy tú ở ngoài t r ư ờ n g tam n ư ơ n g thâm cung yêu nguyện sắc t r ư ờ n g tam n ư ơ n g là giang hồ đệ nhất mỹ nhân mà nàng là thế gian đệ nhất tuyệt sắc chỉ là người trước thường lộ diện với người trước nàng thì lại thường ở thâm cung bên trong ở thiên nhai thành chờ thời gian dài như vậy còn như vậy ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện đây là trước đây đều chưa từng có sự tình chỉ là nàng một đ ờ chén rượu thẩm lãng đưa tay ra yêu nguyện cho ly rót rượu đưa tới thẩm lãng trong tay chờ thẩm lãng uống sau khi mới hậu chi hậu giác này liên nàng dùng qua có điều chuyện như vậy tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên uống rượu thẩm lãng lại nói tối nay đừng trở lại vì sao buổi tối ta cho ngươi xem cái đại bà bối ta cất giấu nhiều năm bà bối cái gì đại bà bối ở đây không tốt biểu diễn chờ một lúc lại cho ngươi xem được yêu nguyệt gật đầu đối diện bộ k i a phòng trên nóc nhà cũng tương tự có một người phụ nữ ở hóng gió đông phương bất bại nàng nhìn thấy thẩm lãng đem đầu gối lên yêu nguyệt trên ủi trong lòng hoàng nhiên hiểu ra giang hồ nghe đồn quả nhiên không giả nếu không thì yêu nguyệt sao có thể khoan nhượng người đàn ông này như vậy đối với nàng nếu không có tận mắt nhìn thấy nàng cũng sẽ không tin tưởng yêu nguyệt gặp có như thế ôn nhu một mặt chỉ có thể giải thích thầm lãng chính là nàng phu quân cái nhược điểm này nếu như lợi dụng tốt lời nói hay là còn có thể có một ít tác dụng không tưởng tượng nổi nhật nguyệt thần giáo nếu muốn phát triển được nhất định phải muốn hướng về gia tăng trương đến thời điểm nhất định phải cùng di hoa cùng có xung đột đây là không thể phòng ngừa sự tình bởi vậy phải như thế nào đả kích di hoa cùng chính là trọng yếu nhất đông phương bất bại rất nhanh nảy ra ý hay yêu nguyện cũng nhận ra được trên nóc nhà đông phương bất、bại. chỉ là đối phương không có ra tay với nàng vì lẽ đó cũng là không thèm để ý cùng thầm lãng lẳng lặng ở trên nóc nhà h ó n g mát trong sân tắm rửa tiểu chiêu thì lại cùng liên tinh thấp giọng tán gâu nói đều là hai bên ở bên ngoài lang bạt lúc nghe thấy cứ việc hai người địa vị cách biệt cách xa nhưng liên tinh rất yêu thích cái này ngoan ngoãn nghe lời nha hoàn mắt thấy tranh lệch thời gian không nhiều liên tinh nhân tiện nói ta đi về nghỉ trước ngày mai lại đến đây được rồi nhị c u n g chủ ta ngày mai chờ ngươi tới tiểu chiêu gật đầu đáp chờ liên tinh rời đi yêu nguyệt liền nói rằng người cái kia nha hoàn rất thông minh hảo hảo giáo dục một phen hay là có thể làm cho nàng tu vi lại tiến vào một bậc ta vẫn đang suy nghĩ cho nàng tìm cái cái gì tốt v õ kỹ nếu không ngơi ư cho nàng c h u y ể n thụ minh ngọc công cùng di hoa tiếp ngọc thẩm lãng nghiêm túc nói ta công pháp phần lớn đều là trí cương trí dương không thích hợp tiểu chiêu tu luyện lời này đương nhiên là giả nhưng hắn không hy vọng yêu nguyện đột nhiên có một ngày muốn truy sát tiểu chiêu nếu là yêu nguyện có thể cho tiểu chiêu c h u y ể n thụ một chiêu nữa thức trong này có thể to lắm có học vấn có thể làm yêu n g u y ệ t trầm mặc một hồi lâu mới nói rằng để liên tinh dạy nàng đi ta xem liên tinh cùng nàng nơi đến rất vui vẻ được thẩm lãng đại hỉ có liên tinh giáo dục tiểu chiêu cảnh giới khẳng định cũng có thể được tăng lên hơn nữa nàng mỗi ngày được các loại thiên tài điệu bảo tầm bổ cảnh giới tăng lên cũng đã biến đến mức dị thường dễ dàng yêu nguyệt lại nói người đối với nhà đầu kia ngược lại không tệ trong lời này tựa hồ có chứa mơ hồ uy hiếp dường như muốn hộ thực s ư từ cái đều là người trong nhà t h ẩ m lãng một mặt chân thành dáng vẻ nhà đầu kiếp nhưng là cái người cơ khổ điều này làm cho ta nghĩ tới thân thế của ta nếu vào thẩm phủ môn tự nhiên là muốn đối với nàng khá hơn một chút yêu nguyệt không nói gì cái gì có thể hòa tan băng đó là đương nhiên là hòa thầm lãng đứng gậy đi ta dẫn ngươi đi xem xem ta đại b ả o bối rất lớn nha ta ngược lại muốn xem xem lớn bao nhiêu yêu nguyệt theo đứng dậy hai người từ trên nóc nhà hạ xuống t h ẩ m lãng dẫn nàng tiến vào gian phòng của mình c h ở tay đóng cửa phòng lại nhìn thấy t h ẩ m lãng đột nhiên đóng cửa yêu nguyện trong lòng không nguyên do cả kinh ngươi muốn làm gì t h ẩ m lãng c h ở tay lấy ra một đôi ngọn nến s ắ c thực rất lớn hơn nữa còn là long phật trúc đốt nến a lẽ nào ngươi không phát hiện này trong phòng nến muốn đốt rồi sao thầm lãng nói liền chuẩn bị cầm trong tay ngọn nến đốt đột nhiên yêu nguyện đưa tay ra ở trên người hắn điểm một cái tay h nháy dừng huyệt m mắt điểm lãng lại. động trong dừng Ngươi càng đạo tắc c ủ ta. Ta chỉ là thử xem thân thủ của mà thôi. của chỉ là mà xem ngươi ê u nguyện thanh âm từ phải í a sau u c h y đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến nay g t r ư ơ n g năm mươi hai r ú t chúng thiên giai bình khí t i ế n t ĩ n h ban đêm thiên ngai thành các thái trồng chất có lên tiếng hát vang cũng có uống rượu mua vui còn có lặng lẽ manh phát ra sinh cơ v ậ t vật ra hành động vật nhỏ cũng thỉnh thoảng truyền đến dây dưa đùa dẫn sổ xoạt thanh trên cỏ lạc yên phóng ra mấy đoá hoa hồng nhỏ cũng chẳng biết lúc nào lên cánh hoa trên liền xuất hiện nước s ư ơ n g gió vừa thổi quá nước s ư ơ n g liền lăn rơi xuống đất đáng thương một trong s u ố t bồ để nước chung vào hồng liên hai mảnh bên trong ngày kế chờ liên tinh lại đây yêu nguyệt từ lâu ở đây cứ việc trên người khí chất còn băng lạnh tự xương nhưng cũng thêm ra một tia đặc biệt ý nhị tiểu l ê Yêu trên n tinh nhẹ giọng mở miệng hỏi. Yêu nguyệt ánh mắt lạc ở trên người nàng, người đánh gian mắt chút thời t hỏi. giáo i chào mở ở lạc chiêu một lúc ta dạy cho ngươi học chúng ta di h ò a cùng m i n h ngọc công có thật không tiểu chiêu con mắt trong nháy mắt sáng lời tuy rằng nàng mẫu thân thân thủ cũng không tính nát nhưng nàng cũng không có học được mấy phần nếu có thể có cơ hội học tập minh ngọc công tự nhiên là không thể tốt hơn sự tỉnh yêu n g u y ệ t mở miệng nói nhà ngươi công tử n h ớ n g ư ơ i học tập minh mặc công ngươi rất học tập đi cảm tạ đại c u n g chủ cảm tạ nhị c u n g chủ tiểu chiêu vội vàng nói tạ cảm tạ công tử cố gắng tu luyện đi thầm lãng cười nói hai vị c u n g chủ cho cơ hội hào hào quý trọng tiểu chiêu gặp liên tinh nhìn yêu n g u y ệ t một ánh mắt đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái cũng không biết tỷ tỷ hôm nay đến cùng làm sao trên mặt trước sau mang theo như có như không nụ cười tựa hồ đụng tới chuyện tốt lành gì hơn nữa còn có chút thất thần đúng là kỳ quái yêu nguyện nghĩ đến tự nhiên là chuyện tối ngày hôm qua tối hôm qua nàng nhìn thấy thẩm lãng lấy ra đôi kia long p h ậ t trúc liền nổi lên tâm tư nàng tự nhiên không muốn làm lúc đốt đôi kia ngọn nến liền đơn giản điểm thẩm lãng huyện đạo càng làm ngọn nến dập tắt không ngờ nhưng là ngựa tới ngựa lui thấp hấp cao c ă n g mấy tiến vào mấy ra đầy kho mà về thơ b i ế t kim thương đâm thùng hoa đảo nhị không dám cao giọng ám cao mày giữa lúc lúc này một luồng chân khí gợn sóng từ thẩm lãng trên người chuyển đến hơn nữa liên miên không dứt trong nháy mắt hấp dẫn trong viện mấy người chú ý đây là muốn đột phá yêu nguyện đầy mặt khó mà tin nổi bình thường đột phá đều là ở rất nhiều đặc biệt điều kiện dưới đột phá. thì như bê quan đột phá hoặc là có cơ duyên gì nhưng thẩm lãng này một lần uống t r à một bên đột phá phương thức nàng quả thực chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy nhìn thấy yêu nguyệt ánh mắt thẩm lãng hỏi làm sao n g ư ờ i đây là muốn đột phá không có chuyện gì sẽ theo liền đột phá một hồi thẩm lãng đầy mặt chăm chú tối hôm qua bổn công tử có c ả g n ộ lãnh hội đến dốc túi dậy dỗ sự t hảo diệu vì vậy đột phá đang khi nói chuyện thẩm lãng đã đột phá nhất lưu sơ kỳ nhưng còn không n ừ n g lại l ạ như là tối hôm qua như vậy vẫn không có dừng lại quá ở yêu nguyệt mấy người mí mắt dưới tiếp tục đột phá nhất lưu trung kỳ nhất lưu đỉnh cao thiên tiên sơ kỳ chỉ là chén trà nhỏ không tới công phu hắn liền ngay cả thăng cấp bốn b ậ t học chính là không giống nhau ung dung liền đột phá một bên yêu nguyệt cùng liên tinh trố mắt ngất mồm loại này đột phá phương thức quả thực chính là chưa từng nghe thấy các nàng còn giống như chưa từng gặp qua có người có thể trong thời gian ngắn như vậy từ nhị lưu đỉnh cao đi đến tiên tiên cảnh tiến vào tiên tiên sơ kỳ sau thầm lãng trên người cảnh giới liền ổn định lại thiên tiên sơ kỳ h i ê n sơ kỳ bởi vì có chút võ kỹ nhất lưu cũng không thi triển ra được thật giống như kiếm khí cồn long bích mặc dù là uy lực giảm đi hắn cũng có thể sẽ kinh mạch hắn lúc đó quá bất cẩn vì lẽ đó hiện tại trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên nhưng này cũng đã là cực hạn bởi vì hắn vừa mới tu luyện không bao lâu đan điền so với yêu n g u y ệ t như vậy nhiều năm khổ luyện người muốn yếu đuối mạnh mẽ đột phá rất có khả năng đan điền phán át trở thành phế nhân coi như là nạp tiền cũng phải tiến lên dần dần không cho phép làm bừa yêu n g u y ệ t cùng liên tính mất cảm giác người khác đột phá đều là thiên tân và khổ đến hắn này quả thực h a y cùng ă n cơm uống nước như thế đơn giản nhìn thấy hai người một mặt kinh ngạc thầm lãng lấy ra mấy cái hộp mỗi hở răng lạnh không thể nhất bên trọng nhất bên k i n h đây là huyết bồ đề có bệnh chữa bệnh không bệnh tăng cường công lực tuy rằng vật này có thể tăng cường công lực nhưng cũng không thể không có chuyện gì liền khái nếu là thể chất không thể chịu đựng còn rất có khả năng sẽ bị h o a đ ộ n phản vệ huyết bồ đề yêu nguyện từ trong tay của hắn tiếp nhận hộ mở ra xem bên trong quả thật có một viên đỏ như màu màu trái cây thầm lãng nghiêm túc nói các ngươi dùng cũng được mang về di hoa cung lại dùng cũng có thể tiểu chiêu do dự xuống không có đưa tay nhận lấy tựa hồ cảm giác mình không xứng dùng như vậy thứ tốt cầm đi một lúc cùng nhị cùng chủ hào, hào học tập minh ngọc công ngày sau hành tẩu giang hồ cũng có thể nhiều mấy phần thủ đoạn thầm lãng đem hộp đưa cho nàng nhìn thầm lãng vẻ mặt thiểu chiêu liền biết hắn là thật lòng liên l i ề n đem hộp nhận lấy cảm tạ công tử liên tinh hỏi vật này có thể trực tiếp dùng sao có thể có điều các ngươi tốt nhất là đi hậu viện ôn tuyển bên trong dùng thầm lãng gật đầu bởi vì huyết bù để có chứa h o a đ ộ c cái kia nước suối có thể giảm bớt h o a đ ộ c cảm tạ anh rể liên tinh cảm kích nói yêu nguyệt nhìn thầm lãng một ánh mắt ánh mắt cực kỳ nhu hòa cảm tạ nói những này khắc khí thầm lãng cười nói hảo hào tăng lên ba người không còn nghi vấn hướng hậu viện mà đi rất nhanh hậu viện liền truyền đến từng trận chân khí gợn sóng đường phố đối diện tòa phụ đệ kia đông phương bất bại cao mày nàng cũng cảm nhận được này cỗ chân khí gợn sóng thậm chí vừa nay cái tia cỗ chân khí gợn sóng cũng cảm giác được chỉ là hiếu kỳ làm sao sẽ ở thời gian ngắn như vậy lại có chân khí gợn sóng lẽ nào thẩm phủ những người ở bên trong đều là tập thể đột phá ở hậu viện ba người đột phá lúc thẩm lãng vội vàng nhận thưởng h ắ n có một lần siêu cấp may mắn nhận thưởng cơ hội đều không sử dụng có người nói khả năng là thiên gia v ó kỹ cũng có khả năng là thiên gia binh khí cũng không biết gặp là vật gì tốt chúc mừng ký chủ rút chúng thiên gia xem trong tay cái này có tô điểm bảy màu trâu chín hoa ngọc xích tiêu kiếm thầm lãng có chút n g ầ ngơ n hắn biết thanh kiếm này lai lịch lưu bang chém bạch xà chi kiếm lẽ nào đây là để hắn tìm một con bạch xà chém chi sau đó khởi nghĩa chậm rãi đem bạc kiếm ra nhất thời hàn quang bức người mà nhận như xưng ơ t u y ế t trên thân kiếm vẫn rõ ràng đ i ề u khắc xích tiêu hai cái chữa trị đúng là một thanh kiếm tốt cái này siêu cấp may mắn phần thưởng đúng là có thể có điều đây mới là bắt đầu bởi vì hắn còn có một phần thiên g i a lễ vật chưa hề mở ra đặc kiếm ở một bên mở ra phần này thiên g i a lễ vật lưỡng tụ thanh xà kiếm chiêu số cùng cương khí s o n g tuyệt đỉnh cao kiếm chiêu tổng cộng có sáu mươi sáu chiêu cương khí quấn quanh ở kiếm trên xem hai cái thanh xả vì lẽ đó được gọi là lưỡng tụ thanh xả kiếm khí cùng kiếm y đều xem trọng kiếm pháp tuy rằng chỉ là một lần đồ dùng nhưng cũng xác thực được cho là thiên giai lễ vật đối với thẩm lãng tôi nói này đều là lá bài t ẩ y nếu là có người trở lại trả thù tay trái một chiêu nhất kiếm t i ê n nhân quỵ tay phải một chiêu lưỡng tụ thanh xả thân đến rồi đều phải lại đem mấy thứ này thu cẩn thận hậu viện một luận mạnh mẽ chân khí kéo tới cứ việc là do vài cỗ chân khí quấn quýt đồng thời nhưng rất mạnh hơn nữa còn rất chất、phát. lẽ nào m 3 làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời t r ư ơ n g năm m ư kinh người đại đột phá con trai của thẩm tiên quân lẽ nào yêu n g u y ệ t mọi người bắt đầu đột phá tiếp theo một cái trước mắt liên tục vài cỗ chân khí kéo tới đại tổng sư sơ kỳ t ô n g sư đỉnh cao nhất lưu sơ kỳ thầm lãng b ạ n phần kinh ngạc lẽ nào yêu n g u y ệ t lập tức đột phá đến đại tổng sư sơ kỳ đối diện vẫn quan tâm bên này đồng phương bất bại giật mình không thôi lẽ nào thẩm phụ thật là cái gì phong thủy bảo đ i ệ thầm lãng cũng giật mình không thôi liền ngay cả yêu nguyện chính mình cũng giật mình Vốn đang coi chính mình coi chỉ là có là tối h phá đến tông sư đỉnh cao. Cũng không định Nhận thể ể đột đến đến đến đại được tông tức tông trong lập cái Cũng sư sư sơ cao. cơ c ra kia kỳ. hôm qua nàng cũng cảm giác được từ thẩm lãng trong cơ thể chuyển đến một luồng trí âm trí nhu rồi lại có thể sinh ra đến thuần trí c ư ơ n g trí dương c ư ơ n g khí cái kia cố c ư ơ n g khí theo thẩm lãng động tác lại như là thủy t r i ề u như thế một làn sóng một làn sóng kéo tới làm cho nàng cả người dường như trên mặt biển t h u nhỏ đặt mình trong mênh mang sóng lớn bên trên khi thì đến đỉnh núi khi thì lại hạ về đáy vực hơn nữa luồng c ư ơ n g khí này cùng chân khí của nàng cũng không có bất kỳ bài xích vừa nay đột phá lúc luồng c ư ơ n g khí này thành tựu dẫn dắt đem hết bù để bên trong năng lượng toàn bộ thả ra ngoài đồng thời còn dẫn dắt một luồng bàng bạc thiên địa chi khí tiến vào trong cơ thể so với thiên địa chi bảo mặc ngọc mai hoa mang đến tác dụng còn m u ố n cường lập tức liền đột phá đến đại tông sư sơ kỳ yêu nguyệt nhất thời có chút ảo não sớm biết ngủ ngủ một giấc liền có thể đột phá như thế cao nàng trước liền nên sớm một chút ra tay chỉ có điều nàng không biết lần sau đột phá có thể không đơn giản như vậy bởi vì tiến vào đại tông sư cạnh sau muốn cảm nộ chính là ý cảnh cùng tầm cảnh như kiếm ý đao ý cũng hoặc là từng chiêu từng thức càng ộ chiêu thức giống nhau ở cảnh giới khác nhau uy lực cũng sẽ khác nhau nếu như có thể đối với kiếm pháp hoặc là đao pháp quyền pháp tâm pháp chờ có cảm n ộ mới khoảng cách tự nghĩ ra một môn võ ký đã không xa cho nên nàng đến phải về di hoa cung bế quan mới có thể có cảm n ộ nhưng muốn có cảm n ộ không phải là chuyện đơn giản như vậy nếu không thì cũng sẽ không lại thấy đến thẩm lãng triển khai đao ý lúc vạn phần kinh ngạc cũng may về trước khi đi còn có thể có phần n à y thu hoạch hơn nữa ngày mai liền phải rời đi vậy cũng là được với là một món lễ lớn nhìn về phía một bên liên tinh nàng không biết liên tinh làm sao trong trước mắt cũng sẽ đột phá nhanh như vậy thực liên tinh đi đến thiên nhai thành sau đầu tiên là bị thẩm lãng chữa khỏi h ở tật trong lòng không có đè lên món đồ gì tâm cảnh đã kinh biến đến mức vô dục vô cầu hơn nữa các loại thiên tài địa b ả o không ngừng tẩm b ổ tân hơn nữa nàng còn mỗi ngày đều kiên trì đến ôn tuyển bên trong tắm giữa vốn là ràng buộc cũng đã co b ô n g lỏng hơn nữa huyết b ổ để tác dụng liền cũng đột phá đến tông sư đỉnh cao cho tới tiểu chiêu nàng đi đến thẩm phủ nhiều ngày như vậy mặc kệ là ăn vẫn là uống hoặc là tắm g i a nước mỗi dạng đều là khó gặp thứ tốt nguyên bản cũng đã muốn đột phá đến nhị lưu đỉnh cao hiện tại mượn cơ hội này một lần vọt tới nhất lưu sơ kỳ đồng dạng là huyết bồ đề nhưng không phải mỗi người đều có thể như thế đột phá mấy cái đẳng cấp liên tinh mở mắt ra vừa vặn đối đầu yêu nguyện tầm mắt thì ngươi đột phá đại tông sư sơ kỳ ừng yêu nguyện gật đầu ngươi cũng không sai ba người đem cảnh giới đều vững chắc xuống sau liền rời khỏi ô tuyển đi đến tiền viện yêu n g u y ệ t nhìn về phía thẩm lang ánh mắt rõ ràng có chút không giống thật giống như là nhìn thấy cựu con ác như sói bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một cái tử thay bủ có rất nhiều tà ác môn phái cũng biết này loại thải bổ võ học vì lẽ đó hiện tại thẩm lãng tương đương với là nàng song tu đỉnh lô xem ra các ngươi thu hoạch đều rất phong phú thẩm lãng đạo các ngươi uống nhiều một chút này ngọc tùy trà vững chắc cảnh giới hắn khuya ngày hôm trước nghĩ tới để yêu nguyệt dùng huyết bổ để đột phá cảnh giới cũng không định đến gặp đánh vào kiếm khí cồn long bích hơn nữa hắn tự thân cũng phải có kinh nghiệm đối địch chỉ là chém giết mấy người kinh nghiệm còn chưa đủ húng chi đường hoàng gia g i n ó i thập nhị tinh tướng đều là lượng tiện nghi tệ chân chính ra tay giết chết cũng chỉ có a đại một người thông sư cảnh hắn tuy rằng l à n quá nhưng còn chưa t ư n g gi tối hôm qua vốn là nghĩ để yêu nguyện tăng lên cũng không định đến sự tình hướng một cái không tưởng tượng nổi phương hướng đi vì lẽ đó tăng lên kế hoạch liền đặt ở hôm nay kết quả yêu nguyện đột phá đến thực sự quá mạnh thực sự là quá ngoài ý muốn lần này có thể đột phá nhiều như vậy đều là công lao của ngươi yêu nguyện nhìn về phía thầm lãng ánh mắt nhu tình như nước nếu không là đụng tới ngươi sợ là không có cách nào đột phá nhanh như vậy nhiều như vậy ngươi ta trong lúc đó còn cần khách khí như vậy sao thầm lãng đón nhận ánh mắt của nàng ánh mắt đã không còn là lạnh lùng vô tình làm người run r u y dường như bị tới thịnh thế phụ dung thanh n u xinh đẹp khiếp người h ồ n p h á ích. quả nhiên thông là tốt rồi một trận bách thông ta có chút việc ra cửa trước t h ẩ m lãng lại nói các ngươi liền ở nhà hào hào củng cố tu vi đi đi sớm về sớm yêu nguyện thô bạo thiên thành lãnh khốc vô song ở đây khắc triệt để trở nên ôn và huyền ước ôn n u săn sóc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đối với t h ẩ m lãng một người mà nói chờ t h ẩ m lãng sau khi ra cửa l i ê n tinh do dự xuống hỏi tỷ có thể nói cho ta làm sao mới có thể đột phá như vậy nhanh sao yêu nguyện nhìn nàng một cái không thể hơn nữa quá nhanh đột phá không khác nào đốt cháy giai đoạn vừa vặn chúng ta ngày mai khởi hành về di hoa cung h ả o h ả o bế quan liên tinh đột nhiên có chút không nỡ đi có điều lời này nàng không dám nói ra khỏi miệng một lúc đánh thời gian giáo tiểu chiêu học tập minh ngọc công tâm pháp chờ lần sau đến nhìn lại một chút nha đầu này có thể học được mấy phần thẩm lãng rời nhà bên trong hắn muốn đi thi hành sự phản kích của chính mình kế hoạch tuy rằng đánh vào kỹ năng trải nghiệm thẻ nhưng cũng không thể hoàn toàn ỉ lại với cái này cần phải kế hoạch khẳng định là phải có một đường đi đến tiêu giao phường đang chuẩn bị đi vào phía sau đột nhiên có người nói thầm thiếu hiệp lao phu xem ngươi ấn đường biến thành màu đen nếu là ngươi xin mời lao phu đi vào sống phong túng lão phu liền giúp ngươi hóa giải cái này thài nạn làm sao thầm lãng cảm giác âm thanh này rất quen thuộc tựa hồ đang nơi nào nghe được xoay người nhìn lại là một tên ông lão mặc áo bảo s á m hắn cũng không quen biết nhưng âm thanh này đặc biệt quen thuộc đặc biệt như là buổi tối ngày hôm ấy xuất hiện thứ tư cao thủ liền quên nói có thể lão nhân ra mời tới bên này được thầm thiếu hiệp quả nhiên là lòng h i ệ m nghĩa ông lão cười ha ha cất bước hướng tiêu giao phường mà đi thầm lãng hiện tại đã là nơi này siêu cấp vip hội viên không cần tiền loại kia sau khi đi vào lập tức liền có người dẫn hắn đi một cái trong một phòng trang nhã thẩm công tử cần ta thông báo hiệu nương tử một tiếng sao một tên hầu gái hỏi thầm lãng mỉm cười lắc đầu làm phiền ngươi hỗ trợ chuyển cáo một tiếng liền nói ta chờ một lúc đi b á i phòng nàng liền có thể có điều hiện tại vẫn là chuẩn bị cho chúng ta một ít ăn đi ta cùng lao nhân ra này ăn một chút gì lại nói được rồi thẩm công tử chúng ta vậy thì vì ngươi chuẩn bị hầu gái nói một tiếng liền xoay người rời đi trước hết để cho người đi chuẩn bị chút ăn lại đi tìm tư mã hiệu lúc này tư mã hiệu còn đang đợi tiêu tinh kiếm năm người tin tức có thể cái kia năm người rời đi bình nam phủ tiêu giao phường sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoàn toàn chẳng biết đi đâu quả thực chính là thấy quỷ biết được thẩm lãng đến tin tức tư mã h i ể u h i ể u liền nói rằng chờ một lúc hắn lại đây ngươi lại dẫn hắn đến nô tỷ tuân mệnh lầu hai trong một phòng t r n g nhã thẩm lãng cùng ông lão ngồi đối diện nhau lão nhân ra ngươi nói ta ấn đường biến thành màu đen có thể hay không thật sự thẩm lãng hỏi ông lão lắc đầu lúc này phủ nhận lão phu lúc nào nói ngươi ấn đường biến thành màu đen ngươi cũng không nên ngậm máu p h ư n người lão phu xưa nay đều chưa từng nói qua thẩm lãng cho hắm chén rượu nhìn hắn chăm chú hỏi buổi tối ngày hôm ấy xuất hiện ở phòng ta đỉnh chính là lao nhân ra người chứ không sai chính là lão phu ông lão không còn giả ngây giả dại t h ầ m lãng ngươi cũng biết ngươi là ai là ai t h ầ m lãng nghi hoặc hỏi ông lão nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu ngươi là con trai của t h ầ m thiên quân、13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần thiên tăng tuyệt thể thể. đao, ngay, sao phải đánh chơi chú, chơi thiên hạ. chương không thể có thể. Làm sao có khả bảo, miệng niệm ngại đối Đến năng? võ, võ có có có lâm Làm nhưng ta không phải là con trai của thẩm thiên quân bởi vì hắn vẫn đúng là xưa nay đều không nghĩ tới chính mình sẽ là con trai của thẩm thiên quân lần trước tư mã hiểu hiểu nói thời điểm hắn liền căn bản không tin không nghĩ đến ngày hôm nay trước mắt người lao giả này lại cũng nói như vậy ông lao mắt nhìn thẳng vẫn nhìn hắn lão phu không có nói sai ngươi đúng là con trai của thẩm thiên quân phụ thân ngươi là bị ngày xưa người gọi vạn gia sinh p h ậ t sài ngọc quan cùng tần ngọc lâu hạ i chết mấy năm trước sài ngọc quan đặt b ấ y nói ở hành sơn hồi nhạn phong hận dấu vô địch bảo g á m tin tức hấp dẫn vô số võ lâm hào kiệt đi đến nay mấy trăm anh hùng hào kiệt lẫn nhau tàn sát chết ở trên đường. Cuối cùng chỉ có cùng Ca, cùng Cửu Châu Phu Thiếu Huyền Quân, Đại Liền Đại Thiên với phụ thân Ngươi, một đời Đại Hiệp châu Vương Thẩm Thiên Quân, đến hồi điên Hoàng Đăng Trưởng, Thân Vương đến nhạn phong điên tảng bảo địa phương. Pháp Phụ Thẩm Lao Lâm địa Đạo bảo Tề Tâm một Đệ, Sư, Võ khi đó ta sáu người đều đã là cung dương hết đà hợp sáu người lực lượng sắp đem cái kêu bí trước động to lớn t h ạ c h rời vậy mà trong động không hề có thứ gì chỉ có trên vách động lấy sơn sơn biết năm cái đại tự các vị bị lừa rồi hắn nói đến đây năm chữ lúc ngữ điệu nhưng mang theo run dày ngựa mặt lên trời phun ra khẩu trường khí mới tự nói tiếp ta sáu người thấy này trên vách tự ngoại trừ tề đại ca ở ngoài đều đều bị tức thỏa đáng trắng ất khi tỉnh lại mới phát giác phụ thân ngươi cùng thiếu lâm hoàng pháp đại sư không ngờ chết ở trong đ ậ u hai vị này đại hiệp trách trời thương người nghĩ đến chết ở chiến dịch này bên trong võ lâm đồng đạo tự trách tự hẹn buồn giận lẫn lộn càng sống sờ sờ va bích mà chết võ đang thiên ngưng đạo trưởng thương thế năm nhất miễn c ư ơ n g dây rủi trở lại quan bên trong liền tự không chừng trị chỉ có huynh đệ ta ba người vẫn sống tạm bỡ đến bây giờ n h ậ n hắn ngữ điệu nghẹn nào bưng lên ly rượu uống một hớp mới nói tiếp đang vì thẩm đại hiệp cùng hoàng pháp đại sư mọi người liệm di thế lúc chúng ta phát hiện phụ thân ngươi lưu lại thư tín mới phát hiện mấy năm trước được hắn muốn nhờ cứ thầm lang chăm chú nhìn hắn lao nhân ra n g ư ơ i là ai nhân nghĩa trang lý trường thanh hóa ra là người gọi bất bại thần kiếm lý trường thanh lý tiền bối thầm lang ôm quyền xem như là chào hỏi có thể ngươi nói ta là con trai của thầm tiên quân này vừa không có cái gì chứng minh ngươi trên eo khối ngọc bội kia chính là thẩm đại hiệp đệ cho ngươi lý trường thanh chỉ vào ngọc bội ngươi cha nuôi m mẫu phải nói quá ngọc bội kia không phải bọn họ chứ thầm lang chăm chú suy nghĩ một chút đem ngọc bội từ trên eo lấy xuống cái này đúng là không có nói hắn đem ngọc bội đưa cho lý trường thanh lý tiền bối vốn là ta này cuộc sống gia đình tạm ổ n trải qua khỏe mạnh Với mới c ù người Di Đại liên với giới tối cao là cái gì giao Hoa Chủ học cảnh cao fan quan Cung Cung gì làm là l một võ u ngươi liền n g ư tới tìm ta một cho thù giết cha. Nếu không ngươi đem ngọc bội Cẩm, tuy tiện tìm một cha. không như ngươi ngọc người bội coi Nếu cầm, đem lý à là m thẩm l con của thiên con、đi. Ngươi, trai đi. trường thanh không nghĩ đến thẩm lãng càng gặp làm như vậy trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười hắn rót cho mình chén rượu cũng là n g ư ơ i nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy thẩm đại hiệp đương nhiên sẽ không tin tưởng lao phu nói có điều ngươi cũng biết tần ngọc lâu vì sao phái người đến giết ngươi vì sao nói đến nơi cái thẩm lãng liền hứng thú vốn là hắn hôm nay đi ra chính là vì thực hành kế hoạch của chính mình không nghĩ đến đụng tới lý trường thanh nếu như có thể biết cũng có thể càng dễ đối phó lý trường thanh c h ậ m dãi nói rằng việc này đến từ hai mươi năm trước nói tới ngài tiên tử tự nhiên l không để ý chút nào, ê nói quân quân thiên tay. thẩm tay Bởi vì c sống nhưng cũng có thể chế tạo ra rất nhiều ngàn linh bách xảo khó mà tin nổi đồ vật chỉ cần thẩm thiên quân tay núp đích trong trốn giang hồ bất luận chuyện gì đều sẽ thay đổi muốn không chế giang hồ chỉ có diệt trừ thẩm ra thẩm thiên quân cùng huyết mạch của hắn lý t i ê n bối ngươi càng nói ta càng mơ hồ t h ẩ m lãng bất đắc dĩ lắc đầu ta đang yên đang lành ở thiên nhai thành sinh hoạt nhiều năm như vậy nhưng không thể giải thích được xuất hiện một cái kẻ thù hơn nữa còn là đại chu tể tướng tần ngọc lâu sau đó ngươi lại chạy tới nói với ta ta là con trai của thẩm thiên quân hắn vẫn là không tin mình là con trai của thẩm thiên quân lý trường thanh nói ngươi khi còn bé liền bị tu h dưỡng cùng thẩm đại hiệp tự nhiên là không có tình cảm gì nhưng ngươi là huyết mạch của hắn điểm ấy là không thể xóa đi hai mươi năm trước thẩm đại hiệp cùng phu nhân đi đến thiên nhai thành phụ cận gặp phải tần ngọc lâu phái gia tôn vô pháp mọi người truy sát vì có thể cho ngươi mạng sống bọn họ chỉ được đưa ngươi giấu ở một chiếc xe ngựa bên trong mà cái kia xe ngựa chính là n g ư ơ i cha nuôi mẫu xe ngựa hắn bưng lên ly rượu uống một hấp cạn nói tiếp lại ở trên thân thể ngươi lưu khối tiếp theo ngọc đội thành tựu tín vật thẩm thiếu hiệp ta biết ngươi rất khó tiếp thu nhưng đây là sự thực lý tiền bối ta muốn hỏi hỏi c h a cha mẹ nuôi năm đó thực sự là bị sơn tặc làm hại t h ẩ m lãng mở miệng hỏi lý trường thanh gật đầu đ ú n g lao phu trong cơn tức giận liền đem phụ cận sơn tặc toàn bộ giết sạch t h ẩ m lãng hít sâu một cái lại t r ầ m rãi phun ra này đã không phải kinh hỉ mà là kinh hãi ta không phải là con trai của t h ẩ m thiên quân t h ẩ m lãng lắc đầu phủ nhận lẽ nào tần ngọc lâu vì như thế một cái không thể giải thích được hoài nghi liền muốn truy sát ta đây là chuyện không thể nào tuyệt đối không thể có thể lý trường thanh không nói gì đưa ra thời gian để thầm lãng tiêu hóa một lát sau sau thầm lãng hỏi nói cách khác ta cũng chưa từng thấy tần ngọc lâu không chết không thôi đúng phụ thân ngươi năm đó đi hành sơn chính là vì tìm tới vô địch bảo giám tuy nhiên lý trường thanh lắc đầu một cái thở dài thầm lãng nhìn hắn vẻ mặt thành thật không giống như là nói láo dáng vẻ cái kia cái gì ta thật không phải con trai của thầm thiên quân thầm lãng đạo lao nhân ra n g à i khẳng định là nhận lầm người mặc kệ thầm thiếu hiệp có tin hay không lão phu lời nói đều đã mang đến lý trường thanh nói rằng thầm thiếu hiệp nếu là sẽ có một ngày muốn hành tàu g a hồ có thể đến nhân nghĩa trang tới làm khách thầm thiếu hiệp sau này còn gặp lại nói xong đứng lên xoay người rời đi thẩm lăng đến nửa ngày không lấy lại tinh thần đây thực sự là dao lạt cái mông mở ra một cái mắt to nhưng mặc kệ có phải là con trai của thẩm thiên quân cuộc sống này đều phải tiếp tục hắn đứng dậy đi tìm tư mã hiểu hiểu tư mã hiểu hiểu vừa thấy được hắn liền p h ú c thân nhìn thấy thẩm công tử hiểu đại gia k h á c h khí thẩm lăng ở trước mặt nàng ngồi xuống cho nàng rót một chén rượu tại hạ có một chuyện muốn nhờ thẩm công tử mời nói thầm lăng lấy ra một tờ thư giấy đem mở ra đưa cho tư mã hiểu hiểu làm p i ề n hiểu đại gia hỗ trợ đem tin tức này chuyển về kinh thành tư mã hiểu hiểu tiếp nhận chăm chú nhịn chờ sau khi xem xong liền cười nói công tử yên tâm chuyện này liền để hiểu h i ể u lo tiêu giao phường gặp trong thời gian ngắn nhất đem tin tức này đưa đến kinh thành làm phiên h i ể u đại gia t h ầ m lãng ôm quyền nói tạ nếu là h i ể u đại gia sau này có nhu cầu gì chỉ để ý mở miệng tư mã h i ể u h i ể u n ở nụ cười xinh đẹp nếu là có yêu cầu hiểu h i ể u tự nhiên mở miệng rời đi tiêu giao phường t h ầ m lãng lại đi câu lan tìm lá bạch bàn giao một phen liền trực tiếp về nhà đi vào liền tinh nhìn thấy hắn liền cười nói anh rể lại đây chơi a vật gì giải tương t ư cô tô mộ dung thị thầm lãng cất bước quá khứ ngồi ở liên tinh đối diện làm sao chơi cũng chỉ có hai người chúng ta lẽ nào ngươi còn muốn đánh c ợ c b ằ n sao liên tinh nhìn về phía nàng yêu nguyệt hiện tại chính đang vững chắc cảnh giới tiểu chiêu ở trong phòng bếp làm cơm vì lẽ đó cũng chỉ có hai người bọn họ chơi cờ thầm lãng cười nói vậy thì liền tùy tiện vui vừa một chút được rồi chơi một lúc năm cục liên tinh thắng ba cục dù sao người ta ngày mai sẽ phải về di hòa cùng làm cho nàng vui vẻ sung sướng điểm cũng tốt rất nhanh tiểu chiêu liền chuẩn bị kỹ càng c ơ nước vẫn đang nhắm mắt yêu nguyệt mở mắt ra ánh mắt rơi vào người thứ nhất chính là thầm lãng mở miệng hỏi sự tình đều làm tốt làm tốt thầm lãng nói rằng có điều nếu muốn thấy hiệu quả còn cần thời gian vậy thì tốt yêu nguyệt gật đầu vẫn chưa dò hỏi là chuyện gì thời gian đến đến tối thầm lãng lấy ra hai cái hộp trong này là thiên hương đậu khấu các ngươi một người một viên công hiệu các ngươi hẳn phải biết chứ liên tinh không d á m tiếp yêu n g u y ệ t đưa tay tiếp nhận hộp nếu là ngươi đưa ta chúng ta liền nhận lấy lại nhìn liên tinh một ánh mắt nhận lấy cảm tạ anh rể liên tinh vội và nói sau đó mở hộp ra bên trong tỉnh yên tĩnh nằm một hạt thiên hương đậu khấu anh dậy nơi này cũng thật là thứ tốt không ít thực sự là càng ngày càng không muốn đi liên tinh trong lòng tất cả không muốn nại hà tỉ tỉ đã lên tiếng cũng chỉ đành ngày mai rời đi thầm lãng khẽ mỉm cười đều là người mình đừng k h á c h khí chúng ta đi ra ngoài đi một chút yêu nguyện đột nhiên mở miệng nói được thầm lãng không có từ chối đi ra ngoài đi chơi cũng không là chuyện xấu gì nhìn thấy hai người ra ngoài liên tinh không thể giải thích được cảm giác mình trên người áp lực giảm bớt không ít tỉ tỉ ở bên người lúc nàng đúng là làm cái gì đều phải cẩn thận sợ bị tỉ tỉ cờ trách hiện tại tỷ tỷ không ở lại có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó hai bóng người từ thẩm phủ đi ra chậm rãi đi dọc theo đường phố yêu n g u y ệ t con mắt dư quang nhìn về phía phía sau thân ảnh của hai người lại nhìn cùng mình đi chung với nhau thầm lãng thời khắc này nội tâm trở nên rất tiến tĩnh mà lại phong p h u ở đêm qua trước trước sau có một loại lo được lo mất cảm giác nhưng mà hiện tại nàng liền phát hiện loại kia cảm giác đã biến mất không còn t â m hơi chỉ là muốn đến ngày mai muốn rời khỏi thiên ngai thành trong lòng nàng liền lại nhiều hơn một loại đạo không rõ nói không rõ bài không già khu không tiêu tan phiền mượn hay là mới làm cô dâu rồi lại muốn vội vã rời đi hiện tại thẩm lãng cùng yêu nguyệt đi chung với nhau đã không phải thiên nhai thành kỳ quan không ít người nhìn thấy cũng đã có thể làm như không thấy ngược lại được yêu nguyệt y ê u á i lại không phải bọn họ đấu kỵ cũng không có tác dụng gì còn không bằng chứa không thấy này về di hoa cung lúc nào lại trở về thẩm lãng mở miệng hỏi yêu nguyệt trầm ngâm lại tạm thời không biết di hoa cung lại không phải môn phái nhỏ nói rời đi liền rời đi nếu là có thời gian t ậ n mau trở lại thẩm lãng nhìn nàng một cái ánh mắt ôn nhu mềm mại địa gắn nàng một thân không muốn đi tới liền không trở lại ta sợ đến thời điểm tương tư t h u c người già ngươi không phải dừng hạnh cao thủ sao l i ê n liên tinh năm xưa bệnh cũng đều có thể chữa trị chẳng lẽ không biết giải thích như thế nào nỗi khổ tương tư yêu n g u y ệ t đón nhận ánh mắt của hắn thẩm lăng nói rằng có người đã nói cựu diệp trọng lâu n h ị lưỡng đồng chí thiền dũng nhất tiễn tiên nhập cách niên tuyết khả y thế nhân tương tư khổ thận lại than nhẹ một tiếng có thể trọng lâu thất diệp nhất tri hoa đồng chí hà lai thiền dũng tuyết hiệu trầm năng cách nhiên tất nhiên là tương tư khó giải yêu nguyện nhẹ nhàng cười cận tư cũng có thể giải nói thì nói như thế nhưng còn không về di hoa cùng liền đã cảm thụ này mỏ không được không nhìn thấy tương tư tri độc lần trước về di hoa cung chưa có loại này cảm giác lần này còn chưa xuất hành liền đã khó bỏ khó rời cảnh tình không chỗ để tiêu trừ vừa nhữ mày trao lại quặn lòng đau đi ta dẫn ngươi đi ăn ngon lần sau ngươi trở về nói không chắc liền quả quý thẩm lãng nói rằng mua một đống lớn ăn đồ vật ngược lại trên chợ đêm đồ vật từ trước đến giờ đều không ít cái gì ngẫu bịt gà thỏ đỗ phổi lương bánh bao da gà eo thận gà nát đậu xanh c a m thảo băng tuyết nước lạnh quả vải cao rộng rãi giới qua nhi dương bối hạnh mảnh mua một đống lớn đồ vật toàn bộ mang về ăn các loại bữa ăn khuya hoàn toàn chính là mở rộng cái bụng ăn t r ờ i liên tinh rời đi thiểu chiêu trở về phòng thẩm lặng ống tay háo quét qua trong nhà đèn lồng liền tất cả tiêu diệt chắc việt k i n h công vừa triển khai lôi kéo yêu nguyệt liền tới đến gian phòng đưa tay nhẹ nhàng mở ra nàng cao bàn mái tóc tóc đen liền tự t h ắ t nước bay là tà m à xuống ngọc bình thường nóng ánh nu nhu nhuận phần gáy phản phất nhiễm phải một tầng tươi đẹp hồng n h ạ n nàng đã đã quên chính mình là cái cao thủ mặt đỏ tim đập hơi thở như hoa lan cm phụ quân người người muốn thương tết ta lâu thủ bế quan chủ nghĩa nghiêm tuyệt ngoại giao tư trị cấm biển hai mở ổn n g a y kế cổng thành vừa mới mở không lâu di hoa cung xe ngựa liền chạy khỏi thiên ngai thành liên tinh liếc mắt nhìn thiên ngai thành trên thành lầu cái kia vài chữ sau đó thả xuống mảnh tỷ cái kia đông phương bất bại sẽ không đối với anh rể bất lợi chứ lượng nàng cũng không dám xe ngựa càng đi càng xa thầm lang đứng ở cửa thành mắt thấy xe ngựa đã không gặp liên cung tiểu chiêu nói đi thôi chúng ta trở lại hiện tại thẩm p h ụ lại chỉ còn dưới hai người chúng ta công tử tiểu chiêu gặp vẫn bồi tiếc ngươi tiểu chiêu chăm chú nói rằng nàng đã quyết định không đi quang minh đình liền vẫn ở lại thẩm phủ hai người vừa mới chuyển thân vào thành phía sau liền lái tới một chiếc xe ngựa ngoài ra còn có năm con cao đầu đại mã dẫn đầu cái kia thất người cưỡi ngựa là một vị mặt như ngọc phong độ phiên phiên người thanh niên trẻ mấy người khác tướng mạo không giống nhau công tử hôm nay còn sớm chúng ta là ngủ lại thiên n g a i thành vẫn là trực tiếp chạy đi một tên dung mạo thòn gầy hán tử trung niên mở miệng hỏi người này thân hình rất cao xuyên cả người bụi đất bố trường bảo trên mặt mang theo một lồn bất thường bướng bình vẹ mặt biểu mội ý của ngươi như thế nào vậy công tử không đáp lời ngược lại hướng mã người bên trong xe dò hỏi trong xe ngựa truyền đến âm thanh biểu ca ngươi cho rằng đây hôm nay còn sớm không bằng trước tiên ở thiên nhai thành lưu lại một ngày biểu ca mở miệng nói nghe nói nơi này địa linh nhân kiệt chúng ta liền dừng lại nhìn có thể không kết bạn các đường các phái võ lâm h ọ c kiệt nói xong mấy người liền dội ngựa vào thành thầm lãng cùng t i ể u chiêu mua ít thứ cũng về nhà làm cơm chưa kịp t i ể u chiêu đem cơm nước làm tốt bên ngoài đột nhiên có người hô xin hỏi nơi này nhưng là thầm lãng thẩm công tử phủ đệ thầm lãng đứng dậy đến tới cửa liền nhìn thấy sáu người đứng ở cửa nhà mình mấy người này hắn ở cửa thành vừa mới nhìn thấy thầm công tử tại hạ cô tô mộ dung phục có lễ thẩm lãng ánh mắt từng cái lạc ở trên người bọn họ cái k i a ra vẻ thư sinh d á n g dấp tất là vương ngự yên mà ngoại trừ mộ dung phục ở ngoài còn lại nên đều là nhà của h á n tướng sau đó thì sao thẩm lãng mở miệng hỏi mộ dung phục nhất thời nghe lời chính mình tới cửa bái p h ò n g lại cũng chỉ đổi lấy một câu sau đó thì sao chuyện này quả thật chính là không cho cô tô mộ dung mặt m ũ i cứ việc trong lòng có khí nhưng vẫn là nho nhã lễ độ tại hạ mới tới thiên ngai thành nghe nói thiên ngai thành thẩm lãng thẩm công tử võ kỹ chất việt vì vậy trước đến bái phỏng nói là bái phỏng thực là dự định nghiên tập thẩm lãng võ công dù sao hắn vẫn luôn là làm như thế vì đạt được thành tổ huấn hưng phục đại nghiệp rộng rãi tập các đường các phái võ công mang t ớ i xưng là võ học từ điện sống biểu mội vương ngữ yên sông sáo giang hồ sau đó thì sao thẩm lãng hỏi lần nữa sáu người này ngoại trừ mộ dung phục là tông sư đỉnh cao ở ngoài còn lại đều là tông sư sơ kỳ dưới cái nhìn của hắn những người này đều là ẹn tên kia dung mạo thon gầy h ắ n tử trung niên tiến lên một bước lệnh giọng quất lên thẩm công tử nhà ta mộ dung công tử mời ngươi cũng là người trong võ lâm lòng tốt chức đến bái phòng ngươi nhưng giả câm vờ biết là dụng ý gì các ngươi nói bái phỏng lại không nói muốn làm gì lẽ nào ta còn muốn mời các ngươi tới nhà u ố n g t r à t h ẩ m lang ôm tay hơn nữa ta bây giờ lập tức liền muốn ăn cơm các ngươi chạy lên môn đến b á i phòng có còn hay không lòng công đức mộ dung phục cùng đặng bách xuyên chờ cuộc đời trải qua vô số đại trận trận chiến lớn nhưng không nghĩ hôm nay ở đây ăn bế m ô n canh vốn là nghe nói người này võ công cực cao ra tay từ trước đến giờ chỉ có một c h i ề u liền đem người g i ế t chết liền muốn đến b á i phòng cũng không định đến lại một điểm người trong giang hồ dáng vẻ đều không có ngược lại như là một cái lưu manh vô lại giống như ngang ngược vô lý mộ dung phục trong lòng có khí nói rằng tại hạ kính trọng thẩm công tử cũng là người trong võ lâm tiên lệ hậu binh đem lời khách khí nói ở mặt trước ngươi lại nhiều lần chế nhạo tại hạ lẽ nào thẩm công tử cho rằng ta cô tô mộ dung cũng là tùy ý mặc người bắt nạt đúng thì làm sao thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn mộ dung phục đột nhiên cảm giác hắn xem hướng về chính mình ánh mắt thật giống như là m 3 làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời t r ư ơ n g năm mươi sáu như thế nào một mình đấu như thế nào còn đấu loại ánh mắt này rất kỳ quái thật giống như là bọn họ đám người kia đeo trên người báu vật như thế lòng tốt tới cửa bãi phòng nhưng bị người như vậy chế nhạo tiến thối lưng nan rất lúng túng muốn xông vào lại nghe nói người này giỏi về che lấp chính mình chân thực tu vi nếu là xông vào không được ngược lại càng làm cho bắt nạt cô tô mộ dung mộ dung phục trong bóng tối cho bao bất đồng một cái ánh mắt hắn một lòng lung lạc giang hồ anh hảo biết không ít anh hảo đều ngạo khí mười phần nếu là không thể đem thuyết phục cái kêu lại còn nói gì tới lung lạc bao bất đồng tâm lĩnh t h ầ n hội tiến lên một bước t h ầ m công tử ngươi cũng là người trong võ lâm nhà ta mộ dung công tử lễ nghi cho đủ phản bị ngươi lần nữa chế nhạo hôm nay nếu là thẩm công tử không cho ra một câu trả lời hợp lý ta chờ chỉ có thể xông vào thâm phủ người tới đi một lúc ta còn muốn ăn cơm đây thẩm lãng nói rằng thấy hắn như thế không có sợ hãi dạng mộ dung phục trong lúc nhất thời mỏ không được hắn đến cùng có ý gì trong lòng suy nghĩ quyết định vẫn để cho bao bất đồng đi thử xem nhìn người này đến tột cùng khiến chính là nhà ai v õ công khẽ gật đầu bao bất đồng nói đã như vậy xin mời thẩm công tử chỉ giáo nói xong liền tung người đi đến thẩm lãng bên người tay không hướng thẩm lãng tấn công tới cứ việc chỉ là tay không nhưng thế tiến công liền thịnh trưởng phong kích trên không trung vang lên nóng không chờ hắn đánh tới trước mặt thẩm lãng liền giơ bàn tay lên tầm tầm phiến đi trong nháy mắt đập hắn một cái bạt hai mạnh t ử chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được hai mươi làm mất mặt t r ị lần này là chân thực làm mất mặt nay mắt phiến lên không sai thẩm lãng vỗ tay một cái bao bất đồng thấy hắn một trường phiến ra gấp cân trốn dĩ nhiên không kịp lập tức bị tắt đến đầu h o n g long hơn nữa lực đạo này rất lớn tắt đến hắn trực tiếp xoay chuyển vài vòng mới dừng lại rất chật vật nghe hắn nói đến như vậy dối gạt người dựa theo trên giang hồ quy củ nếu không lập tức động thủ liệu mạng cũng đến lập xuống ngày sau hẹn họ quyết không thể ở trước mắt mọi người được này n ụ c nhãm mà không cái bàn g a o hắn ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến nói rằng thẩm công tử ta bị ngươi trước mặt mọi người làm mất mặt là ta tài nghệ không bằng người nhưng ta cũng, cũng muốn hỏi hỏi thẩm công tử có thể cùng ta cô tô mộ dung có gì ân đoán vì sao phải lại nhiều lần nhục nhã cô tô mộ dung tuy rằng hắn yêu thích mạnh miệng nhưng không có nghĩa là hắn thấy không rõ lắm hiện thực tuy nhiên không thể liền như thế quên đi một bên mộ dung phục cũng là như vậy hắn trong cuộc đời chưa bao giờ được quá hôm nay như vậy lạnh nhạt xem thường mà cô tô mộ dung bốn chữ này cao quý vô cùng tuyệt không thể để cho người nhục nhã chỉ hơi trầm ngâm thời khắc chính muốn nói chuyện lại nghe được t h ẩ m lãng l âm thanh các ngươi có còn hay không sự không có chuyện gì ta liền về nhà ăn cơm a mộ dung phục trầm giọng nói rằng t h ẩ m công từ trước mặt mọi người đ ụ c nhã ta bao tam ca đ ụ c nhã ta cô tô mộ dung hôm nay này mối thủ đã kết xuống nếu là tại hạ không cho bao tam ca muốn cái công đạo thực sự không còn gì để nói các ngươi những người này thực sự là phiền ta đều nói ta phải về nhà ăn cơm các ngươi còn c à n g muốn dây dừa không rõ t h ẩ m lãng nhìn bọn họ một ánh mắt các ngươi tuyển một mình đấu vẫn là con đầu như thế nào một mình đấu như thế nào con đầu mộ dung phục hơi nghi hoặc một chút thầm lãng giải thích một mình đấu chính là ta một người chọn các ngươi còn đấu chính là ta một người đánh các ngươi một đám thẩm công tử khẩu khí thật là lớn mộ dung phục cười lạnh liên tục đã như vậy liền để ta cô tô mộ dung đến thử xem các hạ cao chiêu thầm lăng ánh mắt sáng lên nghe nói cô tô mộ dung ra s ở trường nhất tuyệt kỹ chính là một môn mượn lực đả lực kỹ năng gọi là đấu c h u y ể n tinh gì hôm nay ta ngược lại thật ra muốn phải xem thử xem nhìn thấy người này cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi hơn nữa hắn vừa nảy thân thủ liền biết thân thủ của hắn đúng là như người ngoài nói như vậy giỏi về che giấu mình chân thực tu vi hiện tại liền nhìn người này là có hay không như trong truyền thuyết thần bí như vậy hắn trong bóng t ố i cùng vương ngữ yên nói biểu m ộ i chờ một lúc ta đi thử xem thân thủ của hắn n g ư ơ i ở một bên vì ta áp trợ được biểu ca cẩn thận vương ngữ yên gật đầu đáp tuy rằng nàng quen thuộc các phái v õ học b í tịch có thể nhìn ra các nhà v õ công chiêu thức nhưng vừa n ã y thầm l ã n g cái kia một chiêu nhưng không có bất kỳ một nhà v õ công cái bóng thật giống như là tiện tay đánh ra một cái t á t mà thôi ba o bất đồng lui ra đi đến bên người nàng nhỏ giọng g ò hỏi vương cô đương người vừa này có từng nhìn ra người này công phu con đường vương n ữ yên lắc đầu một cái vẫn chưa nhìn ra người này cái tiên một tay thật giống như là tùy ý vung ra bao bất đồng bưng mặt của mình trong lòng vạn phần ảo não chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía chính mình công tử ra còn lại mấy người cũng là như vậy mộ dung phục nhìn về phía một mặt hờ hưng thẩm lãng cũng không biết đối phương đến tột cùng là gì cảnh giới thẩm công tử xin mời chỉ giáo nói xong liền đánh ra hai trưởng xúc thế ác liệt ép thẳng tới thẩm lãng n g ư ợ c mà tới nếu là này hai trưởng đánh c h ú n g thẩm lãng coi như không chết cũng phải bị thương thẩm lãng vẫn chưa lấy tiên tiên cơm khí n i n địch bước chân nhẹ nhàng một gì liền tách ra này hai trưởng hắn đối với đấu c h u y ể n tinh di thuật rất tò mò nếu là cái tên này sử dụng đấu c h u y ể n tinh di tự mình đúng là có thể tận mắt gặp gỡ mộ dung thị này một môn xảo diệu vô cùng đấu c h u y ể n tinh di thuật bất luận đối phương sử dụng loại nào công phu đến đều có thể đem rời đi sức mạnh phản kích đến đối phương tự thân mộ dung thị nếu không có đơn đả độc đấu nếu không phải là có n ắ m định có thể trí địch liều mạng này đấu c h u y ể n tinh di công phu quyết không sử dụng mà là lấy cô tô mộ dung thị danh chấn giang hồ công phu chân chính vị trí nhưng là ai cũng không biết thấy thẩm lãng vẫn chưa phản kích mộ dung phục lập tức đến lý không khiến người ta thế tiến công bên trong tuy rằng nhưng lấy công thẩm lãng ngược làm chủ. nhưng nội lực vận dụng nhưng tất cả đều là công h ắ n bụng dưới đan điển vương ngữ yên một ánh mắt không nháy mắt toàn bộ hành trình nhìn thẩm lãng ra chiêu dự định tức thì cho mộ dung phục nhắc nhở hai người hủy đi mấy chiêu thẩm lãng đều vẫn chưa phản kích ngược lại như là treo t r ọ c mộ dung phục trong lòng tức tối vẫn luôn là hắn xuất hiện ở chiêu thẩm lãng nhưng một c h i ê u chưa phát ngay sau đó toàn thân nội lực ngưng tụ bên phải trên nắm tay một q u y ề n hướng thẩm lãng trong lòng công tới có điều cu đấm này cũng chưa đánh vào thẩm lãng trong lòng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt thẩm lãng bóng người cũng đã biến mất ở tại chỗ mộ dung phục trong lòng hoảng hốt này lại là cái gì Trên、tay r ê n t nhưng không chút nào hoãn xoay người tay trái vụ hai trường đánh ra chỉ là này hai trường vẫn chưa đánh trúng người đ ỗ n g nhiên nghe được vương ngữ yên mang theo thanh âm hoảng sợ biểu ca cẩn thận phía sau nàng mắt thấy biểu ca tình thế nguy cấp trong lòng lo lắng và phần tuy biết rõ thiên hạ các nhà các phái võ công chiêu thức nhưng chưa từng gặp thẩm lãng võ công đường lối không cách nào lên tiếng chỉ điểm chỉ có không tự sốt ruột phân nhi công tử ra cẩn thận bao bất đồng mấy người cũng gấp bận b i ể u nhắc nhở mộ dung phục ứng biến ký tốc còn chưa xoay người liền hai tay áo múa phất lên một luồng kinh phong phản kích đi ra ngoài há biết nội công một lái nhất thời tựa như đụng vào giống như tường đồng vách sắt vừa n ã y cái kia một chiêu hắn dùng mười thành công lực nhưng đàn hồi đến trên người chính mình đến hắn không tự chủ được lùi về sau hai bước mộ dung phục nhất thời kinh hãi lẽ nào người này cũng sẽ cô tô mộ dung đấu chuyển tinh di tiếp theo một cái trước mắt thầm lãng đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt hắn theo vung lên một cái tát tầm t ầ n g hướng hắn mặt đập tới đến một tát này sức mạnh quá mức hùng hồn đồng thời thế tới hung hăng chính là sử dụng đấu chuyển tinh di cũng không cách nào dẫn dắt lúc này ngưng vận nội lực song trưởng đề ra đồng thời về phía sau phiêu mở bá trượng vốn đang cho rằng có thể tách ra một tắt này nhưng không nghĩ đến tiếp theo một cái trước mắt một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào này đạo bạch quang liền từ bên hông hắn sẽ qua 13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần chú, chơi thiên Trưng thẩm、công、tử xin dừng bước, ta tỉ ta tới Mộ dung phục chỉ cảm thấy mất thịt thể đao ngay vai Gia kia đây phải phục gặp đánh chơi chú, chơi hạ cho chỉ linh hồn、Coi、chính mình nhận lạnh Chúc chủ ngải cảm cả cảm Miệng niệm xin Coi cái Đến để đều được công dừng dung mạng mừng võ, bước, có leo Mộ 57, ở sự ký thu được năm mươi làm mất mặt chị chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được ba năm tinh khiết nội lực chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được cô tô mộ dung tuyệt k ỹ tham hợp chỉ khen thưởng đã phân phát đến không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra cùng sử dụng vương ngữ yên mọi người cũng là thần hồn điệu chiến nàng tâm hệ ý trung nhân trong mắt tràn đầy lo lắng vội vã tiến lên biểu ca ngươi thế nào rồi bao bất đồng mấy người lập tức liền muốn phóng đi tìm thẩm lãng l i ề u mạng ta không có chuyện gì mộ dung phục sắc mặt t a đắng gian nan mở miệng đ ạ i ca mấy người các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn nếu không có hắn hạ thủ lưu tình ta sợ là đã mất mạng. hắn túi đầu xem hướng về cái hông của chính mình chỉ thấy y vật đã bị vay ra một vết thương có thể nhìn thấy thịt nhưng thân thể nhưng tóc gãy chưa thương vương ngữ yên mọi người thở phào nhẹ nhõm nay tình thế thật là rõ ràng như thẩm lãng muốn lấy tính mệnh của hắn tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay chỉ là tạm thời hạ thủ lưu tình mà thôi hồi tưởng vừa nãy tình cảnh đó mấy người nhưng lòng vẫn còn sợ hãi mộ dung phục sắc mặt cực kỳ khó coi qua lại biến hoa ánh mắt rơi vào thẩm lãng trên người nói thẩm công tử đa tạ hạ thủ lưu tình người ta vốn cũng không thủ hoán hôm nay cô tô mộ dung thị đối với người bái phục chịu、thua. nếu đánh không lại trước hết gia nhập hơn nữa còn có thể phản cái giao tình mộ dung phục tuyệt đối có thể tính được với là c o được giãn được đ i ệ n phạm đánh không lại đoàn diên khánh hắn lại có thể nghĩ ra bái đoàn diên khánh làm nghĩa phụ biện pháp thầm lãng vẫn như c ũ một mặt bình thản chậm rãi gật đầu sau đó ánh mắt rơi vào vương ngữ yên trên người không biết vị này tinh thông võ học cô nương đối với thẩm mộ công phu có cái gì bình luận thấy hắn nhìn thấu chính mình nữ giả nam trang vương ngữ yên ngược lại cũng không hoảng sợ lắc đầu một cái thẩm công tử võ công chắc việt ta vẫn chưa nhìn ra thẩm công tử ta chờ mạo mọi tới chơi đúng là không nên mộ dung phục ở một bên đạo chờ tương lai có cơ hội lại đến b á i phòng thẩm công tử nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi chậm đã phía sau chuyển đến thẩm l ã n g âm thanh mộ dung phục trong lòng hỏa khí nhất thời nếu là hắn lại nhục nhã hôm nay mặc dù là cá chết lưới rách cũng phải giết hắn thẩm công tử có gì phân phó mộ dung phục sắc mặt tái xanh đến đều đến rồi thẩm lãng chỉ vào bọn họ mang đến đồ vật lễ vật này liền lưu lại đi mộ dung phục nhất thời đại hỷ lẽ ra nên như vậy trong lòng không vui cũng thả xuống thẩm lãng nhận lấy lễ vật điều này giải thích tán thành hắn lần sau lại tới cửa chắc chắn sẽ không giống như ngày hôm nay liền để bao bất đồng mọi người đem lễ vật đưa lên lúc này ra tới một người tướng mạo nha hoàn thanh tú công tử ăn cơm người đến rất đúng lúc đem những lễ vật này mang về trong phòng thẩm lãng nợ nụ cười mộ dung công tử đường xa mà đến còn dẫn theo lễ vật thực sự là quá k h á c h khí tiểu chiêu tiếp nhận lễ vật nhìn mấy người một ánh mắt vẫn chưa mở miệng nói chuyện mộ dung phục cũng nợ nụ cười đến b a i phòng thẩm công tử nếu là tay không mà đến chính là ta cô tô mộ dung vô lễ thẩm công tử ta chờ trước tiên cáo tử nói xong liền xoay người rời đi thẩm lãng mới vừa chuẩn bị trở về phòng bên trong lại nghe được phía sau có người kêu lên thẩm công tử xin dừng bước quay đầu nhìn lại một đạo bóng người màu đỏ đập vào mi mắt đêm đó cũng không có nhìn rõ ràng tướng bạo hôm nay đúng là cha tìm toàn cảnh mặc kệ nàng có mạnh đến đâu như thế nào đi nữa thô bạo nhưng nàng dù sao cũng là một cái khuôn mặt đẹp nữ nhân xem ra đông phương bất bại tu luyện quý hoa bảo điện sau không chỉ võ công tăng nhanh như gió liền ngay cả da rẻ đều trở nên thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy càng thêm khuôn mặt đẹp ngực càng là đột phá ba mươi sáu dê có lẽ là quý hoa bảo điện có thể kích thích giống cái hoa môn phân bố nam luyện biến thành thái giám nữ luyện gặp càng có nữ nhân có thể một mực lại mang theo không hề che giấu chút nào thu bạo đông phương bất bại không phải lần đầu tiên nhìn thấy thẩm lãng dung nhan nhưng xác thực rất kinh diễm có việc thẩm lãng mở miệng hỏi đông phương bất bại mở miệng nói không có chuyện gì chỉ là vừa nay thấy thẩm công tử v õ công tinh xảo nhưng là trên giang hồ chưa từng gặp có mấy phần h i ế u kỳ hơn nữa ta liền ở tại thẩm phủ đối diện cho nên liền đến chào hỏi nguyên lai、like、ngươi ở tại đối diện thẩm lãng gật đầu ôm quyền hành lễ may gặp may gặp nói xong xoay người rời đi chỉ để lại đông phương bất bại đứng tại chỗ biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc này xem như là chào hỏi sao nàng ngầm đầu nhìn một chút thẩm phụ tấm biển xoay người cũng trở về đến đối diện phủ đệ mới vừa ngồi xuống cùng ấm trả tăng tam n ư ơ n g liền vội vội vàng vàng đi vào ùi gôi trước mặt nàng khởi bẩm giáo chủ thuộc hạ đã tìm rõ liên quan với trường sơn thành lâm hoành sương tu luyện q u ỳ hoa bảo điện sự t ì n h ồ tăng tam n ư ơ n g nói cái k i a lâm hoành sương hẳn là không có tu luyện qua q u ỳ hoa bảo điện bực này võ lâm b ỹ tịch hắn đầu tiên là bị người đạt h ư ơ n g sau đó lại bị hắn đại phu nhân hạ độc độc chết cho tới là ai tạo dao đúng là không có điều tra rõ ràng cái này đồn đại là trước đó vài ngày mới chuyển ra nàng đưa tới một tờ giấy đây là đệ nhất trai trước đó vài ngày bán võ lâm báo mặt trên thì có ghi chép một vị không muốn tiết lộ họ tên hiệp sĩ tu luyện này công vì lẽ đó người trong võ lâm lấy vật ấy thành t i ể u bằng chứng nhận định cái k i a họ lầm đúng là tu luyện quý hoa bảo đ i ệ n n g h e xong báo cáo đông phương bất bại nhẹ nhàng gật đầu nếu người đã chết việc này liền chấm dứt ở đây xin nghe giáo chủ thánh dụ tăng tam lương gật đầu lại hỏi hiện yêu nguyệt đã rời đi không biết giáo chủ có hay không muốn khởi hành về hát mục n a y đông phương bất bại trầm mặc lại nói không đội ngươi mang những người này ở lại thiên mai thành sau đó quay đầu nhìn về phía một bên cắt trưởng lao cắt trưởng lao. ngươi trước tiên hắc mộc nhai xử lý giáo bên trong sự vụ xin nghe giáo chủ thánh dụ túy tin ê lâu thiên nai g thành bắt mắt nhất t i ể u lâu một trong từ khai trương bắt đầu từ ngày kia liền có vô số anh hùng hào kiệt tới đây nơi nghỉ trọ bởi vậy cũng trở thành người trong võ lâm trao đổi tin tức cùng hỏi t h a m tình báo địa phương mộ dung phục cũng không ngoại lệ trước mắt sáu người liền ngồi cạnh cửa sổ trong một phòng trang nhã trên mộ dung phục thấy vương ngữ yên từ rời đi thẩm phụ sau liền vẫn co a mày liền nghi hoặc hỏi biểu mụi ngươi không sao chứ biểu ca ta không có chuyện gì chỉ là đang suy nghĩ thẩm lãng võ công con đường mà thôi vương ngữ yên phục hồi tinh thần lại mộ dung phục vội vàng hỏi có từng nghĩ đến cái gì hắn dùng đến tột cùng làm ô n phái nào võ công không có vương ngữ yên nhẹ nhàng lắc đầu vẻ mặt có chút âm u nàng quen thuộc các phái võ học bí tịch có thể nhìn ra các nhà võ công chiêu thức thật là không nhìn ra thẩm lãng khiến chính là nhà ai công phu càng l à cuối cùng cái kêu một chiêu đến cùng là làm sao ra tay nàng cũng không thấy rõ chỉ là một giải lụa sẽ qua biểu ca bên hông quần áo cũng đã bị cắt vỡ nếu là thẩm lãng thật sự muốn mọi mạng sợ là biểu ca khó thoát này cướp mộ dung phục trầm ngâm chốc lát đã như vậy ngày mai lại đi bãi phòng h á n phân tích nói thẩm lãng hôm nay thu rồi chúng ta lễ vật ngày mai b á i phòng liêu nghị sẽ không có vấn đề gì bao tam ca đặng đại ca hai người các ngươi chờ một lúc từ ta mang trong gì đó chọn mấy thứ thành t i ể u lễ vật bao bất đồng cùng đặng bách xuyên gật đầu công giá nhị ca phong tứ ca các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút người trong cái bang đọc tính mộ dung phục vừa nhìn về phía hai người khác được t a hai người sẽ làm thật việc này xin mời công tử yên tâm tiểu chiêu tay nghề là càng ngày càng tốt thẩm lãng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi vươn người một cái không nhịn được khích lệ tiểu chiêu một phen từ khi nàng đến rồi sau đó thẩm lãng liền bắt đầu hưởng thụ làm đại gia cảm giác còn kém để cái lồng chim không có chuyện gì đi ra ngoài lưu điệu có điều hiện tại lồng chim không ở cũng chỉ có thể làm những khác tuy rằng yêu nguyệt không ở nhưng hắn yêu thích tản bộ quen thuộc còn không cải tiểu t h i ê u bội công tử đi tản bộ một chút thẩm lãng đứng lên đã rửa sạch bát đ u a t i ể u t h i ê u lên tiếng trả lời tiểu t h i ê u tới ngay hai người từ trong v i ệ n đi ra ngoài dọc theo thẩm phủ t r ầ m rãi tản bộ đứng ở thẩm phủ lối vào chính bên trái là triệu mẫn phủ v à đệ bên phải là di hoa cung mà đối diện thẩm phủ cổng lớn nhưng là đông phương bất bại khả năng này cũng thật là phong thủy bảo địa. Mới vừa quay một vòng, trước mặt nhưng đụng tới một cái thẩm lãng nằm mơ đều không nghĩ đến người người không phải trở lại sao hắn kinh ngạc hỏi sao lại trở về anh rể ta tỉ để ta trở về cùng ngươi mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương năm mươi tám ra khỏi thành viếng mồ mả lần đầu gặp gỡ k i ể u phong trở về được trở về tốt thẩm lãng gật đầu đáp nguyên lai yêu nguyệt cùng liên tinh sau khi rời đi muốn cùng đông phương bất bại còn ở lại thiên n g a i thành liền để liên tinh trở về một mặt tọa chấn tiên nhai thành để đông phương bất bại không dám manh động mặt khác nếu là thẩm lãng gặp phải phiền cái gì di hoa c u n g cũng giúp đỡ bận điệu món ăn một hai chủ yếu nhất nàng đã biết được thẩm lãng thân thế lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho hắn liên liên để liên tinh trở về thẩm lãng mang tới hai người ở bên ngoài tản bộ đi rồi một vòng lại trong phòng cho liên tinh rót chen t r à ngươi thì có hay không bàn giao cái gì không có liên tinh khẽ lắc đầu thực yêu nguyệt làm cho nàng về thiên mai thành nàng vẫn là rất giật mình nhưng nói đi nói lại nơi này không có di hoa cùng sinh lạnh ở đúng là rất tự tại đối diện đồng phương bất bại cũng biết liên tinh lại trở về xem ra yêu nguyệt vẫn là không yên lòng bồn u giáo chủ ở thiên mai thành đông phương bất bại trong lòng thầm nghĩ hẳn là sợ bồn u giáo chủ lấy thẩm lãng đến áp chế nàng vàng không không thể lại phái liên t i n h trở về thực sự là b u ồ n cười nếu là bồn u giáo chủ có này tâm còn có thể đợi được liên tinh trở về liên tinh trở về đánh bại cái gì cũng có thể tập hợp bài bạn bè hơn nữa còn có thể truyền thụ minh ngọc công cho tiểu chiêu đúng là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h chỉ là giải trí phương thức quá chỉ một thẩm lãng nhìn về phía mới vừa cùng liên tinh luyện công xong tiểu chiêu tiểu chiêu hào hào cùng nhị cung chủ luyệt công biết không tiểu chiêu ngoan ngoan gật đầu tiểu chiêu biết ta gặp hào hào học h ừ m c h ờ ngươi mạnh mẽ rồi sau đó có thể để bảo vệ công tử thẩm lãng lại nói tiểu chiêu không biết tại sao công tử nói như vậy nhưng gật đầu là được rồi công tử ra đi ra ngoài hỏi thăm tin tức công giã c ả n túi đầu ở mộ dung phục bên hai nhẹ dọn g thì thầm chúng ta khả năng muốn trước tiên khởi hành ngươi là nói mộ dung phục nói còn chưa dứt lời công giã c ả n g ậ t g ù đã như vậy vậy chúng ta chỉ có thể trước tiên khởi hành mộ dung phục nhìn về phía bao bất đồng nói b a t ă n ca phong tử ca ta có việc gấp muốn cùng đặng đại ca bọn họ đi trước các ngươi ngày mai thay ta đi bãi phòng thẩm lãng hiện tại kết một thiện d u y ê n sau này cũng có cái giao tình cứ dựa theo các ngươi chọn lễ vật đưa a chu cùng a bích cũng hướng thiên n g a i thành tới rồi các ngươi hội hợp sau khi liền dành thời gian chạy đi đi mấy người gật đầu đáp thấy hắn đột nhiên phải rời đi vương ngự yên lo lắng hỏi biểu ca gặp phải cái gì việc gấp sao đúng là có một ít chuyện có điều ta có thể giải quyết mộ dung phục ánh mắt ôn nhu mà nhìn vương ngự yên ngươi cùng bao tam ca phong tứ ca còn có a chu a bích bọn họ sau đó tìm đến ta đi tuy rằng không biết biểu ca muốn đi làm cái gì việc gấp nhưng vương ngự yên vẫn là gật đầu ừng phân phó song thành sau mộ dung phục liền cùng công giá cản phong ba áp rời đi chỉ để lại ba người ở đây vương ngữ yên nhìn mộ dung phục đi xa bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng một trái tim toàn hệ ở biểu ca trên người không biết biểu ca muốn đi làm chuyện gì thẩm lãng chính mang theo tiểu chiêu ở đầu đường trên mua đồ lúc nhìn thấy hai con cao đầu đại mã từ trước mắt đi qua cưới ở trên lưng ngựa người là mộ dung phục có điều này cùng hắn không có quan hệ gì mua đồ vật liền trong nhà thời gian đi đến sáng ngày thứ hai sáng sớm thẩm lãng vừa mới lên chính đang rửa mặt lúc dậy sớm tiểu chiêu tìm đến hắn công tử ngoài cửa đến rồi mấy người là ngày hôm qua nhìn thấy những người kia ngày hôm qua nhìn thấy những người kia thầm lãng ngờ vực lẽ nào mộ dung phục lại muốn lên môn khiêu chiến hắn đi đến thẩm phụ bên ngoài liền nhìn thấy ngày hôm qua bị chính mình đập một bạt hai người đàn ông trung niên mang theo vương ngự yên cùng một người khác thầm công tử tại hạ ba o bất đồng vị này chính là vương cô nương ba o bất đồng chắp tay ôm quyền hành lễ hai người chúng ta phụng công tử nhà ta ra chi mệnh cố ý bị chút lễ mọn tặng cho thầm công tử ồ lại là tặng lễ không thể không nói này mộ dung phục cũng thật là hào phóng lễ vật tạo hào hào ra bên ngoài đưa ngày hôm qua hắn đưa món đồ gì thầm lãng còn không mở ra xem chính một hồi lâu mở ra nhìn l i ê n nói rằng mộ dung công tử thực sự là khách khí hôm qua chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết bao tiên sinh còn có hai vị có muốn hay không đi vào ngồi một chút cảm tạ thẩm công tử xin mời có điều ta chờ còn có chuyện quan trọng tạm thời liền không quái dày thẩm công tử chờ ngày sau lại đến b á i phòng bao bất đồng khách khí nói rằng các ngươi đã có chuyện quan trọng rời đi ta cũng sẽ không lưu các ngươi thẩm lãng đem lễ vật nhận lấy t h ặ n g không không đạo lý không muốn thấy thẩm lãng nhận lấy lễ vật bao bất đồng thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ cái tên này một lời không hợp lại ra tay hắn ôm cứ nói thẩm công tử ta chờ trước tiên cáo tử sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại t h ẩ m lãng gật đầu đưa tay không đánh người mặt tươi cười hắn cùng mộ dung phục lại không có thủ hận gì mắt thấy ba người này rời đi t h ẩ m lãng cũng trong phủ để tiểu chiêu đem hôm qua mộ dung phục tặng lễ vật lấy ra toàn bộ mở ra xem đều là chút vàng bạc châu báu còn có mấy thứ dược liệu thật là hào phóng thân là con cháu thế ra mộ dung phục phần lớn hành vi cử chỉ đúng là tuân thủ lễ nghi quy tắc người như vậy nếu như trở lại mấy cái là tốt rồi đem sở hữu lễ vật đều thu cẩn thận thầm lãng liền chào hỏi chúng ta lên đường đi hôm nay là hắn cha nuôi mẫu ngày rỗ hắn muốn ra khỏi thành đi tế bái cha mẹ vôi ngoại trừ tiểu c h i ê u ở ngoài liên tinh cũng đồng thời đi theo anh rể ngươi không có chút nào hiếu kỳ thân thế của ngươi sao liên tinh nhìn thầm lãng một ánh mắt tuy rằng hiện tại liên tinh trở nên so với lúc mới tới hoa bát nhưng cũng chỉ là hoa bát thông minh cùng tình thương vẫn không có giảm xuống t h ẩ m lãng khẽ mỉm cười đạo di hoa cung thân là đỉnh cấp m ô n phái nói vậy cũng có thể đánh nghe được một ít chứ xác thực liên tinh gật đầu căn cứ ta cùng tỷ tỷ phân tích ngươi rất có khả năng là cựu châu vương con trai của thầm thiên quân ai biết được thầm lãng thở dài ngày đó ta ở l a n g yên hồ còn nói không có cái gì đại t h ủ phải báo này làm mất mặt làm đến quá nhanh n a ra khỏi thành xuyên qua trước mắt cái k i a m ộ t đám lớn rừng hạnh lại đi rồi một hồi lâu liền tới đến thẩm lãng cha mẹ nuôi trước mộ phần trước đem mộ phần trên cỏ dại toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ đem các loại tế phẩm đều mang lên thẩm lãng một bên nuốt và mã vừa nói cha mẹ các ngươi khi còn sống nói cha mẹ ta đem ta đặt ở trên xe ngựa của các ngươi khẳng định là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng bây giờ nhìn lại xác thực rất có nỗi khổ tâm trong lòng ai có thể nghĩ tới ta sẽ là con trai của thẩm tiên quân đây、ai? hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng liên tinh đứng ở một bên nhìn thẩm lãng bóng lưng trong lòng cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng cảm thấy đến thẩm lãng quá đáng thương từ nhỏ không biết cha mẹ là ai chờ biết đ ư ợ c lúc cha mẹ đã rời đi nhìn như kiên cường bề ngoài dưới nhưng có một viên cần t r e chở mềm mại trái tim nói liên miên c ầ n nhằn một hồi lâu thẩm lãng đứng dậy nhìn tiểu chiêu cùng liên tinh một ánh mắt chúng ta đi về trước đi hiện tại thời điểm cũng không còn sớm hai cô nương gật đầu ba người hướng trở về thành phương hướng mà đi mắt thấy liền muốn đi vào giường hạnh liên tinh đột nhiên đôi mi thanh tú một túc phía trước rừng hạnh bên trong có nhóm lớn người chẳng những có tiên thiên tu vi còn có tông sư kỳ nàng nhìn về phía thẩm lãng chúng ta là muốn đi vòng vẫn là xuyên qua cánh rừng khẳng định đi cánh rừng thẩm lãng không chút suy nghĩ liền nói rằng chỉ có tông sư kỳ mà thôi coi như thực sự là đến phục kích chính mình một chiêu nhất kiếm tiên nhân quỵ toàn bộ răng dắt đi thật tốt kinh nghiệm quái hắn lại nói chúng ta trước tiên lặng yên đi vào nhìn đều là phương nào nhân sĩ liên tinh gật đầu triển khai khinh công mang tới tiểu chiêu thẩm lãng theo sau lưng ba người tiến vào, vào trong rừng liền thấy trong rừng hơn trăm người phần lớn đều là quần áo lam lũ tay ó c dối t phải o ặ c nắm đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương năm mươi chín ngươi gặp khiêu vũ sao Ta cho nhưng ờ i Ba i vừa mấy ngày ư ờ i nay trong một cái đến ta nhiều mặt tra sát cảm thấy đến sát hại mã nhị ca hung thủ không hẳn chính là mộ dung công tử mà một người khác chính là xưng là thập phương tú tài toàn quán thanh xem ra chờ một lúc nơi này liền muốn vạch trần tiểu phong là người k h i t đan thầm lãng nhìn quanh một vòng không có nhìn thấy đoàn dự cái kia l i ê u cầu ngược lại hắn hiện tại không có xem cuộc vui ý nghĩ triển khai khinh công liền chuẩn bị rời đi không ngờ tiểu phong đột nhiên đoạn quát một tiếng người nào nguyên là tiểu chiêu tu vi quá thấp mặc dù bị liên tinh triển khai khinh công mang theo phi tiểu phong cũng trong nháy mắt nhận biết thầm lãng thẳng thắn không tiếp tục cần giấu bắt chuyện liên tinh tiểu chiêu ra trận di hoa cung liên tinh liên tinh lành lạnh âm thanh truyền tới mỗi người trong hai vừa nghe thấy lời ấy sở hữu cái giúp mọi người tất cả xôn xao có lời là người có tên, tuy rằng cái bang rất lớn nhưng đối với di hoa cung cũng là như sấm bên t h a i tiếp theo một cái chớp mắt ba bóng người nhẹ nhàng lạc ở giữa sân không ít cái bang đệ tử lập tức nhận ra dồn dập trâu đầu ghẻ thai thực sự là di hoa cung nhị cung chủ còn có thẩm lãng thẩm công tử cùng hắn hầu gái chỉ là không biết ba người bọn họ xuất hiện ở đây có chuyện gì quan trọng không quản bọn họ cũng không có việc gì đều không có quan hệ gì với chúng ta nói đúng lắm không nhìn không nghe không biết di hoa cung nhị cung chủ giá lâm dỗ lượn ôm quyền trao hỏi tiêu phong không có từ xa tiếp đón ánh mắt của hắn rơi vào thẩm lãng trên người vị công tử này là thẩm lãng hóa ra là thẩm lãng thẩm công tử dỗ n ư ô n lần thứ hai ô quyền thẩm lãng ôm quyền đ á p lễ chúng ta chỉ là đi ngang qua các ngươi bận điệu các ngươi là được toàn quán thanh nhìn thấy thẩm lãng cùng liên tinh đồng thời xuất hiện con ngươi chuyển động lượng trước hai người này chưa bao giờ cùng kiểu phong nhận thức nên không phải đến giúp kiểu phong với là lối ra nói ba vị hôm nay ta cái bang ở đây thương nghị đại sự kính xin chư vị nên rời đi trước ngày sau ta cái bang lại hướng về ba vị bồi cái không phải hắn không dám đắc tội di hòa cùng vì vậy trước tiên chịu u a thương nghị đại sự không chính là ngựa phu nhân kể cả ngươi toàn quán thanh cùng bạch thế kính k c không không bên này còn ra vẻ đạo mạo phê bình cái này phê bình cái kia quay đầu lại liền ôn cái bang phó bang chủ mã đại nguyên đàn bà góa lời chàng ý thiếp ngươi ngậm máu p h u ơ n g người chất pháp trường lão bạch thế kính lúc này cả giận nói bọn chuột nhát phương nào dám bịa đặt bản trường lao danh dự bịa đặt mã phu nhân khang vẫn trước tiên dùng thập hương nguyễn quốc tán hạ động được mã đại nguyên sau đó ngươi ra tay giết hắn thầm lãng một mặt hờ hững chuyện đã xảy ra là bởi vì khang m ẫ n ôm hận kiểu bang chủ không có nhìn thẳng nhìn nàng vô ý được liên quan với kiểu bang chủ thân thế tin để mã phó bang chủ ra tay giúp đỡ nhưng mã phó bang chủ không muốn phối hợp mã phu nhân liền cám dấu ngươi liên thủ giết mã đại nguyên sau đó giá họa cho mộ dung phục ó thể ngươi cũng không muốn vu hại kiểu bang chủ mã phu nhân không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa quyến rũ toàn quán thanh toàn quán thanh dun cầm cập ngón tay chỉ về thầm lãng ngươi vu hại ta ta khi nào cùng mã phu nhân có quan hệ gì bạch thế kính cùng toàn quán thanh hai trong lòng người h o ả n hốt hoàn toàn không nghĩ đến chuyện của chính mình sẽ bị này người biết được thẩm công tử ngươi xác nhận hai người này chính là hại chết mã phó bang chủ hung thủ tiều phong mở miệng hỏi thẩm lãng đúng tay ngươi có tin hay không chờ một lúc mã phu nhân còn có thể lấy ra ngươi đánh rơi này thành quả giấy tiều phong không biết đáp lại như thế nào lại nhìn toàn quán thanh cùng bạch thế kính sắc mặt của hai người liền biết hai người này nhất định có quỷ hơn nữa chờ một lúc các ngươi cái bang từ trưởng lao gặp mang đến một thông tin mặt khác hắn còn xin mời một đám người lại đây nói ra thân phận của ngươi thẩm lãng nói tiếp tuy rằng việc này quan các ngươi cái bang c h n g ta không có một chút nào quan hệ nhưng ta gần nhất thiếu hụt e -G. nếu không toàn quán thanh cùng bạch thế kính hai người các ngươi liên thủ đến g i ế t ta thấy hắn lời nói càng ngày càng nhẹ không hiểu toàn quán thanh cả giận nói thẩm công tử ngươi đừng muốn ngậm máu p h u n g người không sai thẩm công tử ngươi đừng muốn n h ĩ có di hoa cùng chỗ dựa liền bắt nạt ta cái bang không người bạch thế kính cũng nói theo hai người tuy rằng một mặt phẫn nộ nhưng nội tâm nhưng vô cùng hoang mang ta ngậm máu p h u n g người t h ẩ m lãng lắc đầu một cái toàn quán thanh bạch thế kính ta khuyên hai người các ngươi một câu muốn khiến người không biết trừ phi mình đừng làm các ngươi thật sự coi chính mình này điểm bí mật nhỏ liền không người biết được sao bạch thế kính vất tay liền muốn tấn công tới dừng tay tiều phong từ một bên lướt ra khỏi đem bạch thế kính tấn công hóa giải mắt nhìn e ít tờ của chính mình chạy mất thẩm lãng liền nói rằng trước mắt là các ngươi cái ban sự t ì n h tiểu ban chủ nếu như ngươi c h ờ một lúc có cái gì không nghĩ ra có thể tới thiên nhai thành thẩm phụ tìm ta có điều không nên cùng ta kết bái ta không có theo người kết bái quen thuộc đi thôi hắn cùng liên tinh nói một tiếng ba người liền triển khai khinh công rời đi rừng hạnh chờ ba người về đến nhà liên tinh liền hỏi vừa nãy vì sao không có đem cái kia hai người chết có mấy người xác thực đáng chết nhưng vẫn chưa tới muốn thời điểm chết t h ẩ m lãng than nhẹ một tiếng tuy rằng hơi ít nhưng cũng là e ít ta liên tinh bắt đầu có chút nghe không hiểu anh rể lời nói nếu là anh rể bất tiện ra tay di hoa cung cũng có thể thay ra tay nàng nói rằng người như vậy di hoa cung một năm không biết muốn giết bao nhiêu vẫn chưa tới thời điểm t h ẩ m lãng nhẹ nhàng lắc đầu nhìn nàng một cái n g ư ờ i gặp khiêu vũ sao liên tinh nàng đã theo không kịp t h ẩ m lãng dòng suy nghĩ thấy nàng một mặt kinh ngạc t h ẩ m lãng lại nhìn về phía tiểu chiêu tiểu chiêu ngươi gặp khiêu vũ sao tiểu c i ê u lắc đầu bẩm công tử lời nói tiểu c i ê u sẽ không có điều công tử nếu như muốn nhìn lời nói nang túi đầu trên mặt hiện lên ngợm ngủng tiểu chiêu có thể học được được được thầm lãng lúc này hai mắt sáng lời công tử nghĩ biện pháp chỉnh điểm lưới trắng lưới đen đến nhìn thầm lãng trong chớp mắt có chút không hòa hợp liên tinh ngờ vực nhìn tiểu chiêu một ánh mắt hai người dùng ánh mắt giao lưu tiểu chiêu cũng như thế không rõ thời gian đến đến tối mới vừa ăn cơm no bầu trời đột nhiên tí tách tí tách bắt đầu mưa m ở thờ, thờ ở m ở lãng cùng liên tinh nói ta ra ngoài một chuyến ngươi ở nhà xem trọc nhà không cần ta theo sao liên tinh hỏi thầm lãng lắc đầu chỉ là việc nhỏ một việc mà thôi ngươi ở nhà xem trọc nhà liền có thể liên tinh nhìn theo t h ẩ m lãng triển khai khinh công rời đi ánh mắt thật lâu không có thu hồi lại tựa hồ muốn đem con này trên mây đen nhìn đấu muốn đem này vũ xem ngừng muốn đem tâm tư này thấy rõ n h ị cung chủ người không sao chứ tiểu chiêu nhẹ giọng hỏi nàng liên tinh lấy lại tinh thần không có chuyện gì chỉ là muốn đến một ít chuyện mà thôi n h ị cung chủ n g ư ơ i có phải là yêu thích công tử tiểu chiêu đột nhiên hỏi liên tinh trong lòng cả kinh n g ư ơ i đừng muốn nói bậy mẫu thân ta đã nói nếu như một cô gái yêu thích một cái nam tử liền sẽ lông mày tự thích tự ưu tiểu chiêu nhẹ nhàng nói rằng luôn có thể phản chiếu ra người kia địa c á i bóng chỉ có động tình nữ nhân mới gặp như vậy con nhỏ tuổi hiểu được đúng là rất nhiều liên tinh nhìn nàng một cái ta là cảm kích hắn chữa khỏi ta ẩn tật chỉ là có hay không nói một đằng làm một mẹo nàng không biết được dù cho yêu thích có thể tỉ tỉ như vậy h u n g hăng thì lại làm sao biểu lộ tâm ý có lời là một t ấ p tương tư ngàn và tự nhân gian không cái sắp xếp nơi không lâu lắm thầm lãng đi đến ngoài thành rừng hạnh liên nghe đến một mảnh tiếng kêu gọi không được tháp tử giả quỷ trong đôi mắt món đồ gì ta không mở mắt nổi sau đó các loại dầm a nha không ngừng mọi người dồn dập ngã xuống đất lúc này lại nghe được một tên võ sư lớn tiếng thét to chỉ huy thủ hạ trói buộc quần cái chính mình thì lại bắt nạt đến vương ngự yên bên cạnh đưa tay đi lấy cổ tay nàng đột nhiên một đạo kình phong kéo tới đang muốn lắc mình t r á n h né không ngờ tiếp theo một cái trước mắt một đạo kiếm ảnh đem hắn từ bên trong chia ra làm hai chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được hai mươi làm mất mặt chị ra tay chính là thấm lãng sau đó đưa tay chủ tới ôm lấy vương ngự yên eo nhỏ nhắn triển khai khinh công lao ra đoàn người cưới lên ngựa c ộ n kỵ chạy trốn một trận phóng tầm mắt tất cả đều là cây dâu không lâu lắm liền đã xem tây hạ chúng võ sĩ quăng đến tăm hơi không gặp dọc theo đường đi hai người không nói một lời thầm lãng cũng lời đi hỏi vương ngự yên như thế nào muốn không phải vì e i t tờ quỷ tài đồng ý trời mưa to ra ngoài ngược lại giết chết những n à y tây hạ võ sĩ không người báo thù đưa tới cửa e i t tờ không cần thì phí mưa càng rơi xuống càng lớn vương ngự yên nghe phía sau thầm lãng không nói một lời liền cũng không nói một lời ngược lại nàng một lòng một dạ đều là ở mộ dung phục trên người không lâu lắm hai người đi tới phường say sát quanh một lượng bạc trắng cùng cái tên ông nữ thay đổi một bộ y phục lại làm cho nàng giút vương ngự yên thay quần áo mà thẩm l ã n g chính mình thì lại kim đao ngựa lớn ở cửa chờ chỉ là không tới thời gian uống nửa chén t r à liền nghe đến tiếng v õ ngựa nổi lên bốn phía hơn mười kỵ hướng về phường say sát phi nước đại mà tới một lát sau đã đi đến ngoài cửa có người kêu lên con ngựa này là chúng ta tiểu tử kia cùng cô gái trốn ở chỗ này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nghe được vang một tiếng bang có người đá văng ra bản môn ba bốn tên tây hạ võ sĩ xuống tới không ngờ nên tiếp bọn họ đều là nhất đao bốn người còn không thấy rõ tình hình bên trong liền toàn bộ cảm giác yết h ầ có nóng lên theo mắt tối xâm lại Toàn một mừng làm tiếng mặt t thu mất được làm dặn dò mọi người liền bắt đầu siêu tầm vào miệng lối vào tiến vào phường say sát thẩm lãng tử cựa đi ra không cần tìm ta ta hôm nay chính là vì lấy tính mạng các ngươi mà đến tiểu tử kia ở chỗ này có người hét lớn một tiếng mười tên tây hạ võ sĩ liền sao từng người binh khí x u ố n g lên một vệ ánh đào chợt lóe lên mười người này hướng về phía hướng về phía liền một đầu ngã xuống đến trên đất chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được hai mươi làm mất mặt trị mười một trước mắt cũng chỉ còn sót lại một tên vẻ mặt khủng bố tây hạ võ sĩ xa xa đứng hắn vừa mới chuẩn bị xoay người chạy trốn không ngờ trước mắt một đạo bóng trang xuất hiện chính là vừa này đứng ở cửa thầm lãng thầm lãng nhìn về phía hắn trên mặt mang theo cười ta nên gọi ngươi mộ dung phục vẫn là gọi ngươi lý d u y n tông dịch dung thành tây hạ võ sĩ lý d u y n tông mộ dung phục cả người dung lên. hắn không biết thẩm lãng là làm sao nhìn đ ấ u theo bản năng đã nghĩ chạy bởi vì hắn đánh không lại thẩm lãng chạy trốn mới là thượng sách biểu mọi n g ư ờ i không muốn thẩm lãng lại mở miệng mộ dung phục không đ á p lời bởi vì một tiếp lời khẳng định liền lời đột nhiên từ trong lòng móc ra một vật hướng thẩm lãng q u ò n g đến theo thân hình loại lên nhanh chân nhảy ra lạc ở bên cạnh một con ngựa trên roi c o giật nghe được một tiếng ngựa hí tiếp theo tiếng chân đến thôi càng cưới ngựa càng chạy càng xa cứ thế biến mất ở mưa bụi bên trong chương sáu mươi chân thành nghỉ chân phong cảnh tương t ư nhuộm dần thời gian kẻ này chạy trốn đến thật nhanh thẩm lãng xoay người về phường say sát lấy ra hắn quăng tới được đồ vật nhìn lên thấy bình trên viết tám cái chữ triện bi tô thanh phong hít vào t ấ c giải bi tô thanh phong thốt giải vật ấy dựa vào siêu tập tây hạ đại tuyết sơn hoan hỷ cốc bên trong độc vật chế luyện thành nước bình thường thịnh ở trong bình sử dụng thời gian người mình trong m ũ i đã sớm nhét thốt giải sau đó kéo ra nắp bình độc thủy hóa khí b ư c lên tựa như gió nhẹ phất thể đối với phần lớn võ lâm nhân sĩ tới nói một khi chúng đ ộ c mặc cho nội lực cao đến đâu cũng không cách nào dựa vào nội lực bước ra độc tố món đồ này liền từng đọc cũng không ít người đưa tay đem cái kia nông nữ gọi công tử xin hỏi có gì phân phó nàng đã sợ đến run rẩy trước mắt người công tử này nhìn như người hiền lành nhưng khác nào giống như sát thần người bình thường nhìn thấy tự nhiên sẽ sợ lần này vật cầm cô nương kia tị một bên làm cho nàng nhiều n g ư ờ i mấy cái trên người đ ộ c tự nhiên sẽ giải nông nữ do dự xuống ta đi thử xem dứt lời nắm lấy thuốc giải đi tìm vương ngữ yên vương ngữ y ê ngửi mấy lần Tứ chi nữ h phiền hiện khách khí, u y vậy ễ n dần dần biến nói, nương, nương bên ngoài vậy công giản Nông rào rạt rồi. làm là tại mất, ta tử cảm giác lực cô được Cô vô đã nói rằng không lâu lắm vương ngữ yên từ trên lầu đi xuống đa tạ thẩm công tử ân cứu mạng nàng chân thành thi lễ sáng sớm mới từng gặp mặt nàng tự nhiên nhận ra được thẩm lãng cũng không có cải trang trang phục ngược lại những n à y cảnh giới không cao võ sĩ ở trước mắt hắn đều là kinh nghiệm ái nhìn thấy tướng mạo cũng không có gì ghê b m có điều vương ngữ yên không biết vì sao thẩm lãng đi mà quay lại nàng đua bỡn bình xứ trong tay trên mặt lúc thì đỏ ngất nói cái này cái này cách một lúc nói cái bang các vị anh hùng hảo hắn đều chúng rồi này bị tô thanh phong c h i độc nếu biểu ca ta ở đây liền có thể đem thuốc giải cầm cho bọn họ người trên mấy người lại nói a c h u a bích chỉ sợ cũng đã mất rơi vào địch thủ thầm lãng ngữ khí bình thản nói đi thôi đi đâu vương ngữ yên nghi hoặc hỏi ngươi đi tìm biểu ca ngươi cho cái bang giải độc ta về nhà ăn đêm thầm lãng liếc nàng một ánh mắt nói xong xoay người rời đi đến đi ra bên ngoài cưới lên ngựa rời đi nơi này vương ngữ yên thấy hắn đi được như vậy quả đoán cũng đi đến vườn say sát ở ngoài mở ra t h u ê n ở trên cây mã cứ việc tâm hệ a chu a bích an n g uy nhưng cũng không biết đi nơi nào cứu rút húng chi nàng cũng không hiểu võ công nếu là gặp mặt trên ngang ngược vô lý tây hạ võ sĩ sẽ chỉ là lành ít giữ nhiều chỉ dám duyên đại lộ mà đi đi rồi không bao lâu chỉ thấy trên đại đạo hai cưỡi ngựa ngang nhau mà đến lập tức người một mặc đồ đỏ sam một xuyên áo lục chính là chu bích x n g mỹ mấy người chạm mặt đơn giản câu thông sau tiếp tục đi tìm mộ dung phục thầm lãng đi đến ngoài thành đem ngựa thả về nam sơn triển khai k i n h công trực tiếp về nhà liên tinh cùng tiểu chiêu còn chưa ngủ một cảm giác được chân khí gọn sóng liên tinh liền thủ thế chờ đợi nếu là đến không phải thầm lãng tức một trưởng vô gia thầm lãng rơi vào trong sân nhìn thấy hai người còn đang chơi cờ liền hỏi các ngươi còn chưa ngủ công tử còn chưa có trở lại tiểu chiêu tự nhiên không thể trước tiên ngủ tiểu chiêu đứng dậy cho hắn c h â m t r à công tử u ố n g t r à thầm lãng nhắc bộ lại đây ngồi vây quanh ở bàn bên cạnh trên u ố n g t r à hỏi ta vừa nãy ra ngoài không có người nào vào đi hắn lo lắng cho mình không ở thời điểm sẽ có người t r ủ nhà g n tỷ như bạch thế kính hoặc là toàn quán thanh hoặc là cái gì khác cao thủ không có liên tinh lắc đầu nếu là có người đi vào ta cũng có thể món ăn một hai vậy thì tốt có điều lần sau gặp được người ngươi có thể trước đem đánh cho tàn thế sau đó để cho ta tới đánh chết thẩm l ã n g nói rằng nhưng nếu như là cường đại đến n g ư ờ i đều đánh không lại liền để cho ta tới thu thập liên tinh không biết hắn vì sao như vậy dặn dò nhưng thấy hắn không giống như là lụa dỡn liền lung tung gật đầu ta trước tiên đi tắm một cái nếu như các ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi trước đi thẩm l ã n g đứng lên vừa nãy lại là liều lĩnh lại là cưỡi ngựa cả người dính nhấm nhớp ngâm mình ở ôn tuyền bên trong cả người đều ấm áp một thân m ệ n nhọc tựa hồ cũng đã bị tẩy đi chờ hắn tắm xong trở về liên tinh đã rời đi công tử dương chiếu ta đều b à y sẵn tiểu chiêu từ gian phòng khác đi ra ôn n u nói tiểu chiêu về phòng trước được thầm l ã n g rất là thỏa mãn n g ư ơ i đi về nghỉ ngơi trước đi tiểu chiêu tuân mệnh nàng hướng gian phòng của mình đi đến đóng cửa lại tắt đèn nằm ở trên giường nhưng thật lâu không có ngủ liên tinh xem công tử ánh mắt nàng làm sao thường không hiểu cho nên mới phải như vậy dò hỏi bởi vì hiểu vì lẽ đó không dám hy vọng s a vời kiếp này nếu có thể vì là công tử bên người một tiểu nhã đầu vì là công tử bị cơm dâm trả hầu hạ sinh hoạt thường ngày chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là đủ hôm sau trời vừa sáng đệ nhất trai đưa tới võ lâm báo tiêu đề đạt được rất là khuyết đại mấy trăm người quần tụ trong rừng đối với một gã đại hán luân phiên n ụ c nhã nguyên nhân dĩ nhiên là như vậy trung nguyên võ lâm đánh tây hạ võ sĩ sướng trên không tiền cũng phải nhìn không nhìn không phải trung nguyên võ lâm mạnh ớ i đúng là mười phần này viết tự nhiên là hôm qua kiều phong bị cái giúp mọi người đánh đuổi sự t ì n h mặt khác chính là tây hạ võ sĩ bị giết sự tỉnh cùng với một ít trên giang hồ bắt quái tin tức chủ yếu nói chính là một cái mới mẻ sức lực sau khi xem xong thẩm lãng cảm thấy đến còn có thể thêm điểm liêu thì như khang m ẫ n hại chết mã đại nguyên giá h ỏ a k i ể u phong sự tình tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ khiếp sợ một nữ tử dĩ nhiên ban ngày ban mặt làm ra chuyện như vậy như vậy khiếp sợ thể tiêu đề nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người liên tinh tiếp nhận đến xem qua đi nói viết đến thật là hù dọa thực cũng là như vậy không hấp dẫn người làm sao có thể bán được thẩm lãng cười nói thế nào cũng phải có chút manh lưới mới được liên tinh gật đầu xác thực mới nhìn cũng làm người ta rất tò mò nhưng nói chắn ra cũng không ra sao nhưng điều này cũng chỉ làm ỗ i người cái nhìn bất đồng bộ phận võ lâm nhân sĩ nhưng hô to đã nghiền bởi vậy mặc kệ là ở từ lâu trung tâm giải trí câu lan đều có thể nghe được tương tự tiếng thảo luận tiều phong tiểu bang chủ vì là cái bang dốc hết tâm huyết nhiều năm càng đổi lấy kết cục như vậy không nghĩ đến cái bang càng gặp như vậy đối xử tiểu bang chủ hưởng tiểu bang chủ một bầu máu nóng cái kia tây hạ võ sĩ cũng là đáng lời dám chọc tới ta trung nguyên võ lâm nhân sĩ chỉ tiếc ta lúc đó không ở hiện trường nếu không thì ta nhất định phải cho cái kia tây hạ võ sĩ đến mấy nào chư vị các người nói tiểu bang chủ đúng là người khiết đ ằ n sau bởi vì võ lâm báo không chỉ là ở thiên nhai thành c h u y ê n bá quanh thân thành trấn cũng có phát hành hai chuyện này có thể nói là gần đây võ lâm náo nhiệt nhất sự tình quan tâm tây hạ võ sĩ cũng có quan tâm k i ề u phong người cũng có chỉ là hai chuyện này cũng đã đệ nhất trai võ lâm báo bán đi ê n rồi trưởng uy không thể không khẩn cấp các bạn tuy rằng một đồng tiền một phần nhưng lượng thiếu thành nhiều mới phát hành đến hiện tại mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian võ lâm báo liền đã trở thành thiên nhai thành một tấm danh thiếp không ít người đi đến thiên nhai thành đều muốn xem một phần võ lâm báo dù sao phía trên này nhắc tới không ít ở bên ngoài đều đánh không nghe được tin tức hai ngày sau thẩm lãng mới vừa lên đi vào mua thức ăn tiểu chiêu vội vội vàng vàng chạy vào công tử có người đưa tới một phong anh hùng thiếp nàng đem một phong thiếp mời lấy ra thẩm lãng tiếp đi tới nhìn một chút diêm vương địch tiết mộ hoa phát tới anh hùng thiếp mở ra thiếp mời vừa nhìn anh hào thấy thiếp liền xin mời giá lâm lập tức liền muốn gặp được bối cảnh sao thẩm lãng khép lại thiếp mời tiểu chiêu chúng ta gần đây khả năng muốn ra ngoài một chuyến công tử muốn đi thù gặt é ít tờ m ư tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương sáu mươi mốt Tiếp tiêu t phái giao bộ hoa, h ầ nếu ý người gọi riêng vương、địch. Lần này phát sinh anh gọi i địch. phát hùng t p chính ước ác hiển hẹn hoại trang gian là ở tụ hiển trang hẹn ước một đám gian ác bại ư đám cầu tiểu đối phó tiểu phong. Nếu là anh hùng biết tự nhiên là muốn đi thu g ạ t tùy rằng tiểu chiêu không biết công tử nói e ít vợ làm ó n đồ gì nhưng nếu công tử nói muốn ra ngoài vậy dĩ nhiên là muốn ra ngoài liên tinh nghe nói muốn ra ngoài liền n g h i hoặc hỏi lẽ nào ngươi muốn đi tham gia cái này anh hùng gặp ngược lại ở nhà nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không bằng đi xem xem mở mang tầm mắt thầm lãng cười nói ngươi muốn hay không đi liên tinh suy nghĩ lại nói như ngươi nói nhàn dỗi cũng là nhàn ỗ i liền cùng đi xem một chút đi muốn ra ngoài tự nhiên là các trồng cây muốn chuẩn bị kỹ càng cái gì được dược đồ bộ loại hình càng là không thể thiếu nếu như xem ai không quen đã nghĩ dùng thuốc đem đối phương hạ được, được sau đó sẽ làm chuyện gì khác chuẩn bị thỏa đáng sau ba người liền ra ngoài có điều cũng không phải là cưỡi ngựa thầm lãng để lão bạch tìm một chiếc xe ngựa hướng tụ h i ể n trang mà đi dọc theo đường đi gặp phải võ lâm đồng đạo dần nhiều hơi hơi hỏi thăm sau khi đều là chạy tới tụ hiền trang đi phó anh hùng yến lần này anh hùng yến là lâm thời thành lập nhưng phát chính là vô danh t i ế t không tự khách mời họ tên kẻ thấy đều có phần chỉ cần là người trong võ lâm một mực hoang lên mà phái đưa thiệp mời người thì lại suốt đêm khoái mã chuyển yêu đồng đạo một cái chuyển một cái một ngày đêm công phu thiếp mời càng cũng đã truyền được cực xa lên phía bắc xuôi nam võ lâm nổi danh chi sĩ được tin tức tất cả đều đến biết nhân số thực không ít có điều thiên n g a i thành khoảng cách tụ hiền trang còn có chút xa tuy rằng tụ hiền trang du thị song hùng võ công tuyệt vời tên tuổi văn g dội nhưng ở trong võ lâm cũng không cái gì ghê gớm thế lực cũng không tính được làm sao đức cao vọng trọng nguyên bản xin mời không tới này rất nhiều anh hùng hào kiệt có thể diêm vương địch tiết thần ý nhưng là người người đều muốn đi cùng hắn kết giao bởi vì mặc dù là võ công sâu hơn dài người cũng khó bảo toàn không sinh bệnh không bị thương nếu có thể cùng tiết mộ hoa đặt lên giao tỉnh ngày sau nếu là có cái cái gì đại thương bệnh nhỏ hay là tiết thần ý có thể ra tay giúp đỡ tương đương với nhiều một tầng sinh mệnh bảo đảm nếu không là ở thiệp mời bên trong cái đầu tiên tên là tiết mộ hoa đại khái đi tụ hiện trang người p h ỏ n g chứng không có bao nhiêu thầm lãng ba người vốn là là cưỡi xe ngựa nhưng sau đó ghét bỏ xe ngựa tốc độ quá chậm đơn giản liền triển khai k i n h công một đường quá khứ chờ ba người đến lúc chủ tịch đã tối om ngồi lầy người có điều ba người vẫn chưa tiến vào trong phòng vào chỗ mà là ở trên nóc nhà hào gió lần này cái gọi là anh hùng sẽ ở t h ầ m lạng trong mắt vẫn đúng là không ra sao ở liên tinh trong mắt càng như là cháu đi thăm ông nội mới vừa ở trên nóc nhà ngồi xuống liền nghe đến đại s ả n h bên trong truyền đến một thanh â m tiết huynh du nhà hai vị lao đệ hôm nay mời hợp mặt các đường anh hùng ở đây nhưng là vì trong trốn võ lâm mới ra mầm họa này kiểu phong sao tiếp theo lại là cái gì phiên cầu thủ ử t đại nghĩa diệt thân loại hình liên tinh truyền âm n h ậ mật ngươi vì sao không đi trong đại sành ngồi này một phòng người có thể có thể xương tụng là anh hùng không có mấy cái thẩm lãng khinh thường nói ta tự nhiên không thể đi với bọn hắn một ổ rán chuột liên tinh không nói gì nếu không có thẩm lãng m u ố n tới nàng là không thể đi ra không lâu lắm liền nghe đến đại s ả n h bên trong hoàn toàn yên tĩnh ngay lập tức một trận bánh xe lăn quá đá phiến âm thanh truyền đến một chiếc xe la chậm rãi xử đến trước cửa lớn cũng không đ ừ n g dừng từ cổng lớn bên trong trực lái vào đến đánh xe hán tự chính là cái bang tiền nhiệm bang chủ t i ề u phong bên trong xe tàng tự nhiên chính là a chu lúc này a chu bị thương nặng thoi thót kiều phong đem roi hướng về chỗ ngồi một đặn nhảy xuống xe đến ô n quyền nói rằng nghe đạo tiết thần y cùng du thị huynh đệ ở tụ hiền trang trang trí anh hùng đại yến tiểu phong khinh thường với trung nguyên hào kiệt sao dám mặt dày đến đây dự tiệc chỉ là hôm nay có việc gấp muốn nhờ tiết thần y gì h ế làm đến m ạ n muội mong rằng thứ tội nói sâu sắc vái trào thần thái thật là kính cẩn tiết thần y chắp tay đáp lễ nói rằng tiểu huynh có chuyện gì muốn tại hạ ra sức tiểu phong lùi về sau hai bước vén lên xe la màn tre đưa tay đem a chu phủ đi ra nói rằng chỉ vì tại hạ làm việc lỗ mãng m ệ n đến tiểu cô nương này chúng rồi người khác trường lực bị thương nặng thế giới hiện nay ngoại trừ tiết thần y ở ngoài không người lại có thể ít h ô i là lấy liều l tới rồi xin mời tiết thần y cứu mạng thầm lãng cũng không có nóng lòng ra tay hắn còn ở trên nóc nhà chờ có một số việc muốn ở thích hợp thời điểm xuất hiện mới gặp làm ít mà hiệu quả nhiều nếu là hiện tại ra trận sớm có thể sẽ không có loại kia hiệu quả phía dưới mọi người lẫn nhau xé bước một trận chờ đến nóc nhà thầm lãng đều muốn áp quá một hồi lâu mới nghe có người lớn tiếng kêu lên q u ả n hắn khiến quyền pháp gì người này giết cha giết mẹ giết sư phụ nên đập chết mọi người trần a sau đó đàm công đàm bà cái bang từ trưởng lão trần trưởng lão thiết diện phán quan đan thị phụ tự chờ mấy chục người đồng thời công trên người xem trọng tiểu chiêu ta ra trận đ ã đến giờ nếu như c h ờ một lúc ta đánh không lại ngươi c h ư a hết hỗ trợ chế p h ủ thẩm lãng nói với liên tinh nhưng cũng không thể đánh chết tốt nhất là để lại một hơi tàn cho ta loại kia tuy rằng liên tinh không biết tại sao hắn muốn nói thế nào có điều vẫn là gật đầu lúc này phía dưới đã là chiến thành một đoàn n à y trên đ ố i phương lạc lấy xa luân chiến đối phó tiểu phong ngã trên mặt đất triệu tiền tôn lớn tiếng kêu lên đại gia s u ấ t lực quân lấy hắn này vạn ác không tha cậu tạm trùng muốn chạy trốn mọi người ở đây xông lên muốn nốt lại kiểu phong lúc một bóng người từ giữa không trung mạ tới mọi người thế tiến công trong nháy mắt dừng lại nhưng khoái đao kỳ sáu đột nhiên một tiếng h é t thảm trong miệng máu tươi phun mạnh như một bãi nhuyễn bùn giống như huệ vải trong đất nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người này không ít người hơi n g ư m ẩ y nhưng cái bang có người từng thấy thẩm lãng ngược lại cũng có thể nhận ra được càng là bạch thế kính càng là đối với hắn khắc sâu ấn tượng thật lớn tình cảnh không biết ta thẩm mẫu người là phủ đến muộn thẩm lãng trên mặt mang theo nụ cười hỏi trong đám người tiết mộ hoa nhìn một chút hắn cũng không quen biết bên người bạch thế kính vội và nói tiết thần ý ỉ vị này chính là thầm lãng nghe đồn thập nhị tinh tướng chính là hắn riết nguyên lai、like、đây chính là thầm lãng ti hắn ngẳng đầu nhìn hướng về thẩm lãng không biết thẩm công tử đại gia q u a n lâm ta chờ không có từ xa tiếp đón mời đến đến bảo chỗ không cần ta hôm nay tới chủ yếu có hai việc thẩm lãng nhìn toàn trường tất cả mọi người một á n h mắt chuyện làm thứ nhất mọi người chính nghe hắn nói hết lời không ngờ nhưng chỉ thấy trước mắt một đạo bóng trắng n g qua tiếp theo một cái trước mắt a chu đã đến trên tay hắn chỉ có điều hiện tại a chu chân khí trong cơ thể dần tận trên mặt đã không có chút hưởng hảo hắn đem a chu c ấ p đến tay lại triển khai thân pháp đi đến trong viện điều phong vẻ mặt kinh hãi thẩm công tử ngươi đây là ý gì không có ý gì ta chỉ muốn nói cho ngươi ta có thể cứu nàng mà thôi thầm lãng nghiêm túc nói thành thật mà nói tuy rằng ta cái này không quá yêu thích làm loại này hành hiệp trượng nghĩa sự tình nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng a chu cô nương đi tái ngoại chăn nuôi đến thời điểm ngươi săn thú nàng chăn dê hai người các loại vui sướng tiều phong chỉ nghe hiểu hắn nửa câu đầu gấp đ ộ i vàng nắm được thầm lãng hai tay ngươi thật sự có thể cứu chữa nguyễn cô nương bồn công tử hướng về đến giữ lời nói thầm lãng nhìn a chu một ánh mắt còn có thể cứu nhưng vào lúc này chỉ nghe tiết thần y lạnh lùng nói cô nương này chân khí đảo mắt liên tận ngươi là có hay không lấy nội lực thay nàng tiếp tục nếu nàng đứt đoạn mất khẩu khí này nhưng là thần tiên cũng khó cứu sống t i ể u phong làm khó dễ cực điểm biết t i ế t thần ý nói tới thật là thật tình nhưng lại không muốn từ bỏ cái này hy vọng chỉ là cứu cá nhân mà thôi không ngươi nghĩ tới phức tạp như thế thầm lãng lòng bàn tay nhấn ở a chu phía sau lưng chân khí chậm rãi thua đưa tới a chu sắc mặt dần dần trở nên có màu máu hắn lại lấy ra một viên thuốc đút cho a chu không bao lâu a chu nửa cái mạng đã cứu trở về còn lại nửa cái mạng có thể chậm rãi điều dưỡng thầm lãng hướng nóc nhà lên tinh hô trước tiên đem cô nương này mang tới、đi. vừa dứt lời một bóng người liền từ nóc nhà nhảy xuống đỡ a chu lại phiêu trên nóc nhà nhìn thấy đạo nhân ảnh này không ít người trong nháy mắt tê cả ra đầu di hoa cung liên tinh trời đánh này lại cùng di hoa cung có liên quan hơn nữa liên tinh lại ngay ở nóc nhà lẽ nào cái tên này cùng kiểu phong có quan hệ gì hay sao thật muốn là như vậy như vậy hôm nay sợ là muốn cho kiểu phong đào tẩu t h ầ m công tử không biết nguyễn cô nương thương thế làm sao r ồ n lượn tâm hệ a chu thấy liên tinh đem mang đi vội vã truy hỏi yên tâm chết không được đến thời điểm có thể trả ngươi một cái nhảy n ó c tưng bừng nguyễn cô nương thầm lăng nói xong lại hoàn mắt nhìn một chút mọi người ở đây ta hôm nay tới chỉ có hai chuyện chuyện làm thứ nhất chính là cứu chữa nguyễn cô lương chuyện thứ hai ta chỉ muốn đánh chết các vị hoặc là bị các vị đánh chết 13. t a y phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến nay g chương 62, u h a thà tin có không tin không nếu a chu đã bị liên tinh mang đi t i ê u phong hiện tại cũng đã không có gì lo sợ đảo mắt nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ bị ánh mắt của hắn đi tới người đều bị này vì hắn dung cảm khí lay động trong lúc nhất thời không biết là muốn động thủ hay là muốn bông tha hơn nữa mục đích hôm nay chính là muốn đối phó kiều phong cũng không phải phải đắc tội di hoa cung lúc này trong đám người có người hô người này cùng phiên cậu có quan hệ mọi người cùng nhau tiến lên trước đem bọn họ chém thành muôn mảnh hợp mắt nhìn lại chính là thiết diện phán quan đơn chính có điều mọi người hai mặt nhìn nhau không dám lên trước đậu thủ hiện tại ai dám đậu thủ a nếu như đậu thủ liên tinh từ nóc nhà giết hạ xuống thế nào ai có thể nghĩ tới liên tinh sẽ xuất hiện đây thẩm lang thấy không ai đậu thủ liền biết là bởi vì liên tinh trình diện nguyên nhân sớm biết liền nên trước hết để cho liên tinh n h ầ n đi các ngươi còn đánh nữa hay không hắn nhìn về phía mọi người nếu như không đánh lời nói ta nhưng là đi rồi hắn hiện tại là một cái không có cảm tình kinh nghiệm máy thu hoạch nhưng thu gặt e ít t đối phương không chủ động đ ộ n g thủ cũng không có kinh nghiệm hắn hiện tại ước gì đối phương hiện tại liền đ ộ n g thủ nhưng đối phương chậm chạp không hề đ ộ n g thủ hắn cũng rất khó khăn mọi người hai mặt nhìn nhau hiện tại còn ai dám đ ộ n g thủ à có người trong bóng tối nhìn về phía tiết mộ hoa hy vọng hắn có thể nói chút gì cầu khách sáo cũng có người đang suy nghĩ chờ một lúc nếu như đánh tới đến muốn sống thế nào rời đi tiết mộ hoa trong mày l ạ n h giọng mở miệng nói vị này thẩm thiếu hiệp chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn nhúng tay chuyện này hắn dự định chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất coi như liên tinh độc thủ c ũ người sẽ gặp g phải n t r o nói g Người võ vị lâm nổ. n đúng ta hôm nay tới chính là vì thu gặt kinh nghiệm phiền phức các ngươi nhanh lên một chút động thủ đi thẩm lãng đã trở đến rất gấp một mực những người này còn chưa động thủ hắn lại nói nếu như các ngươi không đánh lời nói ta cũng chỉ có thể động thủ mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau nếu không ai động thủ hắn cũng chỉ có thể động thủ trước con mắt ở trong đám người nhìn lướt qua ánh mắt rơi vào đan bá sơn trên người sau đó cùng tiều phong nói tiều h i n h mượn ngươi tấm khiên cho ta dùng một lát được tiều phong đem cướp đến khiên tròn đưa cho thẩm lãng tuy rằng hắn lần đầu cùng thẩm lãng lần thứ hai gặp mặt nhưng lần thứ nhất thẩm lãng nói sự tình đều là thật sự nếu không có cực lực hiểu rõ thân thế của chính mình hắn từ lâu tới cửa đi bãi phòng thẩm lãng hôm nay thẩm lãng lại xuất thủ cứu chữa nguyễn cô đ ư ơ n g không cần bất kỳ điều kiện theo kiều phong này chính là một vị đáng giá kết giao thiếu hiệp thẩm lãng tiếp nhận khiên tròn a n h c h ừ n g một chút phân lượng sau đó hướng trong đám người suy đi khiên tròn xoay quanh bay ra thế đi ác liệt cực điểm mắt thấy k i ê n tròn thế tới hung hăng mọi người đồng thanh kêu sợ hãi cẩn thận đàn bá sơn vội vàng nâng đau đ ỡ nhưng thẩm、lãng、này ném đi kình lực cỡ nào cứng bá mà khiên tròn biên giới lại sắc bén vô cùng g i a n g i ắ c một tiếng đem đan b á sơn cả người lẫn đau chắt vì là hai đoạn khiên tròn còn lại thế không suy sắt một tiếng trực tiếp cắt vào phòng khách một góc cột mắt thấy đan b á sơn đã chết đơn đang cùng mấy người khác bi phẫn thét lên ầm ĩ nhưng cũng chỉ có bi phẫn cũng không dám tùy tiện tiến lên động thủ đều như vậy các ngươi còn chưa động thủ sao thầm l ã n g hơi kinh ngạc chẳng lẽ còn lại muốn làm mấy người lúc này mọi người cũng là cực kỳ làm khó dễ nếu là có a chu ở tay còn tưởng rằng lấy này áp chế kiểu phong nhưng hiện tại còn ai dám động thủ a thấy mọi người hai mặt nhìn nhau không hề đ ộ n g thủ thẩm lãng hỏi lần nữa các ngươi thật sự không đ ộ n g thủ thấy mọi người vẫn là không ý định đ ộ n g thủ hắn cũng có chút hứng thú đần độn nếu như các ngươi không đ ộ n g thủ ta có thể muốn tiếp theo giết người mọi người quay đầu nhìn về phía tiết mộ hoa cùng huyền tịch hy vọng hai người này có thể nói mấy câu nói mang tính hình thức tiết mộ hoa trong lòng nén giận nhưng có lửa cũng không phát ra được có mấy lời làm một ước lượng chính mình năng lực mới có thể nói đi ra bằng không liền sẽ mang đến cho mình họa s á t thân đối mặt này một đám gian ác bại hoại thẩm lãng lại vùng kiếm chọn mấy cái tội ác tại trời giết chết kết quả những người này vẫn không có độc hắn không khỏi hứng thú đần độn quên đi các ngươi không đánh ta liền đi thẩm lãng nhìn tiều phong một ánh mắt tiêu hinh đi thôi tiều phong lần này đến tụ hiền trang chính là cứu chữa a chu hiện tại a chu đã bị thẩm lãng mang đi lưu lại thật giống cũng không biết phải làm gì bởi vì những người này lại không đậu thủ liền như thế lẫn nhau mắt tò chừng mắt nhỏ tiều phong nhìn những người này không ý định đậu thủ liền nói rằng nếu bọn họ không muốn đậu thủ vậy chúng ta liền đi đi. mắt thấy hai người thật muốn đi đột nhiên có người kêu to giết chết bọn hắn thoáng chốc trong lúc đó phi tiêu thép ám tiễn phi nào thiết truy phi hoàng thạch hất tay tiến đủ loại khác nhau am khí đều hướng về kiểu phong cùng thẩm lãng trên người vọt tới đến hay lắm thẩm lãng trong lòng đại hỷ hắn còn không xoay người tiều phong cũng đã liên tục mấy chiêu hàng lòng t h ậ p bắt t r ư ở n g trong lúc nhất thời quân hùng người ngã ngựa đổ công lực không cao người càng bị chấn động đến mức nội thương không nhẹ thẩm lãng bay đầu lại liếc mắt nhìn vào lúc này cũng thu g ạ t không được e ít tờ kiểu hình n g ư ơ i n ê n trước tiên c h ờ bọn hắn đánh ta sau đó sẽ để cho ta tới đánh bọn họ hắn tiện tay vung lên làm thịt mấy người kết quả mọi người vẫn không có độc thủ một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yêu ra hỏa mà thôi thẩm lãng thở dài đi thôi hiện tại lưu lại cũng không cái gì bất ngờ hai người rời đi tụ hiền trang liên tinh mấy người theo sát sau mắt thấy trang ở ngoài có một chiếc xe ngựa liên tinh đem a chu để vào bên trong xe cùng tiểu chiêu đồng thời t h ừ a n g ồ i ở trên xe ngựa công tử hiện tại chúng ta đi cái nào tiểu chiêu nhìn về phía thầm lãng ôn nhu hỏi thầm lãng thở dài hiện tại e ít đều không có chúng ta trực tiếp về nhà đi vị này nguyễn cô nương cũng cần thời gian tính dưỡng hắn nhìn về phía tiểu phong tiểu huynh muốn đi hướng về nơi nào thầm thiếu hiệp nhưng có biết tiểu mỗ thân thế tiểu phong ôm quyền dò hỏi vẻ mặt thành thật hắn không thể chờ đợi được nữa muốn biết được mình rốt cuộc là người khiết đan vẫn là người hán thẩm lãng gật đầu biết có điều ngươi khả năng không quá muốn biết tin tức này tiểu phong nghi hoặc hỏi vì sao vừa đi vừa nói đi nơi này khoảng cách thiên nhai thành còn rất xa hơn nữa nguyễn cô nương cũng cần t ĩ n h dưỡng thẩm lãng đạo chờ nguyễn cô nương thương được rồi ngươi có thể dẫn nàng đi lưu lạc thiên nhai tiểu mẫu cùng nguyễn cô nương có điều là bèo nước gặp nhau mà thôi tiểu phong khoát tay nói thầm thiếu hiệp chớ nói gì lưu lạc thiên nhai sự tỉnh chúng ta về thiên nhai thành đi thầm lãng đạo đến thiên nhai thành ta lại chậm rãi nói cho ngươi tiểu phong lúc này đáp ứng mắt thấy mọi người càng đi càng xa tụ hiền trang nóc nhà xuất hiện một bóng người thân hình khôi ngô mặt mông miếng n ạ i đen chỉ lộ ra hai con mắt mắt thấy thẩm lãng mọi người rời đi hắn trần trừ một lúc cũng theo xoay người rời đi tụ hiền trang bên trong tiết thần y vỉa lẽ nào chúng ta liền muốn để cái kia phiên cầu liền như vậy rời đi có người quay đầu nhìn về phía tiết bộ hoa chúng ta cái này anh hùng đại hội còn có ý nghĩa sao mọi người cũng r ồ n dập trâu đầu ghẹ thai không sai hôm nay cái kia phiên cầu chạy trốn chúng ta phải như thế nào đối phó một cái kiều phong cũng đã tổn thương nhiều người như vậy nếu như hơn nữa một cái thẩm lãng có thể khó đối phó lẽ nào ngươi đã quên còn có liên tinh có người nhắc tới danh t ự này mọi người trong nháy mắt trầm mặc bởi vì không ai đồng ý cùng di hoa cung như vậy môn phái giao thì với cũng không ai đồng ý không duyên cớ đi đắc tội di hoa cung đại gia hai mặt nhìn nhau nhưng lại không biết muốn nói cái gì cứ việc thẩm lãng là ý thế hết người nhưng bọn họ cũng đều là một đám c h ỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ nhân thẩm lãng đoàn người rời đi tụ hiền trang sau liền hướng thiên ngai thành phương hướng chạy đi dọc theo đường đi tiều phong nhiều lần đều muốn dò hỏi quan với mình thân thế sự tình nhưng thẩm lãng đều ngậm miệm không nói duy nhất để hắn có chút cao hứng chính là nguyễn cô nương thương thế đã bắt đầu chuyển biến tốt thẩm lãng cùng tiều phong một người một con ngựa cao lớn đi ở trên quan đạo mặt sau theo một cỗ xe ngựa đánh xe chính là tiểu chiêu phía trước đâm đầu đi tới một lao giả trong tay nắm một cô bé cứ việc túi đầu nhưng thẩm lãng con mắt t h o á nhìn g n chỉ thấy người này trên mặt mọc đầy nọc độc nhìn qua cực kỳ đáng sợ、13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần thiên đao, ngay phải đánh chơi chú, chơi thiên hạ. miệng niệm ngại Đến võ, hắn biết người này là ai nê bồ tát không nghĩ đến lại sẽ ở nơi này gặp phải thầm lãng đang chuẩn bị tiếp tục chạy đi người lao giả này đột nhiên n g ầ g đầu lên vị công tử này chẳng biết có được không xuống ngựa một lời chẳng lẽ lại muốn cho mình xem tướng thầm lãng tung người xuống ngựa đi đến trước mặt hắn lao nhân ra này người tốt được nê bồ tát khẽ m ỉ m cười công tử nhìn qua phong trần mệt mỏi đại khái là từ đằng xa mà đến đây đi đúng là từ đằng xa mà đến lao nhân ra nhìn qua cực kỳ hệt m ỏ không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự thầm lãng nói rằng nê bồ tát gật đầu ngay tại chỗ ngồi xuống thầm lãng cũng mặc kệ trên đất dơ ngồi ở nê bồ tát đối diện nhìn nê bồ tát bên người bé gái mỉm cười hỏi tiểu cô nương tên gọi là gì nhỉ tiểu mẫn bé gái ngoan ngoan trả lời tên rất hay thầm lãng gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía nê bồ tát lao nhân ra không biết có cái gì có thể giúp ngươi địa phương nê bồ tát có thể nói là thầy tướng phụ thủy l i ê n bởi vì cho hùng bá phê mệnh lấy kim lân há lại là vật trong ao hiểu ra phong vân liền biến dòng tiền đoán kéo dài hùng bá bài tượng cũng là bởi vì nói rồi hai câu này tiết lộ thiên cơ trên mặt mọc ra nhọc độc có điều nói đi nói lại kim lân há lại là vật trong ao vẫn là rất đẹp không có chuyện gì ta chính là muốn tìm một người tâm sự mà thôi nê bồ tát khẽ mỉm cười trên đường cũng hiếm thấy gặp phải một người t h ẩ m lãng gật đầu xác thực dọc theo con đường này khả năng rất khó gặp được người vị công tử này ngươi là có hay không tin tưởng mệnh nê bồ tát đột nhiên hỏi t h ẩ m lãng lấy làm kinh hãi lẽ nào một lúc nê bồ tát phải cho hắn lấy ra một cái hộp hắn suy nghĩ lại cuối cùng lắc đầu một cái lão nhân già thực không dám d i ấ u dếm ta cũng không tin số mệnh không tin số mệnh cũng được tin vận mệnh liền sẽ một đời đều bị dây dưa nê bồ tát gật g ủ nếu như một người quá mức tin mệnh cũng không tốt hắn tự chính mình trong túi lấy ra hai cái trái cây đem một cái trái cây đưa cho tiểu mẫn đem còn lại một cái đưa cho thẩm lãng lao nhân ra ngươi ăn thẩm lãng đem trái cây trả lại hắn đạo ta trên xe ngựa có chút ăn có thể đưa cho ngươi tôn nữ nói xong hắn để tiểu chiêu đưa một ít trên đường mua bánh ngọt đưa xuống đến tiểu cô đ ư ơ n g những thứ này đều là đưa cho ngươi tiểu chiêu đem những người tinh mỹ bánh ngọt lấy ra tiểu mẫn nhìn nê bồ t á t một ánh mắt tuy rằng trong ánh mắt tràn đầy muốn ăn biểu hiện nhưng không dám mở miệng nê bồ tắc cười nói nếu là đưa cho ngươi ngươi liền nhận lấy đi ừ n tiểu mẫn ngoan ngoan gật đầu cảm tạ t ỷ t ỷ thần ngoan tiểu chiêu không nhịn được sờ sờ đầu của nàng công tử thiện tâm nơi bồ tắc cắn một cái trái cây thiện tâm người đều rất biết có p h v c khí mượn lao nhân ra ngươi chúc lành hy vọng ta quả thật có thể có p h v c khí thầm lãng cười nói nơi bồ tắc cũng thật là cái câu đấu người vị công tử này ta đã làm lỡ ngươi không ít thời gian ta còn có chuyện trước hết đi rồi nơi bồ tắc đứng lên chờ tương lai có cơ hội hy vọng chúng ta vẫn có thể gặp mặt lại nên có một ngày như vậy thầm lãng gật đầu nhưng không biết sẽ có hay không có rất nhanh nghe bổ t á t liền nắm hắn tôn nữ đi xa tiểu chiêu nhìn bóng lưng của bọn họ có chút ngạc nhiên địa đạo công tử lao nhân ra này thật kỳ quái đúng là có chút kỳ quái có điều chuyện này không liên quan đến chúng ta thẩm lãng gật đầu nói chúng ta vẫn là t r ư ớ c về thiên nhai thành đi ta đã muốn ăn ngươi làm thức ăn hừng chờ trở lại tiểu chiêu liền cho công tử làm ăn ngon mọi người tiếp tục chạy đi tiểu phong hơi nghi hoặc một chút thầm thiếu hiệp nhận thức lão nhân ra kia không quen biết thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn lẽ nào kiều huynh nhận thức tiểu phong lắc đầu một cái có lòng dò hỏi thân thế nhưng thẩm lãng nhưng vẫn miệng không nói may là nơi này khoảng cách thiên nhai thành cũng không xa chờ một chút đi lại đổi mấy ngày đường rốt cục nhìn thấy thiên nhai thành trên tường thành tựu tra trộn ở thiên nhai thành mỗi người đều là nhân tài nói chuyện lại êm hai hắn siêu yêu thích nơi này xuyên qua cổng thành một đường trở lại thầm phủ lúc này đã là buổi tối tiểu chiêu vội vàng chuẩn bị cắt trồng cây dù sao mọi người cũng đã rời nhà trường mấy ngày thầm công tử cảm tạ ngươi đối với a chu ân cứu mạng a chu dọc theo đường đi đều đã nói qua vài lần nếu không có thẩm lãng xuất hiện chỉ sợ nàng sẽ bị những người kia nắm lấy đến áp chế kiểu phong thầm lãng cười nói khách khí đúng rồi các ngươi mộ dung công từ đây ta cũng không biết a chu lắc đầu một cái thầm lãng thở dài quá tiếc nuối lần trước gặp mặt một lần hắn lại xoay người liền chạy thầm công tử ta không quay i à y ngươi cùng tiểu đại gia nói chuyện a chu đứng dậy tiểu đại gia dọc theo đường đi đều ẩn giấu rất nhiều nói cũng muốn hỏi ngươi đây nói xong liền rời đi trong viện chỉ còn dư lại kiểu phong cùng thầm lãng hai người cho tới liên tinh nàng từ lâu đi hậu viện thầm lãng cho kiểu phong dóc chén trả tiểu h u n h xin mời xin mời tiểu phong nâng trung trà lên uống hớp sau đó ánh mắt sáng quắc hỏi í người muốn muốn. h x có thể đi nhạn môn quan ở ngoài nhìn một cái trên vách đá cái kia di văn thầm lăng nói rằng cho tới cái kia đi đầu đại ca ta cũng biết nhưng tuyệt đối không phải đoàn chính thuần hắn tôi không chịu nhận chính là tiểu phong một trưởng đem a chu đánh chết sau đó chính mình ở nhạn môn quan ở ngoài tự sát cái k i a hại ta hung thủ đây tiều phong lại vội vàng truy hỏi thẩm lãng lắc đầu một cái cái này chính ngươi đi thăm dò đi đi n h ạ n môn quan bắt đầu cha tiêu minh nhớ kỹ đánh chết sư phụ ngươi không phải á chu nàng chỉ là giỏi về dịch dung hơn nữa ta có thể thấy nàng yêu thích ngươi mang tới nàng cùng đi chứ nàng có thể trợ giúp ngươi rất nhiều em mở thẩm thiếu hiệp vì sao không chịu đem tiểu m ỗ thân thế nói thẳng có thể có cái gì khó nói bí ẩn tiều phong nói thẳng hỏi thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn ta sợ ngươi không chịu nhận tiểu m ẫ bây giờ còn có cái gì không chịu nhận sự tình thầm thiếu hiệp nói thẳng cho biết liền có thể tiều phong nghiêm túc nói đã như vậy ta liền nói rõ đánh chết n g ư ơ i cha nuôi mẫu cùng sư phụ ngươi người ơ i n g ư là cha của n g ư ơ i tiêu viễn sơn hắn năm đó còn chưa có chết cái gì tiều phong nhất thời một mặt khó mà tin nổi cha ta còn sống sót không sai mà đi đầu đại ca nhưng là huyền từ đại sư còn truyền lời người chính là mộ dung bác thầm lãng sợ không nói ra hắn gặp lại lần nữa đem a chu đánh chết liền lại nói ta gần nhất chọc phiền phức tuy rằng chúng ta không có kết bái nhưng nếu như ngươi biết rõ thân thế của ngươi sau có thể muốn tới giúp ta t a cha để đánh chết ta cha mẹ nuôi tiều phong đã thất thần l ầ m b ầ m nói chẳng trách cùng ta tướng mạo mười phần giống nhau đến nỗi ta sư phụ nộ nhận là ta chẳng trách thầm lang đứng lên ta liền nói ngươi không muốn biết đi ta mang ngươi đi ra ngoài uống rượu lại cho ngươi gọi mấy cái tiểu mội thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông hơn nữa việc rất dính người chính nói mới vừa từ hậu viện đi ra liên tinh liền đôi mi thanh tú một túc lệnh g ọ n g quất lên là ta đem ngươi đánh xuống vẫn là chính ngươi lăn xuống đến một thanh â m từ nóc nhà truyền đến di hoa cung nhị cùng chủ liên tinh võ công cao siêu lão phu không phải là đối thủ của ngươi không cần ngươi đánh xuống lão phu chính mình hạ xuống nói xong một bóng người từ trên nóc nhà triển khai khinh công hạ xuống kết quả còn chưa rơi xuống đất liền đột nhiên há mồm thổ huyết、13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần chú, chơi thiên Trường trên mặt một thấu ít. huyết thể hắn một mặt. Thân thể trùng đất trên. tức đao, ngay. ai qua ra đây? này xuyên phải phun Phòng Lập xếp đánh chơi chú, chơi hạ. nhị chủ che nhưng không chừng hồi hắn ngải vải miệng niệm nói, việc lại miếng lại vội ngồi Đến đen, đều máu cung ngụm còn cũng ngã nặng xuống bằng võ, và Cứ có xu là bố người tới người phương nào t i ể u phong đứng dậy con mắt nhìn thẳng trong sân người người này toàn thân áo đen trên mặt liền chỉ lộ ra một đôi mắt chỉ là chờ một lúc phòng trừng đều muốn đem trên mặt bố lấy xuống nơi này có độc giữa trường người kia hai con mắt lấy làm kinh ngạc độc thật là lợi hại vật chính mình chỉ là triển khai khinh công hạ xuống lại liền liên tục gói ra hai cái huyết không phải vậy đây. thẩm lãng đạo nếu như ngươi không muốn tiếp tục c h ú n g độc lời nói liền không muốn vật công người đến ánh mắt rơi vào thầm lãng trên người còn nhỏ tuổi càng đối với chuyện trong giang hồ thuộc như lòng bàn tay ngươi vì sao dám cắt nói phụ thân của kiểu bang chủ không chết tiêu viễn sơn thẩm lãng liếc mắt nhìn hắn gọi ra tên của hắn nếu ngươi gọi ra lão phu tên lão phu liền cũng không còn trang tiêu viễn sơn thoải mái đem trên mặt miếng vải đen lấy xuống nay vóc người cùng tiểu phong nhưng là cực kỳ tương tự ngoại trừ tướng mạo so với t i ể u phong l á o bên ngoài nếu như là ánh đèn tối tăm địa phương mới nhìn vẫn đúng là sẽ làm người không phân biệt được cho tới t i ể u phong sư phụ huyền khổ đều không nhận ra tiểu phong c ư ớ p bước lên trước b á i nằm trên mặt đất rôn g i n g kêu lên ngươi là cha ta tiêu viễn sơn cười ha hà nói rằng con oan thật hài nhi ta chính là người cha Ta hai ông cha á con thường thân đối lập mà coi sau đó đột nhiên đồng thời ngựa mặt lên trời mà khiếu thanh như liên phong độ hào chấn động đến trong phòng văng lên thẩm lãng hơi nhúng mày thấy liên tinh rời bước lại đây l i ê n hỏi ngươi lúc nào phát hiện hắn hắn lo lắng tiêu viễn sơn gặp chạy tới hậu việt đi hồi đó liên tinh nhưng lại ở tắm giữa đây hắn vừa tới mà thôi liên tinh đón nhận thẩm lãng tầm mắt ngươi cho rằng hắn có thể ở ta mí mắt t ậ n nút yêu n g u y ệ t ở thời điểm nàng xưng hô thẩm lãng vì là anh rể hiện tại yêu n g u y ệ t không ở nàng xưng hô tựa hồ lại thay đổi vậy thì tốt thẩm lãng gật ngủ bên k i a tiêu viễn sơn chính nói với kiều phong năm đó việc ngày ấy ta cùng ngươi mẫu thân mang ngươi đến ngươi bà ngoại nhà đi không n g ờ trên đường đi qua nhạn môn quan ở ngoài mười mấy tên bên trong thổ vũ sĩ dược sắp xuất hiện đến đưa ngươi nương cùng ta tùy tùng giết chết đại tống cùng khiết đ a n có cử á n lẫn nhau t r ớ c giết nguyên không hay sự nhưng những n à y bên trong thổ vũ sĩ mai phục phía sau núi hiện ra có dự nghi ngươi cũng biết đây là vì duyên cớ gì tiêu phong đáp lại nói trước đó vài ngày hài nhi nghe trí quang đại s ư nói bọn họ được tin tức nộp tin khiết đan võ sĩ muốn tới thiếu lâm tự cấp đoạt võ học điện tịch là lấy đột nhiên tập kích tiêu viễn sơn cười thảm nói khà khà thật mẹ tiếp gặp ngầm m á u phương người năm đó ngươi lão tử cũng không cấp đoạt thiếu lâm tự võ học điện tịch c h i tâm bọn họ nhưng oan một ta nếu bọn họ nói như vậy ta đơn giản đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng người ta oan một ta, ta liền làm cho người ta nhìn một cái cm những năm này ta vẫn trốn ở tại bọn hắn tàng kinh các đem võ học của bọn họ điện tịch liếp nhìn cái no thẩm lãng quá khứ đánh gãy hai cha con bọn họ tự thoại ta nói hai vị có lời gì chúng ta có thể chậm một chút bàn lại hiện tại tiêu tiền b ố i có phải là muốn giải độc thẩm thiếu hiệp tài học kinh người hơn nữa đối với giang hồ bí sự cũng biết rất nhiều tiêu viễn sơn mở miệng nói tiêu phong vội vàng đem đỡ lên đến hai cha con trở lại bên cạnh bàn cha vị này chính là thẩm lãng thẩm thiếu hiệp hài nhi trước đó vài ngày ở ngoài thành gặp phải tiêu phong nói rằng hơn nữa cũng là hắn cứu chữa nguyễn cô nương cũng cùng hài nhi đồng thời ở tụ hiền trang đối địch tiêu viễn sơn và cụ quả nhiên thiếu niên anh hùng tiêu mộ trước đó vài ngày đi ra hành tẩu giang hồ cũng từng nghe nói thẩm thiếu hiệp tết tuổi chỉ là một ít hư danh mà thôi thẩm lãng cho bọn họ phụ tử rót trả càng làm thuốc giải đưa cho tiêu viễn sơn không biết tiêu tiền bối hôm nay đến đây t h ẩ m phụ muốn như thế nào tiêu viễn sơn không chút suy nghĩ liền nuốt vào sau đó nói tự nhiên là theo dõi ta hải nhi mà đến nếu không thì làm sao biết thẩm thiếu hiệp rốt cuộc muốn đem hắn lừa gạt đến nơi nào tiêu phong nhìn t h ẩ m lãng nói thẩm thiếu hiệp lòng hiệp nghĩa cứ việc chỉ là cùng nguyễn cô nương lần đầu gặp lại cũng nguyện ra tay giúp đỡ như vậy lòng hiệp nghĩa người cùng tiểu mộ ý hợp tâm đầu đúng là để tiểu mộ muốn cùng người kết bái vì là khác họ huynh đệ tuy rằng tiểu phong đúng là có việc thật sự d á m trên nhưng chém đầu gà thiêu giấy vàng cái gì theo thẩm lãng đều rất bài cũ hắn không thích loại hành vi này kết giao bằng hữu còn có thể quên đi, tiêu h u n h ta đã từng nói chúng ta có thể kết giao làm b ạ n tốt không cần thiết kết làm huynh đệ thẩm lãng lắc đầu một cái lẽ nào đợi được ngày nào đó ta thẩm lãng có chuyện cần ngươi hỗ trợ ngươi không muốn đến nếu là thẩm huynh đệ có việc cần giúp đỡ tiểu mộ tự nhiên là đồng ý đến giúp đỡ tiểu phong lúc này nói rằng thẩm lãng đứng dậy được ta không quay dậy phụ tử các ngươi tân phùng đi theo sau đưa đến mấy vỏ rượu hai vị để ăn mừng phụ t ử các ngươi gặp gỡ chỗ rượu này các ngươi uống trước được t h ầ m thiếu hiệp làm phiền t i ề u phong cùng phụ thân tương phùng trong lòng tích tụ liền như vậy tàn ra tự nhiên là muốn mở rộng uống nguyên vốn là muốn muốn cho ra không gian để hai cha con bọn họ hảo hảo gặp nhau có điều kiều phong lại nói t h ầ m thiếu hiệp chính là chủ nhân nếu là chủ nhân không ở chỉ để khách nhân chúng ta uống này có thể không thích hợp nếu như vậy t h ầ m lãng liền lưu lại cùng uống mặc kệ là kiều phong vẫn là tiêu viễn sơn rượu này cho bọn họ uống thẩm lãng vẫn tương đối yên tâm rượu vừa vào cổ tiêu phong lên đường h ả o t i ể u đúng là h ả o t i ể u tiêu viễn sơn cũng gật đầu sau đó ánh mắt sáng quắt nhìn về phía thẩm lãng thẩm thiếu hiệp đúng là một vị kỳ nhân chỉ là tiêu m ẫ có cái nghi vấn ngươi là làm sao mà biết tiêu ra ta sự tình hơn nữa ta tra xét mấy năm mới cha được đi đầu đại ca cùng truyền người đáng tin thân phận không nghĩ đến thẩm thiếu hiệp đã sớm biết có một số việc người ngoài không biết không có nghĩa là ta không biết thẩm lãng cho bọn họ phụ t ử ngã rượu hai vị sau này chuẩn bị đi đâu lao phu tự nhiên là có nơi đi tiêu viễn sơn đạo có điều hắn quay đầu nhìn về phía kiều phong cha hải nhi muốn đi vì ta nương lấy lại công đạo tiêu phong gấp giọng nói rằng lúc trước những người ở nhạn môn quan ở ngoài mai phục kẻ ác cha có thể tham h i ể u không há có không cha xét rõ ràng lý lẽ tiêu viễn sơn cười hì hì nhưng nếu là một t r ư ở n g đem bọn họ đ ậ p chết liền quá tiện nghi bọn họ hắn nghĩ tới tự nhiên là để hư trúc cùng huyền t ử thời gian lại bức tử huyền t ử chỉ có như vậy mới gặp có đại t h ù được báo cảm giác tiêu phong lại hỏi cha hại chết hải nhi nghĩa phụ nghĩa mẫu tiểu thị vợ chồng cùng huyền khổ đại sư kẻ ác là ai đều là ta giết tiêu viễn sơn nói rằng mà ngươi nguyên huyền họ tiêu nhưng cho ngươi đổi thành kiểu đáng chết Tiều p h o n g ư ơ n g giọng nói, thực s ự là cha phải Tay giết. 13. đ á n h chơi võ, tay trái chơi đao, m i niệm ệ n thần g chú, c h ơ i n g i thiên hạ. đem ế n ngay, chương 65, đ ăn chay biến thành ăn mặn tiêu viễn sơn mắt hổ trường ngươi là của ta thân sinh hải nhi vốn là cha ta t ử vợ chồng một nhà đoàn tụ cỡ nào vui sướng nhưng là những người này nhưng đem ta người khiết đan coi như chó lợn không bằng động bất động liền ngang ngược giết chóc đem ta hải nhi đoạn đi giao cho người khác coi như hắn hải nhi cái kia k i ể u thị vợ chồng giả mạo là cha mẹ ngươi vừa đoạt ta niềm hạnh phúc gia đình lại không nói do với ngươi trần tướng cái kia liền đáng chết tiêu phong không nghĩ đến thực sự là hắn giết trong lúc nhất thời mắt hổ dưng dưng nguyên lai ta thực sự là người khiết đan bản họ tiêu t a tên tiêu phong có thể nghĩa phụ nghĩa ngẫu trở hài nhi rất có ân nghĩa hắn hai vị lao nhân nhà thực là người tốt những người này biết rõ ràng nhưng lại không chịu nói mỗi người che chở cho hắn hà không phải đáng chết tiêu viễn sơn cả giận nói hài nhi cha còn có chuyện muốn làm hơn nữa hiện tại cũng vẫn chưa tới trả thù thời điểm ngươi mà trước tiên đi đem còn lại kẻ ác chém giết đợi đến lúc thời cơ chín m ù i chúng ta hai cha con lại đi hảo hảo tìm cái kia đại ác nhân đòi hỏi cái công đạo nói xong liền chuẩn bị triển khai khinh công rời đi thầm lãng vội vàng kéo lại hắn lẽ nào ngươi vẫn muốn nghĩ chúng độc từ cổng lớn rời đi đi tiêu viễn sơn nhất thời sắc mặt một k h ắ c cái tên này không có chuyện gì ở nhà mình hạ độc làm cái gì tiêu phong thấy tiêu viễn sơn chuẩn bị rời đi chuẩn bị ngăn lại dù sao hai cha con vừa mới gặp gỡ trong lòng còn có rất nhiều lời muốn nói tiêu viễn sơn nhìn hắn hải nhi nếu chúng ta phụ tử đã quen biết nhau liền còn có rất nhiều thời gian gặp nhau ngươi có thể trước tiên đi nhạn môn quan tế bái mẹ ngươi nói xong xoay người liền rời đi tiêu phong vội vàng đuổi theo ra đi chờ đến lúc bên ngoài đã không gặp tiêu viễn sơn bóng người a chu thấy hắn chạy ra môn vội vàng đổi tới tiêu đại gia tiêu đại gia ở cửa nhìn thấy tiêu phong sau mới thở một hơi nguyễn cô nương chúng ta liền như vậy cáo b i ệ t đi ngươi đi tìm mộ d u n g công tử ta đi n h ậ n môn quan tế bãi mẹ ta nói xong tiêu phong liền chuẩn bị rời đi nghe nói như thế vừa tới tới cửa thẩm lãng nhất thời không thích ta cho ngươi biết thân thế lại đang tụ hiền trang cứu ngươi hơn nữa còn cứu nguyễn cô nương lẽ nào ngươi liền hô một tiếng cảm tạ đều không có liền chuẩn bị rời đi thầm thiếu hiệp nói đúng lắm là tiêu phong thất lễ tiêu phong xoay người ô quyền Thẩm Thiếu Hiệp, đây a ra tay giúp đỡ. Nếu là ngày sau bao tạ một tiếng. Thẩm một nhiều lần nếu ngày nói bản. Lãng n giúp kiểu việc yêu cầu là g đỡ, đem có cứ mỗ, Dễ n lượng đưa tới. nếu như đưa tới, v ậ ngươi mang theo a -chu cô nương rời đi đi. A theo Chù cô Đây là lộ phí các n g ư ơ i dùng tiết kiệm nếu như báo thủ đ ừ n g đi khiết đắn hốn đi tới thiên n g a i thành đi hắn đem ngân lượng đưa cho a chu nhớ tới chăm sóc tốt tiêu đại ca trong nhà c ơ m còn không t h ụ liền không chiêu đ á i các ngươi hai vị đi thong thả nói xong hắn xoay người lại nhìn t h ẩ m lãng q u á dị như vậy hành vi tiêu phong trong lúc nhất thời cũng không hiểu muốn muốn tới cửa đi nhưng đối phương đã xoay người rời đi chỉ có đưa ánh mắt tìm đến phía a chu nguyễn cô nương thương thế mới khỏi không bằng trước tiên ở lại thần phủ hắn nói rằng a chu lắc đầu tiêu đại gia ngươi xem thẩm công tử đều đem ta đổi ra ta ha có trở lại lý lẽ hơn nữa ta hiện tại đã khỏi hẳn tiêu đại gia không cần phải lo lắng tiêu phong nhìn nàng một cái nói ta là chó lợn cũng không bằng người khiết đan nguyễn cô nương chúng ta liền như vậy phân biệt tự kim sau đó ngươi không cần gặp lại ta cứ việc a chu vốn là đối với người khiết đan cũng là t ậ n xương nhưng tiểu phong trong lòng nàng chính là thiên như thần nhân vật đừng nói hắn chỉ là người khiết đan chính là ma quỷ mạnh thú nàng cũng không muốn cách chi mà đi hơn nữa thấy tiêu phong trong lòng khó chịu liền chuẩn bị kỹ càng thật khuyên nhủ ôn nhu nói người hán bên trong có người tốt người xấu người khiết đan bên trong tự nhiên cũng có người tốt người xấu tiêu đại gia ngươi chớ đem chuyện như vậy để ở trong lòng ai chu tính mạng là ngươi cứu ngươi là người hán cũng được là người khiết đan cũng được đối với ta hoàn toàn không có phân biệt tuy nhiên tiêu phong nhưng lạnh lạnh nói rằng ta không cần ngươi đáng thương ngươi trong lòng xem thường ta cũng không cần giả mù xa mưa nói lời hay gì ta cứu tính mạng ngươi không phải ra bản tâm chỉ có điều nhất thời cậy mạnh h ế u thắng việc này xóa bỏ ngươi nhanh mỏ đi, đi. a chu trong lòng càng là hoảng loạn biết tiêu phong nếu là báo thủ liền trở về mặt bắc từ đây không bước vào trung thổ một bước nàng gấp gáp hỏi tiều đại gia ngươi như bỏ lại ta mà đi ta liền đập đầu chết ở đây a chu nói được làm được ngươi là khiết đan anh hùng hào hán xem thường ta này cầu khẩn nhiều lần nha hoàn g thiện nhân ta còn không bằng chính mình chết rồi tốt tiêu phong còn chưa nói lại nghe được thẩm lãng âm thanh truyền đến đừng chết ở ta này a ta còn muốn thu thập đây tiêu minh a chu cô nương đối với ngươi cũng là tình c h â n ý thiết ngươi liền dẫn nàng rời đi, đi nếu không thì một lúc cơm nước quen ta còn phải bắt chuyện các ngươi ăn、cơm. nghe được thẩm lãng âm thanh á chu trong lúc nhất thời tào mặt đỏ thẩm công tử ngươi sao có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện ta nơi nào nghe trộm rõ ràng là các ngươi nói âm thanh lớn trong cửa thẩm lãng nói tiếp các ngươi tiếp tục ta không nghe trộm chính là còn có tiêu huynh ở trong lòng ta ngươi có phải là người khiết đan không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi là tiêu phong liền đã đủ nếu như ở đại tống không sống được nữa đ ừ n g đi khiết đan liền đến thiên nhai thành ta tìm cái trang viên cho các ngươi đến thời điểm ngươi cày ruộng nàng canh cửi ngươi nấu nước đến nàng dội viên hàn diêu tuy phá có thể tránh gió vũ phu thê ân ái khổ cũng ngọt thần công tử a chu bị này lời nói đến mức không biết đáp lại như thế nào đầy mặt một mảnh đỏ chót lôi kéo tiêu phong liền chạy chối chết tự rời đi thẩm phủ cửa đối mặt này mò không được tâm tư thẩm lãng tiêu phong cũng không biết trả lời như thế nào nhưng nghe a chu nói tới vô cùng thành khẩn tâm trạng cảm động hắn chỉ nói chính mình vừa là người k h i t đan cả thế giới người hắn tất nhiên là mỗi người t r á n h khổ gián giết không nghĩ tới thẩm lãng nhưng không để ý mà a chu đối xử chính mình càng là cùng bình thường không khác không khỏi thân tay kéo tay nàng t r ư ở n g hai người đi xa chút sau hắn mới ôn lu nói a chu ngươi là mộ dung công tử nha hoàn lại không phải ta nha hoàn ta ta sao xem thường ngươi a chu học hắn ta không cần ngươi đáng thương ngươi trong lòng xem thường ta cũng không cần giả mù s a mưa nói lời hay gì mấy câu nói này nữ âm âm điệu không một không giống tiêu p h o n g trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh b ẻ mặt tiêu phong cười ha ha hắn với thất ý chán nản thời khắc đến có như vậy một vị thông minh lanh lợi thiếu nữ nói dơ n ă n ủi không khỏi buồn phiền đại tiêu a chu lại nghiêm m ặ t nói tiêu đại gia ta hầu hạ mộ dung công tử cũng không phải bán mình cho hắn mộ dung lạo gia cùng phu nhân năm đó từng nói một ngày kia ta cùng a bích muốn rời đi h ế n tử hổ hắn mộ dung giá hoan hoan hỉ, hỉ cho chúng ta tiến đưa nói tới chỗ này trên mặt hơi đỏ lên bởi vì năm đó mộ dung phu nhân nói chính là một ngày kia a chu a bích hai người này cô gái nhỏ có quy tụ chúng ta mộ dung ra toàn bộ đồ cưới t i ệ u hoa diễn tấu đưa các nàng ra ngoài hay cùng gã con gái không nửa điểm phân biệt ngừng lại một chút lại nói với t i ể u phong sau này ta hầu hạ ngươi làm ngươi nha h o à n mộ dung công tử quyết sẽ không trách móc t i ể u phong hai tay liền riêu nói không không ta là cái người hồ man gì có thể nào lấy cái gì nha h o à n ngươi nhìn ta bực này lỗ mang há tử cũng xứng được ngươi hầu hạ sao a chu nở nụ cười xinh đẹp nói như vậy đi ta xem như là cho ngươi cướp giật đến nô buộc ngươi cao hứng lúc hướng về ta cười cười không vui lúc liền đánh ta mang ta có được hay không nghe hai người bọn họ âm thanh dần dần đi xa thẩm lãng cũng trong phòng vì là sao không lưu lại bọn họ liên tình nghi hoặc hỏi nàng biết thẩm lãng nói cơm không thục chỉ là cớ thẩm lãng nhìn về phía nàng tiêu phong hiện tại lòng sinh tích tụ mà a chu đối với hắn lại là tình thâm nghĩa trọng cái k i a ái mộ đều muốn viết lên mặt nếu là lưu lại bọn họ vạn nhất sáng sớm ngày mai tiêu phong không chào mà đi a chu muốn đi nơi nào tìm hắn nói không chắc đến thời điểm nên đoán giận c h ế c ta vì lẽ đó đuổi bọn hắn đi vừa v ẫ n có thể đem này lời nói tự đáy lòng nói rõ ngươi đúng là làm một chuyện tốt liên tinh hé miệng n ở nụ cười nhưng lại cảm thấy thầm lãng cớ quá sức xẹo sau đó nhìn về phía thầm lãng ánh mắt rất là chăm chú ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi có thể muốn dùng tâm trả lời ta 13. Làm lên, lộ, lời. liên tham mạnh tham kiếm một kiếm khai thiên môn, nhất kiếm thể trung Trường thiên nhất tiên thấy tinh trịnh trọ hắn nhận hối khai Nhìn như quan gian quỵ. nữ、quỷ. Ngươi nói. có ô vậy 66, thẩm lãng nghiêm túc nói tiêu bang chủ đã từng đã cứu từ người tây hạ trong tay đã cứu a chu tính mạng hơn nữa biết rõ anh hùng đại hội chính là chu diệt hắn m à t h i ế t nhưng vì cứu a chu mệnh hắn vẫn là ca nguyện phó hiểm những này đều đủ để để a chu nhớ ký hắn cả đời vì lẽ đó ta mới để bọn họ rời đi mượn cơ hội này vừa vặn để bọn họ có thể hỗn thủ tiếng lòng a chu đúng là cô nương tốt nhưng nàng từ lâu tâm có tương ứng chỉ thuộc về tiêu phong một người tuy rằng hắn thẩm lãng là cái tục nhân tham tài lại thật sắc nhưng hắn kính trọng tiêu phong đương nhiên sẽ không đi làm loại kia cấp đi a chu sự tình hơn nữa nếu như thật sự muốn như vậy làm hắn cảm thấy đến còn không bằng trực tiếp ăn liên tinh thực sự một điểm dù sao đều là trong nồi thịt nói như vậy ngươi đối với chuyện tình cảm rất hiểu liên tinh nhẹ nhàng gật đầu có biết một hai mà thôi thẩm lãng nói rằng liên tinh lại hỏi ý của ngươi là thực hai người bọn họ từ lâu trong lòng có lẫn nhau cho nên mới phải nước chạy thành sông không phải vậy là ai chú cô nương trước tiên thích tiêu bang chủ cho nên nàng mới gặp lớn mật chủ động tấn công thẩm lãng nói rằng nếu không là nàng cái k i a lời nói chỉ sợ tiêu bang chủ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu bởi vậy cũng là có một câu nói như vậy nam truy nữ cách ngọn núi nữ truy nam lớp ngân vải gặp phải yêu thích liền muốn đi tranh thủ vĩnh viễn không muốn cho mình lưu lại tiết mới nghe hắn thao thao bất tuyệt liên tinh nhẹ nhàng thì thầm nam truy nữ cách ngọn núi nữ truy nam lớp ngân vải sau đó ánh mắt thần thái sang láng rất nhanh tiểu chiêu liền đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng ba người ăn cơm xong lại đánh b à i làm hao mòn một lúc thời gian tiểu chiêu hôm nay còn không luyện công chứ liên tinh mở miệng nói trước tiên đi luyện công cũng không nên hoang phế võ công tân nếu như hoang phế liền có lỗi với ngươi gia công tử nhiều như vậy thứ tốt vâng tiểu chiêu gấp vội vàng gật đầu tiểu chiêu về phòng trước luyện công thầm l ã n g nói trước tiên đi luyện công đi đem cảnh giới tăng lên tới đến thời điểm bảo vệ công tử tiểu chiêu sẽ cố gắng bảo vệ công tử tiểu chiêu ngoan ngoãn mà nói rằng chờ tiểu chiêu sau khi rời đi liên tinh ánh mắt thì lại rơi vào thầm lãng trên người thầm lãng bị ánh mắt của nàng nhìn ra có chút sợ hãi lẽ nào trên mặt ta trường bỏ ra hắn nghi hoặc hỏi liên tinh lắc đầu một cái không có ngần đầu nhìn một chút s ắ c trời lại nói có thể theo ta đi nóc nhà uống rượu không đương nhiên có thể thầm lắng gật đầu hai người triển khai khinh công đi đến nóc nhà thầm lãng vừa mới chuẩn bị muốn rót rượu kết quả không nghĩ đến phía sau liên tinh đột nhiên hai ngón tay điểm ra thầm lãng trong nháy mắt cảm giác h u y ệ t đạo của chính mình tê dần có điều cũng vẹn vẹn chỉ là tê dần tiên tiên h cương khí hộ thể vẫn chưa để liên tinh điểm t r ú n g h u y ệ t đạo của hắn nhưng hắn vẫn là chứa bị điểm t r ú n g dáng vẻ ngữ khí có chút run ngươi ngươi muốn làm gì ta chỉ là muốn làm chuyện ta muốn làm liên tinh lại điểm hắn á h u y ệ t lúc này mới sát bên bên cạnh hắn ngồi xuống nhưng vẫn chưa nhận biết hắn cũng không có bị điểm chúng sau đó nhẹ dọn mở miệng nói từ nhỏ đến lớn ta tỉ tỉ đều rất hung hăng vì một viên quả đảo càng đem ta từ trên cây đẩy xuống đến nếu không là gặp phải ngươi ta chỉ sợ đời này đều sẽ như vậy tỷ tỷ s ắ c thực yêu thích ngươi nhưng ta cũng yêu thích ngươi a nàng nhìn về phía bên người thầm lãng trong mắt đã có chứa nước mắt ta không dám cướp không dám tranh nhưng ta nhưng không có cách nào lại đem này vạn ngàn tâm tư đều giấu ở trong lòng từ tụ hiền trang trở về ta liền vẫn muốn có phải là đem này tương tư để ở trong lòng mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi chỉ cần ngươi cùng tỷ tỷ có thể thật dài thật lâu nhưng ta cũng không muốn cho mình lưu lại tuyệt đối nàng đứng lên đêm nay ngươi là của ta nói xong đưa tay đem thẩm lãng rượu trong tay bầu rượu ly gỡ xuống triển khai khinh công bao bọc thẩm lãng liền hướng sắt vách sân mà đi vẫn tiến vào trong phòng thuận tiện tắt đèn lúc này nàng một trái tim đã nhắc đến cổ họng chưa bao giờ từng làm như vậy sự tình liên thủ đều run dậy dội tay tới chuẩn bị cho thẩm lãng giải trừ võ trang nhưng không nghĩ đến hai tay nhưng bị tóm lấy thẩm lãng âm thanh theo chuyển đến thực chuyện như vậy có thể không cần điểm huyện hơn nữa ta không quá yêu thích bị động liên tinh người biết em gái r u ộ sao người c ù n ta liên tinh trong lòng hoảng hốt xoay người đã nghĩ rời đi không ngờ một cái bị kéo có nam nhân yêu thích em gái ruột cũng có người không thích em gái ruột lại như là bọn họ không thích phủ đệ ma như thế có thể có nữ nhân một mực yêu thích phủ thân đệ đệ vừa phủ lại thân nhưng có người là sẽ không phủ đệ càng không muốn đàm luận thân đệ đệ liên tinh cảm giác mình trong nháy mắt liền mất đi một thân công lực tự chỉ có thể mặc cho b á t bí thầm lãng b u n g tay lên thiên thiên cương khí che lại cả phòng người ở võ học tu vi còn chưa đủ tinh tiến thầm lãng nhẹ giọng nói hiện tại ta dạy cho ngươi mấy chiều bảo đảm ngày sau ngươi được ích lợi vô cùng ngươi hay coi trọng tuyệt đối không nên đã quên l i ê n tinh cắn chặt h à m r ă n g nơi nào còn nghe được tiến vào h ắ n ăn nói linh tinh chiêu này gọi một kiếm khai thiên môn ký chiêu này gọi nhất kiếm tiên nữ quỵ a chiêu này gọi cử tốc hướng minh nguyệt chiêu này gọi tiên nữ tọa liên thai n à y mỗi một chiêu mỗi một thức đều chất chứa đạo của đất trời bất luận người nào chỉ cần quán triệt lĩnh ngộ liền có thể được ích lợi vô cùng l i ê n như là giờ khắc này l i ê n tinh như thế nàng đã có thể cùng được với tiết tấu để cho mình thời khắc đều nằm ở bạo phát trạng thái nay chính là võ học cào diệu chỉ tiếc có người trung cực một đời cũng không có cách nào lĩnh ngộ được tiểu chiêu luyện công xong đi đến trong sân không gặp thẩm lãng cùng liên tinh bóng người đi tắm liền trở về phòng nghỉ ngơi tối nay thời gian trôi qua rất nhanh càng là đối với liên tinh mà nói bởi vì nàng một buổi tối đều đang luyện công tự nhiên không phát hiện được thời gian trôi qua cảm giác bất chi bất giác cũng đã bình minh tuy rằng trước đây ở di hoa cung cũng bế q u a n quá nhưng chưa bao giờ có loại này cảm giác hơn nữa nàng cảm giác được cảnh giới của chính mình càng mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu người ở lại ta thể bên trong là món đồ gì nàng nhìn về phía thẩm lãng nghi hoặc hỏi thẩm lãng đơn giản giải thích đó là ta độc nhất pháp bảo độc nhất pháp bảo liên tinh hé miệng n ở nụ cười sáng sớm t h i ể u chiêu vừa mới lên liên phát hiện công tử đã cùng nhị c u n g chủ ở trong viện buông trà nàng vội vã tiến lên chào hỏi d ừ a mặt lại đây ăn đ i ể m tâm thầm lãng chào hỏi những thứ này đều là công tử mới vừa từ bên ngoài mua được ăn bữa sáng thầm lãng cảm giác mình thật giống lại trở nên không có việc gì cả người cảm giác liền đặc biệt nhàn d á g vẻ tổng muốn đi ra ngoài làm cái không có cảm tình kinh nghiệm máy thu hoạch sau đó tìm cơ hội đi kinh sư đem tần ngọc lâu một kiếm chấm dứt có điều gần nhất trên giang hồ tựa hồ cũng không có đại sự gì phát sinh l i ê n đại minh bên kia lục đại môn phái muốn đi vây công quan minh đ ỉ n h hơn nửa triệu mẫn đều xuất phát thời gian rất dài cũng không biết kết thúc không có hiện tại cũng không người nào tới khiêu chiến hắn chăm chú suy nghĩ sau khi hắn làm ra một cái lớn mật quyết định quay đầu nhìn về phía liên tinh hôm nay liên tinh đ á n g yêu lún đồng tiền vui tươi càng hơn xuân hoa linh hoạt sóng mắt bên trong so với trước càng tràn ngập hóa không mở đ ù n g t ì n h mật ý đang muốn mở miệng liên tinh đột nhiên truyền âm nhập mật anh rể chúng ta bỏ trốn đi nguyện làm công tử tiểu nha đầu một đ ờ i một kiếp đều hầu hạ ngươi đêm qua việc hôm nay nghĩ đến liền có chút kinh hoàng càng là tối hôm qua học tập võ công cảm giác lại như là học trộm t h ẩ m lãng còn chưa nói liên tinh liền triển khai khinh công rời đi t h ẩ m phủ sau đó nhẹ nhàng rơi vào nàng trụ bộ kia sân tham kiến nhị c u n g chủ di hoa cung một đám đệ tử vội vàng quỳ xuống liên tinh lạnh giọng hỏi chuyện gì v ậ nhị c u n g chủ lời nói thuộc hạ vừa lấy được đại c u n g chủ gửi tin nữ đệ tử vừa nói một bên đem thu được tin đưa lên liên tinh tiếp nhận mở ra vừa nhìn lông mày nhẹ nhàng nhữ lên sau đó lại chậm rãi triển khai hóa ra lại yêu nguyện thấy nàng lưu lại thiên nhai thành nhiều ngày liền biết tin thúc giục nàng trở lại cũng xác thực ở thiên nhai thành lưu lại hồi lâu liên tinh trong lòng than nhẹ một tiếng quay đầu nhìn về phía những vị đệ tử này các ngươi chuẩn bị một chút theo bản cung khởi hành về di hoa cung tuân mệnh liên tinh phân phó s o n g nhún mùi chân lại trở về t h ậ m v ụ ta muốn về di hoa cung ở thiên nhai thành lưu lại thời gian đã rất dài nàng nhẹ giọng nói rằng tỉ tỉ muốn bê quan tu luyện ta muốn đi trưởng quản di hoa cung như thế xảo thầm lãng nhìn về phía nàng xác định hôm nay phải đi đúng liên tinh nhẹ nhàng gật đầu t h ẩ m lãng than nhẹ một tiếng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải rời đi nếu là ngươi tỉ tỉ gửi tin ta cũng bất tiện lưu ngươi tối hôm qua ta dạy cho ngươi mấy chiêu kiếm pháp nên đều học được chứ quay đầu lại rất lĩnh ngộ tất là được lợi vô cùng nếu liên tinh phải đi t h ẩ m lãng liền để tiểu chiêu chuẩn bị tràn đầy một bàn ăn hơn nữa chính mình còn tự mình xuống bếp xảo mấy cái ăn sáng tân ăn hết mình không nhiều nhưng chính là một cái tâm ý t h ẩ m lãng ở hệ thống bên trong siêu tầm một phen phát hiện hai cái thứ tốt tuyệt đối thích hợp yêu nguyệt cùng liên tinh hai người một con chu tinh băng thiểm một con băng tàm người trước có thể cho rất nhiều người giải độc ngoại trừ có giải độc công năng ở ngoài nó còn có siêu cấp mạnh mẽ hiệu quả trị liệu mặc cho được thật lợi hại nội thương vết đào chỉ phải đương trường bất tử liều thuốc băng t h i ệ m dựa ư đến khỏi bệnh mà người sau thì lại xuất từ côn lôn núi tuyết là trên đời ít có gồm cả hàn cùng độc hai loại thuộc tính kỳ thú dù thản chi chính là dựa vào băng tàm từ một cái không đủ tư cách hạ người vô danh nhảy một cái trở thành c a o thủ thậm chí có thể cùng tiêu phong khá một hồi ta đi rồi thiên ngai thành ngoại thành liên tinh nhìn thầm lãng một ánh mắt trong ánh mắt tràn đầy không lớn đây là đưa các ngươi thẩm lãng đem băng tàng cùng chu tinh băng thiềm đưa cho nàng đem này hai trồng cây công hiệu đều nói cho nàng dù sao đây chính là thứ tốt đương nhiên phải đưa cho các nàng cảm t ạ n liên tinh nhẹ giọng nói chờ ta trở lại thuận b u ô n xuôi gió thẩm lãng gật đầu mắt thấy liên tinh bóng người càng đi càng xa hắn nhìn về phía bên người tiểu chiêu hiện tại lại chỉ có người bồi tiếp công tử tiểu chiêu gặp vẫn bồi tiếp công tử tiểu chiêu nhẹ giọng nói đi chúng ta trở lại sinh mệnh luôn như vậy tại mọi thời khắc đều có người ra ra vào, vào. tiểu chiêu không bằng chúng ta đi ra ngoài sông sáo giang hồ đi thẩm lãng đề nghị bởi vì hắn thực sự là quá muốn đi ra ngoài thu gặt kinh nghiệm dù sao gần nhất đều không người nào tới cho hắn cung cấp đều i này làm cho hắn cảm giác rất yêu thương hơn nữa luôn ngồi ở nhà chờ cũng không phải một chuyện lần trước ý thế hiếp người đi tụ h i ề n trang kết quả cái gì đều không có thu được hiện tại cũng chỉ có thể đi ra ngoài sông sáo giang hồ tiểu chiêu liếc mắt nhìn hắn nhẹ g i ọ n g nói công tử đi nơi nào tiểu chiêu liền theo đi nơi nào ta nguyện làm công tử tiểu nha đầu một đời một kiếp hầu h ạ n g ư ơ i vĩnh viễn không rời đi ngươi nàng cái này có thể là lần thứ nhất ở thẩm lãng trước mặt thổ ra tiếng lòng của chính mình có lẽ là tối hôm qua nghe được thẩm lãng lời nói cũng hay là nghe được ga chu lời nói nàng muốn rời xa giang hồ khói thuốc súng rời xa c ứ u hận rời xa hoảng sợ nàng làm sao thường không nhìn ra liên tinh đối với công tử tâm tư lại nhìn vừa nãy liên tinh xem công tử ánh mắt nàng đã hiểu bởi vì hiểu vì lẽ đó không dám hy vọng xa vời t i ế p này nếu có thể vì là công tử bên người một tiểu n h a đầu vì là công tử bị cơm dâm trả hầu hạ sinh hoạt thường ngày chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là đủ thầm lắng nhìn về phía bên người thiếu nữ thầm phụ gặp vẫn là người nhà công tử cũng sẽ vẫn là người t i ê n tiểu chiêu ngầm đầu liếc mắt nhìn hắn tiểu chiêu tin tưởng công tử vậy chúng ta trở lại sau đó đi s ô n g sáo giang hồ hai người mới vừa về đến nhà bởi vì thẩm lãng muốn đi đi ra ngoài đánh quái thu g ạ t h kẹt và lẽ đó tiểu chiêu đi chuẩn bị ngay một ít đổi giặt quần áo thẩm lãng thì lại chuẩn bị trước tiên thăng cấp chính mình kỹ năng mới vừa ngồi xuống thì có một bóng người từ giữa không trung rơi xuống tầng tầng rơi trên mặt đất tầm xem thân hình là một tên lão phu nhân nàng cấp tốc ngồi xếp bằng xuống móc ra một hạt viên thuốc nhét vào miệng mình bên trong nếu không có gì bất ngờ xảy ra có ngoài ý mới bởi vì này viên thuốc cũng không có mang đến chỗ tốt gì ngược lại bởi vì vợ công dẫn đến trúng độc càng sâu một cái miệng lại phun ra một ngụm màu tươi nhìn trên sàn nhà màu tươi thầm lãng níu chặt mày tối hôm qua tiêu viễn sơn thổ huyết còn không dọn dẹp sạch sẽ hiện tại lại người đến thổ huyết quả thực là không để yên không còn hắn đứng lên ở ta không có phát hoa trước ngươi tốt nhất đem ta sàn nhà dọn dẹp sạch sẽ sau đó nói m ì n h ngươi ý đổ đến thầm lãng thẩm công tử quả nhiên danh bất hư truyền chẳng những có thể cứu người hơn nữa còn giỏi về độc thuật t h ẩ m lãng chăm chú nhìn nàng tuổi già sức yếu lại liên tiếp ho khan tựa hồ bệnh lâu c u ố n quanh người t h ẩ m lãng trên mặt mang theo nụ cười ta lặn l ê n gọi ngươi t ử sam l o n g vương vẫn là gọi ngươi kim hoa bà bà kim hoa bà bà lấy làm kinh hãi chính ở trong phòng thu dọn đồ đạc tiểu chiêu nghe được danh xưng này cấp tốc từ trong phòng đi ra làm nàng nhìn thấy trong viện người lúc s ắ c mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh t h ẩ m công tử lợi hại liền lao thân thân phận đều có thể nhận ra được kim hoa bà bà cũng không còn mỹ trang nương ngài làm sao đến rồi tiểu chiêu vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng kim hoa bà bà hư một tiếng nếu là ta không đến sợ ngươi muốn ở thiên nhai thành lưu lại cả đời tiểu chiêu khẽ cắn ngôi đem kim hoa bà bà đỡ đến trên ghế ngồi tốt nội tâm kinh qua vài lần đấu tranh rốt cục mở miệng nương ta quyết định không đi quan g minh đỉnh người cùng tra phạm sai lầm dựa vào cái gì muốn cho ta đi lưng ta gánh vác cái này trầm trọng cố sự quá lâu quá lâu ta đã không chịu nổi gánh nặng các ngươi vì cùng đối phương cùng nhau thiếu nợ một thân trái tất cả những thứ này dựa vào cái gì đều muốn ta đến trả lại nghe nói tiểu chiêu lời nói kim hoa bà bà trong nháy mắt giận tí mật làm cản cái t i ệ kim hoa bà bà tiểu chiêu hiện tại là bồn công tử nha hoàn thẩm lãng ở một bên nói rằng nếu như ngươi mắng nàng chờ một lúc b u ồ n công tử nhưng là sẽ rất tức giận b u ồ n công tử xem ở ngươi là nàng mẫu thân p h ầ n trên mới gặp khách khí như thế thấy thẩm lãng như vậy tự bên ngươi kim hoa bà bà tức giận đến lại muốn thổ hết u y nhưng nàng hiện tại t r ú n g độc lại đánh không lại thẩm lãng tiểu chiêu hít sâu một hơi đơn giản đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra nương ta sẽ không lại vì là ngươi sự tình mà đi quang minh đỉnh trộm lấy càn khôn đại na di b ị tịch nàng nhìn thẩm lãng một ánh mắt sau đó nói ta chỉ nguyện đi theo công tử bên n g i làm một cái cái gì cũng không cần nghĩ rời xa giang hồ ân oán tiểu nhà đầu ngươi ngươi thực sự là phản kim hoa bà bà giận không nhịn nổi vốn đang cho rằng đến thẩm phụ sau có thể thuận lợi lẹn vào quang minh đ ỉ n h nhưng hiện tại xem ra nhưng là nàng mong muốn đơn phương không chỉ không lấy được bí tịch liền ngay cả con gái đều làm mất đi nâng tay lên liền muốn hướng tiểu chiêu trên mặt phía đi tiểu chiêu cũng không có phản kháng chuẩn bị nên tiếp một tắt này kim hoa bà bà tay cũng không có hạ xuống nàng nhìn nhắm mắt lại tiểu chiêu trong lòng đã rõ ràng muốn gì được đó con gái thật sự không muốn tiếp tục nghe nàng lời nói trên mặt biểu hiện trở nên cực kỳ cô đơn hỏi ngươi thật sự như thế nghĩ tới đúng tiếp ể u c h i theo một cái chớp tư mắt nàng lại phun một vùng máu nếu ngươi muốn ở lại thiên ngai thành liền ở lại thiên ngai thành đi kim hoa bà bà than nhẹ một tiếng ngươi nói đúng cái kia đều là ta sai liền để ta một mình gánh chịu những năm này cũng xác thực khổ ngươi nói xong nàng liền đứng dậy chậm rãi đi ra phía ngoài tiểu chiêu xem bóng người của nàng đi xa viên mắt đỏ lên hô một tiếng mẹ kim hoa bà bà dừng bước lại chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng một cái sau đó lại tiếp tục bước bước tiến rời đi sau đó biến mất ở thẩm p h ủ cửa tiểu chiêu đuổi theo ra đi cũng đã không nhìn thấy mẫu thân tung tích nàng đỡ lấy khôn cửa bóng lưng nhìn qua cực kỳ cô đơn có thể này một phân biệt phòng chừng cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt lại thẩm l ã n g đi đến bên người nàng muốn khóc sẽ khóc đi có lúc khóc lên cũng là một chuyện tốt tiểu chiêu lau một cái khỏe mắt nói tiểu chiêu không biết muốn khóc cái gì công tử tiểu chiêu tiếp theo đi thu dọn đồ đ ặ p đi hơn nữa công tử liền muốn ra ngoài nếu như đồ vật không thu thập được gặp làm lỡ công tử hành trình nàng đem tâm sự đ ề u ẩn đi một thân một mình chịu đựng đưa ngươi một cái lễ vật thầm l ã n g đem vác ở phía sau tay lấy ra là một cái cái hộp nhỏ tiểu chiêu hiếu kỳ hỏi công tử đây là cái gì một phần lễ vật hy vọng ngươi có thể yêu thích thầm l ã n g nói rằng tiểu chiêu tiếp nhận hộp từ từ mở ra bên trong là một con đóng ánh long lanh vòng tay công tử đây thật sự là đưa ta sao nàng một mặt giật mình thầm lăng gật đầu nghiêm túc nói ngươi nhưng là công tử tiểu nha đầu thường người là nên cảm tạ công tử tiểu chiêu không có từ chối phần lễ vật này nàng đem hộp che lên công tử tiểu chiêu trước tiên đi thu dọn đồ đạc nói xong liền vội vội vàng vàng chạy về đi thu thập không bao lâu liền thu thập xong đồ vật chỉ là hai cái bao quần áo nhỏ sông sáo giang hồ cũng không thể liền cái đồ vật đều không có thầm lãng đi sắt vách di h ò a cung sân gõ gõ cửa rất nhanh sẽ đi ra hai tên nữ đệ tử nhìn thấy thầm lãng các nàng cấp tốc hành lễ nhìn thấy thẩm công tử hai vị cô nương khắc khí thầm lãng nói rằng thầm m muốn đi ra ngoài một ít thời gian làm phiền hai vị hỗ trợ đem này phong tin chuyển về di hoa cung hắn đưa tới một phong tin mặt khác còn muốn phiền phức di hoa cung chư vị cô nương hỗ trợ nhìn một chút ta này sân miễn cho tiến vào tặc thẩm công tử yên tâm chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ đem này sân xem tốt đẹp như vậy bàn giao một phen sau thẩm lãng mới yên tâm mang tiểu chiêu ra ngoài lần trước đi tụ hiền trang là hắn rời đi thiên n g a i thành xa nhất khoảng cách vì lẽ đó lần này cần đi chỗ nào hắn một chốc đúng là không nghĩ tốt ngược lại chính là đi ra ngoài khắp nơi sông sông vạn nhất đụng tới cái gì kinh nghiệm cũng nói không chuẩn đường này đổ xa xôi không thể dọc theo đường đi đều triển khai k i n h công mà đi một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi thiên nhai thành công tử chúng ta đi hướng về nơi nào tiểu chiêu hỏi bởi vì nàng còn không biết thẩm lãng xuất hành kế hoạch thẩm lãng trầm ngâm lại đi theo ta hắn chuẩn bị đi nhân nghĩa trang gặp gỡ lý t r ư ờ n g thành công tử đi nơi nào tiểu chiêu liền đi nơi đó tiểu chiêu nói rằng quá cao cấp địa phương hắn hiện tại không dự định đi càng là cái kêu ba điểm ông trời đã định thiên hạ hội càng là không cần thiết đi dính dán tới muốn sống đến lâu liền không muốn khắp nơi mù lăng bạn lần này ra ngoài thì tương đương với giao du mặc dù thẩm lãng nghĩ thu gặt e ít cơ nhưng cũng không cần thiết hết tốc lực hướng nhân nghĩa trang chạy đi xe ngựa ở trên đường được rồi mấy ngày cũng chưa thấy cái đi ra đánh cướp ngày này thẩm lãng cùng tiểu chiêu hai người đi tới một chỗ trấn nhỏ tìm cái chỗ ăn cơm đem ngựa nhi giao cho tiểu nhị đi nước uống ngày liêu hai người cất bước tiến vào t u lâu mới vừa ngồi xuống tiểu nhị liền lên t r ư ớ c thu xếp hai vị khách quan là nghỉ t r ợ vẫn là ở trọ nghỉ trọ trước tiên làm mấy thứ sở trường thật món ăn lên thẩm lãng phân phò nói đến né ngày hai vị chờ tiểu nhân đi luôn sắp xếp ngay ở hai người chờ rượu và thức ăn đưa ra lúc thình lình nghe người bên cạnh nói rằng chư vị có thể nghe nói cái kia vạn lý độc hành điền bá quang lẽ nào người này lại đi ra làm ác một người kinh hô ta có thể chiếm được về nhà đem con gái của ta cho xem trọng cao hình n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i cái kia con gái p h ỏ n g trừng điền bá quang không l ọ t mắt ngươi cũng đừng ngủ lo lắng ngươi có ý gì là nói con gái của ta xấu họ cao lúc này giận tí mặt người bên cạnh gấp vội vàng khuyên n ụ chư vị chư vị không muốn áo này điền bá quang không có quan hệ gì với chúng ta ngược lại chúng ta lại đánh không lại không bằng chúng ta ngày mai đi lưu phủ làm sao ngươi là nói lưu phủ lưu chính phong lưu tiền bối muốn rửa tay chậu vàng sự t ì n h không sai chúng ta có thể quá khứ hôn bữa cơm ăn ý kiến hay vậy chúng ta ngày mai đồng hành được lưu chính phong rửa tay chậu vàng t h ẩ m lãng cảm thấy đến có thể quá khứ là một cái kinh nghiệm máy thu hoạch l i ê n t h ấ p giọng cùng tiểu chiêu nói đêm nay ở chỗ này ngủ lại chúng ta ngày mai cũng đi lưu phủ tiểu chiêu nghe công tử chờ tiểu nhị đem rượu món ăn đưa tới t h ẩ m lãng liền lấy ra một lượng bạc trắng hỏi thăm lưu phủ sự tỉnh tiểu nhị xem ở ngân lượng phần trên tự nhiên là biết gì nói lấy nôn vô bất、tẫn. khách quan ngài làm đến rất khéo ngày mai chính là lưu tiền bối rửa tay trậu vàng đại thắng này g tiểu nhị tinh thần phấn chấn địa đạo lưu tiền bối nhưng là phái hành sơn cao thủ kết giao vô số cao thủ võ lâm ngày mai khẳng định là một việc việc trọng đại n g h e hắn nói đến mỡ la bỡ lạ thẩm lãng vội vàng đánh gãy d ò hỏi lưu phủ vị trí sau liền phái hắn rời đi ngày kế sắp tới buổi trưa nam sáu trăm vị khách nhân lưu thủy vọt tới đến khách mời có trịnh châu lục hợp môn hạ lao quân sư xuyên n ạ c ba hạp thần nữ phong thiết lao tiền bối đông hải hải sa ban ban chủ khúc giang nhị hưu thần đao bạch khắc thần bút lô tây này bên trong tự nhiên là thiếu không được có phái hoa sơn phái hành sơn mọi người những người này có lẫn nhau hiểu biết có chỉ là mộ danh mà chưa từng gặp mặt nhất thời trên đại sành bắt chuyện dẫn kiến huyên tiếng nổ lớn lưu phủ chúng đệ tử chỉ huy c h ù phu tôi tớ trong ngoài trang trí t r ư ờ n g hai trăm tịch lưu chính phong thân thích môn khách chứng phòng cùng lưu môn đệ tử thì lại cung thỉnh chúng tân vào ghế chờ thẩm lãng cùng t i ể u chiêu đi đến chỉ thấy lưu chính phong chính khí đến thân thể hơi dun cao giọng nói rằng phái tung sơn đến rồi bao nhiêu đệ tử đại gia đồng loạt hiện thân thôi một lời phủ tất liền nghe được trên nóc nhà ngoài cửa lớn thính góc trong hậu viện trước sau trái phải mấy chục người cùng kêu lên áp vâng phái tung sơn đệ tử tham kiến lưu sư túc h mấy chục người âm thanh vừa vang dội lại là r a không ngờ quần hùng đều lấy làm kinh hãi ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy trên nóc nhà đứng hơn m ộ ư ơ i người một màu trên người mà cao vàng trong đại sảnh cũng có các dạng trang phục phái tung sơn đệ tử chỉ là bởi vì c á i trang trang phục ở hơn một người bên trong ai cũng không có phát giác định giật sư thái cái thứ nhất dễ kích động lớn tiếng nói chuyện này đây là ý gì quá bắt nạt người vóc người rất cao tung sơn đệ tử sử đang đặt nói định giật sư bá thứ tội ta sư phụ chuyển xuống hiệu lệnh Để tiểu chất ngay lập tức trên nóc nhà nhảy xuống một người chân phải đồng thời hướng về chậu vàng để đặt lạc một con chậu vàng nhất thời biến thành thường thường một mảnh người này t r ư ừ n g bốn mươi tuổi vóc người tầm trung thon gầy dị thường môi trên có lưu lại hai phiết thử khẩn chắp tay nói rằng liệu sư m i n h phụng minh chủ hiệu lệnh không cho ngươi rửa tay chậu vàng người này chính là phái tung sơn trưởng môn tả lãnh thiền đệ tứ sư đệ phí bân sau đó đám người kia lại c a i vã một phen ăn nhiều một chút một lúc mới có sức lực thẩm lãng hoàn toàn không để ý tới bọn họ c a i vã cho tiểu chiêu gấp một miếng thịt chúng ta tới đúng lúc một lúc này cơm nước liền muốn ngồi công tử cũng ăn nhiều một chút tiểu chiêu cho thẩm lãng gấp một chủ tớ hai người không để ý mọi người ồn ào chỉ lo ăn trước no chờ hai người ăn no sau chỉ thấy phí bân quân lệnh kỳ dương r a cất cao giọng nói thiên môn sư m i n h nhạc sư m i n h định d i ậ t sư thái phái hành sơn chư vị sư m i n h sư điện tà minh chủ có lời dặn dò xưa nay chính tà bất lưỡng lập ma giáo cùng ta ngũ nhạc kiếm phái thủ sâu như biển không đội t r ờ i c h u n g lưu chính phong kết giao phỉ nhân quy phụ kẻ t h ủ phàm ta ngũ nhạc đ ồ n g môn ra tay c ộ n g chu d i ệ t tiếp lệnh người xin mời đứng ở phía trái trong đại sảnh yên tĩnh chốc lát mọi người liền bắt đầu phân ra phái rất nhanh lưu chính phong bên này cũng chỉ còn sót lại hắn đệ từ th chương lại n ó sáu mươi n chín truyền. Lời chơi n am khí ta cũng sẽ nhìn thấy đông phương bất bại xuất hiện quân hùng nhất thời sợ hai thay đổi sắc mặt không ít người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng ma giáo cùng bạch đạo bên trong anh hiệp không đội trở chúng hai bên kết thù đã vượt qua trăm năm ứng phó không ngừng hai phe đều có thắng bại nay chủ tịch hơn ngàn người bên trong ít nói cũng có một nửa từng người bị ma giáo c h i hại có phụ huynh bị giết có sư trưởng bị giết vừa nhắc tới ma giáo ai cũng nghiến răng c ă m hận ngũ nhạc kiếm phái vì lẽ đó kết minh nguyên nhân lớn nhất chính là vì đối phó ma giáo ma giáo người đông thế mạnh võ công cao cường danh môn chính phái tuy rằng mỗi người có tên u nghệ nhưng thường thường không địch lại ma giáo giáo chủ đông phương bất bại tên là bất bại có người nói là thành tài tới nay chưa bao giờ bị bại một lần thực là không phải chuyện nhỏ quân hùng nghe được phí bân chỉ trích lưu chính phong cùng ma giáo cấu kết lúc còn có hoài nghi hiện tại nhìn thấy đông phương bất bại đích thân đến vốn là đối với lưu chính phong đồng tình chi tâm lập tức biến mất phí bân huy nghiêm đáng sợ nói rằng lưu sư minh ta chờ hôm nay đến đây chính là bởi vì tả minh chủ dặn dò muốn chúng ta điều tra rõ ngươi cùng ma giáo giáo chủ đông phương bất bại trong bóng tối có cái gì cấu kết bố trí âm n h ư gì tới đối phó ta ngũ nhạc kiếm phái cùng với trong trốn võ lâm một đám chính phái đồng đạo vốn là ta còn tưởng rằng đây chỉ là chuyên nhầm nhưng không nghĩ đến ngươi lại thật sự cùng ma giáo có cấu kết lưu chính phong đang muốn trả lời một tên béo đột nhiên lớn tiếng hỏi ngươi thức không biết được khúc dương hắn tiếng nói vang dội đến cực điểm bảy chữ này phun ra khẩu đến chấn động đến mức không ít người trong thai vang lên long long lưu chính phong nhưng bất t r í đáp mấy ngàn vừa mắt quăng đều tập trung ở trên mặt hắn có điều bây giờ nói cùng không nói đều là ngầm thừa nhận quá một lúc lâu lưu chính phong gật đầu nói không sai khúc dương khúc đại ca ta không chỉ nhận biết hơn nữa là ta cuộc đời duy nhất tri kỷ người bạn thân thiết nhất thoáng chốc trong lúc đó trong đại sảnh ẩm mỹ một mảnh quần hùng dồn dập nghị luận nóc nhà đ ô n g phương bất bại lạnh lùng nói các ngươi tự xưng là danh môn chính phái nhưng cưỡng ép vợ con của người khác điểm này ngay cả ta giáo cũng không bằng đồng phương bất bại người thân là ma giáo giáo chủ dám to gan một mình đến đây cũng coi như là có mấy phần can đảm phí bân trả lời có điều ta danh môn chính phái mấy ngàn người liêu ngươi cũng giết bất tận hắn vừa mới dứt lời lại nghe được trong đám người có người nói n h a đầu ăn no chưa thanh â m này cực kỳ vang dội đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới chỉ thấy bàn kia trên an vị một công tử trẻ tuổi ca cùng một tiểu n h a đầu có điều người này cũng không có xuyên bất kỳ một phái trang phục nhìn qua lại như là không môn không phái nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn tới thầm lắng nhìn quanh một vòng nói các ngươi chớ đem ta toán ở bên trong ta không là cái gì danh môn chính phái ta làm việc từ trước đến giờ đều tùy tâm các hạ là ai phí bân hai con mắt ngưng lại trầm giọng hỏi nhân vì người nọ hướng về cái kia ngồi xuống trên người chân khí liền cực kỳ r ồ i r à o khiến người ta không thể coi thường vừa n ã y chỉ lo cùng lưu chính phong tắt pháo đúng là không có phát hiện trên nóc nhà đông phương bất bại cũng không nói một lời trong lòng âm thầm suy nghĩ tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy người này nàng trước ở võ lâm báo trên t ư ờ n g thấy tiêu phong đại náo tụ h i ể n trang thời điểm thầm lãng cũng xuất hiện không chỉ xuất thủ cứu chữa tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc một cô nương còn chấn động đến mức lúc đó tụ hiền trang mọi người không dám manh động không nghĩ đến hôm nay lại ở đây gặp phải cái tên này đến cùng là có bao nhiêu yêu thích tham gia trò vui đi không đổi tên ngồi không đổi họ thầm lãng thầm lãng thả xuống đôi đuôi trong tay nói hôm nay ta đến chỉ có một ý nghĩ ý tưởng gì phí bân hỏi ta chỉ muốn đánh chết các ngươi hoặc là bị các ngươi đánh chết tiểu chiêu hé miệng n ở nụ cười công tử lời này thật là có hứng thú lần trước cũng đã nói như vậy lần này lại nói nóc nhà đ ô n g phương bất bại cũng cảm giác thầm lãng l ờ i này đúng là có mấy phần cùng nàng tâm ý bởi vì nàng hôm nay đến cũng là như thế n ô n g cuồng có người quắt trói hai một tiếng người này chính là phái tung sơn trưởng môn nhân tả lãnh thiền nhị sư đệ chiếm giữ tung sơn thập tam thái bảo đứng đầu người gọi thác tháp thủ linh miễn nhìn về phía thẩm lãng trong mắt có chứa sắc cơ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút n g ư ờ i có bao nhiêu c â n lượng nói xong tay trái dưng lên xì một tiếng v a n g nhỏ một k i a ánh bạc bắn nhanh ra như điện ánh bạc thẳng tắp hướng về thẩm lãng ngực phong tới mắt thấy liền muốn đâm vào ngực tất cả mọi người cảm thấy đến hiện tại thẩm lãng là chắc chắn phải chết nhưng không nghĩ đến tiếp theo một cái t r ớ c mắt ánh bạc càng không thể đâm vào hắn thân thể ngược lại như là đụng vào món đồ gì nhẹ nhàng rơi xuống. thẩm lãng cầm lấy bàn c h i ế c đũa ta cũng sẽ tay phải vung một cái c h i ế c đũa liền hóa thành một đạo hát tuyến hướng đinh miễn mi tâm mà đi đinh miễn trong lòng giật mình vội vàng lắc mình tránh né không ngờ mới vừa tránh thoát một cái cái thứ hai c h i ế c đ u a nhưng vừa vặn bắn trúng trái tim của hắn lập tức khí tuyệt bỏ mình p h í bân tay trái đem hắn thi thể vừa lấy t h a m dò hắn hơi thở quay đầu lại hướng về thẩm lãng cả giận nói họ thẩm dám giết ta phái t u n g sân người thẩm lãng gật đầu nói không sai là ta động thủ trước thì thế nào chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được hoàng giai bếp núc mổ b ả thuật không phải đao pháp hoặc là đao công mà là chỉ làm việc thuận buồn xuôi gió vận dụng như thường có thể làm cho nguyên bản nắm giữ nhưng không phải rất nhuẩn n h u ễ n kỹ xảo đạt đến đã đạt đến hóa cảnh cảnh giới hắn nguyên bản nắm giữ ý thuật độc thuật kiếm pháp ám khí thủ pháp các loại bất kỳ như thế đều cần muốn thời gian dài để luyện tập mới có thể đã tốt muốn tốt hơn nhưng bếp núc mổ bọ thuật chính là đánh vỡ cái này r à n g buộc để hắn kỹ năng có thể trong khoảng thời gian ngắn tinh tiến có thể không cần hoa thời gian quá lâu liền có thể từ đăng đường nhập thất tiến vào lô hỏa thuần thanh mức độ nhưng nếu muốn từ đăng đường nhập thất tiến vào đăng phong tạo cực cùng phản phát quy chân còn cần thiên giai bếp núc m t h ầ m lãng trong lòng đại hỷ thu gặt e ít tờ ý nghĩ càng sâu hướng phí bân liếc mắt nhìn ta nói rồi ta chỉ muốn đem các người đánh chết hoặc là các người đem ta đánh chết đúng rồi ngươi am hiểu cái gì võ kỹ t h ầ m lãng hỏi phí bân nói bản thân giỏi về sử dụng kiếm hắn xác thực giỏi về sử dụng kiếm nhưng trưởng lực kinh người bị danh đại tung d ư ơ n g thủ có điều bây giờ đối với địch đương nhiên sẽ không đem lá bài tẩy toàn bộ bê ra giữa lúc lúc này nóc nhà đông phương bất bại bỗng nhiên nói rằng thẩm đệ đệ người này không chỉ giỏi về sử dụng kiếm trưởng lực cũng là kinh người cái gì thẩm đệ đệ ai thẩm đệ, đệ? thẩm lãng nhìn về phía đối diện nóc nhà đông phương bất bại một ánh mắt đông phương cô nương không muốn lung tung ngôn ngữ sau đó quay đầu nhìn về phía phí bân n g ư ờ i xem ra s ắ c thực giỏi về sử dụng kiếm có điều nên luyện chính là thấp hèn phí bân sắc mặt tái xanh cũng không biết làm sao đáp lời lúc này mọi người cũng không ai dám nói chuyện vốn là cho rằng có thể đem lưu chính phong chế phục nhưng không nghĩ đến lại sẽ xuất hiện một cái đông phương bất bại hơn nữa lại xuất hiện một cái thẩm lãng sự tình trở nên hơi vướng tay chân lưu chính phong cũng là như vậy hắn không quen biết thẩm lãng lường trước thẩm lãng cũng không phải vì cứu hắm mà tới chỉ là hoàn toàn không làm rõ được hiện tại đến cùng tình huống thế nào mắt thấy tất cả mọi người không lên tiếng tung sơn thập tam thái bảo một trong bí danh thiên hạc thủ lục bách đột nhiên h ừ một tiếng nói rằng địch tu lời còn chưa nói hết đột nhiên thẩm lãng v ơ lấy một cái chiếc đua vùng đến này một tay chính là đường môn mãn thiên hoa vũ nguyên bản ép buộc lưu chính phong phu nhân và vợ con phái tung sơn đệ tử toàn bộ mất mạng phí bất nhất thời giận dữ cầu tặc người dám giết ta phái tung sơn mấy người phí mỗ vậy thì lấy ngươi mặc chó hắn vơ lấy kiếm triển khai k i n h công hướng thẩm lãng đâm tới thẩm lãng vẫn chưa đứng dậy Thiện tay vớ lấy vỡ một khi a luyện h thành c t h coi như là không học võ thuật cũng có thể trở thành võ thánh đây là thiên hạ bất kỳ kỳ diệu công phu luyện thành sau đều không có hiện tượng nhưng cần do nắm giữ tuyệt đỉnh tư ngộ đồng tử hoặc là tuyệt đại tư mới xử nữ mới có thể luyện thành hắn cũng đã đem ngàn tỷ tinh binh giao cho yêu nguyện vào lúc này là luyện không xong rồi phá đồng thân luyện duy nhất hiệu quả chỉ có khinh thân đích khí mà thôi mà tiểu chiêu khẳng định cũng không thể luyện luyện sau khi đi theo làm thánh nữ còn có khác biệt gì ngày hôm nay tùy cơ khen thưởng có chút khiến người ta không tìm được manh mối trên đại s ả n h mọi người tuy rằng đều là quanh năm ở đ a u đầu thương trên l a n lộn hàng người nhưng thấy đến bực này tàn sát t h ả m trạng cũng không khỏi hai hùng khiếp vĩa có mấy người vốn định nói ngăn cản nhưng thẩm lãng động thủ thực sự quá nhanh hơi một do dự thời khắc chủ tịch dĩ nhiên thây ngã khắp nơi nên chết đều là phái tung sơn người có người lại nghĩ đến tuy rằng thẩm lãng ra tay không khỏi tàn nhẫn có thể thiên môn đạo nhân nhạc bất q u ầ n các cao thủ đều không lên tiếng đây là hắn cùng ngũ nhạc kiếm phái việc người bên ngoài nếu quản việc không đâu mạnh mẽ ra mặt không khỏi sẽ chọc cho g i ớ i họa sát thân bo bo giữ mình mới là tốt nhất kế sách tả lanh t h i y ề n tam s ư đệ tung sơn thập tam thái bảo một trong b í danh thiên hạc thủ lục bách đột nhiên gầm lên giận dữ ma đầu tay phải hắn d ơ ngũ nhạc kiếm phái minh kỳ cất tiếng đau buồn hô to đối phó cỡ này ma đầu mọi người không cần nói cái gì đạo nghĩa g a hồ chư vị ngũ nhạc đồng môn mời theo ta đồng thời chu yêu d i t t nay chính là các chương bảy mươi trò cùng đồng phương bất bại tâm r rơi i khai khinh ể n công, h vào t sự thầm lãng đầu góc mơ hồ này cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung hắn nói rằng ta có thể không đi qua hát mục ngay nhưng ta đi qua nhà ngươi đông phương bất bại đạo mặc dù có chút không quá vui vẻ lời này cho người bên ngoài cảm giác liền có vẻ hai người quan hệ không hề tầm thường lục bách cao giọng hô chư vị võ lâm đồng đạo đối phó thẩm lãng cùng đông phương bất bại bực này m a đầu đại gia thế tất yếu toàn lực ứng phó hôm nay không phải bọn họ chết chính là chúng ta vòng chư vị mà theo ta giết chết bọn hắn họ thẩm võ công cũng không ra sao chúng ta xa l u ô n chiến tất có thể giết chết hắn phí lời thật nhiều thẩm lãng nhất đao quá khứ lục bách trực tiếp mất mạng tại chỗ bất quá lần này chỉ có một trăm e ít tờ không có vật gì tốt mắt thấy phái tung sơn người hầu như đều phải bị giết xong định giật sư thái trầm giọng nói vị thiếu hiệp kia ngươi giết phái tung sơn nhiều người như vậy lẽ nào thật sự muốn theo chúng ta ngũ nhạc kiếm phái là địch vị sư thái này ta tin tưởng ngươi không phải thị phi không phân người thẩm lãng lệnh giọng nói rằng vừa nay nếu không có thẩm mô ra tay lưu chính phong người nhà sớm đã bị hắn đồng môn chu diệt hầu như không còn ngươi không chỉ không ra tay giúp đỡ hiện tại ngược lại tới hỏi ta có hay không muốn cùng các ngươi ngũ nhạc kiếm phái là địch lời này thực sự là khôi hải hắn đứng ở đông phương bất bại phía、trước. nhìn ở đây quần hùng một ánh mắt hôm nay ta thẩm mố đem nói vứt ở đây ta mặc kệ lưu chính phong với các ngươi ngũ nhạc kiếm phái sự tình nhưng ta đến chỉ muốn đánh chết các ngươi hoặc là bị các ngươi đánh chết nếu như các ngươi không thể đem ta đánh chết cũng chỉ có thể bị ta đánh chết định giật sư thái tức g i ậ n đến khí huyết quần quận nhưng thấy hắn lung dung đem phái tung sơn người cho giết vẫn chưa có lực kiệt tình huống liền biết tu vi thâm hậu vì vậy chỉ có thể mạnh mẽ ăn người cầm thiệt tỏi thầm lãng lại lần nữa nhìn về phía nhạc bất quần nhạc trường môn không biết ngươi là có hay không muốn cùng thẩm mố đánh nghe nói ngươi cũng là sử dụng kiếm ta hay dùng kiếm đánh với n h ạ c bất quần không nghĩ tới tên này đem đề tài nhắm ngay chính mình suy nghĩ lại nói chúng ta nghe từ tả minh chủ dặn dò hiện tại tả minh chủ không ở phái tung sơn cũng không có người dơ lên cao cờ lệnh chúng ta tự nhiên lui sang một bên bởi vì thẩm lãng hay cùng cái người liên nào có xem hắn như vậy vừa mở miệng đã nghĩ đánh chết người khác hoặc là bị người khác đánh chết liền ngay cả đinh miễn phí bân bọn người chết rồi hắn có thể không muốn trở thành đón lấy người bị chết lại nói thẩm lãng cùng phái tung sơn hiện tại có tử thủ với hắn lại không có quan hệ gì lúc này lưu chính phong đem trên mặt đất mình kỳ nhật lên trầm giọng nói các vị võ lâm đồng đạo lưu môn nhất hệ tự không phải ngũ nhạc kiếm phái chi địch nhưng hôm nay rửa tay trậu vàng nhưng bị việc này nếu không có vị này thẩm thiếu hiệp ra tay chỉ sợ lưu mẫu người nhà từ lâu mất mạng tại hạ cám ơn trước thẩm thiếu hiệp nói xong hắn hướng thẩm lãng chắp tay không khách khí người ta bản không quen biết ta hôm nay đến chính là nếu muốn giết mấy người mà thôi thẩm lãng nói rằng hơn nữa ta hiện tại ra thật n g a nếu không thì các ngươi tới mấy người để ta giết giết mọi người giận dữ người này chính là người bị bệnh thần kinh lưu chính phong nhìn về phía nhạc bất quần cùng định giật sư thái nhạc trưởng môn định giật sư thái lưu mẫu có một chuyện muốn nhở nhạc bất quần cùng định g i ậ t sư thái liếp mắt nhìn nhau đ ề u m u ố n hiện tại đánh không lại thẩm lãng cùng đông phương bất bại không thể làm gì khác hơn làm mà nghe hắn có lời gì nói liền hỏi nói c ầ u cái gì tình liệu chính phong nói c ầ u hai vị c h u y ể n cáo t ả minh chủ chấp thuận lưu mô toàn gia quy ẩn từ đây không can dự trong trốn võ lâm bất cứ chuyện gì lưu mô cùng khúc dương khúc đại ca từ đây không còn gặp lại cùng các vị sư huynh bằng hữu vậy cũng theo đó phân biệt lưu mô mang theo người nhà đệ tử cao chạy xa bay tận cư hải ngoại có sinh ngày tuyệt đủ không dẫn mức trung nguyên một tấc đất nhạc bất quần hơi do dự nói việc này ta cùng định giật sư thái có thể không làm chủ được chỉ cần quy cáo tạ minh chủ xin hắn bảo cho biết liệu chính phong nói nơi này mấy phái trưởng môn ở đây phái hàng sơn có định giật sư thái cũng có thể thay nàng trưởng môn sư tỷ làm chủ ngoài ra các vị anh hùng hào hán đều có thể làm cái chứng kiến hắn ánh mắt hướng về trên mặt mọi người đạo qua trầm giọng nói lưu mộ hướng về chúng vị bằng hữu cầu cái này t ì n h để ta nhìn chung bằng hữu nghĩa khí cũng đến bảo vệ người nhà đệ tử chu toàn định giật sư thái ở ngoài mới vừa bên trong cùng tính khí tuy rằng táo bạo tâm điệp nhưng cực hiền lành đầu tiên nói rằng như vậy rất tốt cũng miễn cho tổn thương đại gia hòa khí mọi ấ y vị t r người uống một chén giảng hòa rượu ngày mai sáng sớm người mang người nhà con cháu liền rời khỏi thành hành sơn lưu chính phong lại nhìn về phía thẩm lãng thẩm thiếu hiệp không biết ý như thế nào muốn lăn liền hiện tại lăn còn chờ ngày mai ngươi là sợ tả lanh thiền không đổi kịp các ngươi sao thầm l ã n g đạo trước đó vài ngày ta mượn dùng ngươi từ khúc hôm nay xem như là còn ngươi nhân tình này ngươi muốn rời khỏi trung nguyên liền bây giờ rời đi vàng không thần tiên khó bảo toàn cả nhà ngươi già trẻ tả lanh thiền cũng sẽ không giống ta dễ nói chuyện như vậy tuy rằng lưu chính phong nghe không hiểu hắn nói cái gì nhưng cũng biết đêm dài lắm mộng đạo lý lúc này liền mang theo cả nhà già trẻ ở một đám đệ tử hộ vệ dưới xuyên qua đám người hướng cổng lớn mà đi người bên ngoài thấy mũ nhạc kiếm phái đều bông tha bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lắm miệ chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu chính phong một nhà rời đi t h ầ m lãng lại nhìn về phía nhạc bất quần mọi người mấy vị tuy rằng chúng ta không thù không đoán nhưng ta gần nhất ngứa tay cực kỳ nếu không vị nào ra đây đánh với ta đánh t h ầ m thiếu hiệp ngươi nói đúng chúng ta không thù không đoán định giật sư thái mở miệng trước nếu không thù không đoán tự nhiên không cần thiết kết t h ủ nàng tuy rằng buồn bực vừa nãy t h ầ m lãng nói chuyện xông tới hắn nhưng cũng không phải yêu thích nhiều tạo sát n g ư ờ i vì vậy trước tiên chịu thua không chịu thua cũng đánh k ô n g lại không cần thiết nhiều gây chuyện thiên môn đạo nhân nói rằng thẩm thiếu hiệp thân thủ khá lắm chỉ là mấy chiêu liền đem tả minh chủ mấy vị sư đệ chém giết ta chờ thân thủ không bằng thẩm thiếu hiệp liền không làm lỡ thẩm thiếu hiệp sự tình không sai thẩm thiếu hiệp hôm nay xuất thủ cứu lưu hiền đệ một nhà ta chờ không thể xuất thủ n h ạ c bất quần nói theo t h ẩ m lãng chưa từ bỏ ý định hỏi các ngươi thật sự không muốn đánh ta sao nếu không ta chỉ điểm một chiêu mọi n g ư ờ i không nói lời nào t h ẩ m lãng lại nói vậy ta chỉ điểm nửa chiêu này lời nói đến mức cực kỳ ngông cuồng nhưng phía trước một cái nói hắn ngông của người hiện tại thi thể đều thành hai nửa ai còn nguyện ý đến gây chuyện này người bị bệnh thần kinh thấy không ai ra tay thẩm lãng vừa nhìn về phía mọi người đang ngồi người các ngươi thật sự cũng không muốn ra tay sao mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi không nói lời nào chỉ cần không lắm miệng cái k i a s á t thần thì sẽ không giết chính mình thẩm lãng thất vọng nếu như vậy thẩm m ẫ cáo t ử định dẫn sư thái nhạc trưởng môn xin mời thông báo một hồi tả lãnh thiền liền nói người là ta thẩm m ẫ giết hắn nhìn về phía những người kia nếu là tả minh chủ muốn báo thủ chỉ để ý đến thiên nhai thành tìm ta vừa là thẩm công tử giết liền cũng là bản toa giết nếu như tả lãnh thiền muốn tìm cựu chỉ để y đến bản toa hát mục ngay đông phương bất bại nói theo chương á c n bảy mươi mốt phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở về thẩm lãng cùng tiểu chiêu triển khai khinh công rời đi nhưng mặt sau đông phương bất bại truy đuổi gác đao l i ê n thẩm lãng dừng lại có chuyện gì không không có chuyện gì liền không thể cùng thẩm công tử chào hỏi sao đông phương bất bại đạo bản tọa chỉ là muốn xin mời thẩm công tử đi ta hát m ộ t nhai làm làm khách mà thôi chí ít chúng ta ở thiên nhai thành cũng coi như là hàng xóm xin mời thẩm công tử đi hát m ộ t nhai làm khách cũng coi như là ta một phen tâm ý thì ra là như vậy thẩm lãng khẽ m ỉ m cười liền không làm phiền đông phương giáo chủ chiêu đ á i ta còn có việc trước tiên cáo tử nói xong triển khai khinh công mang theo tiểu chiêu cùng rời đi đông phương bất bại vẫn chưa đổi tới phát hiện một quãng thời gian không gặp cảnh giới của hắn lại tăng trưởng người này cũng thật sự là t h ầ n bí chỉ là nàng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm không có thời gian đi thiên ngai thành cũng không có thời gian đi ra ngoài sông sáo giang hồ thầm lãng cùng tiểu chiêu trở lại khách sạn lúc này ngựa cũng cho ăn no hơn nữa các loại lương khô cùng nước đều chuẩn bị kỹ càng liền khởi hành đi đến dưới một chỗ võ lâm báo rất nhanh sẽ đem lưu phủ chuyện đã xảy ra đang đi ra bán báo người lớn tiếng kêu gào võ lâm báo mới vừa ra lò võ lâm báo phái tung sơn lưu chính phong rửa tay trậu vàng càng bị người phá hoại cho ta đến một phần ta cũng phải một phần trương lão nhị ngươi lại tự đều không biết được một cái ngươi mua này võ lâm báo làm chi ngươi q u ò n ta ta xin mời người giúp ta đọc không được sao m ở tiệm mì trương lão nhị một đồng tiền mua một phần báo chí trở lại đem p h ó n g tới chính mình trong quán một vị người đọc sách trước mặt tôn tiên sinh đây là hôm nay võ lâm báo ngươi mà hỗ trợ niệm nghiệm phía này tiền liền không thu ngươi vị này tôn tiên sinh là phụ cận một vị nghèo túng trong nhà nghèo không cái gì ngân lượng chỉ có thể tới đây loại quán mì ăn mì có thiên hắn không tiền liền muốn ra một cái dựa vào báo chí làm cho người ta kể chuyện chủ ý để quán mì cho hắn miễn đơn giúp quán mì ô m đồn không ít chuyện làm ăn liền hắn liền trở thành quán mì người kể chuyện ăn xong mì n i ệ m báo chí tôn h tiên sinh đem báo chí triển khai trong quán người nhìn thấy hắn muốn n i ệ m báo đều đem âm thanh thả xuống hết sức chăm chú nghe có người muốn nói chuyện lại bị người hung tợn trừng trở lại tôn h tiên sinh thấy tình cảnh bầu không khí đã gần như liền rung đùi đắc ý niệm lời nói hôm qua phái tung sơn lưu chính phong rửa tay t r ậ u vàng muốn dấn thân vào hỏa lộ không còn quá vấn giang hồ thế sự nhưng không nghĩ cái kia cùng người trong môn đinh miễn phí bân mọi người tới cửa đến uy hiếp tuy rằng qua báo chí cũng không có đem chuyện này nói rõ nhưng tôn tiên sinh vẫn là ý dựa vào sự tưởng tượng của chính mình nói tới c ũ n g thật sự như thế nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh mắt thấy một mùi am khí liền muốn đánh trúng vị kia bạch đi thiếu hiệp lúc nhưng phát sinh bất ngờ tôn tiên sinh nói tới chỗ này dừng lại mọi người bắt đầu thúc giục tôn tiên sinh người đúng là nói a tôn tiên sinh phía dưới đây cái kia bạch đi thiếu hiệp là ai không muốn náo lao phu trước tiên uống một bụng trà tôn tiên sinh rất hưởng thụ hiện tại thời khắc chậm c h ạ m khoan thai bụng trà mới nói tiếp vị kia bạch đ thiếu hiệp tự gọi thầm lãng đến từ thiên mai thành hắn ra tay chỉ có một chiều một chiêu liền đem đ i n h miễn giết đối phó phí bân cũng như thế là một chiêu mọi người nghe được xứng sở chỉ hận chính mình lúc trước không có ở hiện trường ngoại trừ những n à y mua báo chi đến n i ệ m cho đại gia nghe bên ngoài ở rất nhiều tiểu lâu trà trang thậm chí là trung tâm giải trí đều có thể nghe được thẩm lãng xuất hiện ở lưu p h ụ ra tay đánh nhau sự tình cái kia thẩm lãng cũng thật là ngon nhân công nhiên nói mình ngửa tay cầu đại gia ra tay ngũ nhạc kiếm phái đều không có ra tay sao có người hiếu kỳ hỏi người kia cười lạnh một tiếng mọi người đều là cùng phí bân linh miễn gần như tu vi làm sao ra tay Hùng、chi bên cạnh còn có một cái đông phương bất bại chỉ là đông phương bất bại lại không có ra tay đông phương bất bại không phải nói thẩm lãng giết chính là tương đương với nàng giết sao lẽ nào hai người này có quan hệ gì nay có thể khó nói ngược lại thẩm lãng cuối cùng là đi rồi hắn lần này có thể muốn cùng phái tung sơn không chết không thôi trên giang hồ bắt quái đều là truyền được rất nhanh có người nói thẩm lãng là cái giết người không chấp mắt ma đầu có người nói hắn là bệnh thần kinh cũng có người nói hắn là đông phương bất bại nam nhân ngược lại các loại đa dạng đều có thẩm lãng cũng không rõ ràng lắm h ắ n vẫn như cũ cùng tiểu c i ê u tiếp tục hướng nhân nghĩa trang phương hướng mà đi ngay hôm đó xe ngựa chính trị ở trên đường t h ẩ m lãng đột nhiên thấy phía trước có một nam nhân đang cùng một cô nương chơi trò chơi hôn nhau ôm một cái nâng cao cao nam tử kia nắm lấy cô nương e o đưa nàng thân thể q u ă n g trên giữa không trùng đợi nàng té xuống đến lại nhẹ nhàng tiếp được để xuống đất c ư ờ i h í p mắt hướng về nàng nhìn một ánh mắt lớn tiếng nói a chu ngươi sau đó theo ta c ư ớ i ngựa săn thú chăn bỏ chăn dê là vĩnh không hối hận thanh âm này t ặ n đ ạ i t h ẩ m lãng hô to không thể đều đem bọn họ đưa đi tại sao lại tại đây gặp phải xe ngựa tiếp tục tiến lên tiêu phong cùng a chu thấy có xe ngựa lại đây Cấp tốc cảnh giác nhìn tới đồng thời đem a chu c h e chở ở phía sau đợi được xe ngựa đi đến trước mặt mới phát hiện là thẩm lãng tiêu phong nhất thời đại hỷ thẩm huynh đệ nhìn thấy thẩm công tử ra đây là quấy dối đến các ngươi sao thẩm lãng cười xuống xe ngựa các ngươi hai vị đây là từ nơi nào đến từ rừng quan thiện tự mã tới tiêu phong nhìn thấy thẩm lãng tất nhiên là biết gì nói n ấ y nôn vô bất tẫn thẩm lãng lại hỏi muốn không hướng về nơi nào chuẩn bị đi tìm mã phu nhân hỏi một chút là ai đánh chết mã phó ban chủ tiêu phong nói rằng đều nói cho ngươi đánh chết mã phó ban chủ người là bạch thế kính thầm lãng thở dài người phụ nữ k i u lại nhiều lần chỉnh ngươi không được ngươi nếu như lại đi hỏi nàng nói không chắc còn có thể cho ngươi nói bừa một cái tên đi ra chuyện này tiêu phong nhất thời do dự hắn tin được thẩm lãng nhưng cũng muốn tự mình hiểu rõ suy nghĩ lại nói thẩm huynh đệ ngươi đến rất đúng lỗ thay chúng ta làm chứng chứng kiến cái gì thẩm lãng kinh ngạc hỏi lẽ nào hai người này chuẩn bị ở trước mặt mình bái đường tiêu phong cũng không trả lời hắn mà là nhìn về phía a chu a chu ngươi sau đó theo ta cưỡi ngựa săn thú chăn bỏ chăn dê là vĩnh không hối hận a chu thấy hắn ở trước mặt người ngoài như vậy hỏi sắc mặt một hồi đỏ chót nhưng vẫn là nghiêm nghị nói rằng liền theo tiêu đại ca ngươi giết người phóng hỏa vào nhà c ấ p của cũng v ĩ n h không hối hận theo ngươi ăn tận muôn vàn khổ sở vạn loại chịu đựng cũng là hoan hoan hỉ hỉ tiêu phong cười ha ha tiêu m ẫ đến có hôm nay đừng nói muốn ta trùng làm bàn g chủ cái bang chính là gọi ta làm hoàng đế ta cũng không làm t h ầ m huynh đệ ta tiêu m ẫ có thể cho ngươi giúp đỡ cứu a chu lại tìm được cha ta cũng biết ta t h ầ n thế trong lòng thực sự vạn phần cao hứng vì lẽ đó hôm nay liền s i n ngươi làm chứng nếu là ngày sau ta phụ a chu ngươi liền một trưởng đậm chết ta nghe hắn nói đến nghiêm trọng như vậy á chu vội vàng nói tiêu đại gia tiêu phong k h o á t k h o á tay từ hôm nay sau đó ngươi đừng tiếp tục gọi ta cái gì đại gia nhị ra gọi ta là đại ca đi Á chu đỏ cả mặt thấp giọng nói ta làm sao phối gọi ngươi đại ca tiêu phong nhưng là không tha thứ ngươi có chịu hay không gọi Á chu ngẩng đầu mỉm cười nói ngàn chịu và chịu chính là không dám tiêu phong cười nói ngươi tạm thời kêu một tiếng thử xem Á chu nhỏ giọng nói đại đại ca tiêu phong cười ha ha nói rằng đúng rồi từ hôm nay sau đó tiêu m ẫ không còn là cô đơn làm cho người ta khinh bị khinh bị hổ lỗ tiệt chủng c o i đời này chỉ ít có một người có một người nhất thời không biết nói như thế nào mới là a chu cũng không để ý thẩm lãng cùng tiểu chiêu ở đây tiếp lời nói có một người kính trọng ngươi kính phục ngươi cảm kích ngươi đồng ý vinh vinh viễn đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p hầu ở bên cạnh ngươi cùng ngươi cùng chống đỡ hoạn nạn khuất lục gian nguy k h ố n khổ nói tới chân thành vô cùng tiêu phong tung tiếng cười dài bốn phía t u n g l u n g ố u hưởng nghĩ đến a chu nói cùng chống đỡ hoạn nạn khuất l gian nguy khớ khổ trong lòng cảm kích tuy mặt tươi cười gò má nhưng lăn xuống nước mắt bởi vì nàng biết rõ tiền đồ tràn đầy bụi gai nhưng cũng cam được không hối hận thẩm lãng cảm giác mình không thể giải thích được ăn đầy miệng cơm chó có thể có thể hắn đánh gây hai người hỏi các ngươi thật muốn đi hỏi mã phu nhân không đi tiêu phong cười ha ha nếu thẩm huynh đệ nói là bạch thế kính đánh chết mã phó ban chủ tiêu mộ tự nhiên tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ vậy thì tốt thẩm lãng gật đầu tiêu phong lại hỏi không biết thẩm huynh đệ muốn đi hướng về nơi nào đi nhân nghĩa trang thẩm lãng nói rằng có muốn hay không đồng thời tiêu phong trầm ngâm lại nếu thẩm huynh đệ muốn mời vậy chúng ta liền đồng thời đồng hành a c h ú ý của ngươi như thế nào đều nhờ đại ca làm chủ a c h ú hồi đáp t h ầ m lãng gật đầu nếu như vậy liền đồng thời đồng hành a c h ú cô nương ngươi ngồi xe ngựa thẩm mô đến c ư ớ i ngựa n à y làm sao làm cho thẩm công tử là đại ca đều kính trọng người a c h ú sao có thể không giống nhau không chờ nàng nói hết lời thẩm lãng lên đường liền quyết định như vậy ngươi cùng tiểu chiêu ngồi xe ngựa ta cùng tiêu đại ca c ư ớ i ngựa thấy hắn cố ý như vậy a c h ú cũng chỉ được đáp ứng bốn người đồng hành đi đến nhân nghĩa trang lại được rồi mấy ngày đi qua thay đổi nước bờ sông l ú nhìn thấy bờ sông bên cạnh có một khí chất u buồn tao nhã dung nhan đẹp trai kiếm khách chính nhìn chằm chằm mặt sông xem sau đó này kiếm khách nhẹ nhàng hít một tiếng phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn trắng sĩ một đi không trở về sau đó xoay người chuẩn bị rời đi thẩm lãng có chút ngạc nhiên nhìn hắn lời nói ở kinh kha ám sát tần vương trước cũng là ở thay đổi ở dọc bờ sông trên mở ra một hồi bi thương cái sướng có cái gọi cao tiệm ly người cho hắn đánh chống bạt đưa hắn rất là phong cách lẽ nào người này chính là cao tiệm ly giữa lúc thẩm lãng chuẩn bị cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên lúc đột nhiên nghe được vài đạo tiếng xé gió kéo tới veo veo Tiếp theo một cái trước mắt, mấy đạo nhân ảnh triển khai khinh công xuất hiện ở trong mắt.、13. Tay phải đánh võ, tay trái thần thiên cái khai khinh hiện phải chơi đao, miệng niệm thần chú, chơi ngại Linh Cung, khoái Đến nhân ảnh đánh chú, hạ. hoạt thành. đạo đao, mấy mỉ công Cung, Trưng ngay. ở võ, sau đó này mấy bóng người rơi xuống đất một người tóc b ạ cáo bào đen trong tay đại bảo kiếm rất làm người khác chú ý một người vóc người vóc người gầy gò nâu n h ạ t tóc phía trước rơi xuống hai liệu bím tóc mặt sau ghim lên một cái bím tóc ngoài ra còn có cô gái ghim lên một bó tế đôi ngựa trên đầu có đẳng màu tím cùng màu trắng giao nhau khăn đội đầu xem trang phục của bọn họ hẳn là cái nhiếp đạo trích đoan mục dung tuy rằng không biết mấy người này ở đây làm chi nhưng cũng không liên quan thẩm lãng sự tình hắn thôi thúc ngựa chậm rãi lên cầu những người kia cũng không có ngăn cản hắn vây quanh cao tiệm ly cũng không biết thảo luận cái gì bốn người đi rồi một hồi lâu tiêu phong mới nói rằng vừa nãy những người kia võ công rất cao vậy khẳng định đều là tiếng tăm lừng lấy kiếm khách thẩm lãng gật đầu nói vì lẽ đó không muốn lại đi muốn cái gì khiết đan cùng người hắn sự tình giang hồ lớn như vậy nên thêm ra tới xem một chút nếu không có thẩm huynh đệ tiêu mẫu có thể sẽ về khiết đan đi tiêu phong chăm chú nói rằng hiện tại mới phát hiện thiên hạ to lớn tuy a mang ai, đồng thời tìm cái không ai địa phương. có c thể h đồng địa không phương. như thế muốn tốt nhất, không muốn không thời tìm thể thế tốt h cái ai Có có c u ệ đệ n liền tự Thầm lãng đạo, thực không dám dấu dến, huynh đệ ta cùng đại tể tướng Tần Ngọc Lâu có cửu hận, liền hy vọng gì cũng Lâu lực. đại kiểu tiêu có thể giúp tự sát. Thầm thực ta tể thể ta một chút sức lực. Tuy sức dám chu hy huynh đạo, có có dấu rằng hiện tại ngạo nguyệt cùng liên tinh tu vi đều rất mạnh nhưng cao thủ tự nhiên là không thể ngại nhiều có bao nhiêu đều muốn làm ra đến coi như không phải cao thủ cũng phải để cao ra một nhóm cao thủ đợi được tiêu phong cầm lòng công cùng hàng long thập bắt trưởng lại tinh tiến cũng là một sự giúp đỡ lớn thấm huynh đệ nếu là có việc tiêu m ỗ tự nhiên là việc nghĩa trang tử tiêu phong lúc này nói rằng đến thời điểm ngươi chỉ cần thông báo tiêu mỗ một tiếng chúng ta tiếp theo chạy đi thẩm lãng đi đầu đi ở phía trước hắn chưa có tới nhân nghĩa trang đều là một đường đi một đường hỏi đại chu cương vực rất lớn rất nhiều nơi núi rừng dày đặc cỏ dại rầm rạp n g à y hôm đó buổi trưa bốn người đi được một chỗ bên hồ phóng tầm mắt đi ra ngoài vô cùng vô tận đều là thanh thanh cỏ dại bên trái là một chỗ núi rừng bên phải là một toa hồ nước liền một bóng người tử đều không có cũng không biết này mấy chục dặm bên trong có hay không, không người ở lại nơi này không sai không bằng chúng ta trước tiên ở nơi này lên loa ăn cơm thẩm lãng đề nghị thật ở trên đường là điều khiển xe ngựa đến phía sau xe ngựa liền có rất nhiều ăn hơn nữa còn có a chu cùng tiểu chiêu hai tên đầu bếp nữ cũng không có bạc đái chính mình tiêu phong nhìn chung quanh một chút nơi này ngủ lại cũng không phải thỏa hắn nói rằng nhưng bây giờ thời tiết nhiệt bên hồ chính là độc trùng mũi độc a nếu chúng ta ở đây dừng lại thời gian dài chỉ sợ đều phải bị độc trùng mũi độc cho làm cho vết thương chẳng chịt đối mặt tiêu phong lo lắng thầm lặng không để ý chút nào không cần phải lo lắng lẽ nào ngươi đã quên minh đệ ta là cái rừng hạnh cao thủ chỉ cần điều phối một ít dược liệu bảo đảm những người độc trùng mũi độc không dám gần người coi như là b i ể n c ọ trong rừng thảo mục nát t r ố n g chất chứ n g khí hung mánh cũng không cần phải lo lắng nghe vậy tiêu phong liền cười nói đúng tiêu mộ suýt chút nữa đã quên thẩm hình đệ là cái thần ý nghĩa bốn người đang chuẩn bị lên đoa làm cơm đột nhiên nghe được núi rừng bên trong một trận sáo chúc tiếng mơ hồ vang lên thầm lãng ngừng dưới động t á c trong tay tiêu hình ngươi nghe một chút bên kia có phải là có tiếng gì đó tiêu phong ngưng thần lắng nghe đúng là có tia chúc tiếng thầm lãng roi mắt phóng tầm mắt tới chỉ thấy núi rừng bên trong một đám người chậm rãi đi ra cái tia sáo chúc tiếng chính là bọn họ chuyển đến mà sáo ch trong những người này có khua chiên gót trống có tay cầm phớn dài cờ thưởng các loại màu sắc các loại kiểu dáng hồng hồng xanh xanh hay cùng đưa ma đội ngũ như thế cơ hiệu trên thì lại theo tinh túc lao tiên thần thông quảng đại pháp lực vô biên uy chấn thiên hạ chờ chút chữ ở s á o chút tiếng chiên trống bên trong một cái lao ông chậm rãi mà ra phía sau hắn mấy chục người xếp hai hàng cùng hắn cách nhau mấy trượng đi theo phía sau không nghĩ đến lại sẽ ở này gặp phải đinh xuân thu thầm lăng nhất thời lại nổi lên đi thu gặp e ít tờ ý nghĩ dù sao lão này thấy thế nào cũng giống như là một cái trên người chịu rất nhiều kinh nghiệm người lúc này bên kia có người cùng kêu lên hô to tinh túc lao pháp giá d á n g lâm trung nguyên cái nguyên đệ tử nhanh mau lên đây q u ỷ tiếp tiếng nói dừng lại tùng tùng tùng tùng lôi lên phòng lên đến nội chống tam thông lại đột nhiên gõ la tiếng chống ngừng cái kia mấy chục người cùng kêu lên nói rằng cung thỉnh tinh túc lao thiên hoàng thi đại pháp hàng phục cái bang yêu ma thẳng h ệ còn có người của cái bang thầm lãng quay đầu nhìn về phía tiêu phong tiêu phong cũng nghe được thanh â m này trong lòng có chút xoắn suýt tuy rằng hắn bị cái bang trục xuất nhưng đối với cái bang vẫn có cảm tình chính là quá trọng tình trọng nghĩ thầm lãng suy nghĩ lại nói tiêu hình ngươi lưu ở chỗ này chăm nom a chu cùng tiểu chiêu ta qua bên kia nhìn liền đến tiêu phong v ộ i và nói g n thẩm huynh đệ tiêu mộ không phải hoài nghi thân thủ của ngươi nhưng người lao quái kia có người nói một thân võ công thật là quái lạ hơn nữa còn gặp hạ độc thực sự là nham hiểm đến t h ự điểm không bằng ta theo ngươi cùng đi không cần ngươi lưu ở chỗ này là được thẩm lãng đạo coi như là đánh không lại ta cũng có thể chạy trốn ngươi chăm sóc tốt hai vị cô nương là được thấy thẩm lãng kiên trì tiêu phong cũng không khuyên nữa ngăn trở thẩm huynh đệ xin yên tâm có tiêu mộ ở đây hai vị cô nương sẽ không sao hắn do dự xuống nói cái kia cái bang đệ tử nếu không có là tội ác tại trời tân còn lại lời còn chưa dứt thầm l ã n g nói nếu như có thể ra tay giúp đỡ ta tự nhiên ra tay giúp đỡ nhưng nếu như không thể ra tay giúp đỡ cũng không có cách nào được thầm hinh đệ lượng sức mà đi liền có thể tiêu phong nói rằng hai người đơn giản câu thông thầm l ã n g cùng tiểu chiêu nói một tiếng liền triển khai khinh công hướng bên kia mà đi chờ hắn lại đây liền nhìn thấy trong b ù i có cất giấu một người đầu đội t h ế t cháo hình tượng này hẳn là du thản chi thầm lăng ánh mắt rơi vào cái nhóm này cái bang chúng đệ tử trên người những người này hiện tại đều ngồi xếp bằng xuống một mặt khác toàn quán thanh tay cầm ống sáo ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn một bên mà cái giúp mọi người đối diện nhưng là một tay bên trong lắc quạt lông ngống lao ông sắc mặt hường hảo mái đầu bạc trắng cảm ba dâu bạc cũng cũng xứng đáng đồng nhan hạc phát mấy chữ này nhìn tựa như tranh vẽ bên trong thần tiên nhân vật bình thường người này chính là tinh túc lao cái đinh xuân thu hắn đi tới quần cái ước r ư ờ n g ba trượng địa phương liền đứng lại bất động đ ó n g túng n ô i dùng sức tội phát sinh mấy lần sắc bén cực điểm âm thanh sau đó lông vũ một nhóm đem tiếng h u t gió đưa đi ngồi dưới đất chúng ăn m ạ n nhất thời liền có bốn người ngựa mặt lên trời ngã chồng g i tinh túc lao quái lại thổi mấy lần hắn huýt sáo tự địa một loại vô hình có chất lợi hại ám khí trong chốc lát cái bang bên trong lại n ã xuống sáu bảy người không nghĩ đến l a o này như thế gặp t u ổ i các đệ tử của hắn bắt đầu lính hót sư phụ công lực chấn động của kim những ngày ăn mày cùng chúng ta đối nghịch quả thực đom đóm cùng nhật n g u y ệ t làm vẻ vang hơn nữa cũng là bọ ngựa đầu xe không tự l ư ợ n g sức sư phụ đàm tiếu trong lúc đó liền đem này cả đám người đưa vào chỗ chết nay k ô n g chỉ ứng có ở trên trời nhân gian cái nào đến vài lần nghe đỗ nhi không chỉ chưa từng nhìn thấy thực sự là chưa từng nghe thấy quả thực chính là trước không có người sau cũng không có người nếu không là sư phụ lão nhân r a lộ này một tay những này sợ là còn không biết trên đời có bực này công phu một mảnh ca công tụng nước tiếng rào rạt doanh hai ban nhạc cũng bắt đầu thổi thổi kéo đàn hát mọi thứ t ề việc đ i ệ u bộ này quả thực chính là ra trận tự mang mg ờ m, -m người giữa lúc lúc này toàn quán thanh đột nhiên cũng thổi bay cây sáo nguyên bản để dưới đất đại t ú i vải thoát ra mấy cái màu sắc sặc sỡ đại xà thẳng tắp hướng về tinh túc lão quái công tới phái tinh túc đệ tử đột mà kêu sợ hãi nhiều như vậy xà sư phụ không tốt thật nhiều g i n độc sư phụ n à y rắn độc thật giống là vì chúng ta chuẩn bị theo toàn quán thanh tiếng sáo đám ăn mày tối v ả i tiếp tục thoát ra rắn độc các loại giống có lớn có nhỏ ngẩng đầu thẻ duy nhất đặc điểm chính là chúng nó đầu đều là hình tam giác xem ra hình tam giác ổn định nhất rắn độc không có làm chút nào dừng lại trực tiếp nhằm phía cái k i a lào ông cùng quần đệ tử phái tinh túc mọi người càng là bảy tấm tám miệng kêu loạn l o ạ n lượng không nghĩ đến toàn quán thanh lại còn gặp chơi xả hơn nữa còn có thể chơi đến tốt như vậy mắt thấy rắn độc kéo tới phái tinh túc các đệ tử bắt đầu cầm lấy các loại vũ khí phản kháng cứ việc những n à y cái giúp mọi người đã đang gieo họ trợ uy nhưng đinh xuân thu vẫn như cũ không hề bị lay động vẫn ở cái k i a huyết sáo nhưng theo rắn độc càng ngày càng nhiều còn ra hiện mấy con mãng xà phái tinh túc đệ tử đã có bảy tám người bị thương hơn nữa mãng xà còn quấn lấy thật mấy người đinh xuân thu thấy chuyện quá khẩn cấp cũng không còn huyết sáo bắt đầu phản kích nhưng cũng bị mấy con mãng xà đối phó ở trên người liền hai tay hắn đều có lấy đã đẳng không ra tay đến phản kháng mắt thấy kẻ địch đều bị mãng xà c u ấ lấy toàn quán thanh trong lòng đại hỷ cũng không còn t h i sáo bắt đầu cùng đinh xuân thu tắt pháo Có cao điều đinh xuân thu ký cao một bậc, phóng độc hạ độc được cái phóng giúp hạ thanh. toàn quán thanh. Sợ đến Sợ mươi ọ i n g vội ba từ từ thanh thanh làm i t n tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương bảy mươi ba bách bộ phi kiếm điện quang thần hành bộ d u thản chi cả người run lên người này lúc nào đến hắn lại cũng không biết thật giống như hắn vẫn ở đây như thế d u thản chi không dám lên tiếng chỉ lo mình bị người này làm thịt thầm lãng đem hắn nhấn trên đất sau chính mình đứng dậy phái tinh túc người nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng quỷ mị xuất hiện trong lòng cả kinh tuy không làm rõ được người này đến cùng là làm sao tới nơi này nhưng hiện tại trước mắt nơi này cũng chỉ có hắn có thể cứu mình liền dồn dập lên tiếng vị đại hiệp này đại anh hùng xin ngươi thập chút quả khô điểm một đống lửa chỉ đợi đem những này mãng xà đánh đuổi ta lập tức đưa ngươi đưa ngươi một ngàn bạc lại một người vội và nói g n một ngàn lạng không đủ chí ít cũng đưa một vạn lạng người còn lại nói vị công tử này khí vũ hiên ngang vừa nhìn chính là nhân nghĩa sĩ lượng trước cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh hiệp sĩ một vạn lượng bạc quá ít ta cảm thấy đến ít nhất cũng phải là mười vạn lượng hoàng kim lại cho vị công tử này tìm mấy cái như hoa như ngọc hầu gái chư vị các ngươi cảm thấy cho ta nói tới có lý không có lý phái tinh túc người cũng thật là giỏi về ăn nói ba hoa hứa thưởng lớn t h á n g qua từ một vạn lạng thêm đến mười vạn lượng hoàng kim e sợ cho thẩm lãng không cứu còn đưa ra muốn tìm mấy cái hầu gái những người này mắng người bản lĩnh cố là nhất đẳng lĩnh hót ca tụng tài năng càng là cao cấp nhất nói dối lên nói đến càng là con mắt đều không nháy mắt một hồi thật giống bọn họ phái tinh túc làm mở mỏ vàng thầm lãng nhìn bọn họ lúc này thảm tương một ánh mắt nói các ngươi phái tinh túc người từ trước đến giờ yêu thích ă n nói ba hoa ta là không tin được nếu như các ngươi muốn cho ta cứu các ngươi cũng được lập cái chứng tử coi như ngày sau các ngươi trở mặt không công nhận ta cũng có cái chứng tử ở tay ngay vậy phái tinh túc đệ tử liền đội vàng kêu lên được, được được vị đại hiệp này ngươi trước tiên viết viết xong chúng ta sư phụ ký tên đúng c h ú người, là, người t、e、này không chỉ i i t n võ công được một thân kháng độc công phu cũng là không sai người khác thấy hắn vẫn chưa phóng hỏa mà là cất b ư ớ c hướng sư phụ đi đến trong lòng càng lá sốt sáng nếu như hắn không nhóm lửa nói không chắc chờ một lúc bọn họ sẽ phải bị những này mãng xà x ế t chết nhưng cũng biết người này võ công cực cao không dám lại lung tung ngôn ngữ nhưng mà đột nhiên có một con cự mãng bởi vì lâu không nghe thấy tiếng sáo nó bụng đã đ ó i lạ mất đi sự k h ô n g chế sau tự nhiên là khôi phục giã tính trực tiếp mở ra miệng lớn há mồm đem c u ố n lấy một tên tinh túc đệ tử cắn xuống đệ tử kia lúc này thần hồn đều chiến kêu to sư phụ cứu ta sư phụ cứu ta nhưng hắn hai cái chân đã bị cái kia cự mãng nuốt vào trong miệng thân thể cũng không, không ngừng tiến vào cự mãng trong bụng cứ việc dùng lực dãy rụa nhưng dãy rụa không thoát mất một lúc liền đến bên hông sau đó đến ngực nhưng hắn nhất thời chưa chết cao giọng t ê u thảm chấn động vùng h o a dã sư phụ cứu ta sư phụ cứu ta thanh em này cực kỳ t h ấ thảm khiến người ta nghe đều tê cả ra đầu chớ nói chi là lại nhìn tới hắn lúc này thảm tương mọi người đều biết chính mình trong nháy mắt liền bộ hắn nụi hoàn toàn sợ đến tìm m ậ t nước bên trong một người thấy tinh túc l a o quái bó tay toàn tập không khỏi cáu giận lên m ở miệng cố sức chửi nói mình là được hắn liên lụy b ả n đến mình đang yên đang lành ở tinh túc h ả i bên chăn dê mà sống lại bị hắn cưỡng bức rụ rỗ bước nhập muôn h ạ hôm nay nếu là chết thảm với rụ n á n độc lời nói đến coi âm nhất định phải hướng về diêm la vương mạnh mẽ thưa hắn người này vừa mở mắng xưa nay đều nhận hết tinh túc lao quái đồ độc ngược đãi hoàn toàn ghi hận trong lòng trước đây đều là giận mà không dám nói mà thôi hôm nay ngược lại liền muốn đồng quy vô tận nếu là cố sức chửi một phen cũng hơi tiết trong l ò n g ngực ư tức giận mới vừa không lâu còn ở đập đinh xuân thu ninh ngọn hiện tại tình cảnh vừa giống như là thẩm phán đại hội nói cái gì khó nghe liền mắng nói cái gì không ngờ một người ở tâm tình kích động sau khi thân thể động đến lợi hại ngược lại làm tức giận c u ố n lấy hắn cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền cắn vào bà vai của hắn người kêu đau đến oa oa kêu to a nha đau quá cứ mạng thầm lãng không nhìn những người này thảm tương đi đến đinh xuân thu trước mặt n g ư ơ i vừa nãy cũng nghe được nếu như ta đem các ngươi cứu ra, các ngươi p h ả i tinh túc liền cho ta mười vạn lượng hoàng kim cho chỉ cần ngươi nhóm l ử a đem những thứ đồ này xua đổi lão phu liền cho ngươi mười vạn lượng hoàng kim đinh xuân thu vội và nói g n thầm lãng lắc đầu con người của ta không tin được các ngươi ngươi lập cái chứng từ đi nhưng ta đôi tay này bị nốt làm sao lập được rồi chứng từ đinh xuân thu nói rằng trong lòng suy nghĩ chờ một lúc chỉ cần mình vắt vây tìm cơ hội đem người này rất chết như vậy liền không ai biết mình là bị một đám ăn mày cho biến thành bộ dáng này thầm lãng đạo Ta viết sau xong ư i cái nhấn dấu sau khi thẩm lãng lại lấy ra một cây lao đem đinh xuân thu ngón tay cắt vỡ chờ máu tươi dính đầy ngón tay liền nắm lấy ngón tay của hắn nhấn trên giấy đinh xuân thu tức giận đến ba thi thần n g ả y nhưng hiện tại nếu muốn thoát vây còn phải dựa vào thầm lãng chỉ có thể tức giận tùy ý thầm lãng nhân dưới ngón tay của hắn lớn một lúc nếu như thoát vây rồi liền tìm cơ hội đem giết chết trước hết để hắn sống thêm một chốc thầm lãng nhận lấy chứng tử từ trong lòng móc ra một bao thuốc bột vung đi ra ngoài cũng không biết đây là vật gì một vung đi ra ngoài mãng xả lại e sợ như thế trình tự bông ra quấn quít lấy mọi người bơi vào trong bụi cỏ ở phái tinh túc mọi người tiếng hoan hô bên trong đầu đi quân x a nhất thời r ồ n dập chạy trốn liền c u ố n lấy đinh xuân thu cự mãng cũng đến không chịu nổi thuốc bột này vung ra thân thể vốn lượn qua lại trong chốc lát mấy trăm con cự mãng cùng rắn độc trốn sạch thấy rõ lấy thoát vây phái tinh túc một đám đệ tử lại la lớn sư phụ võ công cái thế này rắn độc đều muốn né tránh sư phụ hồng phúc tề thiên gặp d i ữ hóa lành đều nhờ vào sư phụ pháp lực vô biên mới cứu ta trở nghĩ mệnh những người này trong lời nói đem công lao đều toán tinh túc lão quái trên người đối với thẩm lãng đuổi rắn công lao giữa không cũ không đề cập tới có điều, điều này cũng không kỳ quái bọn họ trước còn ở đối với đôi với đ vị thiếu hiệp kia yêu võ công đinh xuân thu đi tới thẩm lãng trước mặt không biết xưng hô như thế nào đi không đổi tên ngồi không đổi họ thẩm lãng hóa ra là thẩm thiếu hiệp đinh xuân thu chắp tay cho hỏi hắn không muốn cùng thẩm lãng nhiều lời chỉ muốn một t r ư ở n g đem mất mạng l i ê n tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vung trưởng hướng về thẩm lãng ngực vô tới lao đông tây ta liền nói không tin được ngươi thẩm lãng sớm có phòng bị g i ờ trưởng đón lấy n à y vừa ra tay vừa vặn cùng đinh xuân thu lỏng bàn tay đối lập đinh xuân hạ kỷ mộ tổ đến chính là muốn sử dụng hóa công đại phắt thấy thẩm lãng như hắn suy nghĩ như vậy lòng bàn tay một đối lập trong tay hắn xúc chất độc liền theo nội kình trực đưa tới chiêu này là hắn thành danh mấy chục năm hóa công đại pháp cũng là hắn lại lấy thành danh võ công từng lấy này giết người vô số một khi chúng chiêu hoặc chiêm kịch độc hoặc nội lực với trong khoảnh khắc hóa tận hoặc tại chỗ ngay lập tức giết hoặc khóc thét mấy tháng mới chết toàn do hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm trong trốn võ lâm nghe được hóa công đại pháp này bốn chữ vừa c ă m g h é t hạ tăng lại hại hùng kết vía cứ việc này cùng đoàn dự bắc minh thần công không giống nhưng người bị người đều là nội lực cấp tốc biến mất cho nên khi đoàn dự triển khai bắc minh thần công lúc đều sẽ bị nhận sai hai người s o n g trưởng đ ụ n g vào đinh xuân thu liền đột nhiên thân hình run lên thân thể trực tiếp bị chất phác nội lực đàn hồi đến trên không trung xoay mấy vòng mới rơi xuống đất sau đó có đằng đằng đằng liên tiếp lui ra sáu bảy bộ nếu muốn nắm cọc đứng lại nhưng thẩm lãng một đòn sức mạnh chưa hết không cẩn thận liền bị trên đất một tảng đá vấp ngã trực tiếp căng ngã ngã nhào một cái luôn mùng nói thiếu hiệp tha mạng vừa nãy cùng thẩm lãng giao thủ một cái đinh xuân thu liền cảm thấy nội lực của hắn cực cường trí cương trí dương cực kỳ q á i dị hơn nữa vô cùng chất phác không chỉ để cho mình võ công không cách nào triển khai còn để cho mình rơi chật vật và phần l i ê n biết chính mình không phải là đối thủ vội vã trước tiên xin tha lại nói n h ì ngã n trên mặt đất đinh xuân thu thẩm lãng trầm ngâm lại ngươi có phải là cảm giác mình có thể giết đ ế n ta đinh xuân thu vội vàng lắc đầu nhận túng cũng là một loại bản lĩnh nếu không ta chỉ điểm một chiêu ngươi đến giết ta thẩm lãng lại đề nghị đinh xuân thu trong nháy mắt cảm giác cái tên này khả năng đầu có chút vấn đề hắn thẳng thắn câm miệng không nói lẽ nào ngươi thật sự không cảm giác mình có thể giết ta nghe vậy đinh xuân thu vội và nói thẩm t i ế u hiệp người vo công cái thế ta không phải là đối thủ của ngươi ai thẩm lãng thở dài biểu hiện rất là cô đơn nếu như vậy các ngươi chuẩn bị mười vạn lượng hoàng kim đi chờ ta rảnh rỗi liền tới nhà đi lấy dù sao thành lập thế lực cũng phải có tiền có thể ngoa một cái là một cái rời đi nơi này sau thẩm lãng đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống có thể dựa vào cái này biện pháp đi làm cho người ta tới cửa đưa ấm áp thuận tiện lại lấy cái vang dội khẩu hiệu thẩm lãng thẩm lãng thế tới c u ộ n c u ộ n thẩm lãng xuất trình không có một m ặ t cỏ thẩm lãng vừa hiện chỉ còn châm tuyến thấy thẩm lãng rời đi trong đùi cọt du thản chi mới chuẩn bị đứng dậy chạy trốn hắn rốt cuộc biết cái tên này là ai chính là năm đó ở nhà cùng tiêu phong đồng thời đối chiến quần hùng tên kia hiện tại thẩm lãng rời đi hắn tự nhiên cũng muốn rời khỏi không ngờ du thản chi mới vừa đứng dậy liền bị đinh xuân thu phát hiện người nào đinh xuân thu một tiếng quát trói thai du thản chi xoay người liền chạy đột cảm thấy bên cạnh một trận vi gió thổi qua hai trên cổ tay căng thẳng đã bị người ta tông lấy thẩm lãng hoa đinh xuân thu m ư ờ i vạn lượng hoàng kim tuy rằng còn không nắm tới tay nhưng chờ từ nhân nghĩa trang trở về liền đi tìm đinh xuân thu mới nếu như giang n ợ trực tiếp thu gạt khi trở về vừa vặn tiêu phong mấy người đã làm tốt cơm nói đơn giản lại trải qua biết được cái ban g đầu lĩnh là toàn quán thanh tiêu phong than nhẹ một tiếng cảm giác mình không đi là thích hợp nhất mọi người ăn uống no đủ tiếp tục chạy đi lại được rồi hai ngày ngày này đoàn người ở đại lộ một tòa trong lương đình uống nước nghỉ ngơi chợt nghe đến phía sau tiếng vó ngựa hưởng bốn con ngựa theo đường cũ chạy nhanh đến thẩm lãng dương mắt nhìn lên nhất thời vui vẻ mười ba l à m tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương bảy mươi b ố các vì sao ở đâu ở trong mắt ngươi mộ dung phục tứ đại gia tướng bốn người này cũng không nghĩ đến gặp ở chỗ này gặp phải thẩm lãng cùng tiêu phong m ở miệng liền chào hỏi thẩm công tử tiêu ban g chủ tiêu m ẫ đã không phải ban g chủ cái bang sau đó các ngươi không cần gọi ta là ban g chủ tiêu phong khoát qua tay thẩm lãng nghi hoặc hỏi các ngươi bốn người từ nơi nào đến ở trên giang hồ lang bạt chút thời gian đ ặ g bách xuyên mở miệng trả lời thẩm lãng cũng không hỏi kỹ dù sao hắn cùng mấy người này không quen bốn người đi vào trong đình đến uống nước mới vừa làm nghỉ ngơi trên đường lại tới một t ă n nhân hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi quảng trường ăn mặc chất phát tướng mạo phổ t h ông hắn đi tới tròi nghỉ mắt trước hai tay hợp thành chữ thập cung kính nói chúng vị thí chủ tiểu tăng hành đạo khác muốn ở trong đình nghỉ ngơi một chút uống một chén nước tiêu phong nói vị đại sư này nay đình lại không phải chúng ta lên đi vào uống nước đi cái tiêu tăng nhân gật đầu a di đà phật đa tạ thí chủ đi vào đình đến có đ i ề u uống nước trước còn muốn lại niệm một lần thần chú đợi được thần chú niệm xong mới bưng lên bắt liền khẩu uống nước bao bất đồng mọi người trêu chọc hắn một phen đặng bách xuyên cảm giác thấy hơi tẻ nhạt liền thế hòa thượng giải vây tiểu sư phụ xin mời uống nước ta người huynh đệ này nói của ngươi không thể coi là thật cái tiêu tăng nhân tiếp nhận bắt nước cung kính nói tạng đa tạng đa tạng nhưng vẫn chưa uống nước đặng bách xuyên lại nói ta nhìn tiểu sư phụ đi lại hải kiện thân có võ công thỉnh giáo xưng hô như thế nào ở đâu một chỗ bảo tự xuất ra tiểu tăng nhân vừa bắt nước đặt ở vại nước che lên hơi không người nói rằng tiểu tăng hư trúc ở thiếu lâm tự xuất ra vừa nghe hắn là thiếu lâm tự phong ba ác lại nổi lên hứng thú chuẩn bị cùng hư trúc quá mấy chiêu hư trúc lùi về sau hai bước biểu thị chính mình là đi ra đưa thích mời không thể theo người đỡ võ trước mắt đã đưa xong một tấm còn có sáu tấm tại người hắn nhìn về phía phong ba ác thí chủ võ công tuyệt vời xin mời thu rồi tấm này anh hùng xế bạ nói từ trong lồng ngực lấy ra một vải dầu bao quần áo lấy ra một tờ đại hồng t i ế p mời cung cung kính kính đưa qua nói rằng thỉnh giáo thí chủ cao tính đại danh tiểu tăng v ề thật bẩm báo sư phụ phong ba ác nhưng không tiếp t i ế p mời nói rằng ngươi lại không đánh với ta quá sao biết ta là anh hùng gấu chó như vậy chúng ta trước tiên phá trên mấy chiều ta đánh thắng được ngươi ta mới có cái này mặt nhận lấy anh hùng thiếp nói bước lên hai bước quyền trái hư hoảng quyền phải liền hướng về hư trúc đánh tới nằm đấm đem đến hư trúc mặt lập tức thu chuyển tiêu lên nhanh h o à n thủ đặng bách xuyên nghe được anh hùng thiếp ba chữ đã chú ý nói tứ đệ mà thong thả l u ậ n võ nhìn một cái anh hùng thiếp trên viết là cái gì thứ hư trúc trong tay tiếp nhận t i ế p mời thấy rán lên viết thiếu lâm tự trụ trì huệ tử hợp thành chữ thập cung t h ỉ n h anh hùng thiên hạ với ngày m chín ngày tháng chín trùng dương ngày hội giá lâm tung sơn thiếu lâm tự tùy hỉ rộng rãi k ế t thiệt duyên cũng thấy cô tô mộ dung thị dĩ bị chi đạo h o à n thi bị thân trì phong phạm hắn đem tiếp mời đưa cho công giá cản quay đầu nhìn về phía hư trúc phái thiếu lâm tổ chức anh hùng đại hội hóa ra là muốn cùng cô tô mộ dung thị làm khó dễ điều này cũng không cần mở cái gì anh hùng đại hội ta giờ khắp này đến lịnh giáo phái thiếu lâm cao thủ thân thủ chính là vừa nghe đến cùng cô tô mộ dung làm khó dễ á chu nhất thời có chút s ố t sáng bởi vì nàng thợ nhỏ là mộ dung gia nuôi lớn mà tiêu phong cũng có chút ý động bởi vì cái kia truyền lời người là mộ dung bác nói không chắc có thể mượn cơ hội này nhìn thấy mộ dung bác liền nói rằng vị đại sư này tại hạ tiêu phong này anh hùng thiếp có thể hay không cho ta một tấm hóa ra là tiêu bang chủ thiểu tăng có mắt không nhìn được thái sơn h ư trúc vội vã đưa tới một phong thiết mời tiêu phong lại nói vị này chính là thẩm l ã n thẩm công tử anh hùng tiếp hắn cũng có thể nắm hóa ra là thẩm công tử thư trúc vội vàng lại lấy ra một phong thiệp m ớ i thẩm lãng mở ra liếc mắt nhìn không hứng thú gì hắn không nhiều thời gian như vậy qua bên k i a lãng quay đầu nhìn tiêu phong một ánh mắt tiêu huynh có hay không chuẩn bị đi thiếu lâm tự đi một chút tiêu phong sắc mặt có chút khó khăn bởi vì hắn xác thực muốn đi nhưng trước liền cùng thẩm lãng hẹn cẩn thận đi nhân nghĩa trang vào lúc này lại muốn đi thiếu lâm tự cũng không phải thỏa nhìn thấy tiêu phong làm khó dễ dàng thẩm lãng nhân tiện nói nếu là tiêu h u n h muốn đi thiếu lâm tự đi một chút chúng ta liền như vậy sau khi từ bị đi nếu như hết bận thân thế sự tình, liền đi thiên nhai thành tìm ta t h ầ m huynh đệ vốn là đã đáp ứng người có điều việc này quan tiêu mộ thân thế k í n h xin t h ầ m huynh đệ thứ lỗi tiêu phong ôm quyền này, này nói rằng thẩm lãng cười cận không có chuyện gì tiêu huynh có thể một đường đi theo thẩm m ô đã cảm kích chờ ta từ nhân nghĩa trang trở về lại tới thiên nhai thành một say mới thôi một lời đã định tiêu phong nhất thời đại hỷ thẩm lãng cũng không lãng phí thời gian nữa cùng hắn cùng a chu cáo biệt sau liền mang theo tiểu chiêu tiếp tục chạy đi cô tô mộ dung sự tình cùng hắn không có quan hệ cũng hiếm thấy chạy xa như thế đi nhân nghĩa trang mới là then chốt hắn mới rời khỏi không bao lâu đinh xuân thu liền dẫn du thản chi tới rồi việc này hắn tự nhiên là không rõ ràng đi đến c h ẳ n g vạng nơi này so với góc vắng vẻ phụ cận cũng không người nào yên thẩm lãng liền cùng tiểu chiêu ngay tại chỗ dựng trại đóng quân đi ra chút thời gian có hay không cảm thấy đến khổ hắn nhìn về phía đang bể bột lục chuẩn bị bữa tối tiểu chiêu cười hỏi tiểu chiêu động tác trong tay chưa từng dừng lại nửa phần cũng không ngẩng đầu lên nói chỉ cần theo công tử liền không có chút nào khổ chờ lần này đi tới nhân nghĩa trang trở về chúng ta liền nghỉ ngơi thật tốt lại đi nữa l ã n trên một làn sóng thẩm lãng cũng không nhàn rỗi hỗ trợ thổi lửa nấu cơm đến thời điểm chúng ta lại đi kinh sư đi một chút có thật không tiểu chiêu còn chưa có đi quá kinh sư tiểu chiêu trên mặt mang theo đủ cười đúng là hy vọng có thể cùng công tử cùng đi mở mang tầm mắt nhất định sẽ hai người đồng thời đ n g thủ rất nhanh sẽ đem đêm nay bữa tối chuẩn bị kỹ càng t h ẩ m lãng nhìn thấy trên mặt nàng dính hạt gạo liền đưa tay đem trên mặt nàng gạo nhẹ nhàng bắt tiểu chiêu sắc mặt nóng lên cũng không biết là sửa ấm nguyên nhân hay là bởi vì những khác nàng đào ra tay của chính mình m ạ thân đi cho thầm lãng m ạ n hãng i ờ khác này nàng vì hắn m ạ n hạn hết thể đều như vậy tự nhiên thật giống như là vẫn làm như vậy bình thường công tử ngươi hôm nay làm sao nhiều mồ hôi như vậy khả năng là bởi vì tâm hỏa tới thẩm lãng thuận thế nắm chặt tay của nàng tiểu chiêu sau đó đều đi theo công tử bên người có được hay không tiểu chiêu không dám nhìn thẳng con mắt của hắn đầu bông xuống nhẹ nhàng gật đầu hừng công tử đi đâu tiểu chiêu liền theo đi đâu trừ phi cái nào thiền công tử nói không muốn tiểu chiêu tiểu chiêu liền rời đi nhà đồng đốc sẽ không có ngày này thẩm lãng đưa tay đem v ơ tới trong lồng ngực đối với a chu như vậy hắn kính trọng nhưng sẽ không hủy đi nàng cùng tiểu phong nhưng đối với tiểu chiêu hắn đối với nàng đã rõ ràng trong lòng rời nhà trước cái tia lời nói liền đã cho thấy tâm ý của nàng hiện tại làm sao cần giả bộ cái gì thành tăng húng chi hắn lại không tin vật a tiểu chiêu gấp hô một tiếng liền bị hắn một cái ôm vào lòng trái tim cấp tốc nhảy lên phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể từ cuốn họng đục tới toàn bộ không gian thật giống như chỉ còn dư lại tiếng tim đập của nàng nguyên lai cũng không phải là nàng mong muốn đơn phương càng không phải một người chịu đựng binh hoang mã loạn n h ớ nhung tiểu chiêu thầm l ã n nhẹ gọi một tiếng tiểu chiêu con mắt đóng chặt lại không dám nhìn hắn thanh như mũi a công tử ta ở nói xong lại sẽ con mắt mở thấy bốn phía đen kịp không người ở bên người nàng liền lấy hết dũng khí đem gò má của chính mình kề sát ở thẩm lãng trên ngực nhẹ dọn g nhìn o n công tử tiểu chiêu chỉ nguyện làm ngươi tiểu n h a đầu đi ta dẫn ngươi đi xem các vì sao thẩm lãng vây quanh nàng triển khai khinh công hướng trên đỉnh ngọn núi mà đi vừa tới đến trên đỉnh ngọn núi liền trông thấy bên trong thung lũng mọc ra một cái đại hòa trồng công tử ngươi ta tiểu chiêu nghĩ từ trong lồng ngực của hắn hạ xuống không có chuyện gì liền như vậy công tử liền yêu thích như thế ô n ngươi thẩm lãng nghiêm túc nói tiểu chiêu càng cảm thấy sắc mặt nóng lên liền ngay cả chân lộ thai đều nóng bỏng chỉ có đem mặt kề sát ở trên ngực của hắn thầm lãng lại nhẹ giọng nói ngươi biết các vì sao ở đâu sao tiểu chiêu ngẩng đầu nhìn một hồi đỉnh đầu tinh không nhẹ giọng nói ở trên chín tầng trời các vì sao ở trong ánh mắt của ngươi tiểu chiêu làm sao nhận được lời nói này chỉ cảm thấy tứ chi đều đã vô lực cực n h ọ giọng nói công tử tiểu chiêu chịu không nổi như vậy 13. làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương b ả ngươi dám phụ gia ta liền giết trên ngươi lần thứ nhất đều sẽ căng thẳng sau đó gặp quen thuộc thẩm lãng nhẹ g i ọ n g nói tiểu chiêu con mắt nhìn thấy trong sơn cốc đống lửa liền hồi quá tâm thần công tử nhưng là muốn đi bên kia cũng không phải công tử chỉ là muốn mang ngươi đến xem ngồi sao mà thôi thẩm lãng tự nhiên không thừa nhận coi như là vào lúc này cũng phải nói không phải công tử tiểu chiêu không làm lỡ ngươi sự tình tiểu chiêu trong lòng linh lung nhẹ g i ọ n g nói công tử có thể mang tiểu chiêu tới nơi này tiểu chiêu đã hài lòng công tử là người làm đại sự vạn không thể bởi vì tiểu chiêu mà làm lỡ công tử đại sự trước mắt không có chuyện gì so với ô n tiểu chiêu càng quan trọng đại sự thẩm lãng nghiêm túc nói tiểu chiêu lại cảm thấy lời này như là bắt bí lấy cả người h u y đạo khiến người ta khoảnh khắc liền mất đi công lực nhưng nàng còn không mất đi lý trí gấp gáp hỏi công tử tiểu chiêu ở chỗ này chờ ngươi ngươi trước tiên đi làm đi thầm lăng trầm ngâm lại nói nơi này gió lớn miễn cho ngươi một lúc chịu lương hắn đem chính mình áo khoác lấy xuống khoác ở tiểu chiêu trên người ngươi mà ở chỗ này chờ ta được tiểu chiêu gật đầu thầm lăng triển khai khinh công đi đến trong s â n g ố c còn không tới gần liền đã nghe đến nghe ra là cái bang bang chúng ở đây tụ hội là toàn quán thanh đại trí phân đ ạ toàn quán thanh chủ trì những người này thương nghị ở ngày sau cái bang đại hội bên trong đại trí phân đà muốn đẩy tuyển người phương nào nhậm chức ban chủ có người cho rằng tống trưởng lão có thể nhậm chức ban chủ có người cũng cảm thấy mô trưởng lão có thể nhậm chức ban chủ lúc này có người nói nói đến trí dung song toàn tại hạ cho rằng nên đẩy giúp toàn đà chủ toàn đà chủ nhưng là xưng là thập phương tú tài trí dung song toàn chỉ tiếc toàn đà chủ bị họ tiêu khiết đan c ầ u tặc đứa kia giả công tệ tư cách lui ra bang lại có một người nói cái tiêu k i ế t đan cậu tặc n tệ tư c c h l n g lại có n g ư i c h i đ ầ u tiên anh dũng việt trần toàn đà chủ có công lớn với bản bang quy giúp lý lẽ ứng mau chóng hơn nữa cũng dễ làm cực kỳ đến lúc đó đại hội vừa mở chúng ta trước tiên làm toàn đà chủ quy r ú t sự đem toàn đà chủ công lao nói ra tự nhiên có thể mang hắn đẩy vì là ban chủ lúc này toàn quán thanh r a đến nói rằng liên quan với bản thân quy r ú t sự đó là thuận lý thành trương nhưng các vị huynh đệ nhắc tới ban chủ một chuyện là không thể nhắc lại huynh đệ vạch trần tiêu phong đứa kia gian n h ư u chính là cái ban suy nghĩ không phải xuất phát từ tư tâm toàn đà chủ bản ban g cái kia mấy vị trưởng lão võ công ty rằng tuyệt vời nhưng nói đến trí mưu không một cái cùng được với ngươi có người gấp g ọ n nói rằng nếu không có toàn đà chủ chúng ta chỉ sợ đều phải bị tiêu phong cái k i a khiết đan cầu cho diệt khẩu toàn đà chủ cứ việc người khác lần nữa gọi toàn đà chủ toàn quán thanh nhưng vội và nói g n thi huynh đệ ta còn chưa chính thức q u y rút này toàn đà chủ ba chữ vạn vạn cứ gọi không được có điều vây quanh ở bên cạnh đống lửa hơn hai trăm tên ăn mày nhưng không ủng hộ h ắ n lời nói dồn dập nói rằng toàn đà chủ t ổ n g trưởng lão đều đã nhường ngươi tạm thời nhưng mặc cho bàn tay lái đà chủ đà chủ chức chỉ là tạm thời ngày sau nhất định có thể lên làm bán chủ nếu ta nói toàn đà chủ coi như làm không lên bán chủ ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậm làm trưởng lão cũng có thể tiếp tục lãnh đạo chúng ta đại trí phân đà mọi người chính nói tới náo nhiệt một người từ khe núi khẩu b ư ớ c nhanh mà tới lãng nói nói rằng khởi bẩm đạt chủ nước đại lý đoạn vương tử trước đến b á i phòng toàn quán thanh tăng một hồi lúc này đứng lên nghi ngờ nói nước đại lý đoạn vương tử có thể bản bang cùng nước đại lý xưa nay chưa từng từng qua lại a trầm ngâm chốc lát lớn tiếng nói các vị huynh đệ nhà họ đoàn ở đại lý là nổi danh võ lâm thế ra đoạn vương tử lại tự mình thăm hỏi mọi người theo ta đồng loạt nên tiếp sau đó xuất lĩnh bang chúng nên đến khe núi khẩu thầm lãng vẫn ở bên cạnh nhìn đang suy nghĩ cái gì thời điểm ra tay mới càng thích hợp nhưng hiện tại tựa hồ vẫn chưa tới thời điểm rất nhanh toàn quán thanh liền nhìn thấy một vị thanh niên công tử chính cười tùng tìm chờ hắn phía sau còn có bảy tám tên từ người toàn quán thanh vội vàng ôm quyền nói rằng không biết đoạn vương tử thăm hỏi không thể sang nên vẫn còn xin thứ tội đoàn dự cười nói dễ bàn dễ bàn văn sinh phụng gia phụ chi mệnh có một việc muốn xin báo quý bang nhưng là đánh hai người khách sáo vài câu toàn quán thanh xin mời đoàn dự mọi người đến đống lựa trước trên một khối nham thạch ngồi xuống khiến người ta dâng lên rượu đơn giản câu thông sau hóa ra là đ o n chính thuần tin viết rõ mã phu nhân bạch trưởng lão cùng mã phó ban g chủ cái chết đoàn dự cho rằng toàn quán thanh không dám ẩ n giấu này phong tin nhưng hắn quá trẻ tuổi đưa tin đoàn dự liền cáo tử toàn quán thanh đem hắn đoàn người đưa đến khen ú i mấy người vừa muốn tách ra lại nhìn thấy hai tên ăn mày dẫn hai một hán tử lại đây cũng tương tự là đưa t h ì mời nghe được đoàn dự thuộc hạ nhắc tới là tô tinh hà thông biện tiên sinh muốn mời đi lôi cổ sơn đánh cờ vây liền không còn tâm tư triển khai khinh công rời đi liền đoàn dự thuộc hạ vài tên cao thủ cũng không từng phát hiện toàn quán thanh đưa đi cái kia hai một hán tử đang muốn mở ra trong lồng ngực t i lúc lại phát hiện cái kia phong tin cư nhi hắn nhất thời l ạ i hoàng vừa n ã y cái kia phong tin đây cái gì tin cái giúp mọi người kinh ngạc nói đoạn vương thử tin toàn quán thanh gấp giọng nói rằng toàn đà chủ cái kia phong tin không phải n g ư ơ i nhận lấy sao đúng vậy toàn đà chủ chúng ta có thể đều không có từng đụng phải cái kia phong tin toàn đà chủ nếu không tìm một chút xem có phải là đi cái nào toàn quán thanh không dám k i n h thường vội vàng phái người đánh cây đ ố c tìm đến tin cũng không biết cái kia phong tin đã bị một bên thẩm lãng triển khai cầm lòng công cho thu đi chỉ được điên cùng tìm kiếm nếu như cái kia phong tin mất rồi hắn nhưng là không có cách nào tiếp tục kế hoạch của hắn thầm lăng trở lại trên đỉnh ngọn núi tiểu chiêu vẫn như cũ còn ở chỗ này hắn cười nói chúng ta đi về trước đi ừng tiểu chiêu nhẹ nhàng gật đầu hai người trở lại xe ngựa nơi trước tiên hắn g i t ngủ một đêm tiếp theo tiếp tục chạy đi đoàn chính t u ầ n tin mà trước tiên mặc kệ trước hết để cho toàn quán thanh lo lắng để phòng một trận lại nói thầm lăng cùng tiểu chiêu gấp gáp từ từ đuổi rốt cục đi đến nhân nghĩa trang địa bàn trang viện tọa lạc ở sông hộ thành tây ngàn diêm bách vũ khí tượng rộng rãi cửa không người công tử chúng ta muốn đưa trên mái t i ế p sao tiểu chiêu nhẹ giọng hỏi thầm lăng lắc đầu một cái không cần chúng ta liền như thế đi vào nói liền dẫn trên tiểu chiêu cất bước đi vào nhân nghĩa trang xuyên cửa nhập viện bên phải là một tầng giống như phòng gác cổng tiểu tiểu viện mà tiểu viện sảnh trước bên trong thình lình trưng bày hơn m ộ ư ơ i cụ mới tinh quan tài làm như chuyên chở chết người đến đây nhập táng hai cái người mặc áo đen lấy quan tài vì là bàn chính đang ngồi đối diện uống rượu hai người này một người tay phải phối có một con đại móc sắt một người khác vừa uống rượu một bên ho khan thẩm lãng không nhìn bọn họ mang tới tiểu chiêu xuyên qua hành lang đến, đến đại sảnh trong phòng bày tám bàn tiểu rượu mỗi bàn rượu và thức ăn đều cực phong phú cũng chỉ có người hưởng bàn ả thứ n dụng. g Bảy tư ờ i này trên g nữ cái tiệc gậy trơ cả xương ố châm đạo nhân đột nhiên đứng lên đến đi đến thẩm lãng này bàn há mồm liền hướng mỗi dạng món ăn đều nhổ cuộc đàm lại tự vẽ mặt bất động mà chuẩn bị nhìn ra tiểu chiêu bồn u nôn muốn chết t h ẩ m lãng một phát bắt được đạo nhân cổ áo không giống nhau không chờ đạo nhân phản ứng lại liền d ỗ i ra hai ngón tay điểm c h ú n g huyện đạo của hắn đạo nhân miệng lớn mở rộng nhưng một câu nói cũng không phát ra được chỉ có hai con con ngươi ở c h u y ể n cho bồn công tử toàn bộ ăn đi t h ẩ m lãng trước tiên m ứ t một hạt viên thuốc tiến vào trong miệng hắn lại vớ lấy một đĩa món ăn hướng về hắn trong miệng cũ ngươi nếu như dám phun ra bồn công tử liền đem ngươi ruột cắt đứt đem này bàn món ăn đều dóc vào đạo nhân trong miệng lại mang tới rượu dóc vào ngươi không phải yêu thích làm cho người ta thổ nước bọt sao đến thổ cho ta x người bên ngoài nhưng không hề bị lay động liền nói đều không nói thẩm lãng đưa tay lại đ a n g đạo nhân trên người điểm một cái đạo nhân miệng mở ra đến càng to lớn hơn hơn nữa còn ở không tự chủ được đi xuống hết rất nhanh một đĩa món ăn liền bị ăn sạch thẩm lãng lại vớ lấy một đĩa món ăn tương tự cho hắn rút vào lại là một đĩa trở lại cũng may những thức ăn này bên trong đều không xương nếu không thì hôm nay hắn nhất định phải mổ ngực phá bụng không thể không lâu lắm công phu nay một bàn món ăn cũng đã bị đạo nhân này chính mình ăn hơn một nửa hắn cái bụng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trứng lên người khác thấy hắn không có đình chỉ ý tứ t r o chương bảy mươi sáu trương vô kỵ trọng thương lao hòa thượng tới chơi thẩm thiên quân danh tự này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là như sấm bên thay mà thẩm ra con cháu hai trăm năm qua trải qua bảy lần cự thai hòa lớn mà có thể bảy lần phục hưng ra cảnh cố sự càng là ai cũng khoái hóa ra là con trai của cựu châu vương cái kia xấu người phụ nữ nói vừa nay cái kia một tay đúng là để chúng ta mở rộng tầm mắt lý trường thanh giới thiệu thầm thiếu hiệp vị này chính là tay khéo lan tâm nữa ra cắt hoa tứ cô vị này chính là hắn đem đang ngồi mấy người đều giới thiệu cho thẩm lãng nhận thức thẩm lãng chỉ là gật đầu ra hiệu cũng không có mở miệng bắt chuyện đem mọi người thân phận đều giới thiệu một lần sau lý trường thanh liền đem lần này triệu tập đại gia đến mục đích nói ra hóa ra là vì đối phó k h o i hoạt vương chờ hắn nói xong mục đích cùng xử lý như thế nào k h o i hoạt vương tài bạo sau hoa tứ cô nhìn về phía thầm lãng thầ ngươi là cựu châu vương thẩm đại hiệp nhi tử không bằng ngươi mang cái đầu bản thân cựu bản thân chính mình báo thầm lãng trả lời lý tiền bối đồng ý lấy ra mười vạn hoa hồng còn có những người châu đ á u tại hạ cũng không có hứng thú thú vị t i ê u ngũ hừ l ệ n h một tiếng đúng là kiêu ngạo cực kỳ ngươi trẻ tuổi nếu là không kiêu ngạo thì lại làm sao xưng là người trẻ tuổi vô cùng quý giá cười h í p mắt nói lý trang chủ nói này ngược lại là một bút thật b u ô n bán thấy tiền sáng mắt tiểu ngũ liếc ăn một cái sợ là tiến vào quan tài đều muốn đưa tay đ ò tiền thầm lãng nhìn về phía một bên tiểu chiêu muốn tiếp theo ăn sao tiểu chiêu lắc đầu một cái vừa n ã y đoạn hồng đạo nhân cái kia vừa ra nàng đến hiện tại còn buồn nôn nơi nào còn có thể ăn được thấy tiểu chiêu không cái gì khẩu vị thẩm lãng liền nói rằng lý tiền bối ngươi ngàn dặm xa xôi để vạn thơ sùng đưa đi thầm mời tại hạ vô cùng cảm kích có điều thẩm m ẫ cũng không tính cùng chư vị ngồi ở đây đồng thời đối phó khoái hòa vương làm sao xem thường chúng ta t ư ơ n h ư ngu cười lạnh một tiếng thẩm lãng khẽ mỉm cười đúng thì làm sao ngươi t ư ơ n h ư ngu đột nhiên vỗ bàn một cái chấn động đến mức trên bàn bắt đua đều tại chỗ run dày không phục ngươi có thể tới thử xem thẩm lãng lạnh lùng nói vừa nay đoạn hồng đạo nhân hiện tại đại khái còn đang ăn cái tia cơm thừa nếu là ngươi cũng muốn đi đường lui của hắn có thể tới thử xem từ như ngu hít sâu hai cái hắn cùng đoạn hồng đạo nhân tu vi gần như muốn muốn đối phó thẩm lãng đúng là còn kém h ỏ a hậu chỉ có thể trước tiên đem khẩu khí này nhịn xuống đi một bên thiên pháp đại sư đứng lên khoái hoạt vương nguy hại võ lâm người người phải trừ diện nhưng muốn b ẩ n tăng với bọn hắn hợp tác là tuyệt đối không thể có thể cáo tử chúc chư vị có thể kỳ khai đ ắ thắng thẩm lãng cũng đứng dậy cáo tử nói xong liền dẫn tiểu chiêu cũng không q a y đầu lại địa rời đi người đang ngồi vẫn chưa đối với hắn rời đi có ý kiến gì bởi vì mặc kệ thẩm lãng ở không ở nơi này đều với bọn hắn không có quan hệ muốn hoa hồng cùng khoái hoạt vương bảo tàng người tự nhiên là quyết định chủ ý tham gia lý trường thanh nhìn bóng lưng của hắn rời đi trong lòng thở dài có điều có thể đến nhân nghĩa trang đã được cho là cho mình mặt m ũ i hơn nữa lần này cần đối phó khoái hoạt vương vốn là bọn họ nhân nghĩa trang sự tình vì lẽ đó cũng không có khuyên can thẩm lãng thẩm lãng cùng tiểu chiêu đến đi ra bên ngoài trực tiếp lên xe ngựa của chính mình trực tiếp rời đi nhân nghĩa trang không nên bất kỳ dừng lại hắn lần này đến nhân nghĩa trang một mặt là đi ra đánh quái thăng cấp ở một phương diện khác là cho lý trưởng thành mặt m ũ i dù sao trước lý trưởng t h à n h hỗ trợ ra tay đối phó tôn vô pháp nhưng muốn cho hắn cùng những người kia hợp tác là tuyệt đối không thể có thể công tử tiểu chiêu nhìn về phía lái xe thẩm lãng sắc mặt bình tĩnh cũng không biết trong lòng hắn có hay không tức giận tân liền cẩn thận nói chúng ta hiện tại muốn đi đâu trực tiếp về thiên nhai thành thẩm lãng cười nói về thiên nhai thành tiêu giao tự tại công tử đi nơi nào tiểu chiêu liền theo đi nơi nào tiểu chiêu trên mặt hiện ra nụ cười trên mặt lún đồng tiền lại hiện thẩm lãng n u n g một cái dây cương xe ngựa trực tiếp chạy xa nhân nghĩa trang từ thiên nhai thành đi đến nhân nghĩa trang là một bên hỏi vừa đi hiện tại đi trở về đúng là quen cửa q u e n nẹo có lời là trước lạ sau quen t r ừ n g hai mươi ngày sau liền thiên n mai thành trở về hơi làm nghỉ ngơi liền đi tìm lão bạch h i ể u rõ gần nhất võ lâm tin tức thì như quan g minh đỉnh sự tỉnh công tử theo chúng ta người chuyển về tin tức quan g minh đỉnh trên minh giáo người tử thương vô số chỉ là lục đại môn phái người cũng không dễ chịu bởi vì ngày đó đột nhiên xuất hiện mấy cái cao thủ thẩm bí cao thủ thẩm lãng hơi nghi hoặc một chút từ đâu tới cao thủ thần bí không biết ngoại trừ cao thủ thần bí ở ngoài còn có người phóng độc lão bạch nói rằng chỉ có võ đang may mắn chạy trốn thầm lãng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết lẽ nào triệu mẫn tìm tới tân cao thủ nếu không thì cũng không thể gặp như vậy đúng dịp xuất hiện thần bí gì cao thủ liên hỏi lẽ nào minh giáo bên kia không người đi ra ngăn cơn s ó n g giữ có một thiếu niên nhưng ra tay không tới hai chiều liền bị đánh cho trọng thường còn không biết lúc nào mới có thể t h ứ c tỉnh lão bạch đạo có người nói là trương ngũ hiệp hải nhi lúc đó phái võ đang cùng bạch mi ưng vương đều muốn nội cân yên ai đánh không rõ ràng lão bạch l ắ t đầu người kia ra tay một g ắ t chiêu nào chiêu lấy trí mạng lợi hại như vậy thầm lãng rất kinh ngạc trương vô kỵ coi như không có học được cản k h ô n đại na z i cũng là tinh thông cựu dương thần công người không nghĩ đến thậm chí ngay cả hai chiêu đều đánh không lại giang hồ thực sự là quá nguy hiểm l i ê n lại hỏi cái kêu môn phái k h á c đây môn phái k h á c còn sót lại người sau khi xuống núi đều mất tích bí ẩn được mật thiết quan tâm thầm lãng cảm thấy đến cần phải đi tiêu giao phường đi một chút dù sao nơi đó tin tức phòng trường gặp càng tỉ mỉ rời đi câu lan sau thầm lãng liền trực tiếp về nhà hiện tại ban ngày đi tiêu giao phường thời cơ có thể không đúng lắm mới vừa về đến nhà ngoài cửa liền chuyển đến sang sảng l âm thanh thẩm công tử đường môn đường thắng mang theo xã hội trước đến bái phòng vừa vặn t i ể u c h i ê u ở g i ặ t quần áo thẩm lãng đi đến ngoài cửa liền nhìn thấy cái kia xin hắn từng uống rượu đường thắng đứng ở cửa đi theo còn có một cô gái trong tay hai người đều nhắc theo lễ vật hơn nữa nhìn đi đến còn phân lượng không nhẹ dạng đường hình đường cô nương thẩm lãng chắp tay trả hỏi hai vị nhanh trong phòng xin mời đường thắng ôm quyền đáp lại thẩm công tử lần đầu đến nhà bái phòng xin hãy tha lỗi đây là xã hội đường tiểu hiện hai vị khắc khí nhanh trong phòng xin mời thầm lãng đem hai người bọn họ trong phòng lại chuẩn bị nước trà bắt chuyện bọn họ thầm công tử chỉ là lễ m ọ n không được kinh ý đường thắng chăm chú nói rằng xin hãy nhận lấy các ngươi thực sự là quá k h á c khí thầm lãng cười nói lẽ nào tay không tới cửa ta còn có thể đem các ngươi đều đánh đuổi hay sao tuy rằng đường thắng danh hiệu không phải rất tiềm thai nhưng hắn vẫn là rất yêu thích người này lẽ ra nên như vậy đường thắng nói rằng thầm công tử ta hai huynh mội hôm nay liền muốn rời khỏi thiên nhai thành chờ tương lai có cơ hội gặp lại ngay vậy thầm lãng trong nháy mắt hơi kinh ngạc các ngươi vậy thì đi rồi đúng xã hội chính là đến thiên nhai thành tìm ta trở lại đường thắng có chút tiếp nối vốn muốn tìm cái thời gian cùng thẩm công tử một say mới thôi có thể bởi vì đường môn có việc lý giải thẩm lãng gật đầu hắn cùng đường thắng quan hệ không phải quá quen thuộc nếu đường thắng muốn rời khỏi vậy cũng chỉ có thể chúc hắn thuận buồn xuôi gió hàn huyên bài câu đường thắng liền mang mội mội của hắn rời đi thẩm lãng tự mình đưa bọn họ tới cửa nhìn theo bóng lưng của bọn họ đi xa liền chuẩn bị xoay người lại nhưng không nghĩ đến một cái lao hòa thượng lại xuất hiện ở bọn họ k h u thẩm công tử có khỏe hay không a miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương bảy mươi bảy đại chu thánh thượng sớm muộn muốn đi thiên ngai thành ở ngoài thiên ngai tự một lòng lão hòa thượng thẩm lãng đang không có tu vi trước đã nhận thức lao hòa thượng đi theo còn có một người tuổi còn trẻ cô đương tướng mạo nhìn rất là đẹp trai cùng yêu nguyệt liên tinh không phân cao thấp nhất tâm đại sư phiền n g à i nhớ thẩm lãng tất cả mạnh khỏe thẩm lãng đáp lễ đạo đại sư nhanh trong phòng xin mời thẩm công tử hôm nay lão nạp đến đây là mang một vị bản tự quý khách đến đây nhất tâm đại sư hai tay tạo thành chữ thập đến trước không cùng thẩm công tử chào hỏi đúng là có chút thất lễ hôm nay đến ngai tự quái giày thẩm công tử xin hãy tha lỗi cô nương khẽ gật đầu vẻ mặt khá xem yêu nguyện cùng thẩm lãng lần đầu quen biết giá dấp khá là lạnh có điều khi nàng nghĩ thông suốt rồi nên cũng sẽ biến tốt thẩm lãng đem hai người bọn họ đều trong phòng cũng chuẩn bị trên trà ngọc diệp có điều cũng vẹn vẹn chỉ là là trà không có bất kỳ công hiệu thẩm công tử lão nạp giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là khương cô nương nhất tâm đại sư giới thiệu đường xa mà đến khách mời hóa ra là khương cô nương thầm lãng cho bọn họ rót t r à thầm lãng có lễ thầm công tử tốt khương cô nương nhẹ nhàng gật đầu hôm nay là theo đại sư tới chơi có bao nhiêu mạng mội thầm lãng kỳ thực đầu hóc mơ hồ hoàn toàn không biết bọn họ hôm nay tới chơi đến cùng là có chuyện gì nhưng cũng không thể đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa thầm lãng ngã ba ly trả mời uống trả xin mời uống trả nhất tâm đại sư mới nói rằng thầm công tử không biết ngươi có thể hay không biết được thân thế của chính mình không phải hiểu rất rõ thầm lãng giả câm vợ biết dù sao ta cha mẹ nuôi tạ thế đến sớm cũng không ai nói về người này đúng là yêu thích mở mắt nói mỏ khương cô nương trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i mà nhìn hắn còn có thể nói ra nói cái gì đến a di đạo phật nhất tâm đại sư nói rằng lão nạp cùng lý trường thanh từng gặp mặt xem ra này ngược lại là không giả bộ được thầm lãng khẽ mỉm cười ta xác thực đối với thân thế của chính mình không biết hắn đột nhiên chạy tới nói với ta ta là con trai của thầm thiên quân ta này muốn lên cái nào tìm chứng cứ đi lẽ nào đại sư hôm nay đến chính là vì chuyện này đến có đúng hay không nhất tâm đại s ư đạo lão nạp cũng chỉ là nghe lý trường thanh nói ngươi là con trai của thẩm thiên quân nhưng hôm nay đến cũng không phải là lão nạp muốn tìm ngươi nghe vậy thẩm lãng đưa mắt rơi vào khương cô nương trên người thẩm công tử hôm nay là tiểu nữ tử muốn đến bãi phòng ngươi khương cô nương mở miệng nói bởi vì thẩm gia cùng khương gia là thế g i a o tuy rằng thẩm công tử từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài nhưng cũng là thẩm gia dòng chính quốc lục dựa theo bối phận tới nói tiểu nữ tử còn muốn gọi ngươi một tiếng thẩm thế minh thẩm gia sự tình cùng ta quá mức xa xôi thẩm lãng khẽ lắc đầu nếu là lấy như vậy đến luận quan hệ đối với ta ngược lại thật ra không thích hợp nói thì nói như thế nhưng trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ lại là muốn chạy đến lửa gần mình lần trước đến rồi một cái chu hoài lễ hiện tại lại tới một cô nương này ngược lại là có chút ngạc nhiên thẩm công tử nói rất có đạo lý khương cô nương ngật ngụ không biết thẩm công tử cũng biết năm đó lệnh tôn vì sao được gọi là cựu châu vương thẩm lãng lắc đầu bởi vì phụ thân ngươi là thế triều đình làm việc khương cô nương nói rằng hắn là trong trốn võ lâm định hải thần trầm nếu không cũng tuyệt đối không thể bắt ra cựu châu vương tên tuổi mà sau khi hắn chết trên giang hồ liền bắt đầu dối loạn、bộ. khoái h o ạ tiếp vương m ọ người nguy hiện trên giang thần hại lại vài hồ h võ lâm, mà hiện ở t có cỗ bí lực liên lãng Lẽ Có cười cô nương còn có thể để hắn nợ cha con xuất quan thể tới ta? Thầm thể trà t hiện. hỏi. Khương hắn hay i này nào này nương nợ để sao? gì mỉm ế theo một cái trước mắt khương cô nương liền nói rằng ta lần này đến là thánh thượng hy vọng ngươi có thể nhặt lên cựu châu vương tên tuổi giữ gìn võ lâm miễn cho rơi vào lòng mang ý đồ xấu người trong tay làm cho sinh linh đ ổ thán thánh thượng thầm lãng là vạn vạn không nghĩ đến lại gặp nghe được cái từ này lẽ nào cô nương này là trong cung đến người xin hỏi là vị nào thánh thượng khương cô nương liếc mắt nhìn hắn chậm dãi nói rằng đại chu thánh thượng ta không phải cái kia vật liệu thẩm lãng trực tiếp lắc đầu ta liền một cái bình đầu máy tính nơi nào gánh chịu cái gì cựu châu vương tên tuổi hơn nữa cựu châu vương cái tên này đều đã vùi lấp ở đất vàng bên trong theo ta càng là không có quan hệ hắn cũng không muốn lưng như thế một cái tên tuổi tên tuổi càng lớn cũng là càng mệt còn không bằng làm cái tiêu giao khoái h o ặ c bình đầu máy tính thẩm công tử n g ư ơ i tiếp cũng đến tiếp không tiếp cũng đến tiếp khương cô nương nghiêm túc nói nếu là ngươi không thích cựu châu vương cái tên này cũng có thể thay cái người yêu thích tên tuổi lẽ nào này còn có thể ép mua ép bán hay sao xin hỏi khương cô đương n g ư ơ i thân cư trước gì đột nhiên trong nhà đến cá nhân nói muốn n g ư ơ i làm q u n lớn n g ư ơ i phản ứng đầu tiên khẳng định là giả dù sao cô nương này nói tới so với chu hoài lễ còn muốn k h u y ế t đại khương cô nương móc ra một khối kim bài bên cạnh kim long trông rất x ú g động chính diện chỉ có một chữ thiên lấy thiên hạ giai chu thiên quyền đ ộ c tôn trí nghĩa thầm lãng cũng chưa từng thấy món đồ này thử hỏi hắn này một cái mười tám tuyến cũng chưa tới huyện thành nhỏ có tư cách gì có thể nhìn thấy bên trong tương đại ấn a di đ ạ phật nhất tâm đại sư tuyên một hồi p h ậ t hiệu thẩm công tử khương cô nương chính là thánh thượng phái ở hành tẩu giang hồ không sai thánh thượng phái tới lẽ nào cô gái này chính là đại chu thánh thượng công chúa có điều này cùng hắn có cái lông quan hệ thẩm lãng cười nói thì ra là như vậy có điều này liên quan gì tới ta sao thẩm công tử thẩm g i a sở di trở thành trăm năm thế gia chính là cùng triều đình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ khương cô nương giải thích vì vậy thẩm g i a liền có tổ hấn thẩm g i a tổ tiên phong hào phàm thẩm gia đệ tử chọn ưu tú người thế tập vòng thế thẩm ra hiện tại chỉ có người một người cũng không cần xử lý nhận tổ quy c ô n việc thẩm lãng suy nghĩ lại ta thật sự không thể không muốn sao nhất tâm đại sư khẽ mỉm cười thẩm công tử lão nạp nhận vì là cái tên này n g ư ờ i vẫn là có thể đỡ l ấy nghe nói lệnh tôn thẩm thiên quân là tần ngọc lâu cùng khoái hoạt vương hạ i chết hai người kia thế lực khá lớn một người ở võ lâm một người tại triệu đường nếu là giết chết bọn hắn đúng là ưu dung nhưng bọn họ môn hạ môn nhân rất nhiều bên ngoài s á c thực trời đất bao la có thể có ẩn thân khu vực nhưng lão nạp cho rằng chính chính đường, đường đem bọn họ đánh bại đồng thời muốn ngã ngồi vị trí của bọn họ trên mới là thích hợp nhất không thể không nói lão hòa thượng này nói tới vẫn rất có đạo lý thầm lãng lại cũng có chút động lòng coi như muốn một kiếm đem bọn họ giết cũng nên vấn đề không lớn nhưng quyền lực thứ này vẫn là rất mê người bởi vì hành tẩu giang hồ nhất làm cho người ước ao chính là khoái ý ân cứu ăn từng miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy cỡ nào khoái hoạt rất nhiều võ lâm hiệp khách môn cả ngày không phải đang làm sự chính là ở đi làm việc trên đường những n à y hiệp khách môn nghề nghiệp cũng đều đa dạng có mở nông trang tây môn suy tuyết hoàng thân quốc thích đoàn dự chu vô thị nhân viên chính phủ triệu mẫn tào chính thuận tông giáo đoàn thể cùng võ thuật trường học thiếu lâm võ đang nhưng sống đến mức tốt cũng chính là hoàng thân quốc thích cùng tôn giáo g đoàn thể võ thuật trường học loại này bình thường mở nông trang hoặc là thoái ẩn giang hồ đều không có cái gì tốt hạ tràng muốn sống đến mức được đều muốn chiếm được tán thành nếu không thì cũng chỉ là qua lại ở màu xám khu vực tổ chức nhìn qua đại hiệp cùng đại quan hầu như là không đội trời chung hai cái quần thể không phải quan phủ bắt lấy đại hiệp chính là đại hiệp chống lại quan phủ nhưng mà một số thời khắc các đại hiệp cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân kiêm cố đại hiệp đại quan nhân vật khương cô nương nói theo nếu là hiện tại ngươi không tin tưởng cũng có thể chờ ngươi đến kinh sư ta lại mở bầm thánh thượng sau này hay nói đi hiện tại có thể không phải lúc thầm lãng mỉm cười nói kinh sư ta là sớm muộn muốn đi nhưng không phải hiện tại được khương cô nương gật đầu nếu như vậy ta cùng đại sư liền không quay dày thầm công tử sau đó cùng nhất tâm đại sư cáo từ đem bọn họ đưa đi sau thầm lãng nhưng cảm giác thấy hơi không thể giải thích được thật là khiến người ta suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết đại sư ngươi nói hắn đồng ý vào kinh sao khương cô nương nhìn về phía một bên nhất tâm đại sư hỏi nhất tâm đại sư khẽ mỉm cười về cô nương lời nói lão nạp không thể biết trước tạm thời không biết được khương cô nương đạo ta vừa nãy nhìn dáng vẻ của hắn đúng là có mấy phần ý đậu chờ đến ngày đó chúng ta dĩ nhiên là có thể biết đáp án nhất tâm đại sư nói rằng hai người càng đi càng xa cuối cùng chỉ có nhất tâm đại sư một người thiên ngái tự Buổi tối thẩm lãng đi đến tiêu giao phường hắn muốn hỏi thăm quang minh đỉnh trên chuyện đã xảy ra có một số việc có thể không chú ý nhưng có một số việc hay là muốn quan tâm không muốn thật sự là một m cái người đ i ế c tư mã h i ể u h i ể u nhìn thấy hắn cười nói hóa ra là thẩm công tử đại giá q u a n lâm một ít thời gian không gặp cô nương lại biến mỹ thẩm lãng khẽ mỉm cười thẩm công tử thật biết nói đùa tư mã hiệu hé miệng cười nói tư mã hiểu hiệu đạo đường chủ có lệnh để hiểu hiệu đi đến kinh sư đi đến kinh sư thẩm lãng giật mình nhìn nàng hỏi còn trở lại không tư mã hiểu hiệu lắc đầu còn không biết muốn không nên quay lại có hiệu thẩm công tử không phải cũng chuẩn bị đi đến kinh sư sao nàng lấy ra một phong tin thẩm công tử vậy đại khái là hiểu hiểu có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng vốn định ngày mai sai người đưa đi thẩm phụ nhưng đêm nay thẩm công tử lại đây liền tự mình giao cho ngươi đi thẩm lãng tiếp nhận tin mở ra xem sau than nhẹ một tiếng xem ra này kinh sư ta là không đi không được nhưng có thể khẳng định chính là càng khôn đệ nhất chỉ s á t thực thật sự tái hiện nhân gian toàn bộ thiên hạ chỉ có tạ thế nhiều năm thẩm thiên quân gặp môn tuyệt k ỹ này vì lẽ đó thẩm lãng mới dự định đi đến kinh sư có một số việc muốn chính diện đường đối lẽ nào ngươi vào kinh cũng chính là việc này thẩm lãng nhìn về phía tư mã hiểu hiểu tư mã hiểu hiểu lắc đầu ngược lại cũng không phải hơn nữa tin tức này không phải thanh ý thì ở lâu chuyển đến là ta người chuyển đến thì ra là như vậy thẩm lãng bưng rượu lên ấm cho nàng rót một chén rượu chúc ngươi thuận buồn x u ô gió tư mã hiểu hiểu g ơ lên ly rượu thẩm công tử xin mời xin mời hai người uống rượu thẩm l ã n g liền đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra hiện nay cũng không rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở quang minh đỉnh thần bí thế lực đến cùng là thần thánh phương nào tư mã hiểu hiểu nói rằng bọn họ tới vô ảnh đi vô tung tựa hồ chính là vì nhằm vào những đại môn phái này hơn nữa quỷ dị chính là bọn họ cũng không có nhân cơ hội g i ế t tới môn đem những môn phái này một lưới bắt hết ngược lại là tiện nghi mặt khác một nhóm người hiện tại những môn phái kia người cũng đã bị giam ở vạn nam tự xem ra trên giang hồ gần đây cũng thật là có thêm rất nhiều thần bí thế lực thẩm láng g ậ t g ủ liền lại hỏi theo ngươi xem những n à y thần bí thế lực đại khái sẽ đến từ những địa phương nào tạm thời còn chưa biết được tư mã hiểu h i ể u đạo có người nói những người kia võ công con đường rất tà môn hoàn toàn không giống hiện nay đã biết bất kỳ một phái có điều ngươi cũng biết này cương v ự c rất lớn hận dấu cái gì một mực yên lặng phát triển môn phái cũng nói không chuẩn nàng nhìn thầm lãng một ánh mắt t h ầ m công tử khi nào đi đến kinh sư tạm thời không biết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng rồi quyết định thầm lãng nói rằng làm chuyện gì hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa đáng nếu là mù quáng hạ quyết định con kia gặp hại chính mình tư mã hiểu hiệu dơ chén lên uống rượu sau đó ngáp một cái cô tư ơ mã hiểu, hiểu hiệu Thầm lãng n tiền g tiền hậu hậu giúp hắn rất nhiều bận điệu loại này tiểu yêu cầu hắn khẳng định là phải giúp có điều chỉ là ăn chay mà thôi vẫn chưa càng gần hơn một bước có lẽ đối với tư mã h i ể u h i ể u tới nói thẩm lãng chính là giúp nàng ngủ thuốc cứ việc thẩm lãng y thuật rất cao minh nhưng đối với nàng loại này sinh lý thêm về tâm lý bệnh tật cũng không phải là dược thạch có thể trị liệu ước chừng sau một c a n h giờ tư mã h i ể u h i ể u đã quét qua trước bề b à i trở nên thần thái sang láng nàng có chút lưu luyến không muốn nhìn thẩm lãng bóng lưng biến mất nha hoàn tiểu lục t r ú c đứng ở nàng bên cạnh hiếu kỳ nói tiểu thư thẩm công tử thật có thể chữa khỏi người mất ngủ sao có chút dược cũng không phải dược thạch công hiệu có thể mang đến tư mã hiệu nhẹ dọn nói liền dường như câu nói kia nói như vậy tâm bệnh cần tâm xem ra thẩm công tử là tiểu thư tâm dược tiểu lục t r ú c suy nghĩ một chút nhưng là chúng ta muốn đi kinh sư tiểu thư kia chẳng phải là muốn mỗi ngày mất ngủ lại không phải lần đầu tiên mất ngủ tư mã hiểu hiểu nói tiểu lục t r ú c đột nhiên linh quang nói lên nếu như vậy tiểu thư không bằng đem hắn trào ở bên người cứ như vậy tiểu thư cũng sẽ không cần mỗi ngày mất ngủ người có phải là muốn nói nếu như ta gả cho thẩm công tử thì sẽ không mất ngủ tư mã hiểu hiểu nhìn nàng tiểu lục t r ú c lắc đầu một cái nghiêm túc nói tiểu thư không phải nói hắn cùng di hoa cùng hai vị công chủ quan hệ không hề tầm thường sao nếu như gả cho hắn coi như hai vị cung chủ đồng ý tuy nhiên muốn chừng mấy ngày mới có thể đến phiên tiểu thư đây tư mã h i ể u h i ể u giơ tay ở nàng đầu gõ xuống đừng nói lung t u n g trước tiên đem những thứ đồ này đều thu thập đi đêm nay thu thập xong chúng ta ngày mai cũng thật sớm điểm khởi hành tiểu lục trúc không dám lại nói lung tung đem đồ vật thu thập lên hôm sau trời vừa sáng t h ẩ m lãng rất sớm đã đi thiên nhai thành cổng thành đưa tư mã h i ể u h i ể u tư mã h i ể u h i ể u chính ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nghe được tiểu lục trúc cấm thanh tiểu thư ngươi xem bên kia có phải là thẩm công tử nàng kéo lên mảnh quả nhiên thấy ven đường thầm lã tiểu thư chúng ta muốn ngừng xe sao tiểu lục chúc lại hỏi tư mã hiểu hiểu ở nàng trên trán điểm một cái làm sao nhiều l ờ i như vậy đây xe ngựa đi đến thẩm lãng trước mặt dừng lại nhìn thấy thẩm công tử tiểu lục chúc vội vàng chào hỏi thẩm lãng mỉm cười đáp lại chào buổi sáng thẩm công tử nhưng là đến đưa tiểu thư nhà ta tiểu lục chúc lại hỏi thẩm lãng gật đầu tiểu thư nhà ngươi trước sau giúp ta không ít việc hôm nay nàng muốn rời khỏi thiên n mai thành tự nhiên là muốn để đưa tiễn làm phiên thẩm công tử tư mã hiểu hiểu từ xe ngựa hạ xuống chỉ là làm lỡ thẩm công tử sự tình hiểu hiểu thực sự băn khoăn khắc thẩm lãng lấy ra một cái túi thơm đây là ta tỉ mỉ điều phối thuốc hy vọng ngươi đi đến kinh sư sau khi có thể ngủ một giấc ngon tư mã h i ể u h i ể u trầm ngâm lại đưa tay tiếp nhận đa tạ t h ầ m công tử nhận lấy túi thơm tư mã h i ể u h i ể u một lần nữa lên xe thẩm công tử nếu là ngươi đến kinh sư nếu ta vẫn còn ngươi có thể tìm đến ta được xe ngựa rất nhanh sẽ chạy xa thiên mai thành chỉ là bên trong xe ngựa tư mã h i ể u h i ể u tầm mắt vẫn dừng lại ở thẩm lãng trên người sau đó than nhẹ một tiếng ai nay khé than thở một tiếng phảng phất như ẩn giấu rất nhiều lời nói thẩm lãng nhìn theo xe ngựa đi xa cũng xoay người đi trở về hiện tại tư mã hiểu h i ể u cũng rời đi tiên ngai thành muốn lại đi tiêu giao phường ăn không phòng t r ừ n g đã là không có khả năng lắm hắn mới vừa về đến nhà không lâu hôm qua họ khương cô nương lại tới chơi còn mang theo lễ vật có điều lao hòa thượng không có tới hai bên gặp mặt trao hỏi nàng liền nói rằng thẩm công tử hôm nay ta là chuyên môn đến xin lỗi xin lỗi thẩm lãng nhìn nàng một cái liên quan với thẩm gia tổ tiên tên hàm ta hôm qua không nên nói ngươi tiếp cũng đến tiếp không tiếp cũng đến tiếp lời nói k ư ơ n g cô nương thái độ rất thành khẩn hôm qua ta ngôn từ không thích hợp tính xin thẩm công tử thứ lỗi giờ khác này mặc kệ là thái độ vẫn là cử chỉ đều so sánh hôm qua muốn hiền hòa ta có thể tiếp thu ngươi xin lỗi nhưng tên này hàm việc không thể lại nói t h ẩ m l ã n g nói rằng dù sao cái k i a cùng ta không có quan hệ gì t h ẩ m công tử nói đúng khương cô nương gật đầu nói là ta ngôn từ không làm đa tạ t h ẩ m công tử thứ lỗi tân hơi hơi hàn huyên hai câu nàng liền cáo t ử rời đi t h ẩ m l ã n g đưa nàng đưa tới cửa xoay người trở về nhà bên trong kế hoạch đi đến kinh sư sự tình muốn đi kinh sư lời nói trước tiên cần phải thông báo di hoa cung thứ hối đoái mấy thứ võ kỹ kể bên người trong thành một nhà đại trong nhà khương cô nương cung cung kính kính địa đứng mắt một người đứng đầu cô gái mặc áo trắng ngồi ở một đống công văn mặt sau bất luận tướng mạo và khí chất cô gái này đều so với nàng càng hơn một bậc không giống phàm tục xinh đẹp siêu phàm tuyệt tục khí chất nàng mở miệng hỏi hôm nay ngươi đi xin lỗi hắn nói thế nào về tiểu thư lời nói hắn để ta không nên nhắc lại thẩm ra tổ tiên t ê n tuổi khương cô nương nói rằng cô gái k i a thả xuống trong tay sách nói ra hai chữ không sai cũng không biết không sai nói là cái gì khương cô nương hiếu kỳ hỏiểu thư nô tỷ có một chuyện không rõ chuyện gì vì sao hôm qua nhất định phải nói câu nói kia khương cô nương chăm chú hỏi câu nói kia nghe tới s á c thực quá mức ý thế hiếp người nữ tử ngẩng đầu nhìn nàng một cái nếu là không nói câu nói kia hôm nay ngươi có cơ hội tới cửa sao thì ra là như vậy tiểu thư t h á n h minh khương cô nương suy nghĩ một chút lại nói chỉ là hắn đáng giá được chúng ta trọng điểm quan tâm sao tiểu thư đứng lên chậm rãi nói rằng ngươi cho rằng nhằm vào tần ngọc lâu cục là ai làm lẽ nào là hắn khương cô nương sắc mặt trở nên nghiêm nghị đúng là ta thầm lãng nhìn trước mắt mấy người này nghi hoặc hỏi tại hạ thầm lãng chư vị có chuyện gì、13. làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương bảy mươi chín vẫn may không quá giỏi a thật lớn kinh nghiệm quái vừa nay hắn đang chuẩn bị ăn cơm mấy người này liền nói muốn đến bái phòng hắn tới cửa nhìn lên đến rồi mấy cái kính trang trang phục người trong võ lâm hơn nữa còn mang theo đại đại nho nhỏ mấy cái dương cũng không giống như là đưa tới cửa kinh nghiệm cầm đầu một tên nam tử ô m quyền hành lễ thẩm công tử chúng ta là phụng ta giáo đông phương giáo chủ thánh dụ đến đây tặng lễ những lễ vật này đều là giáo chủ đặc biệt dặn dò đưa thẩm công tử kính xin thẩm công tử nhận lấy lại là đến t ặ n lễ vốn là thẩm lãng còn tưởng rằng mấy người này đều là đưa tới cửa hẹp kết quả không nghĩ đến lại chỉ là đến tặng lễ nhưng đông phương bất bại lễ vật hắn vẫn đúng là có thể thu làm phiền chư vị huynh đệ đưa tới thẩm lãng gật đầu đáp lại chỉ là không biết đông phương giáo chủ có thể có lời gì mang đến người kia gật đầu có giáo chủ còn để tiểu nhân đưa tới thư tín một phong thẩm công tử có hay không cần tiểu nhân đem những lễ vật này đều đưa đến phủ được thẩm lãng không có từ chối mặc dù những người này vẫn chưa là nhật nguyện thần giáo người mặc dù những này bên trong dương ẩn giấu cái gì đ ư c dược nhưng chỉ cần đi vào đến hắn sân vậy thì nhưng do hắn định đoạt được đáp ứng sau những người này liền đem lễ vật nhất tiến vào thẩm phủ càng làm đông phương bất bại tin giao cho thẩm lãng thẩm lãng để tiểu chiêu cho bọn họ dâng trả có điều những người này cũng không có uống trả thẩm công tử nếu lễ vật đã đưa đến ta chở hay đi v ề trước hán tử kia nói rằng không biết thẩm công tử có thể hay không có lời gì nhỏ hơn thay truyền cho giáo chủ không có thẩm lãng lắc đầu móc ra một ít bạc chư vị huynh đệ cầm vân đa tạ thẩm công tử bàn thưởng chờ mấy người này sau khi rời đi thẩm lãng đem lễ vật trục vừa mở ra cũng không có độc dược rắn độc loại hình đồ vật b ê nếu t như n hắn chuyển tới di hoa cùng tiêu dùng khẳng định là không cần phát sâu tuy rằng hắn cũng không thiếu tiền nhưng ngân lượng thứ này ai sẽ ngại nhiều để tiểu chiêu đem những thứ đồ này đều thu hồi đến mới mở ra đồng phương bất bại tin trong thư chỉ có ngăn ngắn một câu nói lễ mọn một phần hơi tỏ tâm ý còn xin vui lòng nhận chữ viết đến cũng không phải kém thẩm l ã n g yên tâm thoải mái địa nhận lấy những lễ vật này an cơm no thẩm l ã n g chuyên môn rửa sạch xe tay hắn dự định xem có thể hay không cho tới điểm b ậ t gì tốt hít sâu một hơi tiêu hết một trăm l à m mất mặt chị bắt đầu nhận thưởng rất đáng tiếc ngài không có trúng thưởng khá lắm lại không có trúng thưởng thẩm lang có chút không tin tả lại bỏ ra một trăm làm mất mặt chị lại tới một lần nữa rất đáng tiếc ngài không có trúng thưởng thầm lãng cảm giác quá phận quá đáng liên hệ hai lần cái gì đều không trúng lại tới một lần nữa chúc mừng ký chủ thu được một trăm l à m mất mặt chị lần này thật giống là bạch nhận thưởng như thế chỉ là chuyện bất quá tam ngày hôm nay mao đều không có đánh b ả o tạm thời không giật thầm lãng thở dài xem ra nữ thần may mắn hôm nay không ở hắn bên này chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai nhìn lại một chút cũng không biết ngày mai có thể hay không may mắn hoặc là ngày mai thử xem không rửa tay hoặc là để tiểu chiêu trước tiên cho hai tay của hắn mở khai quang chờ tiểu chiêu thu thập xong thẩm lãng liền dẫn nàng đi câu lan dùng một câu nói hôm nay vô sự câu lan nghe khúc công tử tiểu chiêu cô đ ư ơ n g lão bạch nhìn thấy bọn họ tới ngay bắt chuyện nước trà bánh ngọt toàn bộ dân đại hội võ lâm sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi thẩm lãng hỏi chuyện này hắn vẫn chưa quên nếu muốn điều khiển dư luận chuyện như vậy tự nhiên không thể quên mà lại nói bất định còn có thể mượn cơ hội thu gặt ỉ ẩm tơ la ô bạch g ậ t g ụ nói rằng trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị đã đem việc này triệt để tuyên dương ra ngoài hiện tại đã có không ít người hướng thiên nhai thành tới rồi hơn nữa chúng ta đại hội võ lâm ngay ở ba ngày sau tổ chức hiện tại đến thiên ngai thành người trong võ lâm đều là tới tham gia đại hội võ lâm ngay vậy thẩm lãng nói rằng chuyện này ngươi làm được không sai hơn nữa võ lâm báo gần nhất cũng đem chuyện này chuyển tới không ít địa phương Tân. lão bạch nói tiếp mặt khác chúng ta mới vừa mua trong thành một quán rượu chuyên môn dùng để chiêu đãi những người võ lâm nhân sĩ lẽ nào hiện tại chúng ta danh nghĩa ngoại trừ câu lan tòa soi báo còn có từ lâu thẩm lãng cảm giác thấy hơi kinh ngạc dù sao hắn vừa bắt đầu chỉ là kinh doanh câu lan hiện tại sản nghiệp lại đều bền lớn bẩm công tử lời nói xác thực như vậy lão bạch chăm chú gật đầu hơn nữa chúng ta cùng một ít võ lâm nhân sĩ đạt thành thỏa thuận nhờ vào lần này tổ chức đại hội võ lâm rất hot không ít võ lâm nhân sĩ đều so với chúng ta tích cực đây là cái hỗ trợ lẫn nhau lựa chọn bởi vì những người hiệp khách môn muốn dương danh lập phương liền cần như thế một cái bình đ ạ i chỉ có giữ gìn thật cái này bình đ ạ i mới có thể đem danh tiếng của bọn họ khuyết t á n đến dân thường bên trong đến thời điểm đại gia hỏa mới sẽ biết nguyên lai trong trốn võ lâm còn có như thế số một người như vậy lần này đại hội võ lâm muốn tổ chức bao lâu thầm lãng lại hỏi trước hắn đều là toàn quyền giao cho lão bạch xử lý chỉ là đưa ra một cái khái niệm cho h ắ n đi hoàn thành vì lẽ đó vẫn luôn là lão bạch đang phụ trách lão bạch nói rằng tổng cộng muốn tổ chức ba ngày luận võ địa phương chia làm mười cái địa phương mỗi cái cảnh giới mỗi người có một cái bản g danh sách trên bản g danh sách tổng cộng ghi vào trước một trăm n g ư ờ i làm rất tốt thẩm lãng gật đầu hiện nay có bao nhiêu tông sư hướng về trên đến thiên n g h i thành có bốn năm cái mặt khác cũng có đại tông sư cảnh giới có điều thiên nhân cảnh cũng không có lão bạch hồi đáp có thể cảnh giới càng cao những cao thủ liền không có thời gian đến tham dự loại này tên truyện lợi dù sao mọi người đều vội vàng tu luyện hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian tới tham gia thẩm lãng gật đầu, ngươi nhìn sắp xếp là được đối với chuyện như vậy giao cho hắn đến làm thích hợp nhất có điều hiện tại chúng ta còn có cái khó khăn lão bạch do dự xuống cái này khó khăn hôm qua đã nghĩ cùng công tử nói khó khăn gì bởi vì trận luận võ này chúng ta hiện nay còn không tìm được cao thủ toa c h ấ n lão bạch làm khó dễ địa đạo nếu là có người tới quấy dối chỉ sợ chúng ta đại hội liền sẽ chết trẻ ta xin mời không ít đại tông sư cấp bậc người nhưng bọn họ đều không có thời gian đến đây chẳng trách sẽ như vậy làm khó dễ t h ẩ m lãng suy nghĩ lại chuyện này giao cho ta ngươi bận bịu chuyện gì khác là được đa tạ công tử không có cao thủ tọa chấn thẩm lãng không lo lắng hắn dự định tự mình toa chấn thuận tiện lại đi thiên ngai tự tìm nhất tâm đại sư đến toa chấn lão hòa thượng kia tu vi hắn xưa nay đều không nhìn tấu lượng trước khẳng định cũng là truyền thuyết cấp bậc nhân vật thẩm lãng lại hỏi võ lâm báo hiện nay lượng tiêu thụ phải rất khá còn bao lâu có thể thay thế được bách h i ể u sinh binh khí phổ lão bạch nói rằng hiện nay võ lâm báo đúng là rất nhiều người trong võ lâm hiểu rõ võ lâm hướng đi tình báo nhưng tạm thời vẫn chưa thể thay thế được binh khí phổ một khi trận này đại hội võ lâm qua đi ta tin tưởng binh khí phổ trên xếp hạng gặp bằng vào chúng ta võ lâm báo làm tiêu chu thương lượng với lao bạch xong việc lại đi câu lan nghe khúc sau đó trực tiếp về nhà mới vừa về đến nhà thẩm lãng đột nhiên nghĩ đến còn có một việc không làm để tiểu chiêu chuẩn bị bữa tối mà hắn đi ra ngoài trước làm việc đi qua túy tiên lâu lúc đột nhiên trên lầu chuyển đến một thanh â m phía dưới nhưng là thẩm lãng thẩm công tử thẩm lãng n g ẩ g đầu nhìn lên thật lớn một cái kinh nghiệm quái hắn trong nháy mắt cảm thấy đến cái này kinh nghiệm quái có rất lớn tỷ lệ có thể bạo thần trang nói không chắc là nhất đao bạo thần trang loại kia vựa thê t h ầ m lãng tuy rằng hắn tạm thời không biết người này là ai nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn có muốn thu cắt e ít ở ý nghĩ người này nhìn qua vóc người thật là khôi vĩ mặt q u a i hàm d â u quai nón từng chiếc như sắt tóc này sinh dựng thẳng giống như giống như loạn thảo chính là t h ầ m lãng xin hỏi vị đại hiệp này tôn tính đại danh t h ầ m lãng ôm q u y ề n hỏi trên lầu người hồi đáp tại hạ yến nam tiên lại có thể ở đây gặp phải đệ nhất thiên hạ đại hiệp đệ nhất thiên hạ thần kiếm xem ra trận này đại hội võ lâm cũng thật là đầy đủ hấp dẫn người có người nói đây là một vị trên không thẹn với thiên dưới không thẹn với người đại anh hùng. b ì thẩm sinh chưa bao g lãng gật đầu đắp lễ không biết tiến đại hiệp có gì chỉ giáo không cái gì thỉnh giáo chỉ là đi đến thiên ngai thành không tới nửa ngày liền nghe được liên quan với thẩm công tử truyền thuyết cho nên liền đến chào hỏi t i ế n nam thiên nói rằng thẩm lãng nhất thời có hơi thất vọng vốn đang cho rằng có thể với hắn đánh một trận bây giờ nhìn lại đối phương chỉ là muốn chào hỏi hắn mà thôi t i ế n đại hiệp ngươi thật sự chỉ là muốn đánh với ta bắt chuyện sao thẩm lãng có chút chưa từ bỏ ý định t i ế n nam thiên g ậ t đầu xác thực như vậy nếu như thẩm công tử thong thả không bằng lên lầu ngồi xuống một lời làm sao được thẩm lãng không có từ chối bởi vì hắn thực sự là không có cách nào từ chối lớn như vậy kinh nghiệm ái nếu như chờ một lúc hai người một lời không hợp liền làm lên có thể còn có thể thu hoạch được đài đến trên lâu sau phát hiện này một bản ngoại trừ yến nam thiên ở ngoài còn có một cái nhìn qua tướng mạo không tính kém công tử trẻ tuổi ca nhìn thấy thẩm lãng lên lầu đang ngồi không ít người trong võ lâm bắt đầu xì xào bà n tán thấy không n à y chính là thẩm lãng yêu nguyệt đại công chủ phu quân ồ nguyên lai、like、đây chính là thẩm lãng trước đây chỉ là nghe đồn hắn vợ thê bây giờ nhìn lại n à y tướng mạo cũng không phải kém đó là tự nhiên ta cùng thẩm lãng thẩm công tử tề gọi thiên nhai thành hai đại mỹ nam tử người thật không biết xấu hổ lão phu chưa từng gặp như vậy vô liêm xì người không phải nói thẩm lãng là tam lưu tu vì sao làm sao này cảnh giới đều như thế cao có người kinh ngạc hỏi người bên ngoài cười lạnh một tiếng người cái kia đều là cái gì năm nào tháng nào tin tức thẩm công tử cảnh giới đã sớm tăng lên tới được không nghe đồn trên giang hồ p h à m là có lỗ thay người sẽ không có người chưa từng nghe tới tên thẩm lãng những người có mắt người cũng không có người nào không muốn nhìn thấy thẩm lãng phong độ tuyệt thế hôm nay xem ra đúng là làm đến đáng giá chẳng trách yêu nguyệt sẽ thích hắn ngoại trừ điểm ấy ở ngoài thẩm lãng vượng t h ế nhưng là thiên cơ lão nhân nói nghe nói lần này đại hội võ lâm liền có không ít nữ hiệp chính là mắt thấy hắn phong độ tuyệt thế đến thực sự là đáng tiếc nếu như ta cũng có hắn phong độ tuyệt thế ta nhất định phải ngủ khắp thiên hạ mỹ nữ Các người nhất định không biết ta nghe nói tiêu giao phường cũng không muốn thẩm công tử tiền phần lớn người thảo luận đề tài đều là cùng thẩm lãng có quan hệ phần nhỏ nhưng là thảo luận liên quan với lần này đại hội võ lâm sự tình dù sao đây chính là trên giang hồ chuyện chưa từng có bình thường đều là có người đến một cái nào đó môn phái khiêu chiến rất ít người nắm ngân lượng đi ra để người trong võ lâm đồng thời luận võ nhìn thấy thẩm lãng lại đây hiến nam thiên mở miệng nói thẩm công tử giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là y ế n ngô nghĩa đệ ngọc lang giang phong giang phong nhìn thấy thẩm công tử giang phong ôm quyền trao hỏi thái độ làm cho người chọn không ra bất kỳ tật xấu gì thẩm lãng đáp lễ hóa ra là h i ê n viên tiên kiếm lâu thắc đồng tiên sinh cao đ ổ giang phong giang công tử có người nói nắm giữ ngọc làng chi danh giang phong kinh tài tuyệt diễm là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử nhưng hiện tại cùng thẩm lãng cũng ngồi đồng thời thẩm lãng trên người hào hoa phú quý khí chất tao nhã mê người phong độ nhưng vững vàng ngăn chặn giang phong để duyệt vô số người nữ nhân nhìn cũng cảm thấy tâm thần đều say l i ê n ngay cả phong lưu tiêu sái giang phong cũng mặc cảm k h ô n g bằng tuy rằng hắn đối với tướng mạo cũng không để ý nhưng giờ khắc này nhưng không phải không thừa nhận thẩm lãng quả thật có một loại có một không hai khí chứ sự phong độ này tự nhiên mà thành trong lúc vung tay nhấc chân tựa hồ tụ tập thiên địa tinh hoa ánh sáng vô hạn t h ẩ m lãng khẽ m ỉ m cười không biết tiến đại hiệp cùng giang công tử đi đến thiên ngai thành nếu không có y ế n đại hiệp mở miệng t h ẩ m lãng sợ là muốn bỏ qua hai vị bạn không muốn quấy nhiếu t h ẩ m công tử nhưng nếu tới chỗ này tự nhiên là muốn nhìn một lần thiên cơ lão nhân nói vượng thê t h ẩ m công tử giang phong cười nói bởi vì ta sống lâu như vậy còn chưa từng thấy vượng thê tướng là cái gì dạng thiên cơ lão nhân nói ta vợ thê thầm lãng còn thật không biết việc này bởi vì thiên cơ lão nhân nói thời điểm hắn tu vi còn thấp nghe không ra có thể trên giang hồ kẻ tò mò từ lâu đem chuyện nào truyền đến hắn không phải yêu thích đi nghe chính mình bắt q u á h người tự nhiên không biết chuyện này giang phong gật đầu xác thực như vậy ta cùng nhau đi tới cũng nghe được thẩm huynh vượng thế nghe đồn hôm nay gặp mặt cũng thật là để giang phong mặc cảm không bằng có người nói ta là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử đó là bởi vì bọn họ chưa thấy thẩm huynh nếu là nhìn thấy thẩm huynh liền biết bọn họ kiến thức quá ít giọng nói mang vẻ chân thành khiến người ta rất khó đi chọn tật xấu của hắn cũng khó trách k i ế n nam thiên người như vậy sẽ cùng hắn kết bái thành huynh đệ thầm lãng cười ha ha giang minh nói tới quá mức quyết đại nếu hai vị mới tới thiên nhai thành ta kính hai vị một ly hắn cho hai người này rót rượu xin mời xin mời hai người dơ chén lên uống rượu sau khi thẩm lãng lại hỏi hai vị nhưng là tới tham gia đại hội võ lâm cũng không phải giang phong lắc đầu một cái giang hộ đối với những này đánh đánh g i ế t g i ế t sự tình không có hứng thú lần này chỉ là buổi hiến đại ca đi ra sông sáo giang hồ thì ra là như vậy vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy hiến đại hiệp ra tay phong thái thẩm lãng giọng nói mang vẻ mấy phần tiếp l ậ n tân xem yến nam thiên người như vậy khẳng định là sẽ không dễ dàng ra tay mà phần lớn người cũng sẽ không ngốc đến muốn đi cùng hắn luận võ có điều nếu đi đến thiên nhai thành đúng là có thể lưu lại mấy ngày đồng thời cộng hưởng này võ lâm đại sự thẩm lãng lại nói tiến nam thiên lắc đầu một cái đa tạ thẩm công tử lòng tốt hắn không có nói lưu lại cũng không có nói không lưu lại thẩm lãng cũng không có lại mở miệng giữ lại ba người cũng là lần đầu gặp gỡ đơn giản hàn huyên hai câu sau thẩm lãng liền đưa ra cáo tử hắn còn phải về nhà ăn cơm tự nhiên không có thời gian với bọn hắn nói chuyện phiếm quá lâu đợi được hắn sau khi rời đi giang phong cười nói lần này đúng là không ngổn chuyến này người này bất luận khí chất hay là dung mạo xác sau này ta cũng sẽ không cần lo lắng lại bị người đến tiền tiến nam thiên không nói gì rời đi túy tiên lâu sau thẩm lãng trước tiên đi làm việc lại về nhà ăn cơm vừa nghĩ tới h i ế n nam thiên hắn liền cảm giác mình bỏ qua thật mấy trăm triệu chỉ t i ế c không tìm được làm mất mặt tiến nam thiên nguyên cơ ớt thời gian đến đến tối thẩm lãng mới vừa ăn cơm no đang chuẩn bị ra ngoài tàn bộ đột nhiên nghe được nóc nhà chuyển đến chân khí gần sóng、13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần thiên đao, phải đánh chơi chú, chơi ngải miệng niệm võ, thầm lãng triển khai khinh công đi đến nóc nhà chỉ thấy một người chắp tay sau lưng đứng ở chính mình trên nóc nhà cái kia trang phục khí chất đó từ phía sau lưng một ánh mắt liền có thể nhận ra đông phương giáo chủ đến thẩm mô nóc nhà có thể có chuyện quan trọng thầm lãng hỏi dù sao không có chuyện gì liền đến người khác nóc nhà không phải là chuyện tốt đẹp gì nếu như hắn đang làm việc tình lời nói liền càng nguy đông phương bất bại xoay người lẽ nào vô sự liền không thể đến ta sợ ngươi không đánh lại được ta nương tử đông phương bất bại ngại lời cái tên này thực sự là hết chuyện để nói nàng vẫn đúng là đánh không lại yêu n g u y ệ t lần trước so qua một lần yêu n g u y ệ t tựa hồ cũng chưa ra đem hết toàn lực nếu như yêu n g u y ệ t ra đem hết toàn lực p h ỏ n g trừ nàng g n hoặc là bị thương nặng hoặc là là ngay tại chỗ chết thẩm công tử nói lần này làm xấu cả phong cảnh lời nói đúng là để đông phương trong lòng rất không thoải mái đông phương bất bại liếc mắt nhìn hắn hôm nay ta dẫn theo chút rượu và thức ăn đến không biết thẩm công tử có thể hay không cùng ta ra sức uống mây chén nếu đông phương giáo chủ mời thẩm mỗ tự nhiên là phải đáp ứng lãng cũng không khắc khí hai người ngồi xuống đất đông phương bất bại cho hắn rót chén rượu đại hội võ lâm sự tỉnh là thẩm công tử một tay xử lý chứ vì sao nói như vậy ta nhưng là không bước chân ra khỏi cửa thẩm lãng lắc đầu phủ nhận có thể theo ta không có quan hệ gì đông phương bất bại khẽ mỉm cười cũng không có vật trần bởi vì có chút tình báo chỉ cần chịu để tâm đều có thể dò hỏi đi ra d ơ lên ly rượu xin mời xin mời thẩm lãng cũng d ơ lên ly rượu uống xong trong ly rượu d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn phát hiện đông phương bất bại lại từ y đi hề, biến thành người chỉ là một quãng thời gian không gặp này có thể so với giải phẫu tới cũng nhanh nay quý hoa bảo điện xác thực thần kỳ con người hướng cái nào xem đây đông p h ư ơ n g bất bại nhận ra được ánh mắt của hắn lúc này nhữ m à y lại mặc kệ nàng có mạnh đến đâu như thế nào đi nữa trang nam nhân nhưng nàng dù sao cũng là một cái khuôn mặt đẹp nữ nhân tự nhiên đối với loại này tầm mắt rất mất cảm nhìn một chút cũng sẽ không thiếu một lạc thịt thầm lãng không hề để ý tầm mắt của chính mình bị người phát hiện có lời là quân tử thản chứng chứng thiểu nhân tàng chít chít vì lẽ đó hắn đây là quân tử đông phương bất bại lãnh đạo nhật n g u y ệ t thần giáo lâu như vậy tự nhiên là không thể bị loại này tầm mắt cho làm cho tâm thần không yên cho thầm lãng rót một chén rượu ngươi đúng là rất thản nhiên không phải vậy đây có phải là muốn ta chứa bị ngươi phát hiện sau đó liền đặc biệt thật không tiện loại kia t h ẩ m lãng nhìn nàng một cái nếu nhìn chính là nhìn da mặt của ngươi là thật sự dạy đông phương bất bại đang giáo c h ú n g trước mặt đều là thô bạo đến để người không cách nào nhìn thẳng loại kia nhưng ở t h ẩ m lãng trước mặt nàng thô bạo không chỗ triển khai bởi vì t h ẩ m lãng cũng không là thuộc hạ của nàng cũng không phải kẻ thù của nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là đứng ở đồng nhất cái bình đẳng vị trí một loại ngang nhau ở chung phương thức mặc kệ là yêu nguyệt liên tinh hay là tiểu chiêu đông p ư ơ n g cùng thầm lãng ở chung lúc đều rất thoải mái nội tâm thanh tĩnh không cần ăn bất kỳ thần dược đều cảm thấy đến tinh thần thoải mái này chính là hắn cùng người khác không giống hắn chưa bao giờ hết sức đi làm hắn vui lòng người nhìn thấy khó chịu nên ra tay trực tiếp ra tay thầm lãng gật đầu thừa nhận có lúc ra mặt d ậ y là một chuyện tốt sau đó lại hỏi n h ậ t n g u y ệ t thần giáo sự t ì n h xử lý tốt gần như đông phương bất bại đạo có một số việc không phải lập tức liền có thể giải quyết chỉ có thể tiến lên dần dần muốn từ ma giáo biến thành danh môn chính phái n h ậ t nguyện thần giáo đường phải đi còn rất dài thầm lãng đột nhiên nói rằng ngươi hoàn toàn có thể thử xem đi thu phục minh giáo ta nghe nói nhận nguyện thần giáo cùng minh giáo là đồng nhất căn nguyên hiện tại minh giáo bị người nhiễu loạn ngươi là có thể thừa cơ hội này đi kiếm lợi ngươi nói tới quá trễ đông phương bất bại lắc đầu một cái hiện tại mấy đại môn phái chính đang có âm mưu bí mật đối phó nhật n g u y ệ t thần giáo ta lần này đến tiên n mai thành chính là muốn muốn tìm cơ hội mở rộng bản phái thực lực sự nghiệp tâm rất mạnh nhưng nếu như sự nghiệp tâm không mạnh cũng sẽ không lật đổ nhậm ngã hành nhưng nàng cùng nhậm ngã hành to lớn nhất tương đồng điểm chính là không cường điệu với môn phái xây dựng ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn thầm lãng dơ chén lên lần này đại hội võ lâm nói không chắc có thể tìm tới ứng cử viên phù hợp gia nhập các ngươi hắn uống xong trong ly rượu nói tiếp xem ở ngươi đưa ta nhiều như vậy lễ vật p h ầ n trên ta lại cho ngươi một con đường sáng cái gì đường sáng thẩm l a g nói n h ậ t n g u y ệ t thần giáo gần đây xuất hiện ở giang hồ cử động là phụng nhậm doanh doanh chi mệnh cứu lệnh bổ sung động tác này cũng vẫn có thể xem là có t ì n h có nghĩa cử chỉ nhưng này chút tự xưng là danh môn chính phái người nhưng vạn dặm xa xôi chạy đi phúc kiến lâm gia tranh cướp lâm gia tịch tả kiếm phổ vì lẽ đó các ngươi là xảo lấy bọn họ là cướp đoạn đồng phương bất bại ánh mắt sáng lên ý của ngươi là từ điểm đó làm văn võ lâm báo là thẩm m ỗ sản nghiệp chỉ cần ngươi trả thu lao võ lâm báo có thể vì ngươi tạo thế thẩm lãng trầm g i i nói mặc kệ ngươi là tính tiền thắng vẫn là bao năm đều được hơn nữa tin tưởng ngươi cũng biết hiện tại võ lâm báo đều có thể chuyển tới nơi nào chỉ cần ngươi nắm lấy điểm ấy đối với môn phái khác công kích bọn họ liền tự loạn trợ c ư ớ c đến thời điểm những người người trong giang hồ cũng sẽ đối với phỉ nhổ nói lại tả lanh thiền phái người truy sát lưu chính phong một ra sự tình sẽ rách ra mặt của bọn họ ngươi có thể nhân cơ hội mạng lưới hắn môn phái nhỏ đồng thời đối phó bọn họ đối với thẩm lãng lời nói đông vương bất bại chăm chú suy tư cho tới nay nhận nguyện thần giáo đều là bị giam với ma giáo hơn nữa đều là cái tia mấy đại môn phái truyền đến chỉ là khổ nỗi không có chỗ đi tẩy trắng liền cảm thấy được nếu danh môn chính phái nói là ma giáo vậy chúng ta liền làm ma giáo chăm chú sau khi tự hỏi đông phương bất bại đạo lẽ nào ngươi không sợ mấy đại môn phái đối phó ngươi thẩm lăng nói rằng không cái gì có thể lo lắng chúng ta vì ngươi làm việc lẽ nào ngươi không sẽ an bài người đến bảo vệ ta người đông phương bất bại chăm chú nhìn hắn không giống như là nói dẫn dạng trầm mặc một lúc được ngươi nói ta trả thù lao các ngươi làm việc đó là đương nhiên đây là một vụ giao dịch nhưng chúng ta cũng không thể quá mức q a n minh chính đại tuyên truyền c đông i phương bất bại nhẹ nhàng lắc đầu thẩm lãng đều nói nhạc bất quần giỏi về tâm thế ta xem ngươi so với hắn càng sâu quá khen quá khen thẩm lãng chắc tay nói đi nói lại tuy rằng đây là một vụ giao dịch nhưng ta hy vọng tương lai có yêu cầu nhận nguyện thần giáo thời điểm các ngươi cũng có thể giúp ta ra đại lực được một lời đã định đông phương bất bại cũng không có khắc khí d ơ tay cho thẩm lãng rót ra một chén rượu nếu là có yêu cầu địa phương thẩm công tử chỉ để ý mở miệng hai người nâng chén nhẹ nhàng đụng vào nghe nói ngươi là con trai của thẩm thiên quân đông phương bất bại lại hỏi thẩm lãng nhìn nàng một cái liền chuyện như vậy đ ề u biết trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được đông phương bất bại mỉm cười nói thẩm lãng thả xuống ly rượu n g ử a mặt nằm xuống mặc kệ ta có phải là con trai của thẩm thiên quân ta đều là t h ẩ m lãng đông phương bất bại cũng thả xuống ly rượu theo nằm xuống ngươi nói đúng ngươi đều chỉ là thầm lãng hai người không lên tiếng nữa tựa hồ cũng không cảm thấy như vậy trở mặc khiến người ta không khỏe. hai người đồng thời trầm mặc đều vừa đúng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt một đạo bóng trắng thiên tiên bình thường từ đằng xa mà tới rơi vào mặt khác trên nóc nhà theo thanh âm lạnh như băng chuyển đến từng chữ từng chữ đông mới không bại mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi lao miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương tám mươi hai truyền thụ kiếm chiêu có chút ý nghĩa yêu nguyện thanh âm này vừa nghe liền nghe được thầm lãng quay đầu lại quả nhiên là yêu nguyện đông phương bất bại hít mắt lại mấy ít ngày không gặp nữ nhân này cảnh giới lại cao không ít lại không để cho nàng biết lúc nào đến ánh trăng mông lung, lung ánh sao mê ly yêu nguyệt liền như vậy đứng ở trên nóc nhà mắt lạnh nhìn hai người thầm l ã n g trực tiếp triển khai khinh công quá khứ ngươi lúc nào đến ngay ở các ngươi một lời đã định thời điểm đến yêu n g u y ệ t n g ư khí lại bắt đầu trở nên băng lạnh xem hướng về đông phương bất bại ánh mắt cũng mang theo sát cơ đông phương bất bại mở miệng nói hóa ra là yêu nguyệt cùng chủ đại gia quan lâm sao không như lại đây cùng uống chén nước rượu ngươi không xứng cùng b ả n tọa uống rượu yêu nguyện không có một chút nào khét khí nàng không nghĩ đến chính mình chỉ là không ở đông p ư ơ n g bất bại lại cũng dám chạy lên nóc nhà đến nếu không là nghe hai người bọn họ đối thoại không có tình tình ai yêu nàng đã sớm một trường đem hai người này cho đập chết bị yêu nguyệt như vậy gian dạy đông phương bất bại ngạo khí tới bồn giáo chủ lòng tốt mời ngươi uống rượu ngươi lại nói bồn giáo chủ không xứng đừng cho rằng bồn giáo chủ gặp sợ ngươi bồn giáo chủ là xem ở thẩm công tử trên không muốn cùng ngươi đánh ồ yêu nguyệt không thấy bên người thầm lãng thân pháp vừa triển khai liền hướng đông phương bất bại lao đi đến hay lắm bồn giáo chủ đúng là muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiều cất lượng đông phương bất bại không lùi mà tiến tới cứ việc nàng cùng yêu nguyệt không phải một đẳng cấp nhưng này một thân ngạo khí cũng không cho phép nàng thoái nhượng. vắng tay quăng ra mấy căn tú hoa châm cho mèo yêu nguyệt vung tay háo một cái liền đem này mấy căn tú hoa châm vung ra một bên đồng phương bất bại võ công cũng không phải kim may hơn nữa nàng cũng biết đòn đánh này sẽ không đắc thủ lấy nội lực vận đến song trường mắt thấy yêu nguyệt đã đi đến trước mặt liền song trường đánh ra cứ việc lần này trong công kích lực mười phần nhưng tương tự cũng không phải là đối thủ của yêu nguyệt yêu nguyệt đồng dạng song trường nên địch bốn cái tay trưởng vừa tiếp xúc đồng phương bất bại liền cảm giác được chất pháp nội lực đàn hồi di hoa tiếp ngọc trưởng là ngoại công chú ý đi sau mà đến trước mượn lực đả lực đối phương công phu càng cao chịu đến phản kích cũng là càng cao tuy rằng lần trước đã trải nghiệm quá nhưng lần này đông phương bất bại cũng lại lần nữa thiết thiết thật thật trải nghiệm một cái chân khí như vòng xoáy bình thường nổ tung đông phương bất bại thân hình cũng không tự chủ được về phía sau lao đi một luồng mạnh mẽ chân khí ở trong cơ thể nàng đấu đã lung tung khí huyết theo cuồn cuộn một cái miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi vội vàng triển khai nội lực mới miễn c ư ỡ n g đem thân hình của chính mình dừng lại không đến nỗi té lăn trên đất yêu nguyện đại cung chủ thực lực quả nhiên kinh người đông phương bất bại liền khỏe miệng máu tươi đều không lao đi lạnh lù nói hôm nay một trường tương lai lại báo、Cút. yêu nguyệt vẫn chưa tiến lên truy sát đông phương bất bại h ừ một tiếng xoay người rời đi nàng sẽ không biết rõ đánh không lại còn muốn chạy đi cùng yêu nguyệt liều mạng trong lòng nhưng nghi hoặc tại sao yêu nguyệt không có giết nàng nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này vẫn là trước tiên đi chữa thương quan trọng vừa n ã y cái tiêm một trường đã làm cho nàng được một chút nội thương tuy rằng không có đến trí mạng trình độ nhưng có thương tích hay là muốn mau mau trị liệu yêu nguyệt nhìn theo đông phương bất bại bóng người rời đi nếu là thả lúc trước nàng tuyệt đối sẽ ra tay đánh gục đông phương bất bại có thể tối nay nàng nhưng không hề độc thủ bởi vì nàng không muốn ở thẩm lãng trước mặt giết người thẩm lãng đi đến bên người nàng làm sao buông tha nàng lẽ nào ở trong mắt ngươi ta chính là loại kia thích giết chóc thành tính người sao yêu nguyệt nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình thẩm lãng xem ra ta không ở khoảng thời gian này ngươi đúng là giao hữu khắp thiên hạ nơi nào nơi nào thẩm lãng vội vàng lắc đầu chính là đi ra ngoài lang bạt một chút thời gian mà thôi sau đó lại hỏi một đường tới rồi sao yêu nguyệt gật đầu thẩm lãng vội vàng bắt chuyện tiểu chiêu tiểu chiêu đại cung chủ đến, đến rồi trước tiên cho đại cung chủ làm điểm nàng thích ăn được rồi công tử tiểu c h yêu nguyện một t i ế ngồi xuống biểu cảm trên gương mặt không buồn không vui xem không ra bất kỳ biến hóa nào giọng nói của nàng cũng không nhanh không chậm làm sao cần đi tìm người ngoài hỗ trợ đây thẩm lãng sát bên bên người nàng ngồi xuống nói rằng chuyện như vậy tìm người ngoài hỗ trợ càng thích hợp di hoa c u n g như n g là n g ư ờ i của cải nếu như xảy ra điều gì sơ s u ấ t vậy ta phải đau lòng chết người ngoài lời nói chính là giao dịch chỉ cần ta trả thù lao bọn họ xảy ra chuyện gì không có quan hệ gì với ta nghe được hắn nói tới người ngoài yêu nguyệt ngự khí cũng bất chi bất giác trở nên nhu h ò a ở thẩm lãng nói sợ ngươi không đánh lại được ta nương từ lúc nàng liền đã nghe đến chỉ là người còn chưa tới mà thôi hắn đã bắt bí lấy nàng mạch máu nàng như hỏa tự bằng tính cách chỉ ở trước mặt người ngoài bày ra để cho thẩm lãng chính là người ngoài chưa từng gặp ô n u vì lẽ đó lần này nàng tìm đến ngươi chính là cái gì chính là gần nhất gặp phải một chút phiền thoái dự định tới chỗ của ta lấy kinh nghiệm thầm lăng nói rằng vừa vặn ta cũng chuẩn bị dưới một bàn cờ lớn sẽ theo liền hàn huyên tán gấu g hắn hai chân dỗi một cái liền ở yêu nguyện trên đùi nằm xuống đến lần này trở về ngươi minh ngọc công tựa hồ lại tinh tiến không ít cũng không có nhanh như vậy tiến vào cảnh giới này sau càng nhiều chính là dựa vào càng ngộ yêu nguyện giải thích không còn như là thấp cảnh giới như vậy có thể dựa vào thiên tài địa bào tăng tiến tu vi nếu không thì những đại môn phái kêu bên trong những lao bất tử kia ra hỏa tại sao mỗi ngày bế quan ngươi lần này đến rất đúng lúc thẩm lãng đem đại hội võ lâm không người tọa chấn sự tình nói ra trong thiên hạ ta hiện tại có thể tin tưởng cao thủ cũng chỉ có n g ư ơ i cùng liên tinh hiện tại liên tinh không ở nếu như ngươi có thể tọa chấn lời nói liêu muốn sẽ không có người quấy dối yêu nguyệt nhìn hắn này huyên náo nhốn náo đại hội võ lâm là ngươi g i à n vặt chỉ là một ý nghĩ mà thôi thẩm lãng cười cận nếu muốn nắm giữ dư luận thế nào cũng phải chế tạo một điểm tin tức mà nếu ta đến rồi liền sẽ không có người tới quấy dối yêu nguyệt nhẹ giọng nói nếu là có người muốn quấy dối ta liền để hắm có đi mà không có về được thẩm lãng lên tiếng trả lời nhìn dưới ánh trăng khuôn mặt này yêu nguyệt một thân h ể vải tựa hồ cũng bị tẩy đi dọc theo đường đi đều là triển khai khinh công từ di hoa cung m à tới hiện tại nhìn thấy hắn tựa hồ hết thể đều đáng giá nàng vươn ngón tay nhẹ nhàng ở thẩm lãng trên mặt phát họa thẩm lãng ta ở ta chính là muốn gọi ngươi vậy ngươi gọi ta một tiếng phu quân yêu nguyệt nhưng không có gọi mà là đạo ngươi nếu vì ta mang theo phượng loan c h â m cải ta liền gọi chỉ là hiện tại ngươi sự tình chưa xong ta cũng không một ngươi có thể ngươi phải nhớ kỹ ngươi thẩm lãng là ta yêu nguyệt bá đạo cùng chủ yêu ta thầm lãng cười nói lẽ nào ngươi yêu nguyện không phải ta thầm lãng hắn nhẹ nhàng nắm chặt yêu người tay hai người không có lại mở miệng đều ở tĩnh hưởng này cựu biệt sau tân ư phùng sau một lúc lâu tiểu chiêu âm thanh chuyển đến công tử q u a y mặt đi trước tiên đi ăn một chút gì sau đó chúng ta lại cẩn thận tâm sự thầm lãng nói rằng hai người từ nóc nhà hạ xuống trong phòng khách đã bày đặt một tô mì yêu n g u y ệ t nhìn tiểu chiêu một ánh mắt lập tức gật đầu nội tính không sai cảm tạ đại cung chủ khích lệ tiểu chiêu theo tiếng nói rằng đại cung chủ công tử tiểu chiêu trước tiên đi lời công nói xong l i ê n trực tiếp về phòng nàng bên trong ăn uống no đủ yêu nguyệt trước tiên đi tắm thay y phục thầm lãng một n ắ m chắc tay của nàng ta gần nhất nộ g mấy chiêu kiếm chiêu người khác ta đều không cam lòng giáo đêm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì kiếm chiêu yêu nguyệt có chút không rõ có điều rất nhanh nàng liền trải nghiệm những kiếm chiêu này cái gì một kiếm khai thiên môn nhất kiếm tiên nhân quỵ một kiếm đ ạ n g thâm cốc n à y một kiếm thực sự là bạn cực kỳ bởi vì cựu biệt gặp lại vì lẽ đó đón lấy hai ngày hai người tự nhiên là vẫn sống chung một chỗ thời gian đi đến đại hội võ lâm ngày này thầm lãng cùng yêu nguyệt còn có tiểu chiêu hướng đại hội võ lâm nơi tổ chức mà đi lần này đại hội thực cũng chính là luận võ cùng giao lưu giang hồ võ lâm mặc kệ là ở quốc gia nào vẫn luôn là một luồng cực sức mạnh khổng lồ có điều phần lớn môn phái vẫn tương đối thủ pháp bởi vì những người không tuân thủ pháp môn phái cũng đã bị diệt trừ tuy rằng trước cũng sẽ có một ít vô danh không phái võ lâm nhân sĩ khắp nơi làm ác nhưng từ khi hảo hiệp bảng cùng võ lâm báo xuất hiện sau khi tình huống như thế đúng là phát sinh nhỏ bè biến hóa bởi vì không ít võ lâm nhân sĩ vẫn tương đối yêu quý chính mình lông chim nếu như làm cái gì ác võ lâm báo liền sẽ chuyên đi để bọn họ trở thành người trong giang hồ người, người gọi đánh đối tượng nếu như làm chuyện tốt võ lâm báo cũng sẽ trắng trận tuyên dương làm thật danh tiếng lan truyền ra ngoài sau khi những n à y hào hiệp môn liền phải nhận được một nhóm lớn người theo đuổi có thể tâm tính đạm bạc cao thủ đối với này xem thường nhưng không ít người đối với thứ này đều rất quan tâm danh lợi danh lợi chính là trước tiên nổi danh lại có thêm lợi nhìn thấy thẩm lãng cùng yêu nguyện mọi người lão bạch lấy làm kinh hãi xem r a vị này đại cung chủ là ngồi vững thẩm phu nhân cái tên này lúc này cho hỏi công tử được thiếu phu nhân được tiểu chiêu cô nương tốt yêu nguyện xem cũng không liết hắn một cái nhưng cũng không đối với thiếu phu nhân cái này danh hiệu phản cảm trước mắt là một cái siêu cấp rộng rãi đất trống trung gian có một cái một người cao võ đài khán đài cùng võ đài cách xa nhau rất xa chính là lo lắng các đại hiệp tỷ thí thời điểm lộ thương khán giả đang xem đài bốn phía còn có một chút bán đồ ăn rượu địa phương nơi như thế này tổng cộng còn có chín nơi có thể đồng thời tổ chức trước mắt tất cả chuẩn bị xong chưa thẩm lãng hỏi lão bạch gật đầu cũng đã chuẩn bị kỹ cảng gần như còn có thời gian uống cạn nửa chén trà liền bắt đầu ngươi trước tiên đi làm đi thẩm lãng nói rằng chờ lão bạch sau khi rời đi yêu nguyệt ở trong đám người nhìn lướt qua sau đó nhẹ giọng nói có chút ý nghĩa một a phải đ á n lúc sau đại hội võ lâm người chủ trì lão bạch liền lên n à i bốn phía ôm quyền hành lễ các đường võ lâm anh hùng các vị hiếp khách bạch ngô bất tài nhận được các vị hôm nay đến từ bạch mộ vô cùng cảm kích âm thanh ngược lại cũng không nhỏ chỉ cần không phải người điếc đại khái đều có thể nghe được hắn trước tiên trả hỏi sau đó nói lần này đại hội võ lâm chính là vì cho các vị võ lâm đồng đạo một cái xác minh lẫn nhau công phu cơ hội đồng thời cũng thiết mấy cái bảng danh sách là hy vọng khích lệ những người sau đó tri tú cũng là để c à n g nhiều người trong giang h ồ nhận thức các vị bảng trên có tên hiểu khách đối với một số người tới nói bảng trên có tên không phải chuyện tốt khả năng thường thường tính gặp bị người khiêu chiến nhưng đối với một số người tới nói Bảng trên có tên là một chuyện một tốt, có chỉ có chiếm là được rồi bạch mô cũng chuyện phía mỹ nói đón lấy liền xem chư vị đồng đạo võ công có cái nào vị đại hiệp đồng ý tới vừa dứt lời một bóng người liền bay người lên võ đài trên người mặc một thân áo xanh trong tay còn nhấc theo một thanh kiếm tại hạ cắt chảy g i ú p loan chính mình tiên thiên cảnh tu vi vị nào đồng đạo đồng ý tới chỉ giáo ta tới trong đám người có người đáp tại hạ không môn không phái người đưa biệt hiệu lãng tử kiếm từ thanh từ thanh triển khai khinh công đi đến võ đại hai người lẫn nhau chào hỏi liền bắt đầu t ỉ thí kiếm ảnh một mảnh hai người thân ảnh không ngừng ở trên lôi đài biến hóa vị trí các khách xem cùng kêu lên khen hay nếu là không có tu vi thầm lãng cũng nhất định sẽ khen hay nhưng hiện tại xem ra hai người kia tranh đấu nhưng không coi là quá đặc xác không lâu lắm loan chính mình bị đánh xuống lại có một người đi đến khiêu chiến tử thanh hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn như vậy tân thủ thôn tỷ thí thẩm lãng đều nhìn ra có chút kẻ nhạt chớ nói chi là yêu nguyệt như vậy cao cấp bậc tuyển thủ ta nhìn có chút vô vị nếu là gặp phải có người đến gây phiền phức lại báo cho ta đi nàng mở miệng nói rằng bởi vì thân phận nguyên nhân nàng không có xuất đầu lộ diện biết nàng đi đến hiện trường người cũng có điều là chỉ là mấy người mà thôi thẩm lãng gật đầu đúng là có chút vô vị hắn để người ta tìm đến lão bạch nếu có chuyện gì ngươi lại phái người đến thông báo ta được rồi công tử lão bạch theo tiếng nói rằng hôm nay tỷ thí cũng chỉ là mỗi cái cảnh giới trong lúc đó lẫn nhau lập u bàn cũng không phải là tuyển cái gì minh chủ võ lâm chờ lao bạch đi rồi thẩm lãng liền mở miệng nói tối hôm qua ta liền muốn nói với n g ư ơ i một chuyện chuyện gì yêu nguyện quăng tới ánh mắt hồ nghi ta chuẩn bị vào kinh thẩm lãng đem càn k h ô n đệ nhất chỉ sự tình báo cho nàng yêu nguyện trầm mặc chốc lát có một số việc đều là muốn giải quyết tuy rằng kinh thành không tính là là cái gì đầm rồng h a hổ nhưng lường chức cao thủ cũng không có thiếu nàng cũng chưa từng có đi qua kinh sư đối với nơi đó tình huống cũng không biết ngoại trừ dựa vào một thân vũ lực ở ngoài những khác tựa hồ cũng không giúp được thẩm lãng gấp cái gì lúc nào lên đường nàng hỏi chờ đại hội võ lâm sau khi kết thúc liền lên đường thẩm lãng nhìn về phía nàng theo ta đi một chuyến chăm chú nói rằng ngươi nếu là không ở bên cạnh ta ta cũng cảm giác mình mạng nhỏ không có cái gì bảo đảm mặc dù yêu nguyệt không tại người một bên hắn vẫn như cũ cũng phải đi kinh sư một chuyến nhưng nói muốn nói thế nào này đều là h ợ p vấn yêu nguyệt gật ngủ được ta theo ngươi đi kinh sư đi một chút hai tỷ m ộ i hiện tại đều là vòng chạy ra chơi cho tới chơi tự nhiên là thẩm lãng hiện tại liên tinh đang phụ trách di hoa cung sự vụ yêu nguyệt đương nhiên phải gánh lấy bảo vệ thẩm lãng trọng trách có điều những này đại hội võ lâm chỉ là luật bàn đúng là ít đi gì đó yêu nguyệt lại nói tuy rằng đều là một ít không môn không phái người nhưng nếu như có thể mời chào nàng vừa nói một bên nhìn về phía thẩm lãng nhìn thấy hắn một mặt định liệu trước dáng vẻ liền nói rằng xem ra ngươi cũng đã nghĩ đến cái này phân đoạn những người không môn không phái tự nhiên là phải nghĩ biện pháp mời chào thẩm lãng gật đầu nói chỉ là hiện tại đi ra đều là thấp cảnh giới đại tông sư cảnh giới còn chưa có xuất hiện đến thời điểm còn phải phiền phức ngươi giút đỡ ra tay kinh sợ mấy cái hạng giá áo túi cơm phía trước hai ngày đều là thấp cảnh giới không ít người trong võ lâm trải qua hai ngày t ỷ thí đều đối với mình võ công có cảng sâu lĩnh ngộ đồng thời cũng chờ mong đón lấy cao đẳng cấp t ỷ thí nói không chắc chính mình còn có thể nhìn thấy không ít tôn g sư hoặc là đại tôn g sư cấp bậc cao thủ t ỷ thí mà toàn bộ thiên n g a i thành gần chín phần mười người cũng cũng đang thảo luận hai ngày này đại hội võ lâm bởi vì hai ngày này t ỷ thí bên trong khán giả tất cả đều là người trong võ lâm đệ nhất trai còn có người chuyên ghi chép bọn họ tỉ thí quá trình ngày kế đều sẽ đem liên quan với trước một ngày luận võ quá trình lấy võ lâm báo lan truyền ra ngoài này để tên của bọn họ sẽ bị càng nhiều người biết được thời gian đi đến ngày thứ ba yêu nguyện cùng thẩm lãng mới vừa vào chàng đột nhiên nghe được trên võ đài một thanh â m t r u y ề n đến nhật nguyện thần giáo đông phương bất bại người phương nào tới đánh với ta một trận phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy trên võ đài một đạo hỏa hồng bóng người không ít người trong võ lâm kinh ngạc làm sao sẽ là cái này nữ m a đầu lúc này đông phương bất bại đã là đại tông sư cảnh giới để cái kia vừa đứng cũng đã để không ít người lòng sinh hoảng sợ hiện tại đông phương bất bại đến rồi n à y còn khiến người ta làm sao chơi yêu nguyệt chầm rãi mở miệng nữ nhân này vẫn là không nhịn được đi ra ngươi cũng không phải là muốn muốn đích thân động thủ đi thầm lãng d o hỏi nếu như ngươi đậu thủ vậy khẳng định không ai lại đánh với ngươi hắn nhất định phải cân nhắc đem những này không môn không phái người đều bị câu lan mời chào mà không phải là bị di hoa cung mời chào bởi vì hai người này tính chất không giống nhau di hoa cung là môn phái thần bí nếu là yêu n g u y ệ t tự mình ra tay có loại bạch kim đi ủ phân đồng cục ả m giác chuyến đi đối với di hoa cung ảnh hưởng không tốt yêu nguyện lắc đầu một cái tự nhiên không phải ta có điều ta gặp có sắp xếp lúc này giữa trường một thanh â m chuyển đến nếu là đông phương giáo chủ lên này như vậy lao phu cũng đi ra lãnh giáo một chút đông phương giáo chủ v õ c ô n g nói xong một bóng người triển khai khinh công từ khán đài mà tới cũng là đại tông sư cấp bậc ngoại trừ hai vị này đại tông sư ở ngoài hiện ở bên ngoài khán đài chỉ có hai cái đại tông sư cấp bậc nhìn qua bọn họ tựa hồ không dự định đ ộ n g thủ thẩm lãng cảm giác mình dương danh lập vạn thời điểm nên đến đang muốn chờ một lúc phải như thế nào thu gạt tiền thì hệ nguyện nói rằng đi theo ta thẩm lãng đầu ó c mơ hồ cùng ở sau lưng nàng hai người triển khai k i n h công đi đến ngoài sân một cái đạo sĩ trang phục người trung niên đang chuẩn bị triển khai k i n h công vào sân bên trong đột nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt hắn đạo sĩ rút kiếm chuẩn bị ra tay chờ nhìn rõ ràng yêu n g u y ệ t hóa trang lúc vội vàng hành lễ hóa ra là di hoa cung đại cung chủ đại gia q u a n lâm v ầ n đạo thanh huyền tử có lễ đi vào đem bên trong đông phương bất bại đánh bại yêu n g u y ệ t lạnh lùng nói thanh huyền tử đầu góc mơ hồ đại cung chủ v ầ n đạo không biết lời ấy nghĩa là sao còn muốn bản cung lại nói một lần sao yêu nguyện mắt phượng h í lại thanh huyền tử hơi nhúng mày đại cung chủ vận đạo mời n g u y ê là di hoa cung đại c nhưng nếu là người muốn ý thế hết người cái k i a bần đạo chỉ có thể đắc tội rồi tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mũi kiếm của hắn liền hướng về phía yêu nguyệt mà đi chỉ là không chờ hắn kiếm đâm ra biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đ ọ n lại yêu nguyệt chỉ tay đỉnh ở mũi kiếm của hắn thanh kiếm này liền một t ứ c một t ứ c tách ra thanh huyền tử trong nháy mắt mồ hôi lạnh la t r ã câu đại c u n g chủ tham ạ n g hắn thẳng tắp đứng âm thanh đều có chút run còn nhớ bản cung mới vừa nói sao yêu nguyện hỏi thanh huyền tử gian nan gật đầu nhưng một mặt làm khó dễ lại công chủ cái tia đông phương bất bại thực lực không tầm thường bần đạo yêu nguyện con m thanh huyền tử thân thể run lên lập tức nói rằng xin mời đại công chủ yên tâm b ầ n đạo đêm nay liền đem cái k i a đông phương bất bại trói đến vị công tử này trong phòng nhất định không cho đại công chủ thất vọng mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đao miệng niệm thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương tám mươi bốn g ư ơ i dựa vào cái gì muốn ở kiếm của ta trên có khắc tên của ngươi yêu n g u y ệ t con mắt sát cơ vội hiện thanh huyền tử vội và nói đại công chủ là b ầ n đạo nói sai chờ một lúc b ầ n đạo nhất định đi đến đem đông phương bất bại đánh bại yêu nguyện không nói gì thầm lãng quá khứ vỗ vỗ thanh huyền tử vai vị đạo trưởng này làm người hay là muốn có chút cốt khí tốt thanh huyền tử gương mặt nhất thời đêm đ e n đến hắn không trêu a i không chọc ai ở bên ngoài đi tới lại bị yêu nguyệt lấy mạnh mẽ vũ lực ức hiếp không thể giải thích được muốn cho hắn đi đối phó đông phương bất bại n à y không phải đem hắn hướng về tuyệt lộ bước sao nếu không là đánh không lại yêu n g u y ệ t hắn đã sớm một kiếm công tới vị công tử này có lúc kẻ thức thời mới là tuân kiệt thanh huyền tử cố nén quần quần khí huyết c ư ờ i theo trong thiên hạ bao nhiêu người đều không cái này phúc phận thế đại công chủ làm việc bần đạo đây là đi rồi vận may tổ sư ra phù hộ nhìn qua là rất móc tim móc phổi thầm lãng cũng không hề nói gì nhìn về phía chúng ta trở lại được yêu nguyện gật đầu hai người rời đi nhìn hai người này cử chỉ thân m ậ t dạng thanh huyền tử hận không thể cho mình hai cái bắt hai nay miệng nhiều chuyện thiếu một chút liền muốn bị chặt lần sau nói chuyện vẫn phải là cẩn trọng một chút thẩm lãng cùng yêu nguyện trở lại khán đài vừa ăn trái cây một bên xem trên võ đài l u ậ n võ rất nhanh cái kêu đại tôn g sư liền bị đông phương bất bại đánh bại hiện ở trên lôi đài cũng chỉ còn sót lại đông phương bất bại một người nàng đứng chắc tay cảm thụ võ đài bốn phía khí thế trên khán đài đại tôn sư tựa hồ không dự định ra tay chỉ có một mặt khác chuyển ra mạnh mẽ khí tức không cần xem đều biết hơi thở này là đến từ người phương nào khẳng định là yêu nguyện người phụ nữ kia đột nhiên nàng cảm giác được một luồng khí tức hóa chặt chính mình quay đầu nhìn lại nhưng không thấy cái gì cao thủ cấp bậc toàn bộ đều là thấp cảnh giới một đám võ lâm nhân sĩ chính cao giọng thảo luận vừa nãy tình hình trận chiến mà ở đám người kia mặt sau thanh huyền từ một mặt phiên m u ộ n thấp giọng chửi bới nữ nhân đang chết vốn là muốn xem cho vui hiện tại nhưng phải lên đài tỉ thí đông phương bất bại đào mắt một vòng n ữ khí rất t h bạo còn có ai giữa trường hoàn toàn yên tĩnh bởi vì phần lớn đều là thấp cảnh giới ai dám lên đài đi tìm chết hiện tại cũng là xem trên khán đài cái kia hai cái đại tông sư có phải hay không muốn lên đài đi tỷ thí nhưng này hai cái đại tông sư tựa hồ cũng không tính đi đến tỷ thí các vị võ lâm đồng đạo nếu là không ai lên đài lời nói cái kia bạch m ỗ liền muốn tuyên bố lời còn chưa nói hết một thanh â m ở trong đám người chuyển đến không đội bần đạo cũng muốn cùng đông phương giáo chủ đi qua tay tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt người nói chuyện cũng đã đi đến trên võ đài đạo sĩ kia là từ lâu tới ai biết ta lẽ nào chúng ta đều muốn nhận thức những người người trong võ lâm sao nói đúng lắm có điều đạo sĩ kia có thể đánh bại hay không đông phương giáo chủ vẫn là ẩn số Ta ngược lại thật ra hy vọng đông phương giáo chủ có thể thắng ngay vậy thanh huyền tử hung t ậ n chừng người nói chuyện một ánh mắt lại quay đầu xem hướng về đông phương bất bại trong đôi mắt mang theo t ứ c giận nếu không là nữ nhân này hắn cũng không cần lên đ á i tỷ thí mặc kệ như thế nào hiện tại hắn đều phải muốn thắng đông phương bất bại cũng không phí lời ra tay đi thanh huyền tử kiếm đã phán á t hiện tại chỉ có thể là tay không hắn triển khai chính mình độc môn kinh công đi đến đông phương bất bại bên người hai người đối kích một trường trong máy mắt chân khí liền lấy hai người làm trung tâm nổ tung cao thủ so chiêu rất ít sẽ xuất hiện hoa hoa hoa i chiêu thức ẩm như tiếng sấm vỡ tan thanh truyền đến thân ảnh của hai người đồng thời lùi về sau hiện tại bọn họ đã đối với đối phương thực lực có một cách đại khái nhận thức có thể nói là lực lượng ngăn g nhau nhưng hiện tại hai người đều không dự định chịu vua hoặc là là chính mình đem đối phương đánh bại hoặc là là đối phương đem chính mình đánh bại đông phương bất bại sắc mặt nghiêm túc thanh huyền tử sắc mặt tàn nhẫn thân ảnh của hai người theo loáng một cái trong n g á y mắt lại chạm thành một đoàn trên võ đài tàn ảnh vô số chỉ nghe được tiếng xe gió không ngừng truyền đến động tác của hai người càng lúc càng nhanh phía dưới khán đài người cũng trận mắt lên tuy rằng đại tôn g sư không phải chưa từng gặp qua nhưng rất ít gặp phải xem như thế đặc sắc tranh đấu nếu như có thể từ trung học đến một ít nói không chắc có thể đối với võ học của chính mình tu vi có trợ giúp chỉ là cảnh giới của bọn họ quá thấp hoàn toàn thấy không rõ lắm ai là ai trên võ đài hai người đã là đánh cho trưởng phong nổi lên một phía quyền pháp đ ầ y trời hai người chân khí không ngừng va chạm nếu không có khán đài cách khá xa chút phòng trường hiện tại cũng đã có người bị thương đồng phương bất bại càng đánh càng tâm tình nghiêm nghị người này tu vi cùng nàng cách biệt không có mấy nhưng đối phương nhưng hoàn toàn là không muốn sống đâu pháp thật giống như là cùng chính mình có cái gì sinh tử đại thù như thế hơn nữa mấy lần đều là l i ề u mạng lưỡng bại câu thương đấu p h á p đ i ề u này làm cho nàng không tìm được manh mối cũng không thể không cẩn thận đề phòng bằng không khả năng vẫn đúng là phải bị thương không thể thanh huyền tử rất vô tội hắn nếu như không thể đem đông phương bất bại đánh bại phòng chừng sẽ chết đến mức rất thảm vì lẽ đó dù cho là khả năng muốn ném nửa c á i mạng cũng phải đem đông phương bất bại đánh bại lúc này hai người cũng đã là khí huyết cuộn cuộn rất khó được nếu là đánh tiếp nữa coi như là thắng cũng sẽ chỉ là thắng thảm mà thôi mặc kệ là đông phương bất bại vẫn là thanh huyền tử hai người cũng gọi khổ không nớt đông phương bất bại đánh ra một trường truyền ô n nói đạo sĩ t túi b ộ n giáo chủ có thủ đ á n với ngươi lẽ nào không cựu liền không thể đánh thanh huyền tử hư lạnh một tiếng ý tờ nói nhảm trở lại đồng thời ra tay cũng biến thành càng sắc bén hơn vẫn như c ũ chọn dùng chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp đạo sĩ kia có phải bị bệnh hay không đông phương bất bại tức giận đến không nhẹ thanh huyền tử cũng là có nỗi khổ không nói được nếu như thả ở một cái canh giờ trước hắn cũng không muốn cùng đông phương bất bại như vậy đánh nhau nhưng mà hiện tại hắn căn bản là không thể lùi một khi lui yêu nguyện tức giận nói hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng đông p ư ơ n g bất bại hai tay tề xúy trong nháy mắt mấy căn tú hoa châm liền hóa thành tinh mang hướng thanh huyền tử ngược m à đi thanh huyền tử không dám thất lễ cũng không dám nên tiếp này kim may thân pháp triển khai đến mức tận cùng bóng người không ngừng xuất hiện ở võ đài các cái vị trí đông phương bất bại kim may không thể đánh trúng hắn toàn bộ đều bay vào trên võ đài trong tầm ván gỗ không thấy tăm hơi tiếp theo một cái trước mắt trên người nàng đột nhiên bắn ra một luồng khí thế kinh khủng khí thế kia đem trên khán đài những người cảnh giới thấp người cho gắt gao đẻ ép từng cái từng cái mồ hôi lạnh la chã sắc mặt trắng bệnh không nghĩ đến nữ nhân này đúng là đột phá yêu nguyện trầm g i i nói nhìn thấy đông phương bất bại đột、phá. thanh huyền tử theo bản năng liền muốn muốn muốn chạy trốn không đột phá trước liền thế lực ngang nhau hiện tại cái này nữ nhân còn đột phá vậy phải làm sao bây giờ thấy yêu n g u y ệ t không có lên tiếng thanh huyền tử trong lòng xoay ngang quên đi chết thì chết ai để cho mình ngày hôm nay ra ngoài không coi ngày hắn hét lớn một tiếng ngũ hành quyền hai cái tay cánh tay cấp tốc bành trướng hãy cùng tiếp sức như thế triển khai khinh công hướng đông phương bất bại mà đi có điều ngực của hắn lại không làm bất kỳ phòng hộ vẫn như cũng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp không đợi hai người đưa trước tay trên khán đài đột nhiên truyền đến một tiếng quát trói t a i người nào thanh em này để đông phương bất bại cùng thanh huyền tử giao thủ lập tức dừng lại đồng thời một bóng người từ khán đài nơi bay lượn đi ra ngoài theo một đạo khác bóng người đi theo ngươi trước tiên đem người đánh chết đánh còn lại nửa cái mạng để cho ta trên võ đài đông phương bất bại nhìn thanh huyền tử một ánh mắt ngươi không phải đối thủ của ta nói xong một trưởng đánh ra ẩm tiếp theo một cái trước mắt thanh huyền tử liền trong miệng phun ra máu tươi cũng lùi lại mấy bước từ trên võ đài rơi xuống thắng bại đã phân thanh huyền tử lau một hồi vết máu ở khỏe miệng cất cao giọng nói bần đạo t u a nhưng đông phương bất bại không có tâm sự dừng lại ở trên lôi đài triển khai khinh công hướng yêu nguyệt cùng thẩm lãng vừa n ã y phương hướng đuổi theo rất nhanh mấy bóng người cũng đã rời đi thiên ngai thành đi đến ngoài thành mặt trước một bóng người dừng lại lại là cô gái trong tay còn cầm một thanh kiếm nhìn qua liền tuyệt đối không phải là vật p h à m loại kia nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía đuổi theo thẩm lãng cùng yêu nguyệt tuy rằng nàng tướng mạo dung mạo rất khá nhưng thẩm lãng cũng không quen biết một bên yêu nguyệt cũng lông mày nhũ chặt liền thẩm lãng mở miệng trước vị cô nương này ngươi dựa vào cái gì muốn ở kiếm của ta trên có khắc tên của ngươi nàng i t người người vừa nãy cùng thẩm lãng chính ở trên khán đài xem đồng phương bất bại cùng thanh huyền tử tỷ thí nhưng nghe có người truyền âm nhật mật làm cho nàng đến ngoại thành vừa thấy cho nên liền đuổi theo nhưng không nghĩ đến nàng lại không quen biết nữ nhân này ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là người là ai nữ nhân không đầu không đuôi nói ra một câu Vừa nhìn về phía nhìn t h ẩ m lãng ngươi có thể nhận ra nơi này. có thể Thẩm ra lắc ã n hoàn g m t nhìn sang, nơi này đầu một cái mẹ n nghĩa không xa. quen biết có điều cô đương nếu là có sự chúng ta sao không nói cái rõ ràng ngươi như vậy đã ách mê khiến người ta không tốt lý giải hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí nơi này là người cha nuôi mẫu gặp nạn địa phương nữ nhân nhẹ giọng nói ta hôm nay đến không phải là muốn cùng các ngươi tranh đấu nàng lại lần nữa nhìn về phía yêu n g u y ệ t đại c u n g chủ chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện yêu n g u y ệ t trầm ngâm lại được hai người triển khai khinh công rời đi nơi này triển khai khinh công trong nháy mắt cũng đã đi xa mấy t r ư ợ n g chỉ là mấy hơi thở công phu thân ảnh của hai người liền biến mất không còn tăm hơi t h ẩ m lãng muốn đ u ổ i theo không n g ờ bên thai truyền đến yêu n g u y ệ t tâm thanh không cần lo lắng cho ta người m à lưu lại là được lương trước thật muốn đánh lên yêu nguyện nên cũng có thể ứng phó liền thầm lãng không có đội theo chờ các nàng hai người rời đi đông phương bất bại liền tới đến t h ẩ m lãng bên người chuyện gì xảy ra ta cũng không biết t h ẩ m lãng lắc đầu một cái nhìn đông phương bất bại một ánh mắt không nghĩ đến ngươi lại còn đột phá chúc mừng nếu không có đạo sĩ kia lấy tính mạng vật lộn với nhau nên cũng sẽ không như vậy dễ dàng đột phá đông phương bất bại đạo một số thời khắc cảm n ộ đều là ở sống và chết trong lúc đó nói xong nàng lại nói yêu n g ư ờ i đây giữa một ít chuyện lẽ nào ngươi muốn cùng với nàng t ỷ thí t h ẩ m lãng hơi kinh ngạc đông phương bất bại lắc đầu không ta chỉ là muốn nói cho nàng sẽ có một ngày ta cũng phải đưa nàng đánh tới xuất huyết Vậy n g ư ơ i có tin ta hay không có thể đánh đến n g ư ơ i s u ấ t huyết thầm lãng nhìn nàng hơn nữa còn sẽ làm n g ư ơ i vô lực phản kháng ta không tin đông phương bất bại khẽ mỉm cười ta liền yêu nguyệt đều không e ngại lẽ nào ta gặp sợ ngươi thầm lãng vẻ mặt thành thật ta có một kiếm có thể phá thiên môn có thể tham biển sâu có cơ hội ta nhìn lại một chút ngươi cái kia một kiếm phong thái đông phương bất bại đạo ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái kia một kiếm là như thế nào phá thiên tham hải gần như một chén tra sau yêu nguyệt một mình trở về nhưng không có nhìn thấy người phụ nữ kia bóng người cũng không biết các nàng đến cùng đã nói những gì nhìn thấy yêu nguyệt đông phương bất bại ngược lại cũng không sợ yêu nguyệt nhìn nàng một cái ngươi đến rất đúng lúc làm sao muốn cùng bồn giáo chủ so với một phen sao đông phương bất bại trong giọng nói vẫn như cũ thô bạo mười phần đánh không lại cũng không thể trước khí thế trên bại b ở i yêu nguyệt yêu nguyệt sắc mặt bình tĩnh ngươi không phải đối thủ của ta có điều chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện đông phương bất bại suy nghĩ lại được ta cùng đông phương giáo chủ có mấy lời đ à m luận ngươi lưu ở chỗ này chờ ta yêu nguyệt lại nói với thầm lãng thầm lãng đầu góc mơ hồ vì sao các nàng nói chuyện đều muốn mượn một bước nói chuyện không chờ hắn mở miệng hai người liền triển khai khinh công đi xa chỉ để lại một mình hắn ở đây đông phương bất bại triển khai khinh công tùy tùng yêu nguyện một hồi lâu đang chuẩn bị hỏi muốn đánh vẫn là phải làm gì lúc yêu nguyện dừng lại lạc ở trên một tảng đá lớn đông phương bất bại cũng theo đi đến đối diện nàng trên tảng đá sau đó lạnh lùng nói có lời gì nói mau nếu là muốn đánh liền ra tay đi ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta yêu nguyện cũng không thèm nhìn tới nàng một ánh mắt nhưng có chuyện ngươi nếu là không đi làm bản cung liền dẹp viên ngươi hát mộc ngay chuyện cưới lẽ nào ta nhận nguyện thần giáo gặp sợ các ngươi di hoa cung đông phương bất bại cười lạnh một tiếng coi như ngươi dẹp viên hát một ngày ta quá mức lại đi một nơi k h á c trùng kiến nhật nguyện thần giáo thế bản cung trong bóng tối hộ tống thẩm lãng đi kinh sư yêu nguyệt giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ dựa vào cái gì đông phương bất bại tự nhiên không cam lòng bị yêu nguyệt điều động yêu nguyệt mặt không hề cảm xúc ta nói đã mang đến có làm hay không theo ngươi nói xong triển khai khinh công chạy về chỉ để lại đông phương bất bại đầu góc mơ hồ nữ nhân này có phải là đầu có tật xấu đây là cầu người làm việc thái độ sao thẩm lãng đợi một lúc yêu nguyệt liền trở về chúng ta về thành trước thẩm lãng mở miệm nói các ngươi nói chuyện cái gì không thể nói cho ta biết không không thể yêu nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp có điều ta không thể theo ngươi đi kinh sư có kiện chuyện rất trọng yếu nhất định phải đi làm thầm lãng dừng bước lại chăm chú nhìn nàng rất trọng yếu đúng cần cần rút một tay không ta có thể ứng phó yêu nguyệt nhìn hắn không muốn lo lắng cho ta lấy ngươi hiện tại thân thủ dọc theo con đường này nên cũng không có vấn đề gì chờ ngươi ở kinh thành đặt chân sau khi lại phái người đưa tin đến di hoa cung được nếu yêu nguyệt muốn đi làm việc thầm lãng cũng không thể miễn cưỡng nàng có hay không nàng đi theo lần này kinh sư hành trình hắn cũng phải đi hai người từ ngoài thành trở về tỷ t h í đã toàn bộ kết thúc bởi vì lại không phải tuyển minh chủ chính là đại gia giao lưu với nhau mà thôi thời gian vừa đến dĩ nhiên là kết thúc có điều vì cảm tạ nhiều như vậy võ lâm đồng đạo đi đến t i ê n nhai thành tham gia này n một đại v i ệ c trọng đại đệ nhất trai chuẩn bị mấy vạn lượng bạc đi ra xin mời những n à y võ lâm đồng đạo ăn ăn uống uống xem như là p h ả n cái giao tình nếu như ngày sau câu lan c ó chuyện gì bọn họ cũng có thể chăm sóc một hai nhờ vào lần này đến phần lớn đều là không môn không phái người vì lẽ đó lao bạch nhân cơ hội đưa ra thành lập một cái thiên ngai biết thiên ngai gặp tôn chỉ chính là trợ giúp những n à y không môn không phái người trong võ lâm để bọn họ cũng có thể cảm nhận được có dựa vào thiên ngai gặp gỡ không đúng giờ phân phát nhiệm vụ những nhiệm vụ này đều theo chiếu điểm tính toán hơn nữa điểm cũng cùng bạc móc nối có thể dùng điểm đổi bạc cũng có thể dùng điểm đi đổi một ít linh đan thần dược hoặc là thần binh lợi khí mặt khác cũng có thể tìm một ít tôn g sư hoặc là đại tôn g sư nhận thức là thiên nhân cảnh đến chỉ điểm võ công những thứ đồ này cũng không muốn bọn họ đi bận tâm thiên ngai gặp sẽ an bài đến thật xinh đẹp có điều cũng không phải nhất định phải gia nhập thiên ngai gặp mới có điểm. thiên ngai gặp ngoại trừ bên trong nhiệm vụ ở ngoài còn có thể thả ra một ít đối ngoại nhiệm vụ nhưng điểm đều là tương đối thấp chỉ phải hoàn thành những nhiệm vụ này cũng có thể thu được tương ứng điểm cũng có thể cùng thiên ngai gặp thành viên như thế hưởng thụ phúc lợi anh hùng tiệp h diệu liên tục mở ra ba ngày ba đêm này ba ngày ba đêm tuyệt đối là thiên ngai thành náo nhiệt nhất việc trọng đại bởi vì đều là ăn uống chùa ăn uống no đủ sau còn có thể tìm mấy cái người trong võ lâm luận bản xác minh võ công chuyện như vậy thả tại quá khứ là xưa nay đều chưa từng có sự tình mà đệ nhất trai danh dự cũng được rất nhiều võ lâm đồng đạo tán thành đây là một cái song thắng sự tình Cứ vì i ệ c r thế náo hắn mấy ngày nay đều chuyên môn làm riêng một chiếc dùng cho đi xa nhà xe ngựa cao thủ cũng không thể vẫn luôn là triển khai khinh công một đường chạy đi nếu như đụng tới cái gì rừng sâu núi thảm nói không chắc còn muốn đi săn thú cái gì quá khó khăn điều khiển xe ngựa mặc dù sẽ chậm một chút nhưng sẽ không như vậy mệnh thuận tiện cho rằng là lữ hành chuẩn bị thỏa đáng xe ngựa rời đi thiên ngai thành cùng yêu nguyện phân biệt sau thẩm lãng lái xe hướng kinh sư phương hướng thiên ngai thành trên thành lầu trước cùng thẩm lãng yêu nguyện ở ngoài thành gặp lại nữ tử nhìn xe ngựa đi xa phương hướng chúng ta cũng khởi hành v ề kinh nàng đối với bên người cái kia họ khương cô nương đạo lần này ở bên ngoài làm lỡ thời gian quá lâu tuân mệnh thẩm lãng mọi người xuất phát ba ngày sau một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua thẩm phủ cửa trong xe đột nhiên chuyển đến một thanh âm trước tiên ngừng xe xe ngựa thuận thế d triệu mẫn từ phía trên đi xuống nhìn một chút thẩm phủ bảng hiệu nhưng thấy đến thẩm phủ cửa lớn đóng chặt nhất thời có chút ngạc nhiên vài tên di hoa cung nữ đệ tử thấy một cô nương ở thẩm phủ cửa ngó r i á o r i á c liền đi ra dò hỏi cô nương ngươi tìm ai thẩm công tử không ở quý phủ sao triệu mẫn mở miệng hỏi nàng lần này đến chủ yếu là muốn từ thẩm lãng trong miệng cho tới độc dược lần trước nghe nói hạ độc được thập nhị tinh tướng độc dược sau nàng liền lao thẳng đến thứ này ghi vào trong lòng nếu có thể cho tới loại này độc dược mặc dù lục đại môn phái người đều chết rồi cũng tuyệt đối sẽ không biết là nàng hạ độc di hoa c thẩm công tử ngày gần đây đều không ở thiên n mai thành không ở thiên n mai thành triệu mẫn hơi nghi hoặc một chút lúc nào trở về chúng ta không biết không nghĩ đến thẩm lãng lại không ở thiên n mai thành triệu mẫn trong nháy mắt về s á t vách sân tâm tình đều không có có điều nếu ngày về chưa định lời nói nói không chắc chính mình ở trên hai ngày hắn sẽ trở lại đây l i ê n cùng những người này cáo biệt sau liền trở lại s á t vách sân tuy nhiên này nhất đẳng đợi bốn năm ngày thẩm lãng cũng không trở về bất đắc gì không thể làm gì khác hơn là đi về trước trước khi đi cái kia ánh mắt ưu h á n để di hoa cung nữ đệ tử hơi nghi hoặc một chút lẽ nào cô nương này cùng thẩm công tử có quan hệ gì hay sao thẩm lãng dọc theo con đường này đều không nhớ rõ đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian chờ đi đến kinh sư lúc người cảm giác đều muốn tăng vỡ mới mới vừa gia nhập kinh sư liền cảm giác xác thực không phải thiên nhai thành loại kia một ư ơ i tám tuyến thành thị nhỏ có thể so với đầu đường trên người người nhôn nháo lui tới có người bình thường cũng có người trong võ lâm chờ thẩm lãng nhìn thấy đầu đường trên mang theo vô số đèn lồng lúc mới phát hiện mấy ngày sau lại chính là tết thất tịch chẳng t r á c hiện tại gặp như vậy náo nhiệt Tiểu c h ư ớ n g ra phía ngoài nhìn ngoài lại. t h ậ t tử, vui vậy à, công n g ư ơ i không kinh phải nói sáu ư có chúng c rất ta nhiều ăn ngon, đêm nay chúng ta ăn đêm i i gì? Đêm nay ăn t ể triêu có được hay không? 13. Làm tham quan có hay vậy hạ khẩu dụ thẩm lãng từ chối tiểu chiêu nghi hoặc hỏi ăn cái gì tiểu táo a thẩm lãng cười ha ha vậy thì mở tiểu chiêu cái kia là cái gì tiểu chiêu vẫn không hiểu t h ẩ m lãng cười nói đi thôi đến thời điểm ngươi tự nhiên thì sẽ biết xe ngựa chậm rãi vào thành trước tiên tìm cái khách sạn đường dài lại đây chỗ đặt chân tự nhiên là muốn trước tiên tìm kỹ quay một vòng đi đến một nhà tên là quy vân các khách sạn có người nói đây là kinh sư tốt nhất khách sạn đi vào thời điểm quả nhiên không tầm thường sau đó còn có thể nhìn thấy không ít hồ cơ này ngược lại là để thẩm lãng mở mang tầm mắt trước mắt những n à y hồ cơ ngay ở đại s ả n h chính giữa trên đài cao theo tiếng nhạc múa lên tưng mừng phòng trưng chủ quán keo k i ệ t làm cho các nàng mặc quần áo đều là ngắn cân thiếu hai không phải nơi này mở rộng chính là chỗ đó mở rộng đại khái cũng chính vì như thế mới hấp dẫn rất nhiều người để thưởng thức các nàng nguyện chuyển nhảy múa ăn uống no đủ t h ẩ m lãng chuẩn bị đi ra ngoài trước đi dạo quen thuộc kỹ càng kinh sư hoàn cảnh sau đó sẽ đi hỏi thăm c à n k h ô n đệ nhất chỉ sự tình hắn đây là lần đầu tiên tới kinh sư có rất nhiều chuyện muốn làm bước thứ nhất trước tiên tìm cái trô đặt chân hắn không biết điều tra c à n k h ô n đệ nhất chỉ sự tình muốn xài thời gian bao lâu nhưng cũng không thể vẫn luôn ở tại trong khách sạn cái kia có nhiều bất tiện cùng tiểu chiêu trước tiên ở bên ngoài quay một vòng thưởng thức kinh sư phồn hoa thuận tiện lại thưởng thức chút t i ê n nhai thành thường không tới đồ vật chủ tớ hai người hiện tại cũng như là đến du lịch hoàng cung lưỡng nghi điện một đạo âm thanh uy nghiêm nói ngươi ra ngoài lâu như vậy có từng có phát hiện gì cùng thẩm lãng từng có duyên gặp mặt một lần nữ tử nói rằng đã trải qua xác nhận thẩm lãng chính là con trai của thẩm thiên quân có điều hắn đối với cựu châu vương tên tuổi tựa hồ không có hứng thú gì từ nhỏ đã chưa từng thấy thẩm thiên quân tự nhiên là đối với cựu châu vương tên tuổi không có hứng thú gì mang theo âm thanh uy nghiêm tiếp tục hỏi hắn có thể đến kinh sư nữ tử gật đầu bẩm bệ hạ hắn đã đi đến kinh sư vậy hắn hiện ở nơi nào bệ hạ lại hỏi cô gái nói vẫn còn trong khách sạn tạm thời không biết đón lấy hắn gặp làm cái gì hơn nữa không biết điều tra rõ ràng c à n k h ô n đệ nhất chỉ sự liệu sẽ có ở lại kinh sư sau một lúc lâu b ệ hạ mới nói rằng muốn đi không giữ được không muốn đi c ả n không đi chuyến chấm cầu r ụ thẩm lãng ở bên ngoài xoay chuyển đường này lại mua một chút ăn trực tiếp trở lại khách sạn khoảng thời gian này ở bên ngoài phần lớn thời giờ đều là ăn gió n ằ m sương hiện tại có thể hào hào nghỉ ngơi trước một đêm đêm nay hắn cũng không có mở tiểu chiêu nghỉ ngơi một buổi tối bồi dưỡng đủ tinh thần sau hôm sau trời vừa sáng liền đi tìm người môi giới từ sáng sớm nhìn thấy buổi trưa nhìn thật mấy nơi chỉ là thẩm lãng đều không có vừa ý những địa phương kia không phải quá tiện nghi chính là sân quá nhỏ chọn đường này người môi giới cuối cùng đem cắn răng một cái vị công tử này trước mắt tiểu nhân nơi này liền còn có một c h ỗ sân nếu không chúng ta trước tiên đi xem xem xem vẻ mặt của ngươi lẽ nào nơi này giá cả rất cao thầm l ã n g hỏi dù sao kinh sư giá phòng cao là chuyện bình thường ở bất kỳ t r ị hệ đều đại nào đều là nhất định sự thực người môi giới gật đầu đúng là cao hơn nữa nơi này chủ yếu là khá xa ở bên ngoài trang tử cũng không phải là ở trong thành n à y tốt ta liền yêu thích nơi như thế này thầm lắng liền nói ngay địa phương không ở một khâu không quan trọng lắm chỉ cần đại là được hắn đều là yêu thích đại đại mới có cảm giác ra khỏi cửa thành lại đi rồi một hồi lâu vừa mới đến một chỗ trang viên người môi giới giới thiệu nơi này có người nói trước đây là cựu châu vương thẩm thiên quân phụ đệ chỉ có điều sau đó không biết tại sao cho bán thành tiền mua lại trang viên này người trước đó vài ngày lại bán đứng n ó cái này cũng là tiểu nhân lấy rất nhiều quan hệ mới n ắ m tới tay đây là mua được chính mình tổ trạch mặc kệ có phải là tổ trạch chủ yếu nhất chính là muốn sống được thoải mái hơn nữa chuyện điều tra không phải là hai ba ngày liền có thể hoàn thành chỗ đặt chân tự nhiên là không thể qua loa chỉ là từ bên ngoài xem trang viên này xác thực rất lớn so với thẩm lãng ở thiên ngai thành nơi ở còn muốn lớn hơn rất nhiều lần trang viên dựa vào núi ở cạnh sông quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam ngạnh sơn đỉnh dốc gạch gỗ đá kết cấu đơn giản dò hỏi lại trang viên này đại khái diện tích sau đó đổi ai a dựa theo thẩm lãng quen thuộc diện tích đơn vị trang viên này chiếm diện tích đến có hơn hai vạn mở nhập môn tức thấy thổ thạch giao nhau núi giả trên núi của một tân cảnh sinh cơ mừng mừng thúy trúc diêu ảnh mới dây leo rủ xuống với trên tự có một phen núi rừng ra hứng thú hành lang câu thông bên trong vườn ở ngoài sơn nước khiến mặt nước trị n g ạ núi giả định t ạ dung thành một thể quả thực là trong viện có phòng trong phòng có viện quay một vòng sau thẩm lãng liền quyết định mua chỉ vì có tiền tùy hứng thấy thẩm lãng đồng ý mua lại người môi giới tự nhiên là vui vô cùng hai bên trước tiên đi huyện n h à đi thủ tục bắt được phòng khế khế đất nhà này liền thuộc về thẩm lãng chỉ có điều hiện tại vẫn chưa thể và o ở đi còn phải trước tiên tìm người đem bên trong cho thu dọn sạch sẽ nên sửa chữa lại sửa chữa lại nên thay đổi thay đổi thẩm đại hiệp không thiếu tiền nhưng cũng không cái gì bao nhiêu thay đổi bởi vì tòa nhà bên trong mỗi cái gian phòng sử dụng đồ nội thất đều là thượng hạng vật liệu gỗ ở nhà còn không sửa chữa lại thật trước chỉ có thể trước tiên ở ở trong khách sạn mới tới kinh sư liền đổi u tới tết thất tịch t h ầ m lãng đang chuẩn bị mang tiểu chiêu đi ra ngoài đi bộ đi bộ không nghĩ đến ở khách sạn gặp ở ngoài đến một cái hắn không tưởng tượng nổi người hắn cùng yêu nguyệt ở thiên ngai thành ngoại thành gặp phải người phụ nữ kia t h ầ m công tử chúng ta lại gặp mặt t h ầ m lãng trầm mặt lại mới mở miệng nói chúng ta quen biết sao đây là lần thứ hai gặp mặt ta nghĩ có thể tính là nhận thức cô gái nói không biết thẩm công tử có thể hay không mượn một bước nói chuyện thẩm lãng suy nghĩ một chút được tiểu chiêu trước tiên ở khách sạn chờ công tử tiểu chiêu nói rằng nàng không biết vị cô nương này tìm công tử chuyện gì nhưng nàng không thể quấy nhiễu công tử sự t ì n h nữ tử mở miệng nói vị cô nương này cũng có thể đi theo nếu nói như vậy thẩm lãng cũng không có khách khí nếu như nàng thật sự có cái gì ý đồ không an phận trực tiếp một kiếm quá t h ứ ba người đi chung với nhau nữ tử truyền âm nhập mật thẩm lãng ta phụng bệ hạ khẩu dụ mà tới khẩu dụ thẩm lãng có chút không phản ứng lại nữ tử tiếp tục nói bởi vì lệnh tôn từng có công với tiên hoàng vì lẽ đó bệ hạ đặc biệt tặng trạch viện một tòa tỷ nữ mười sáu tên không có công không nhận lộc thẩm lãng khéo léo từ chối thẩm mộ yêu thích lưu lạc thiên ngai xin mời cô nương đại thẩm mộ cảm ơn bệ hạ lòng tốt thật không muốn nữ tử hỏi thẩm lãng gật đầu không muốn đã như vậy ta chỉ có thể đem ngươi ý tứ chuyển về cho bệ hạ nữ tử trầm m ặ t lại chú ý tần ra nếu như ta một kiếm tướng kết tần ngọc lâu sẽ như thế nào thẩm lãng hỏi hắn không biết nữ nhân này đến cùng là thân phận gì cho nên trực tiếp dùng câu nói này tới thăm dò nữ nhân này nội tình nữ tử lắc đầu một cái cũng không ra sao giết chết một người rất đơn giản nhưng g i ế t sau khi chết làm sao thu thập tàn cục mới là sự tỉnh phiền phức nhất ngươi biết thanh long hội cùng thanh ý g ì hè lâu sao nàng nhìn thầm lãng một ánh mắt ngươi có bản lĩnh đem thanh long hội cùng thanh ý g ì hè lâu tất cả mọi người rết sạch bọn họ người thông thường cũng làm cho người khó lòng phong bị thậm chí khả năng ngươi cũng không biết đối phương gặp lấy phương thức gì thân phận gì xuất hiện ở bên cạnh ngươi trừ phi ngươi có bản lĩnh đem hắn thay vào đó càng khôn đệ nhất chỉ là xảy ra chuyện gì thầm lãng đổi chủ đề nữ tử trần mặc lại khi đó ta không ở kinh sư ta cũng không biết như vậy xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào chu hóa ra là chu cô nương thầm lãng gật đầu xin hỏi chu cô nương cùng ở thiên nhai thành tìm ta khương cô nương là quan hệ gì nàng là ta thuộc hạ thì ra là như vậy như vậy chu cô nương cùng bệ hạ là quan hệ gì thầm lãng lại hỏi chu cô nương khẽ mỉm cười không thể trả lời thẩm công tử nên báo cho ngươi ta đã báo cho ngươi cáo tử nói xong nàng xoay người rời đi bóng người rất nhanh sẽ biến mất ở trong đám người lại là một cái câu đấu người thầm lãng không có để ý tới nàng nữa con mắt hướng phía trước thắng nhìn tiêu g i a phường xem ra cần phải trước tiên đi bên trong hỏi thăm một chút có hay không quan lại mã hiệu hiệu tam tích Tiểu chương tám mươi bảy yêu nguyện cầu ta đến muốn các ngươi mệnh người quay đầu nhìn lại đông phương bất bại nữ nhân này như thế nhàn không cần thống lĩnh nhận nguyện thần giáo sao thầm lãng khẽ mỉm cười đông phương cô nương đã lâu không gặp đúng là đã lâu không gặp đông phương bất bại gật đầu tiểu chiêu vội vàng c r a o hỏi đông phương giáo chủ tốt không sai đông phương bất bại nhìn tiểu chiêu một ánh mắt không nghĩ đến yêu nguyệt lại sẽ đem minh ngọc công truyền thụ cho ngươi tiếp theo lầm bầm một tiếng người phụ nữ kia đúng là rất hào phóng không biết đông phương cô nương lần này đến kinh cái gọi là chuyện gì thầm lãng hỏi nếu là đông phương cô nương có việc thầm mỗ liền bất tiện q u ả i dối đông phương bất bại liếc mắt nhìn hắn ngươi thật sự cho rằng bổn giáo chủ nghĩ đến nếu không có yêu nguyện người phụ nữ k i a cầu bổn giáo chủ bổn giáo chủ cũng sẽ không vạn g i m xa sôi đi đến kinh sư yêu nguyệt cầu nàng thầm lãng trong lúc nhất thời không phản ứng lại cũng không biết là thật hay là giả nhìn dáng vẻ của h ắ n đông phương bất bại lại nói, xem ra người phụ nữ kia cái gì đều không nói cho ngươi ít hôm nữa sau ngươi nhìn thấy nàng tự mình đi hỏi hỏi nàng chẳng phải sẽ biết n à y nói nói rất có đạo lý thầm lãng cũng không có hỏi nhiều nữa nói đông phương cô nương còn không ăn cơm chứ không bằng chúng ta đi phía trước ăn cơm làm sao Tốt. đông phương bất bại không có k h á c h k h í ba người đi tới tiêu giao phường cửa nơi này tiêu giao phường vẫn chưa chỉ cho phép nam tử đến tầm hoan mua vui cũng không có thiếu địa phương là chỉ mở ra cho nữ tử những n à y đại gia khuê tú bình thường cũng sẽ tới nơi này gặp nhau nhưng không phải tới gặp sùng vật các nàng càng sẽ không ở tiêu giao phường nuôi thú cưng Các nàng chỉ có thể thảo luận một ít thơ từ hoặc là một ít bắt q u á i cái gì ba người sau khi đi b ả o thầm lãng liền phát hiện kinh sư tiêu giao phường không phải thiên nhai thành cái kia có thể so với bên trong bô cục là một cái loại cỡ lớn lâm viên bên trong hoàn toàn không phải bình thường thương vụ giữa chân thành mà là cực xa hoa sàn giải trí có thể ở tấp đất tấp vàng kinh sư mở lớn như vậy một cái sàn giải trí n à y không phải có tiền liền có thể làm được sự tình thầm lãng lấy ra trước tư mã hiệu hiệu đưa hắn nhãn hiệu rất nhanh liền có hầu gái mang ba người bọn họ đi trên lầu một gian nhã các đồng thời khiến người ta đưa lên trả ngon không biết thẩm công tử lần này đến kinh sư là có chuyện gì đông phương bất bại mở miệng hỏi dù sao từ thiên ngai thành đến kinh sư có thể không tính gần đúng là có một số việc muốn tới xử lý thẩm lãng trả lời có điều hiện nay chính đang đặt mua nơi ở chờ ta chuẩn bị kỹ càng nơi ở sau mới đi xử lý sự tình nha hoàn thành đàn t i ể u thêm ỹ tiếp tòa nhà lớn đây chính là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt vì lẽ đó trước tiên muốn đem nơi ở giải quyết lại nói xem ra chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu đông p ư ơ n g bất bại thấy hắn không muốn nói tỉ mỉ cũng không có hỏi lại không lâu lắm tiêu giao phường liền đem rượu và thức ăn đưa ra thầm lãng nhân cơ hội dò hỏi đưa tới rượu và thức ăn hầu gái không biết tiêu giao phường có thể có một nữ tử tên là tư mã h i ể u h i ể u bẩm công tử lời nói nô t h chưa từng nghe qua danh tự này hầu gái khách khí hồi đáp thầm lãng gật đầu không có hỏi lại ra hiệu nữ tử rời đi coi như tư mã h i ể u h i ể u không ở tiêu giao phường nhiều lắm chính là để hắn không người quen hỏi thăm tình báo mà thôi nhưng không có nghĩa là hắn không địa phương hỏi thăm tình báo có điều cũng cần hoa một chút để ngủ ba người bắt đầu dùng cơm ăn uống no đủ sau thầm lãng nói đông phương cô nương làm phiền ngươi trước tiên chờ đợi ở đây thẩm mũ có một việc sự tình muốn đi、làm. rất nhanh sẽ có thể trở về được đông phương bất bại gật đầu có bùn giáo chủ ở không ai có thể gây tổn thương cho ngươi nha h o à n tiểu chiêu trong lòng không có nửa điểm không thích nàng võ công đúng là kém một chút tuy rằng nàng đã so với phần lớn người thân thiết nhưng cùng đại công chủ nhị công chủ còn có đông phương giáo chủ lẫn nhau so sánh vậy khẳng định không đáng chú ý thẩm lãng rời đi n h à gian bên ngoài một nữ tử liền phúc thân hành lễ không biết vị công tử này có chuyện gì muốn dặn dò mang ta thấy các ngươi phường chủ thẩm lãng đem khối này một bài lấy ra cũng không biết khối này một bài ở đây có thể hay không nhìn thấy tiêu dao phường phường chủ nữ tử tiếp nhận một bài chăm chú nhìn một chút xin mời công tử ở đây chờ có điều tấm bảng này nô tỷ tạm thời muốn lấy đi được thẩm lãng gật đầu ở đây đợi gần như sau ba phút nữ tử mới trở về xin mời công tử theo nô tỷ đến mang theo thẩm lãng vòng qua một vòng đi đến hậu viện một tòa tòa nhà nhỏ trước phương chủ nô tỷ đã đem người mang đến nữ tử hướng tòa nhà nhỏ hô một tiếng lâu bên trong chuyển đến một đạo rất tô rất mỹ âm thanh mời hắn vào đi vâng nữ tử mang thẩm lãng vào cửa thẩm công tử đây chính là chúng ta phường chủ tòa nhà nhỏ làm phiền nữ tử không có tiếp tục đi vào mà là xoay người rời đi thầm lãng cất bước hướng lâu bên trong đi đến ở lầu một trong đại sảnh hắn nhìn thấy một người nhưng không phải tư mã hiểu hiểu mà là một nữ nhân khác nữ nhân này nhìn tướng mạo không kém âm thanh cũng không kém vị công tử này mời ngồi nữ tử đứng dậy phúc lễ tiểu nữ tử hồng nhan ra mắt công tử thầm lãng nhìn thấy hồng nhan cô đương thầm lãng lễ phép đáp lễ chờ hắn ngồi xuống hồng nhan cho hắn rót chén t r à thầm công tử nắm bản p ư ờ n g một bài mà đến nói vậy cùng bản p ư ờ n g có ngọn mờn chỉ là không biết tiêu giao p ư ờ n g có chuyện gì quan trọng ta muốn hỏi thăm một chuyện thầm lãng nói rằng hồng nhan khẽ mỉm cười tiêu giao phường quả thật có thể hỏi thăm tin tức hơn nữa thẩm công tử đi thẳng vào vấn đề nói vậy cũng biết tiêu giao phường quy củ xin hỏi thẩm công tử muốn hỏi thăm tin tức là cái gì c à n khôn đệ nhất chỉ sự tình thẩm lãng nói rằng ta muốn biết chuyện này là thật hay giả hồng nhan nói rằng tin tức là thật còn đến cùng là ai sử dụng c à n khôn đệ nhất chỉ nếu như thẩm công tử phải biết lời nói liền cần trả giá để tiêu giao phường giá vừa ý giá cả bao nhiêu muốn một người đầu người ai nếu như nàng dám nói là chính mình thẩm lãng trực tiếp một kiếm chấm dứt nàng tân hồ đây là cái gì người t h ẩ m lãng nghi hoặc hỏi tần tướng con thứ ba hồng nhan hồi đáp nếu là thẩm công tử có thể đem tần hổ đầu người mang đến tiêu giao phường thì sẽ đem c ả n k h ô n đệ nhất chỉ sự tình báo cho thẩm công tử t h ẩ m lãng suy nghĩ lại t h ẩ m mỗ lần đầu tới kinh cần tần hổ tỉ mỉ tình báo không cần hiện tại tần hổ ngay ở tiêu giao phường ta sẽ để người chỉ cho thẩm công tử xem hồng nhan đạo nếu là thẩm công tử thất thủ mặc kệ là bị g i ế t vẫn bị bắt tiêu giao phường một mực không tiếp thu nếu là thẩm công tử đem giao dịch giữa chúng ta báo cho người khác nay sẽ phá hư sự hợp tác của chúng ta hiểu rõ thầm lãng gật đầu hồng nhan cho hắn róp chén trả Lại hồng ỏ hỏi i hội thầm công tử còn có nhu cầu gì hỏi sao? Tần tướng cùng thanh nhu hệ h cầu công còn có cùng có long quan gì gì? sao? nhan hồi đáp t h ầ m công tử tin tức này lại là mặt khác giá cả chờ t h ầ m công tử đem tần hổ đầu người mang đến sau chúng ta bàn lại tình báo của hắn quy củ này thật nhiều ở thiên nhai thành thời điểm chỉ cần sao mấy bài ca là có thể đảm luật thành hiện tại nhưng muốn giết người hơn nữa nếu là không có hoàn thành đệ một cái giao dịch tiêu giao phường cũng sẽ không đem tình báo nói ra liên t h ầ m lãng liền đưa ra cáo tử hồng nhan sắp xếp một cái hầu gái theo thẩm lãng từ tiểu lâu đi ra xuyên qua hành lang lúc liền nhìn thấy trong nhà một trận huyền áo phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy vài tên nam tử đối diện một nữ tử quyền đấm t ứ p đá người bên cạnh chỉ dám xa xa với xem không dám lên trước ngăn cản hầu gái trầm giọng nói thẩm công tử cái kia y phục trắng chính là t ầ n h ổ thẩm lãng theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại giao cho ta nói xong hắn liền cất bước hướng trong nhà đi đến ai là t ầ n h ổ chính đang đánh người tần h ổ ngừng tay tiểu ra chính là t ầ n h ổ ngươi là người nào muốn các ngươi mệnh người thẩm lãng khẽ mỉm cười không nói nhầm nữa nhất thức thần nào mới vừa đánh người mấy người trong nháy bắt đầu người rơi xuống đất、13. làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương 88, nữ hoàng bệ hạ chỉ cần hoạt tình cảnh này đem tất cả mọi người người đều kinh ngạc đến ngây người, người bởi vì xưa nay đều không người nào dám ở tiêu giao phường giết người hơn nữa còn là liền giết thật mấy người càng khuyết đại chính là hắn lại để mấy người này đầu người rơi xuống đất phải biết mấy người này ở kinh sư đều là các quyền to quý con cháu đi tôn hiện tại lại đều bị hắn nhất đao cho kết cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào lại như vậy dũng mãnh ngắn ngủi yên tĩnh sau tiếng thét trói hai nổi lên một phía giết người giết người mặc kệ là nữ tử vẫn là nam tử đều bị thẩm lãng rung mánh sợ đến chạy trốn từ phía hồng tụ hầu gái càng không nghĩ đến thẩm lãng gặp như vậy quả đoán hoàn toàn lại như là một cái giết người thành tính ra hỏa không có nửa điểm dấu hiệu hắn liền như thế đem những người này chấm dứt vị công tử này ngươi hầu gái gấp gáp hỏi ta trước tiên cần phải đi thông báo hồng tụ nương tử nói xong liền vội vội vàng vàng chạy động tác này cũng dẫn tới tiêu giao phường người khác chú ý thẩm lãng nhưng không hề để ý ngược lại mọi người đều đã không nể mặt mũi nhiều hơn nữa đến mấy cái lại có làm sao mấy đạo nhân ảnh hướng bên này vào tới chờ nhìn thấy này một chỗ thảm chặn có người thậm chí không nhịn được muốn mất mửa mà gan lớn người thì lại chỉ vào t h ẩ m lãng ngươi ngươi dám giết tần công tử tân ngươi cũng muốn bị ta giết sao t h ẩ m lãng trên mặt mang theo đủ cười nếu như là lời nói ngươi liền nói là người kia cấp tốc ngầm miệng t h ẩ m lãng lại nói ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận tiểu tử kia cấp tốc xoay người chạy cứ việc t ầ n hổ là bắp đùi của bọn họ nhưng hiện tại bắp đùi đều bị người cắt đứt nếu như lại ăn nói linh tinh chờ chút chết người khả năng chính là mình ba mươi sáu kế chạy là thượng kế rất nhanh mấy tên nữ tử vội vã mà đến còn mang theo vải trắng đem thi thể trên đất toàn bộ che lại hồng tụ được hầu gái b ẩ m báo suýt chút nữa còn coi chính mình là nghe lầm chỉ nói là để hắn đi giết tần h ổ cũng không nói để hắn ở tiêu giao phường bên trong giết người trước mắt còn chết rồi thật mấy người làm ăn này có còn nên làm cứ việc tiêu giao phường thế lực không nhỏ nhưng loại này vô duyên vô cớ đắc tội kinh sư quyền quý sự t ì n h hoàn toàn liền không có cần thiết vị này thẩm công tử cũng thật là không biết khiến người ta làm sao hình dung tiêu giao phường cái k i a mấy tên nữ tử đem những thi thể này đóng gói tốt lại triển khai k i n h công rời đi thật giống chuyện như vậy không phải lần đầu tiên làm hơn nữa các nàng tù vi tiên t i ê n đỉnh cao cao n làm làm hồng ấ t t là tụ đem một phong tin giao cho thẩm lãng ngươi mau mau rời đi tiêu giao phường nếu là đã muộn gặp có phiền thoái rất lớn hơn nữa lần này ngươi cũng cho tiêu giao phường mang đến phiền phức ngươi có thể không nói ta không thể ở đây giết người thẩm lãng nhận lấy tin nói thẩm mô cáo tử nếu như có nghi vấn gì trở lại dò hỏi hồng tụ cô nương hắn rời đi nơi này tìm được đông phương bất bại sau ba người đồng thời lên cho tới những thi thể này nên xử lý như thế nào n à y không phải hắn cần cân nhắc sự tình thầm lãng ba người vừa rời đi tiêu ra phường liền nhìn thấy một đội ăn mặc giáp trụ binh lính hướng bên này vội vã tới rồi ngươi vừa n ã y giết người đông phương bất bại quay đầu nhìn về phía thầm lãng giết mấy cái rắt rưởi thầm lãng gật đầu nói chỉ tiếc ngươi không có ở đây không có thể làm cho ngươi biểu hiện một phen đông phương bất bại đỡ c h á n hơn nữa còn nghe nói là kinh sư quyền quý g a tộc con cháu không lưu ý lẽ nào giết người còn muốn hỏi đối phương là lai lịch gì thầm lãng nhìn nàng một cái này có thể không giống như là người đồng phương giáo chủ cách làm người nói có chút đạo lý đồng phương bất bại suy nghĩ lại bồn giáo chủ giết người tựa hồ cũng xưa nay không hỏi đối phương là lai lịch gì nàng đón nhận thầm lãng tầm mắt nói như vậy chúng ta có thể tính được với là người trong đồng đạo ta có thể đi người đạo sao t h ẩ m lãng hỏi đồng phương bất bại trong lúc nhất thời không hiểu sắc mặt có chút mờ mịt rất nhanh ba người trở lại khách sạn t h ẩ m lãng suy nghĩ một chút mở miệng hỏi ngươi cũng biết hiện tại đại chu bệ hạ là nam là nữ bồn giáo chủ không chú ý cái này ngươi vẫn là chính mình tìm người hỏi đi đồng phương bất bại nói rằng hơn nữa b ổ n giáo chủ không nghĩ đến ngươi sẽ hỏi như thế cấp thấp vấn đề nói xong nàng liền cất bước tiến vào gian phòng của mình thẩm lãng còn thật không biết bệ hạ là nam là nữ mắt nhìn tiểu nhị đi ngang qua lấy ra một t h ỏ i bạc nhìn thấy ngân lượng tiểu nhị vui vẻ ra mặt vị công tử này không biết tiểu nhân có chỗ nào có thể giúp được ngươi hiện nay bệ hạ là nam là nữ thẩm lãng chăm chú hỏi tiểu nhị đem ngân lượng nhận lấy khách khí nói bẩm công tử lời nói bệ hạ là nữ hoàng vừa mới đăng cơ không bao lâu nữ hoàng thẩm lãng lấy làm kinh hãi tiểu nhị nói tiếp có điều những khác tiểu nhân cũng không biết hơn nữa này hoàng gia đại sự không phải tiểu nhân có thể nghị luận vậy cũng là tội chết được rồi ngươi trước tiên đi làm đi thẩm lãng nói rằng bên trong hoàng cung họ chu nữ t ử nữ nhân trước mắt chính là hiện nay bệ hạ hắn thực sự là nói như vậy bệ hạ mở miệng d o hỏi họ chu nữ t ử gật đầu bẩm bệ hạ lời nói hắn đúng là nói như vậy bệ hạ thả tay xuống bên trong sách đúng là không có công không nhận l ộ c còn có chuyện gì khác báo cáo sao bẩm bệ hạ ngoài thành thẩm g i a trang viên đã bị người mua lại mua lại trang viên người chính là thẩm lãng họ chu nữ từ nói rằng chỉ có điều hiện tại còn ở sửa chữa lại vì lẽ đó hắn vẫn ở tại trong khách sạn xem ra hắn đúng là giữ được bình tĩnh tần tướng bên kia có dị thường gì sao Bệ hạ hỏi họ chu nữ tử lắc đầu đúng là không có tựa hồ cũng không thèm để ý thẩm lãng đến kinh thành nói như vậy tần tướng là biết thẩm lãng đến kinh sự tỉnh sẽ không có sai ngươi trước tiên đi làm đi Bệ hạ nói rằng nếu có chuyện gì thông báo tiếp chấm nữ tử còn không đáp lời bên ngoài liền truyền đến ông thanh khởi bẩm bệ hạ cùng ở ngoài tìm gấp trình lên một tên cung nữ vội vội vàng vàng tiểu chạy vào cung cung kính, kính đem một phong tin đưa lên họ chu nữ tử tiếp nhận xác nhận không có vấn đề lại chuyển giao cho bệ hạ bệ hạ mới vừa mở ra liếc mắt nhìn trong nháy mắt hơi nhúng mày t ầ n tướng tam tử tần hổ lại bị thẩm lãng giết họ chu nữ tử cũng một mặt kinh ngạc thẩm lãng dĩ nhiên đem tần hổ giết chính n g ư ơ i xem đi bệ hạ đem tin đưa cho nàng t r ă m chú xem xong tin sau họ chu nữ tử vẫn cứ một mặt khó mà tin nổi không hề xung đột liền như thế liền giết thật mấy người ừ t ầ n tướng cùng mấy vị k i a đại nhân người nhà ỵ vào quyền thế hung hăng càng á i bắt nạt đàn ông tròng g đàn bà dết đến tốt bệ hạ lạnh lùng nói nếu không có chấm căn cơ bất ổn chấm sớm đã đem b Bệ hạ trước mắt thần cần phải làm những gì họ chu nữ tự hỏi Bệ hạ trầm ngâm chốc lát cái gì đều không cần mà nhìn phía dưới kỳ đi như thế nào tuân chỉ tần p h ụ hiện nay tể tướng tần ngọc lâu p h ụ đệ lúc này tần ngọc lâu sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt thi thể bên cạnh một tên phụ nhân lên tiếng khóc lóc lao ra ngươi có thể chiếm được nên vì hổ nhi báo thù à, ngày đó giết hung thủ lại đem hổ nhi cho giết quả thực chính là không đem chúng ta tần ra để ở trong mắt nhất định phải đem cái k i a thiên sắt chém thành muôn mảnh tần ngọc lâu hai con mắt đỏ chót lạnh lùng nói người đến mấy đạo nhân ảnh xoạt xoạt xoạt địa xuất hiện toàn bộ quỳ trước mặt hắn xin mời tướng ra d à n dò mang tới ảnh vệ mau chóng đem hung thủ trộm tới bột tướng luôn sống tần ngọc lâu cắn răng nghiến lợi nói chỉ cần hắn sống sót là được tuân mệnh 13. làm tham quan có thể mạnh lên hắn tham ô nhận hối lộ trung gian kiếm lời chương 89, lao đao b à tử hắn còn sống sót mấy đạo nhân ảnh cấp tốc rời đi tần ngọc lâu không nghĩ đến con trai của chính mình chỉ là đi ra ngoài u ố n g cái rượu hoa công phu lại liền đầu người rơi xuống đất mặc kệ đối phương là ai hắn đều nhất định phải đem người của đối phương đầu chặt bỏ、Tân. bên cạnh quản gia tiến lên tần tướng không biết tam thiếu gia di thể phải như thế nào sắp xếp trước tiên dùng quan tài chứa đựng lại dùng băng bao trùm tần ngọc lâu giọng nói mang vẻ sắc ý chờ bổn tướng đem hung thủ đầu người bắt được lại hậu táng tuân mệnh ngoại trừ tần phủ ở ngoài hắn mấy vị đại nhân q u ý phủ cũng là khóc sức mướt một mảnh toàn bộ đều là kêu nên vì chính mình nhi tử báo thủ có điều những n à y đại nhân không phải là tần tướng bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể đi một chút quan hệ nghĩ biện pháp đem hung thủ kia trộm tới nhưng mà có người nói hung thủ kia võ nghệ cao siêu chỉ là một chiêu liền đem bao quát chính mình nhi tử cùng tần công tử ở bên trong mấy người cho giết tuy rằng các đại nhân trong nhà đều có c u n g p h ụ nhưng g n c u n g p h ụ n g môn cũng chưa chắc có thể đem hung thủ trộm tới quý án vì lẽ đó còn phải đi tìm tần tướng hỗ trợ gian d o người trong nhà đem chính mình nhi tử di thể liệm sau mấy vị này đại nhân liền vội vội vàng vàng chạy đến tìm tần tướng tần tướng khuyên tử chịu khổ sát hại tính xin tần tướng giữ gìn lẽ phải tần tướng khuyên tử bất hạnh ở tiêu giao phường nội hại xin mời tần tướng giữ gìn lẽ phải tiểu nhân sau này nguyện làm tần tướng lĩnh hầu tiểu nhân cũng xin mời tần tướng giữ gìn lẽ phải những này ở trên t r i ề u đường cao cao tại thượng các đại nhân dồn dập cho tần ngọc lâu túi đầu hy vọng hắn có thể hỗ trợ giữ gìn lẽ phải bởi vì ở trong lòng bọn họ tần tướng là duy nhất có thể giải quyết loại này phiến p h ứ c người nếu như đợi được quan phủ tập nã hung thủ nói không chắc đối phương đã sớm chạy trốn chỉ có tần tướng nắm trong tay võ lâm thế lực mới có thể đem hung thủ bắt lấy quy án chư vị đại nhân mau mau xin đứng lên tần ngọc lâu m ặ t không chút thay đổi nói không chỉ là chư vị đại nhân công tử n ộ hại tần hồ cũng tương tự n ộ hại hơn nữa căn cứ bổn tướng hỏi tham được tin tức cái tia hung thủ chí ít đều là đại tông sư cảnh giới tu vi chứ vị đại nhân tuy rằng không giao thiệp với võ lâm nhưng cũng lẫn nhau so sánh biết đại tông sư cảnh giới người đã ít lại càng ít muốn đem hung thủ kia bắt lấy quy án n à y không phải là một chuyện dễ dàng nghe vậy mấy vị đại nhân trực tiếp há hốc mồm bọn họ tuy rằng đều không luyện võ nhưng đối với này võ lâm v i ệ c cũng vẫn luôn là có chút hiểu rõ biết mỗi cái cảnh giới là cái gì dạng nghe nói hung thủ là đại tông sư cảnh giới sau trực tiếp thiết hầu một trận phát khô nếu muốn bắt được loại cảnh giới này hung thủ hoặc là, là tìm bệ hạ giữ gìn lẽ phải để bệ hạ phái ra đại lý tự cao thủ tập nã hoặc là là tìm tần tướng hỗ trợ nhưng bệ hạ đối với bọn họ từ trước đến giờ đều là có ý kiến nếu là bệ hạ căn cơ ổn khẳng định sớm đã đem bọn họ diệt trừ hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối không thể để cho chuyện này rơi vào đại lý tự trong tay bởi vì rơi vào đại lý tự liền sẽ cho bệ hạ hướng bọn họ cơ hội độc thủ hiện nay thời khắc cũng chỉ có tần tướng có thể hỗ trợ liền chư vị đại nhân vội vã quỳ xuống tiểu nhân khẩn cầu tần tướng giữ gìn lẽ phải xin mời tần tướng cho tiểu nhân một cái công đạo xin mời tần tướng vừa nói một bên dập đầu tần ngọc lâu chịu ba người bọn hắn dập đầu sau mới nói rằng chư vị đại nhân mau mau xin đứng lên nếu chư vị đại nhân tin tưởng bộ tướng bộ tướng cũng chỉ có thể l i ề u chết phái người đem hung thủ bắt lấy quy án nếu là ngày sau bệ hạ hỏi cái gì chư vị đại nhân hẳn phải biết nên phải làm gì chứ t h i ể u nhân biết được nếu như vậy xin mời chư vị đại nhân đi về nghỉ trước nếu không ba ngày bộ tướng tuyệt đối có thể đem hung thủ bắt lấy đa tạ tần tướng mấy vị này đại nhân tới cũng vội vã đi vậy vội vã rời đi tần phụ sau liền từng người đi về nhà bởi vì chính mình nhi tử di thể còn ở nhà chờ ẩm tần ngọc lâu trong thư phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn đem trong sân người sợ đến cũng không dám thờ mạnh thầm l ã n ồ tần ngọc lâu từ trong nhà đi ra chỉ thấy trong sân đứng một cái đầu mang đấu đồng người người này tự gọi lao đao bà tử không luận võ công vẫn là tâm kế đều là trên giang hồ hiện hách nhân vật nội danh hơn nữa đến vô ảnh đi không còn hình bóng tần tướng g ra có khỏe hay không lao đao bà tử mở miệng nói lao phu mới tới tân phủ ngọc h khóc thanh, nhưng là có chuyện e được lóc có một trận Tần ra. n là gì g xảy lâu sắc mặt không tốt, không lao đi a o bà b hà tử tất ế thẳng rõ còn ỏ i Mời người lại cái đi đàm Mấy đến đến đao luận. Hắn phòng. tháng này, tra ra cái gì? Tần Ngọc bà Lao Lâu sau. thư theo h xoay ra gì? trở tử sát trả t vào vấn đề hỏi mấy tháng trước hắn phái tôn vô pháp đi vào chu diệt thầm lãng sau lại phái đoạt mệnh thư sinh triệu chính kỳ mọi người đi vào hiệp trợ hơn nữa còn phái lao đao bà tử đi theo cũng không định đến lao đao bà tử đi đến t i ê n nhai thành ở ngoài lúc phát hiện triệu chính kỳ mọi người lại chết rồi còn nghe nói là bị tôn vô pháp giết chết điều này làm cho tần ngọc lâu lòng sinh khóc ổn kết quả không qua mấy ngày kinh sư đột nhiên truyền ra một cái tin tức nói có người ở đại mạc nơi sâu xa ngẫu nhiên phát hiện thẩm thiên quân hành tung hơn nữa cái tin tức này nói tới có múi có mắt thậm chí còn có người tin thể t h ả n t h ả n tuyên xưng chính mình tận mắt nhìn thấy thẩm thiên quân hơn nữa còn nhìn thấy thẩm thiên quân chỉ là nhìn qua lớn tuổi một chút đồng thời cũng nhìn thấy thẩm thiên quân sử dụng càn k h ô n đệ nhất chỉ tần ngọc lâu chính là năm đó tham dự mưu hại thẩm thiên quân hung thủ một trong biết được tin tức này cứ việc trong lòng có chút không quá tin tưởng nhưng thả tin có không tin không liền phái lao đao bà tử trước đi điều tra đồng thời cũng phái người thông báo khoái hoạt vương mà khoái hoạt vương chính mình cũng đang bận điều tra thẩm thiên quân tam tích bởi vì có một phần gọi võ lâm báo đồ vật thỉnh thoảng truyền lưu liên quan với thẩm thiên quân sự tỉnh năm đó tần ngọc lâu cùng khoái hoạt vương đều vẫn chưa tận mắt nhìn thấy thẩm thiên quân thi thể bây giờ nghe tin tức này nói không khả nghi tâm là không thể bởi vì vội vàng điều tra thẩm thiên quân có hay không sống sót lại phải đề phòng hắn sẽ đến kinh sư báo năm đó mối thủ tần ngọc lâu liền không có tiếp tục đối với thẩm lãng đ ộ n thủ ngay ở hắn mới vừa thả lỏng cảnh rất lúc càn khôn đệ nhất chỉ thật sự ở kinh sư xuất hiện. lần này không còn là trong tiểu lâu lời đồ n đái cũng không phải trên phố truyền thuyết liền ngay cả hắn đều tận mắt nhìn thấy tuyệt đối chính là thẩm tiên h quân tuyệt học tần ngọc lâu vội vàng tăng mạnh sân hộ vệ lo lắng thẩm tiên h quân gặp r ế t đi vào kết quả càng k h ô n đệ nhất chỉ chỉ là như phụ dung c h ấ m nợ liền mất đi tung tích hắn mới yên tâm để tần gia đệ tử đi ra ngoài hoạt động nhưng mà không nghĩ đến thẩm tiên h quân không đợi được thẩm lãng đúng là đợi được vừa đến kinh sư liền đem con trai của hắn giết chết lão đao bả tử n ữ khí có chút không vui lão phu ở bên ngoài buôn ba m ư ơ tháng chẳng lẽ còn không uống được tần tướng một chén trả sao x chương chín mươi đại lý tự phá án thẩm lãng liền ở đây tần ngọc lâu trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc ngươi xác định ngươi không nhìn lầm tuyệt đối không thể bởi vì lao phu cũng từng ở đại minh nhìn thấy càn không đệ nhất trí lão đao bả tử trầm giọng nói cái tiết chỉ tay phong thái ngoại trừ thẩm thiên quân ở ngoài tuyệt đối không người nào khác có thể triển khai ra được lấy ngươi nhìn thấy thẩm thiên quân cảnh giới bây giờ cao bao nhiêu tần ngọc lâu hỏi hắn hiện tại tuy rằng cung phụng không ít ảnh vệ không ít thậm chí cũng cùng không ít người trong võ lâm có liên hệ nhưng thế nào cũng phải muốn biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng lao đao bà t ử nói thiên hóa đỉnh cao nghe được câu này tần ngọc lâu vội vàng hỏi ngươi xác nhận ngươi không nhìn lầm thiên hóa cái kia đã là cảnh giới trong truyền t u y ế t hiện nay kinh sư chỉ có bên trong hoàng cung mới có mấy vị thiên hóa cấp bậc cao thủ thậm chí n g h e đồn bên trong hoàng cung còn có vô cực cảnh giới cường giả t ỏ a c h ấ n cho tới là thật hay giả tần ngọc lâu không biết được bản thân hắn cũng có thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi nhưng muốn từ thiên nhân đến tiên h hóa dựa vào đã không phải linh đan d i ệ u d ư ợ c hoặc là nội lực chuyển vào liền có thể được tăng lên càng nhiều chính là cần càng n ộ khả năng có người tiến vào đến cảnh giới này sau mấy chục năm như một ngày không có bất kỳ càng lộ thứ đây chỉ có thể bồi hồi ở cảnh giới này có thể có người gặp may đúng dịp ba năm r ư ỡ i mười năm tám năm được đột phá cũng đã xem như là lộ tính cực cường nhưng không nghĩ đến cái kia nguyên bản liền nên chết đi nhiều năm thẩm thiên quân lại đến thiên hóa cảnh giới đây đối với tần ngọc lâu tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt lao đao bả t ử gật đầu tuyệt đối không thể tần tướng ta khuyên ngươi vẫn là chuẩn bị sớm coi như thẩm thiên quân là thiên hóa cấp bậc bù tướng cũng nhất định để hắn có đi mà không có về tần ngọc lâu lạnh lùng nói bù tướng muốn làm việc tuyệt đối không cho phép bất luận người nào ngăn cản lao đao bả t ử khẽ mỉm cười đã như vậy lao phu chúc tần tướng có thể thành công ngươi giao phó lao phu sự tình lao phu đã hoàn thành người đáp ứng lao phu đồ vật lúc nào có thể cho đến lao phu tần t ư ớ n g đứng、dậy. xốc lên trên tường tác phẩm hội họa bên trong là một cái ám cách lấy ra chìa khóa đem ám cách mở ra lại lấy ra một quyển sách đưa cho lao đao bà tử đây là b ổ n tướng đáp ứng ngươi đồ vật lao đao bà tử mở ra liếc mắt nhìn chuyện lúc trước hai người bọn ta thành nếu là ngày sau có yêu cầu chúng ta còn có thể lại hợp tác được lao đao bà tử từ trong thư phòng đi ra triển khai khinh công trực tiếp rời đi tần tướng phụ đệ trong bóng tối phụ trách thủ vệ hộ vệ đứng dậy liền muốn truy tần ngọc lâu đứng ở trong nhà nói không muốn đuổi theo vâng t ư ơ n g gia tần ngọc lâu nhìn đầy trời ngôi sao lại nói nếu là ảnh vệ trở về để bọn họ trực tiếp tới gặp ta tuân mệnh phân phó song thành tần ngọc lâu mới rời khỏi thư phòng đi đến l ệ c tính một bộ đen kịt quan tài đã thả ở bên trong trong quan tài chính là tần hổ thi thể thần phu、Ú、nhân đã mấy lần khóc đất tỉnh lại vừa khóc đất lúc này đã là giọng nói khàn giọng chỉ tiếp như thế nào đi n ữ a khóc tần hổ cũng sẽ không tỉnh lại nhìn thấy tần ngọc lâu nàng vội vã tiến lên cầm lấy tần ngọc lâu tay trong mắt tràn đầy sắt ý cắn răng nói lao ra nhất định phải đem hắn đầu người đem ra tế bái hổ nhi nếu là còn có da thất lại đem nhà của hắn thất toàn bộ tru diện tần ngọc lâu điểm n h i ê nói n ta đã sắp xếp người đi vào nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được muốn chết cũng không thể lấy cao hủy hổ nhi trên trời có linh thiêng đêm nay chết rồi nhi t ử mấy gia đình đều là như vậy muốn đem hại chết con trai của bọn họ người đầu người câu đến nhưng những đại nhân kia chỉ có thể đem hy vọng ký thắc ở tần ngọc lâu trên người chỉ có tần ngọc lâu mới có thể giúp bọn hắn xử lý chuyện này chỉ là không biết tần ngọc lâu đến cùng là kế hoạch gì càng không biết cái kia đem con trai của bọn họ đầu người chặt bỏ người đến cùng là ai trước mắt bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi hung thủ chính đang khách sạn trong phòng xem tin xem xong trong tay tin sau t h ẩ m lãng trong nháy mắt có loại bị tiêu g i a o phường t r ờ i cảm giác bởi vì trong thư chỉ có ba chữ không biết đây chính là tiêu g i a o phường tình báo năng lực chuyện lớn như thế lại chỉ có ba chữ không biết này nếu như chuyển đi tiêu g i a o phường dành tiếng trực tiếp nát đi giữa lúc lúc này trong hai đột nhiên nghe được vài đạo kình phong hướng bên này mà tới h i ệ n nhiên là có người triển khai khinh công cấp tốc tiến lên từ khi trên cảnh giới đến sau khi hắn thính giác cũng biến thành bén ngại dị thường tuy rằng không biết những này là cái gì người muốn đi làm cái gì nhưng liên tưởng đến chính mình vừa nãy ở tiêu dao phường làm thịt mấy tên rất rưỡi hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến đối phương có phải là hướng về phía chính mình đến thẳng thắn đèn cũng không thức mở cửa sổ ra triển khai khinh công đi ra ngoài buổi tối kinh sư đèn đ ố c sáng t o a n g tỉ mỉ lắng nghe liền có thể nghe được vô số người nâng chén ra sức uống nâng cốc nói chuyện vui vẻ quá muôn màu muôn vẻ sống về đêm xèo xèo xèo mấy cái trên người mặc quan phục chi người đi tới khách sạn nóc nhà xem hình thể nữ có nam có hơn nữa mỗi người đều cầm trong tay bình khí có cầm đao có cầm kiếm ngược lại đều là lai giả bất thiện mấy người này vừa đến liền chuẩn xác đi đến thẩm lãng rừng chân gian phòng nóc nhà giải thích tình báo của bọn họ năng lực cũng khá hơn nữa mấy ngày nay thẩm lãng ở kinh sư mua thẩm ra lao chạch lại mời mọc thợ thủ công oanh oanh liệt liệt sửa chữa lại nếu như lớn như vậy tin tức đều chuyển không đi ra ngoài thẩm lãng đều nên hoài nghi tần ngọc lâu năng lực bất quá bọn hắn cũng không có gấp độc thủ mà là trước tiên thăm dò một phen tiếp theo một cái trước mắt mọi người trực tiếp trong lòng một cái hồi hộp bên trong gian phòng lại không có ai bọn họ khi đến đều đã hiểu thẩm lãng cảnh giới như vậy cảnh giới ở trong mắt bọn họ quả thực lại như là trong đêm tôi ánh đến như thế dễ thấy nhưng mà hiện ở bên trong phòng không ai nhưng bọn họ không dự định vào, vào bởi vì toàn bộ trong khách sạn cũng không có thiếu tông sư đại tông sư cảnh giới người nếu như chỉ là một hai người coi như là giao thủ hay là còn có khả năng toàn thân trở ra nhưng nếu như những người này như ong vỡ tổ mà lên nay sẽ là một cái chuyện phiền phức hơn nữa nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ là bảo vệ nơi này cùng lúc đó mặt khác cũng có một đám người khí thế hùng h ổ từ trên đường cái mà tới vừa đến đã đem khách sạn bao quanh vây n ố t sau đó một người mang vài tên trên người mặc giáp trụ binh lính đá văng khách sạn cổng lớn đại lý tự phá án tập nã nghi phạm thầm lãng như có phản kháng ngay tại chỗ đánh chết như có không phối hợp điều tra coi là bao che nghi phạm ngay vậy toàn bộ khách sạn một trận dối loạn có tiếng giống giận dữ nữ nhân tiếng thét trói thai sau đó bên trong khách sạn lướt ra khỏi mấy bóng người toàn bộ đều là cư ngụ ở nơi này cao thủ võ lâm ở trên giang hồ la lột đều hoặc nhiều hoặc ít có c ử u vắng người hiện tại đêm tối k h u y a khát nhiều cao thủ như vậy ở nóc nhà ngồi thủ còn có nhiều người như vậy vây nuốt khách sạn những n à y cao thủ võ lâm tự nhiên ngay lập tức liền nhận biết dồn dập đi ra điều tra xem xem rốt cục là thần thánh phương nào người nào một thanh âm có hỏi tất cả mọi người đều mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ nóc nhà người trong có người đáp lại nói đại lý tự phá án những người không có liên quan mau mau rời đi vừa nghe đến danh tự này mọi người cấp tốc rời đi tuy rằng đều là trên giang hồ h ả o thủ nhưng phần lớn người cũng không mong muốn n h ạ thượng quan phủ càng là ở kinh sư nơi này càng không cần thiết đi t r e o chọc đại lý tự có người nói một khi đi vào đại lý tự dù cho ngươi là nam nhân bọn họ đều có biện pháp nhường ngươi thừa nhận ngươi là nữ nhân từng có không ít giang hồ h ả o thủ không tin cái này ta kết quả tiến vào đại lý tự một q u a n thời gian sau khi ra ngoài trực tiếp phế bỏ thậm chí truyền thuyết liền thiên nhân cảnh cao thủ cũng không muốn cùng đại lý tự có quan hệ gì nơi này hung tàn đến những người ở trong võ lâm quát tháo phong vân cao thủ nghe tiếng đã sợ mất mật ngay ở nóc nhà mấy người nghiêm phòng thủ mật đúng giờ một thanh â m chuyển đến thẩm lãng ở đây một ư ơ i ba tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng n i ệ m thần chú chơi n g ả i thiên hạ đến ngay chương chín mươi một phần mềm hặc vừa hiện không có một mặt cỏ đại lý tự người cấp tốc quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng ngay ở cách đó không xa nóc nhà mắt thấy muốn bắt người liền ở đây nơi bọn họ đương nhiên sẽ không ở đây làm nhìn có người trầm giọng nói nghi phạm thầm lãng ở thẩm i giao ê u p ư ờ n g c h lãng xoay người rời đi hắn đã nhận biết được bên trong hoàng cung có mấy đạo hơi thở cực kỳ khủng bố tuyệt đối là cảnh giới trong truyền thuyết tuy rằng này vài đạo khí tức không có khóa định hắn nhưng hiện tại không tất phải ở chỗ này cùng những người này dây dưa hơn nữa toàn bộ kinh sư cũng không có thiếu thiên ế u t h i nhân cảnh k h í t ứ c nói cách khác nơi này không phải hắn chiến trường mắt thấy thẩm lãng rời đi đại lý tự người cũng đứng dậy truy đuổi rất nhanh mấy bóng người liền từ trong thành lướt ra khỏi bên trong khách sạn tiểu chiêu lo l ắ n g nói đông phương giáo chủ công tử sẽ có hay không có sự à? yên tâm sẽ không có chuyện gì đông phương bất bại đạo nếu hắn để ta nhìn ngươi vậy khẳng định là hoàn toàn chắc chắn nàng nhìn không thấu thẩm lãng cảnh giới cũng nhìn không thấu hắn lá bài tây có điều nếu làm cho nàng lưu ở chỗ này vậy khẳng định là có dựa dẫm trước mắt thẩm lãng đã đã không ở chỗ này trong khách sạn binh lính cũng cấp tốc rời đi nhưng không ít hảo thủ cũng hướng thẩm lãng phương hướng ly khai đuổi theo một đường đi đến ngoài thành nơi này đã là hoang tàn vắng vẻ thẩm lãng không có tiếp tục chạy nữa mà là dừng lại đuổi theo phía sau cũng dừng lại theo bọn họ vừa là tần ngọc lâu anh vệ đồng thời cũng là đại lý tự người có lúc khoác một lớp da càng làm dễ sự cho tới bắt được thẩm lãng sau khi có muốn hay không đưa đến đại lý tự đó là bọn họ định đoạt xèo xèo xèo mặt sau tới rồi người cũng theo dừng lại đêm đến hai mươi hai người đều là đại tông sư cấp bậc ở thẩm lãng trong mắt đều là vàng rực rỡ é ít、tở. người này thực sự là t h ầ m lãng sao đuổi theo người thấp giọng hỏi sẽ không phải là có người giả mạo chứ yên tâm bản tọa đã trải qua xác nhận s ắ c thực chính là t h ầ m lãng người này là tần ngọc lâu ảnh vệ ba thanh đầu tên là đoạn hồng tuyết tạm giữ t r ư ớ c kim nô vệ dùng cái tên này có thể tình rất nhiều chuyện dù sao quản lý kinh sư trị an chính là kim nô vệ tần ngọc lâu phái bọn họ tới bắt t h ầ m lãng là hợp lý nhất phương thức đại nhân vật chính là như vậy vừa làm biểu lại muốn lập tuyệt đối không thể lộ ra một chút sơ sót đi ra mấy người các ngươi đi đem đường lui của hắn cắt đức không nên để cho tiểu tử này chạy đoạn hồng tuyết thấp giọng d ạ n dò tần tướng có lệnh nhất định phải bắt sống còn cánh tay của thiếu niên thiếu chân cái gì không quan trọng lắm tuân mệnh mấy người cấp tốc triển khai k i n h công đi vào t r ậ n đứng thẩm lãng đường lui thẩm lãng cũng không có nóng lòng ra tay liền như vậy tùy ý những người này đem chính mình v ấ y n ố t dù sao những người này đều là em tệ niệm như không để bọn họ ngăn chặn khả năng kinh nghiệm liền muốn thiếu một nửa đoạn hồng tuyết nhìn về phía thẩm lãng nghi phạm thẩm lãng căn cứ đại chú luật trước mặt mọi người giết người tỉnh tiết cử các liệt chúng ta phụng mệnh đến đây tập nã ngươi một khi phản kháng giết chết không cần luận tội dù sao tạm giữ trước kim bắt người cũng phải có ly có chứng cứ mới được mặc dù đối mặt nhân vật giang h ồ bộ này lời giải thích cũng không thể ném nếu như đối phương dám ra tay hại người là có thể các loại truy sát điều này cũng làm cho là tại sao người trong võ lâm không muốn trêu chọc quan phủ nguyên nhân một khi chọc sẽ là không ngừng không nghỉ phiền phức nói như vậy các ngươi là nhận định có thể bắt ta thẩm lãng chậm rãi lấy r a kiếm của mình thực ta vẫn luôn tôn sùng lấy đức thu phục người đoạn hồng tuyết không nói nhảm vội vàng đem người mang về cho tần tướng xử trí mới là chính sự không cần thiết lãng phí thời gian đi tắt pháo đậu、thủ. ra lệnh một tiếng mọi người liền hướng thẩm lãng ra chiêu Bọn họ mỗi một bức đều tính được là rất tinh chuẩn ở giới kiếm của hắn mặc dù là đại tông sư cảnh giới cũng chỉ có bị đâm bên trong phân nhi thẩm lãng tự xuất đạo tới nay vẫn luôn là dựa vào phần mềm học tập cầm đấy trực tiếp nghiền ép lên đi điều này cũng làm cho dẫn đến hắn kinh nghiệm đối địch cực nhỏ trước mắt nhìn thấy này một kiếm đ â m tới hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng phần mềm hấp trực tiếp lựa chọn lấy kiếm p h á p n g ă n địch kiếm hai mươi ba nghe vào rất nhưu bức dáng vẻ có điều hiện tại ở trong tay hắn vẫn không có thể đạt đến linh hồn xuất khiếu kiếm hai mươi ba mức độ mặc dù chỉ là phía trước hai mươi hai chiêu cũng đồng dạng có thể ứng phó trước mắt kiếm khách nhưng này không phải hắn lá bài t ẩ y cũng sẽ không vẫn dùng chiêu này hai người vừa mới đưa trước tay người phía sau cũng theo ra chiêu ngược lại chỉ cần thẩm lãng bất tử là được quả trên người hắn thiếu cái gì linh kiện nhưng mà mắt thấy từng người chiêu thức liền muốn đánh tới t h ẩ m lãng trên người lúc t h ẩ m lãng bóng người càng ở mí mắt của bọn họ dưới đáy biến mất hắn lần này không có triển khai đạp tuyết vô ngân mà là đ ổ i điện quang thần h à n h bộ trong nháy mắt liền di động đến vòng chiến bên ngoài vị trí mọi người trong nháy mắt n g ẩ ngơ n tiểu t ử này thân pháp lại cao minh như vậy t h ẩ m lãng không chờ bọn họ phản ứng lại lại lần nữa thay đổi kiếm chiêu ngang qua t ứ phương từ trên người vệ trang chiếm được kiếm chiêu ủy cốc phái tung h o n h kiếm thuật bên trong liền h à n h chi kiếm bên trong một kiếm tuy rằng chỉ có một chiêu thế nhưng ở phát sinh trong n á y mắt gặp sản sinh bốn loại biến、hóa. mỗi một loại biến hóa đều nhanh như chấp giật cứ việc chấp mắt là qua nhưng bạo phát sức mạnh không thể cản phá một đạo bàng bạc kiếm khí lấy thẩm lãng làm trung tâm lại chia làm mấy đạo kiếm khí bắn nhanh ra chỉ là thời gian trong chớp mắt những người này trước mắt cũng đã che kín v o n g kiếm có người nhìn thấy cái tên này đột nhiên bùng nổ ra như thế đáng sợ kiếm khí theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn nhưng mà kiếm khí nhưng đem hắn chặn ngang chặt đ ứ t biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất có người nâng lên binh khí trong tay muốn ngăn cản nhưng cả người lẫn kiếm biến thành hai đoạn phần mềm hắc vừa hiện không có một mặt cỏ có thể động thủ cũng đừng bị bi bao quát đoạn hồng t u y ế t ở bên trong hai mươi hai người không nói tiếng nào liền mất mạng ở đây chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được năm trăm làm mất mặt chị chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được điện giai dịch dung thuật chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được động viên tử bảy mươi hai thước cái này được bình thường huấn luyện viên đều không dạy cái này chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được năm trăm e ít -E、tờ chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được tinh khiết nội lực ba năm chúc mừng ký chủ làm mất mặt thành công thu được đ i ệ giai võ ký kim trung cháo lần này khen thưởng có e ít -E、tờ dịch dung thuật phòng trung thuật nội lực kim trung cháo một đạo không trọn vẹn kiếm ý một bộ am khí. địa d a i khôi lỗi thuật kim t i giáp địa d a i bếp núc mổ bảo thuật trộm c ấ p thuật huyết bồ đẻ mười còn có một cái không biết muốn mở ra món đồ gì chìa khóa còn một người khác kỳ kỳ quái quái đồ vật tên là dương cô ngoại hình rất giống cái chủ yếu công năng là tráng dương sử dụng an có thể một ngày một đêm không ngã đồ chơi này thật giống có chút thần kỳ cũng không biết có phải là thật hay không mỗi lần khen thưởng đều là mở hậu mù không khai ra đến hoàn toàn không biết gặp là món đồ gì nhưng mặc kệ như thế nào đều là khen thưởng thầm lãng cũng không còn dừng lại trực tiếp triển khai điện quang thần hành bộ rời đi nơi này mới vừa đi rồi không bao lâu mấy bóng người từ trong thành mà tới chỉ thấy một chỗ thi thể hơn nữa đều là tử tướng cực thảm từ vết thương đến xem đều là bị một chiêu tốc độ nhanh đến cực điểm kiếm chiêu giết chết những người này không có làm bất kỳ giao lưu từ người n g lấy ra túi đem thi thể toàn bộ bọc lại sau đó mang đi những người này tới cũng nhanh đi được cũng nhanh một chỗ thi thể đã không gặp chỉ để lại điểm điểm vết máu chứng minh nơi này có người chết quá bên trong hoàng cung bệ hạ nhìn về phía trước mắt họ chu nữ tử sự tình đều sắp xếp thỏa đáng bẩm bệ hạ thân đã sắp xếp thỏa đáng rất tốt bệ hạ nói rằng chuyến chấm cầu dụ một ư ơ i ba tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến ngay chương chín mươi hai trường gian trừ ác vì dân giải quan tân ngọc lâu ở trong phòng chờ mãi rốt cuộc đợi được hạ nhân báo cáo t h g ra vương thống linh để báo để hắn đi vào tần ngọc lâu vội và nói g n rất nhanh một người liền đi đến thư phòng vừa thấy mặt tần ngọc lâu liền hỏi đoạn hồng tuyết bên kia thế nào rồi có hay không đem người bắt được về tướng ra lời nói vương thống linh co mày tiểu nhân dẫn người đi đến hung thủ kia vị trí khách sạn sau đó ba chướng ngại vật lĩnh phát hiện hung thủ hành tùng cũng mang hai mươi một người đuổi theo ra ngoài thành nhưng là chờ tiểu nhân đi đến sau khi nhưng không có phát hiện ba chướng ngại vật mọi người tung tích cũng không có phát hiện hung thủ t ă m tích chỉ là ở ngoài thành lưu có không ít vết máu trải qua tiểu nhân tỉ mỉ thăm dò cái k i ê u máu tươi tuyệt đối là vượt qua hai mươi người tạo thành có thể tiểu nhân dẫn người đem phụ cận đều siêu tầm một lần cũng không phát hiện hành tung của bọn họ không có phát hiện hành tung tần ngọc lâu hai mắt lập tức bắn ra sắc cơ không có phát hiện hành tung là có ý gì nhìn thấy tướng ra lúc này g á m dốc vương thống linh nuốt một ngụm nước bọn nhưng vẫn là như thực chất báo cáo không có phát hiện bất kỳ manh mối bọn họ thật giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế làm sao có khả năng tần ngọc lâu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ý của ngươi là hai mươi mấy người liền như thế sống sờ sờ không gặp tiểu nhân hiện tại còn không tìm được ba chướng ngại vật bọn họ vương thống linh cẩn thận nói có điều tiểu nhân cũng sai người đang khắp nơi s i ê u tầm không thể nhiều như vậy người đều biến mất không còn tăm hơi tần ngọc lâu ngữ khí sinh lạnh lại đi cha tuân mệnh chờ từ sân đi ra vương thống linh mới ra một khẩu đại khí vừa nay hắn bị tướng gia khí thế ép tới gắt đao hiện tại mới khôi phục như cũ bất quá dưới mắt còn phải đi tìm ba chướng ngại vật bọn họ cũng không biết ba chướng ngại vật bọn họ đến cùng đi tới nơi nào t h ẩ m lãng lần này cũng không có ở trong khách sạn trụ thông báo đông phương bất bại một tiếng sau hắn liền chuẩn bị đi ngoài thành nhạc cũ bên trong hoàng thành cái kia vài đạo khí tức quá khủng bố coi như là mở ra phần mềm、hợp. hắn cũng chưa chắc là đối thủ trước tiên bỏ của chạy lấy người mới là tốt nhất kế sách nếu t h ẩ m lãng đều không ở trong khách sạn trụ đông phương bất bại cảm thấy lưu lại cũng vô vị ba người trực tiếp đi ngoài thành thầm p h thầm lãng ở trong phòng của mình ngồi xếp bằng xuống đem vừa nay thu được khen thưởng toàn bộ dung hợp tiến vào cảnh giới này sau. càng nhiều chính là cần càng ngộ tỷ như đạo này không c h ọ n vẹn kiếm ý chính là khá là thích hợp đồ vật khác vừa đem kiếm ý dung hợp trong n g á y mắt liền để hắn cảm giác được cùng đao ý không cho cứ việc kiếm cùng đao đều là binh khí mục đích đều là giết người nhưng giữa hai người vẫn có khác biệt kiếm ý khí thế liên miên đao ý thô bạo mười phần cứ việc đạo kiếm ý này là không c h ọ n vẹn nhưng cũng như thế ác liệt mặc dù là không thể linh hồn xuất khiếu kiếm hai mươi hai cũng so với t r ư ớ c càng tinh thông lần này được một cái địa giai bếp n ư c mổ bỏ thuận cũng không thể đem trước hắn kỹ năng trực tiếp tăng lên tới đăng phong tạo tự cảnh chỉ có thể đem hắn mới vừa được dịch dung thuật phòng trung thuật kim trung cháo chờ tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cảnh không có cách nào tiến thêm một bước nữa cho tới bộ kia ám khí cũng là độ tốt có tổng so với không có thân thiết có điều không thể xoạt xoạt xoạt ngồi hỏa tiễn bình thường tăng lên tới càng cao hơn cấp bậc hiện tại hắn mặc dù là huyết bồ đề cũng không có cách nào trong thời gian cực ngắn tiến thêm một bước nữa có loại bị kẹt lại cảm giác nếu như huyết bồ đề là vật năng nhất phong cũng không cần đi học ma đao chỉ cần quăng lấy một túi huyết bồ đề đi đối chiến tuyệt vô thần một bên bổ huyết một bên đem tuyệt vô thần mãi chết khởi bất khói h a i đối lập thẩm lãng mà nói mặc kệ là huyết bồ đề vẫn là khen thưởng nội lực đều chỉ có thể để hắn tăng lên dữ dội công lực nhưng chiêu thức cùng đối địch phương diện đều không thích hợp địa phương n ộ đến hàng đầu đối thủ như cũ có nguy hiểm vì lẽ đó hiện tại hắn bây giờ đối với huyết bồ đề nhu cầu đã không mạnh như vậy có điều coi như là gặp phải cương địch đánh không lại hắn còn có chạy trốn năng lực thời gian đi đến ngày kế hung thủ vẫn như cũ không có có thể tập nã quý án hơn nữa một buổi tối đều không tìm được đoạn hồng tuyết mọi người tần ngọc lâu liền biết xảy ra vấn đề rồi căn cứ tình báo tiểu tử kia hiện tại chỉ là đại tông sứ cảnh nhưng đoạn hồng t u y ế t mấy người cũng đều là cùng một cảnh giới không lý do không thể đem tiểu tử kia tập nã quy án cũng không lý do biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi duy nhất tồn tại độ khả thi chính là có người đang trợ giúp tiểu tử kia hơn nữa cảnh giới của người này còn không thấp hay là chính là thẩm thiên quân cứ việc thẩm thiên quân không có trực tiếp lộ diện nhưng tần ngọc lâu không thể không làm thật vẹn toàn chuẩn bị mấy vị kia đại nhân tới thúc giục hắn cũng chỉ có thể để bọn họ trước tiên an tâm trở lần này hắn chuẩn bị đem thẩm thiên quân p ụ tử một lưới bắt hết thậm chí tự mình đem vụ án tạm thời đẻ xuống bởi vì hắn hiện tại là lúc mấu chốt không thể để cho bệ hạ bắt được cái trôi hắn muốn không chỉ là trở thành tướng gia đơn giản như vậy càng muốn trở thành thiên hạ c h i chủ nhưng hắn hiện tại cánh chim không chỉ có thể trước tiên ngủ đông các vị đại nhân lẽ nào các ngươi muốn cho bệ hạ đều bắt được các ngươi nhược điểm sao tần ngọc lâu sắc mặt không tốt mà nhìn trước mắt mấy vị này đến thúc giục đại nhân chư vị cũng không thể so với ta tần ngọc lâu tốt hơn bao nhiêu chứ nếu là bệ hạ bắt được các ngươi nhược điểm như vậy chờ đối xử các ngươi là cái gì các ngươi hẳn phải biết nếu như các ngươi không thể an tâm các loại liền đi đem chuyện nào gây ra đến ngay vậy mấy vị đại nhân cấm như ve mù đông bọn họ không dám đi đánh cược mặc dù bọn họ là trên triều đường đại thần có thể có lúc đại thần loại thân phận này cũng là một cái kiếm hai lưới tần ngọc lâu nói tiếp bộ tướng còn có thể để lộ một cái tin cho các ngươi giết chết chúng ta mấy nhà hài nhi người là con trai của thẩm thiên quân hắn mắt lạnh nhìn những người này chư vị đại nhân tuy rằng không ở võ lâm đi lại nhưng cũng hẳn nghe nói qua cựu châu vương tên tuổi đi cựu châu vương đối với bọn hắn những người này tới nói đúng là như sấm bên thai hơn nữa bọn họ ở trong cũng có người mắt thấy quá thẩm thiên quân phong thái hiện tại biết b ổ tướng tại sao muốn ngăn chặn vụ án này chứ tần ngọc lâu nói tiếp thẩm thiên quân có ân với hoàng thất nếu là bệ hạ biết con trai của thẩm thiên quân còn sống sót như vậy hắn liền tuyệt đối không thể chết chỉ có gạt bệ hạ chúng ta mới có thể đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh n g h e xong cái bên trong nguyên do sau mấy vị đại nhân vội vàng tỏ thái độ tần tướng tiểu nhân không có hoài nghi ngài chuyện này phiền ngài toàn quyền làm chủ là tần tướng tiểu nhân cũng chỉ nghe lệnh ngài liền xin nhờ tần tướng hỗ trợ không sao người ta đều là đồng liêu hơn nữa còn bị này đại biến bổ tướng tự nhiên làm u ố n giúp các ngươi tần ngọc lâu đạo nhưng bổ tướng không hy vọng có người không biết cân nhắc v v v v v mấy vị đại nhân chỉ được cáo tử còn trong nhà thi thể chỉ có thể trước tiên lặng lẽ trốn đi thầm lãng rửa mặt xong xuôi vẫn như cũ không có nhìn thấy người đến truy bắt chính mình đột nhiên cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi lẽ nào tần ngọc lâu chết rồi nhi tử đều có thể nhẫn vẫn là nói nhi tử không phải hắn chẳng lẽ mình còn muốn lại đi tể mấy người giữa lúc hắn chuẩn bị vào thành bên trong tìm hồng tụ dò hỏi cái kia phong tin ý tứ lúc lại gặp được họ chu nữ tử thầm lãng chúng ta lại gặp mặt chu cô nương không biết lần này đến đây cái gọi là chuyện gì thầm lãng nghi hoặc hỏi chu cô nương nói ta là phụng b ậ hạ khẩu dụ mà tới Lại là l Hiệp khẩu khách thầm dụ. ã nhưng g t điều a n trừ ác, này giải thích mấy người kia là tội ác tài trời đã sớm đáng chết khả năng là kinh sư bách tính không dám đắc tội tần ngọc lâu mọi người cho nên mới vấn đề bọn họ đều nhân nhận ngoài vòng pháp luật nói xong hai người phụ nữ nhất tiến vào đến một cái dương bên trong chính là bệ hạ ban t h ư ở n g ta hiện tại giết người chẳng lẽ không nên bị tóm quy án sao thầm lãng có chút buồn cười địa đạo bệ hạ lại đưa tới cho ta tiền thưởng xem ra này kinh sư có thể luận võ lâm còn muốn hôn luận à? võ lâm là võ lâm thực sự không được quá mức quyết đấu một quyết sinh tử chu cô nương liếc mắt nhìn hắn nói nhưng nơi này là kinh sư tuyệt đối không thể lấy võ lâm cách làm ngươi phải nhớ kỹ kinh sư nước không phải là thiên nhai thành có thể so với ngươi cho rằng tần ngọc lâu liền này điểm lá bại tại sao nếu như đúng là nghĩ như vậy vậy ngươi liền mười phần sai ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể một kiếm đem tần ngọc lâu giết thực lực của hắn tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn cao hơn thẩm lãng chăm chú suy nghĩ kinh s ư nước sâu bao nhiêu sâu đến ngươi không thể tưởng tượng chu cô nương trầm ngâm lại hơn nữa ngươi chỉ là một cái hiệp khách muốn đối phó tần ngọc lâu là tuyệt đối không thể có thể có ý gì thẩm lãng phát hiện kinh sư bên trong người đều là câu đấu người nói chuyện đều là nói nửa đoạn tần ngọc lâu thân là đại chu thừa tướng muốn, muốn đánh bại hắn chỉ có chính diện cùng hắn đối địch chu cô nương nói rằng nói cách khác chính là muốn bắt đến hắn toàn bộ nhược điểm đem căn cơ toàn bộ diệt trừ Mặc kệ là quan thẩm lãng chăm chú suy nghĩ đối với quan không quan cũng không phải quan tâm nhưng không phải không thừa nhận chính là hắn không thể vẫn ngồi đợi tần ngọc lâu phái người đến truy sát trực tiếp ở kinh sư với hắn cứng đối cứng đem chậm rãi tan giã để hắn hối hận vô duyên vô cơ đến t r e o chọc chính mình có điều quyết định trước thẩm lãng hay là hỏi ta muốn hỏi hỏi bệ hạ có thể cho ta q u ả n lớn hơn gì thành thật mà nói con người của ta không làm qua quan hơn nữa thư cũng không đọc mấy năm đại khái cũng chỉ có thể làm cái thừa tướng vậy ngươi cả nghĩ quá rồi chu cô nương tức giận nói nếu như thừa tướng tốt như vậy đổi bệ hạ gặp khoan dung tần ngọc lâu đại quan làm không lên tiểu quan ta cũng không muốn làm thẩm lãng bất đắc dĩ thở dài xem ra ta vẫn là làm cái hiệp khách tốt hơn cho ngươi trong đó vệ chức vị thế nào chu cô nương đề nghị ta nhận vì cái này quan ngươi có thể sẽ yêu thích thẩm lãng trực tiếp lắc đầu không thích nội vệ cái kia không phải cùng vệ sĩ không có gì khác nhau cái kia cho ngươi một cái bộ đầu làm làm nếu như ngươi đối với tần ngọc lâu hoặc là phụ thuộc gia thuộc có bất kỳ bất mãn chỉ cần là ở hợp pháp hợp lý tình huống cũng có thể gây sự với bọn họ chu cô nương nói rằng cứ như vậy mặc dù tần ngọc lâu đối với ngươi ghi hận trong lòng cũng không dám bắt ngươi như thế nào hơn nữa ngươi đang trợ giúp bệ hạ đối phó bọn họ những người này đồng thời đồng thời báo thù cho chính mình thật sự có thể không thẩm lãng lập tức hỏi chu cô nương gật đầu nói từ khi ngươi bước vào kinh sư bệ hạ liền đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng chỉ cần ngươi tự thân hành chính sư xuất hữu danh ở kinh sư mặc kệ phát sinh cái gì bệ hạ đều sẽ che chở ngươi hơn nữa ngươi là bệ hạ người đến thời điểm mặc kệ là tần ngọc lâu vẫn là những khác kẻ thủ đều động không được ngươi lời này nghe làm sao là lạ đợi được nàng đi rồi thẩm lãng ngồi ở trong sân một bên nhìn các thợ thủ công làm việc một bên hưởng thụ tiểu chiêu xoa b ó p ngươi muốn đi làm cái tia cái gì bộ đầu đông vương bất bại giọng nói mang vẻ chế nhạo tất nhiên là không bộ đầu thẩm lãng nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị ra đây là vì dân t r ư hạ c h í n h diện làm không tới tần ngọc lâu vậy thì lấy vô hồi chiến thuật để cái tên này đánh vỡ chính mình cuộc sống yên tĩnh nhất định phải ăn miếng trả miếng quân tử có k i ể u đ o á n ngay mặt báo có thể sử dụng vũ lực tan r ã đối phương là năng lực dùng như kế giết chết đối phương cũng là một loại năng lực cá nhân vũ dũng trước sau không sánh được trí tuệ hữu dũng vô mưu không được không d u n g không mưu cũng không được đồng phương bất bại cười nói vậy ngươi nói một chút ngươi muốn làm là cái gì ai biết được thầm lãng lắc đầu ta cũng không rõ ràng có điều nói đi nói lại ta còn không có làm quan cũng không biết bệ hạ có thể hay không để ta làm quan đợi được buổi trưa chu cô nương lại trở về t h ầ m công tử theo ta vào thành đi đi thôi thẩm lãng gật đầu hắn vốn là dự định đi tiêu giao phường mang tới tiểu chiêu cùng đông phương bất bại trực tiếp đứng dậy trở lại trong thành chu cô nương trước tiên dẫn bọn họ đi đến trong thành một bộ c h ứ c phòng lấy ra một sấp giày đ ặ t trà giấy đây là bệ hạ tứ ngươi tòa nhà những này là khế đất cùng phòng khế ngươi mà thu cẩn thận lại đưa nhà thẩm lãng lúc này là chân thực giật mình chẳng lẽ mình đây là muốn ăn bệ hạ bà máy chu cô nương đạo thẩm ra cùng hoàng thất có ân húng chi ngươi còn giết mấy cái tội ác tại trời ra hỏa đây là ngươi nên được người ở ngoài thành nhà không phải vẫn chưa thể trụ sao có thể trước tiên ở ở chỗ này này ngược lại là thật sự tuy rằng các thợ thủ công mỗi ngày đều đang làm việc nhưng cũng không phải như vậy nhanh liền có thể làm được thẩm lãng thản nhiên nhận lấy cho không tại sao không muốn ở hoàng thành mặt phía bắc ở hoàng thất n g u y quý mà bên này trụ đều là trong triều quan chức nếu là không có nhất định quan hàm là không thể trụ ở chỗ này có thể thấy vị này chưa từng gặp mặt bệ hạ đối với hắn ngược lại không tệ không hưởng công hắn tối hôm qua ở tiêu giao phường d i ệ t trừ mấy cái ác ôn ngần đầu nhìn một chút tấm biển k h o i vẫn như cũng là thẩm p ụ chỉ có điều trên cửa chính dán vào giấy niêm phong chu cô nương tướng môn trên giấy niêm phong xé ra mang theo đoàn người đi vào sau khi đi vào thẩm lãng mới phát hiện thứ này lại có thể là một bộ ngũ tiến ngũ xuất tòa nhà lớn b ậ y hạ thật không hổ là to lớn nhất phú bà chỉ là không biết này phú bà hiện tại bao lớn tuổi nhà này tựa hồ mới vừa quét sạch quá rất sạch sẽ đồ vật bên trong cũng đều đầy đủ mọi thứ thuộc về linh bao và ở loại kia ngày mai ta lại tới tìm ngươi chu cô nương đạo các ngươi lợi đầu tiên hành dán xếp đi nói xong liền rời đi đông phương bất bại cười nói ta là thật không nghĩ đến ngươi giết mấy người lại có có thể được hoàng kim cùng tòa nhà nếu như còn có chuyện tốt như thế ta lần sau cũng ra tay giết mấy người vui lừa một chút đừng nghĩ đến thời điểm khẳng định là khắp nơi truy nã ngươi nói không chắc phái trên đại quân ngươi hát mộc ngay thầm lãng đạo trước tiên đi đặt mua đồ vật ở trang viên không có làm tốt trước chúng ta cũng phải trước tiên ở nơi này đi ra ngoài mua một đống lớn đồ vật trở về thời gian đã đến buổi tối thầm lãng lại lần nữa đi đến tiêu giao phường bất quá lần này hắn là một người đến đây lấy ra một bài nhìn thấy hồng tụ đơn giản vẫn ăn sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lẽ nào lấy tiêu giao phường tình báo năng lực Cũng không thể t r a ra ngày đó sử dụng cản k h ô n đệ nhất chỉ người là ai không thể hồng tụ lắc đầu ở thẩm công từ trước đã có vô số người theo chúng ta hỏi thăm cái này tình báo nhưng chúng ta xác thực không có t r a được người kia đến cùng là ai vậy các ngươi tình báo này liền không cho a làm hại ta giết thật mấy người t h ẩ m lãng nói rằng tiêu giao phường chẳng lẽ không cho một câu trả lời hợp lý hồng tụ c h ầ m m ặ t lại thuyết pháp này làm sao nàng đưa tới một tờ giấy mười ba tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng niệm thần chú chơi ngại thiên hạ đến n a y chương chín mươi b ố đáng ghét thầm lãng lại thưởng tiểu hoàn đan thẩm lãng liếc mắt nhìn liên quan với tần ngọc lâu một ít tin tức tỷ như con trai của hắn tham dự kinh doanh phạm tội băng nhóm còn có một chút năm xưa vụ án người này quả thực là tội ác tại trời a nếu hồng tụ cô nương nói như vậy ta cũng chỉ có thể nhận lấy thẩm lãng nói rằng nhưng ta hy vọng đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng sau đó cùng hồng tụ chăm chú hỏi thăm kinh sư tình huống tỷ như có bao nhiêu cao thủ có cái nào cơ cấu còn có người nào là người bình thường không dám đắc tội v v hồng tụ biết gì nói lấy luôn vô bất tẫn để thẩm lãng đối với kinh sư có cái hiểu rõ rời đi tiêu ra phường thẩm lãng đi thẳng về nơi này không phải thiên ngai thành cũng không biết đi chỗ nào đi chơi còn không bằng trở lại trở lại trong phòng chỉ thấy trong phòng đèn đốt sáng choang đông phương bất bại ngồi trên mặt đất đi chân đất trong lồng ngực ôm n g u y ệ n cầm ngón tay ở nguyện cầm trên nhẹ nhàng kích thích mở miệng nhẹ sướng tình lúc đối với người cười trong n g m n g toàn quên mất nhìn thấy thẩm lãng đi vào nàng vẫn chưa dừng lại tiếp tục đàn hát chân phải lại có tiết tấu địa trên đất từng điểm từng điểm một mặt khác còn bày ra mấy vỏ rượu nhìn qua hiển nhiên là uống nhiều rượu tiểu chiêu thì lại ngồi ở một bên trên băng đá hai tay nâng cầm nhìn thấy thẩm lãng nàng gấp vội vàng đứng dậy cho thẩm lãng rót một chân tr thầm lãng uống một hốc trà lắng nghe đông phương bất bại tiếng ca rất nhanh một khúc xong xuôi nàng lại thay đổi một khúc thương hải một tiếng cười cũng không biết đêm nay làm sao sẽ nảy sinh ý nghĩ bất trợn muốn hát cũng không biết hiện tại yêu nguyệt ở nơi nào càng không biết liên tinh hiện tại ở đâu hắn nhưng là mới vừa học được bảy mươi hai tuyệt kỹ đây tuyệt đối đại đại phong phú chiêu thức của hắn cùng thời gian ánh mắt rơi vào tiểu chiêu trên người nếu không đêm nay mở tiểu chiêu công tử tiểu chiêu có chút ngạc nhiên hỏi có chuyện gì muốn đối với tiểu chiêu dặn dò sao thầm lãng nhỏ giọng nói tối nay đến công tử g i a phòng tiểu chiêu khuôn mặt hơi đỏ lên sau đó gật đầu lại nhanh chóng rời tầm mắt rất nhanh lên tiếng ca hát đông phương bất bại rốt cục hết hưng thả xuống trong tay n mượt cầm ngầm đầu nhìn hướng về thẩm lãng thường nghe thẩm công tử tài nghệ song tuyệt không biết có thể hay không hát khúc nhi không thể thẩm lãng quả đoán từ chối bởi vì ta muốn nghe các ngươi sướng đông phương bất bại đứng lên ngươi người này rất vô vị nếu ngươi không muốn sướng vậy coi như nói xong nàng trực tiếp trở về phòng bên trong có thể thấy đối với thẩm lãng vẫn có quá lớn ý kiến nếu nàng trở về phòng thẩm lãng cũng không để ý tới nữa nàng quay đầu nhìn về phía tiểu chiêu tiểu chiêu công tử tiểu chiêu ở tiểu chiêu thấp giọng đáp đi chúng ta cũng trở về phòng thầm lãng tiện tay quăng một hồi ống tay náo bình phong đem trong sân ngọn đ ế n toàn bộ dập tắt mang theo tiểu chiêu một đường đi đến trong phòng đóng cửa phòng lại đồng thời tiên tiên cương khí che kín cả phòng tiểu chiêu còn không phản ứng lại người cũng đã ở công tử trên giường thầm lãng từ trước đến giờ thiện người am hiểu ý ý hề. Hai ba lần. Thẳng thắn thành ba lần. ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý rồi lại phảng phất là từ chân trời chuyển đến như thế tên mưu tên đông bắc mới tên đông nam a lâu thủ bế quan chủ nghĩa nghiêm tuyệt ngoại giao tư trị cấm biển mở ra h ổn thỏa cùng quân huyết chiến sớm dưỡng thượng võ tinh thần n h u công dị vực tối nay vương sư thâm nhập dám không nên ta đại kích đối diện phòng nhỏ đ ô n g phương bất bại chưa ngủ nhìn thấy thẩm lãng gian phòng tắt đèn hơi n h ú n g mày cái tên này hôm nay ngủ đến đúng là sớm có điều thật giống có cái gì không đúng địa phương lại chăm chú lắng nghe sắp mặt trực tiếp nóng lên đáng ghét thẩm lãng hôm sau trời vừa sáng đ ô n g phương bất bại sau khi đứng lên tiểu chiêu đã ở trong phòng bếp bận rộn nhìn thấy đông phương bất bại tiểu chiêu vội vàng chào hỏi đông phương giáo chủ gọi đông phương tỉ tỉ đi ngươi lại không phải ta giáo bên trong người đông phương bất bại hời hợt nói rằng lập tức lại hỏi nhà ngươi công tử đây công tử hắn đã ra ngoài tiểu chiêu hồi đáp đông phương bất bại gật g ủ lại nói thật giống ngươi khàn cổ họng không có chuyện gì không có chuyện gì chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp tiểu chiêu vội vàng nói lập tức lại vội vội vàng vàng đi bận rộn chỉ lo đông phương bất bại phát hiện cái gì nếu thẩm lãng đã ra ngoài đông phương bất bại cũng lời quản đi nơi nào lúc này thẩm pha lãng theo chu cô nương đi đến một tòa nhà trước mặt đây là một bộ trạch viện trước mặt trên tấm biển mang theo ba chữ lớn lục phiến môn chu cô nương nói rằng lục phiến môn không phải bộ khoái trực tiếp nghe lệnh của bệ hạ chủ phải xử lý đại án cùng bệ hạ dặn dò vụ án lục phiến môn người đi vào nhà môn trở ra giang hồ hơn nữa đối với người mà nói là địa phương thích hợp nhất thầm lãng nhìn về phía ba trước kia cười nói thành thật mà nói ta xưa nay không nghĩ tới ta có một ngày gặp nghĩ làm n g ư ờ i này vì lẽ đó rất nhiều chuyện chúng ta xưa nay đều là không thể báo trước không phải sao chu cô nương nói chính như ngươi như thế không nghĩ đến chính mình sẽ là con trai của cựu châu vương này ngược lại là thầm lãng gật đầu cất bước đi vào bên trong trong phòng chính có mấy người vội vàng nhìn thấy chu cô nương bọn họ vội vàng chào hỏi chu đại nhân tốt chu cô nương gật đầu trần tổng bộ đầu có ở đây không chu đại nhân xin chờ một chút tiểu nhân lập tức đi thông báo trần tổng bộ đầu có người nói một tiếng thẩm lãng quan sát một ánh mắt mấy người này tu vi đều là tông sư cấp bậc còn có một cái đại tông sư cấp bậc thật không hổ là trong trốn giang hồ nha môn đi vào nha môn trở ra giang hồ cứ việc ở trên giang hồ nắm giữ quyền lực lớn nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị không vì là triều đình công hiến giang hồ hảo kiệt khinh thường rất nhanh có người liền vội vã mạ tới người này số tuổi đại khái bốn mươi ra mặt thiên nhân sơ kỳ cảnh giới hắn hướng chu cô nương chắc tay hạ quan tạ cựu linh nhìn thấy chu đại nhân t ạ bộ đầu miễn lễ chu cô nương chỉ vào thẩm lãng vị này chính là thiên nhai thành đến thẩm lãng thẩm đại hiệp bản quan tự mình tiến cử hắn ra nhập lục phi môn hóa ra là chu đại nhân đề cử người tạ cựu linh nhìn t h ẩ m lãng một ánh mắt cười nói chu đại nhân tự mình tiến cử đến nhất định là có hắn hơn người địa phương hạ quan cảm tạ chu đại nhân vì là lục phiến môn t r i ê u mộ nhân tài chu cô nương g ậ t ngủ t h ẩ m đại hiệp sau đó ngươi theo tạ bộ đầu vâng t h ẩ m lãng cũng không k h á c h khí bắt đầu từ bây giờ hắn liền biến thành chính thức người tuy rằng dựa theo chu cô nương lời giải thích chỉ cần hợp pháp hợp lý tần ngọc lâu cũng chỉ có thể không thể làm gì nhưng đánh thép còn phải tự thân m ạ n hơn nữa điều này cũng cho hắn càng hấp thụ nhiều kinh nghiệm cơ hội chờ chu cô nương đi rồi tạ cựu linh liền chào hỏi t h ẩ m lãng n g ư ơ i đi theo ta hôm qua hồng tụ chuyên môn nhắc qua tạ cửu linh người này được gọi là đệ nhất thiên hạ danh bộ xử á n như thần hơn nữa võ nghệ cao cường không ít võ lâm nhân sĩ nghe được hắn tên tuổi đều sợ đến chạy mất dép tạ cửu linh bắt chuyện hắn đến lợi t h í n h cho hắn rót chen trà ta nghe qua người tên tuổi nhưng ta không nghĩ đến ngươi lại bị tiến cử đến lục phiến m ô n đến tạ cửu linh liếc mắt nhìn hắn trong đôi mắt mang theo mấy phần không nói ra được mùi vị cũng không nghĩ đến chu đại nhân gặp cùng ngươi biết không nghĩ đến tạ đại nhân cũng nghe qua tên của ta thầm lãng cười nói này ngược lại là để ta có chút ngạc nhiên hiếu kỳ cái r người khuya ngày hôm trước ở tiêu giao phường giết thật mấy người nếu như không biết tên của người liền thấy quỷ tạ cửu linh có chút đồng tình nhìn thầm lãng người biết người giết mấy tên kia người sau lưng giết chết quá lục phiến môn mấy người sao mấy người năm cái bọn họ đều là đại tông sư cảnh giới tạ cửu linh đạo toàn bộ đều là bởi vì đắc tội bọn họ mấy nhà mà chết một cái bị người chém thành hai đoạn một cái bị người chém đầu một cái bị người từ bên trong chém thành hai khúc gần nhất chết hai cái một cái là bị người chém thành chín đoạn một cái bị người móc tâm phổi thầm lãng nuốt một n g ụ n nước bọn thảm như vậy cũng còn tốt tạ cửu linh nói rằng dù sao bọn họ đều có thể nhìn thấy thi thể còn có liền thi thể cũng không tìm tới có điều ta muốn hỏi bọn họ một chút đến cùng làm sao đắc tội những người kia chết thầm l ã n g hỏi thấy hắn không có chút sợ hãi nào tạc cửu linh ánh mắt lại mang theo thưởng thức ngươi vừa mới gia nhập lục phiến môn sau này tự nhiên sẽ biết tiếp đó hắn thở dài nói rằng chúng ta này lục phiến môn nghe thần khí kỳ thứ cấp thức trên danh nghĩa quản kinh sư cùng võ lâm to nhỏ việc nhưng chỉ là ở kinh sư thì có ba phần m ộ ư ơ i sự t ì n h không g á n quản có ba phần m ư ơ i sự tỉnh quản không được chớ nói chi là còn muốn đi quản võ lâm sự tỉnh vì lẽ đó hắn lời còn chưa nói hết thì có ngay ư ờ i vội vội Đại vàng vàng vào. về. về về, bộ Tổng Nhân chạy Chu thì h o trở Trở trở đầu, n mang hoảng loạn còn thể thống gì? Tạ Cửu Linh nhúng g gì. m thể hơi Tạ Kiểu Chu cho Nhân là dẫn theo bệ hạ khẩu dụ đến, nói là cho Thẩm、đại、Hiệp khẩu Đại đến, Đại nói dẫn Ngay là là bệ rụ rụ. vậy ta cựu linh vội vàng thả dưới cái chén trong tay nhìn thẩm lãng một ánh mắt chúng ta trước tiên đi gặp chu đại nhân đi hai người đi tới phía trước phòng khách đi mà quay lại chu đại nhân đã ở đây thẩm lãng đầu góc mơ hồ này lại là cái gì khẩu dụ nữ hoàng bệ hạ đợt này thao tác để hắn có chút không tìm được manh mối ta cựu linh cũng đồng dạng đầu g ó mơ hồ nay người mới lai lịch không nhỏ a i chờ hai người chào hỏi chu cô nương liền nói rằng lục phiến môn bộ đầu t h ầ m lãng trường gian t r ữ ác có công tứ tiểu hoàn đan năm viên t h ầ m lãng s ừ n g sốt một chút lại thưởng nay nữ hoàng bệ hạ quả thực chính là hắn một cái khắc ngón tay vàng á tạ cửu linh cũng s ứ n g sờ ở tại chỗ chu cô nương đem đan dược cho t h ầ m lãng sau liền trực tiếp rời đi tạ cửu linh quay đầu nhìn về phía t h ầ m lãng ngươi cùng chu đại nhân quan hệ gì tổng bộ đầu ngươi cũng chớ nói lung tung ta cùng chu đại nhân còn chưa kịp có quan hệ t r ư ơ n g chín mươi lăm lẫn nhau thăm dò nên xem hư thực không sao đối với n g ư ơ i tốt như vậy tạ cựu linh có chút không tin tưởng hắn nói n g ư ơ i mới đến ta tìm người theo n g ư ơ i quen thuộc kỹ cảng kinh sư đi sau đó hoan tới một người vị này chính là thẩm thiếu hiệp sau đó ngươi theo hắn làm lính tạ cựu linh nói rằng hắn mang đến người là cái khoảng t r ư ờ n g hai mươi thiên thiên cảnh giới xem ra đi làm á n đều là cảnh giới cao còn cảnh giới thấp đều là ở lục phiến môn bên trong làm lính thẩm thiếu hiệp thiểu nhân tên là trương hạc trương hạc nói rằng nghe nói thẩm thiếu hiệp mới tới kinh sư liền do tiểu nhân mang đại nhân quen thuộc kỹ cảng kinh sư dễ bàn thầm lãng khẽ mỉm cười nói ngươi nói nghe một chút kinh sư tình huống nếu như gặp phải sự tình ta cũng thật có cái phán đoán thầm thiếu hiệp tiểu nhân nghe nói ngài ở tiêu giao phường liền giết mấy người đều không có chuyện gì đối với ngài là vạn phần kính nghệ trương hạc nói rằng có điều cái kia đều chỉ là bệ hạ đẻ lên không xử lý nếu không thì ngài chỉ có thu thập đồ c h â u đáo chạy trốn phân nhi nếu như thầm thiếu hiệp ngài không muốn gây phiền thoái biện pháp tốt nhất chính là mỗi ngày uống chút t r à sau đó đi nghe một chút khúc chỉ cần ngài không phạm sai lầm mấy vị tia đại nhân cũng nắm ngài hết cách rồi con trai của bọn họ chết rồi cũng là chết vô ích. Vì lẽ đó, thầm a đúng dân là vì trừ ạ i t h lãng theo hắn nói phương hướng nhìn lại chỉ thấy một người dáng dấp có chút đẹp trai nam tử chính nên ngang tử trên đường phố quá mặc kệ là quần áo vẫn là tướng mạo cũng đều không kém một ít đi ngang qua thiếu nữ cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt dù sao dài đến khá tốt lại có g a cảnh người s ắ c thực dễ dàng để mấy người có ấn tượng tốt tối hôm qua thẩm lãng đã đối với tần g i a tất cả mọi người đều trải qua hiểu rõ nhưng đây là hắn lần thứ nhất thấy tần giang có lẽ là vì bù đắp cái kia tin tình báo hồng tụ liên quan với kinh sư tình báo đều viết đến mức rất tỉ mỉ bao quát những người này tu vi nghề nghiệp v v thần giang cũng không có bất luận cái gì trước quan tạ người nhưng ở kinh sư không hề át danh cùng hắn cái kia bị thẩm lãng giết chết đệ đệ tần hồ lẫn nhau so sánh cái tên này quả thực lại như là công tử một bên trong thanh lưu nhưng thẩm lãng lại không cho là như vậy cái gọi là thanh lưu khẳng định là không có tìm được nhược điểm mà thôi hắn liền không tin tần giang thật không có bất kỳ việc xấu có điều có phải là thanh lưu tạm thời không về hắn quản c ơ n muốn từng miếng từng miếng một mà ăn sự tình muốn từng bước từng bước làm chờ thẩm lãng cùng trương hạc rời đi tần giang nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lưng của hắn liếc mắt nhìn lập tức rời ánh mắt hướng bên người người làm hỏi người này chính là giết đệ đệ ta thẩm lãng vệ đại thiếu ra lời nói chính là người này nhà không người nói t ầ n giang gật đầu đi đi về trước đi thẩm lãng cùng trương hạc hướng ngoài thành mà đi không ít trải qua thẩm phủ cửa người nguyên bản bị phong điều niêm phong lại thẩm phong lại mở rộng l i ê n có chút ngạc nhiên chỗ này lúc nào có người ở có thể nếu như thay đổi người bảng này ngạch làm sao t r ả mang theo thần phụ có thể mới tới người cũng là họ thầm đi lẽ nào là trong chiều q u a n to không biết đi thăm dò một chút ở chỗ này ở lại toàn bộ đều là trong chiều q u a n to thần phụ thay đổi chủ nhân sự tình lập tức liền gây nên người chung quanh chú ý dồn dập suy đoán vị này mới tới hàng xóm đến cùng là thần thánh phương nào trong chiều q u a n to năng lực vẫn là không nhỏ rất nhanh sẽ điều tra ra được nhà này mới tới chủ nhân là ai lục phiến môn mới tới bộ đầu ở tiêu giao phường phạm vào án mạng thầm lãng mặc kệ là bộ đầu thân phận vẫn là phạm vào án mạng nhưng có thể nhân nhận ngoài vòng pháp luật hơn nữa còn có thể ở tới nơi này sự tình cũng làm cho người kinh ngạc một cái tội ác tài trời ra hỏa lại có thể nhân nhận ngoài vòng pháp luật hơn nữa cái k i a mấy nhà khổ c h ụ nhưng không đi tố giác này bản thân cũng là m người ta rất nghi hoặc chớ nói chi là hắn lại còn có thể đi vào lục phiên môn mặt khác có người nói tòa phủ đệ này vẫn là bệ hạ tự m ì n h thường cho hắn điều này càng làm cho người không tìm được manh mối lẽ nào người này đại có lai lịch phải không có điều việc quan hệ bệ hạ đại đa số người cũng chỉ là dám ở trong lòng nhổ nước bọn không dám nói ra thật ra tần giang nhìn trước mắt phụ thân Cha, c h ú nhưng hiện tại ở kinh sư liền tuyệt không có thể thông qua phương thức này ở kinh sư muốn cho một người chết phương pháp có rất nhiều loại nhưng ám sát là cấp thấp nhất thủ đoạn một khi gây nên nội vệ chú ý đối với chúng ta tới nói là một cái siêu cấp chuyện phiến phức rõ ràng thần giang gật đầu tần ngọc lâu lại nói nghe nói ngoại thành hài đồng mất tích á n là thẩm lãng tiếp nhận n g ư ờ i đưa này phong tin đi thanh long hội để bọn họ cho họ thẩm tìm điểm phiến phức nếu hắn như vậy yêu thích làm bộ đầu vậy h a y để cho hắn hào h ả o làm cái đủ vâng thẩm lãng cùng trương hạc ở bên ngoài tùy tiện bay một vòng liền trở về hắn lại không giải quyết vào chức thậm chí ngay cả cái yêu bài đều không có không tính là lục phiến môn đường hoàng gia g á n g công sai trở lại lục phiến môn tùy tiện xoay chuyển hai vòng liền trực tiếp về nhà nhìn thẩm lãng đi xa bóng lưng trương hạc hiếu kỳ hỏi bên người tạ cựu linh tổng bộ đầu thẩm thiếu hiệp đúng là lục phiến môn người sao ngươi thật sự cho rằng chu đại nhân sẽ an bài hắn đến lục phiến môn đến tạ cựu linh thở dài chỉ là để hắn đến nhận thức bản quan m à thôi nói không chắc sau này lục phiến môn còn muốn cho hắn c h ử i đ i một bên trương hạc đầu góc mơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu tổng bộ đầu lời nói thẩm lãng còn không về đến nhà nửa đường lại gặp phải chu cô đương hắn lười biếng chào hỏi chu đại nhân xảo a không khéo ta là chuyên môn tới đây nơi chờ ngươi. chu cô nương đạo vì sao thả nha như thế sớm thầm lãng nhìn nàng một cái chu đại nhân ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn giả bộ bí hiểm tốt nếu như ngươi thật sự muốn giả bộ bí hiểm ta hiện tại liền b ọ t thẳng tiến vào tần phủ đem tần ngọc lâu làm t h ị t rồi sau đó cao chạy xa bay chu cô nương khẽ mỉm cười thầm lãng vì sao nói như vậy lại là ban thưởng dinh thự lại là thưởng tặng đăng dược con người của ta hướng về đem so sánh đăng nghi vì lẽ đó ta sẽ nghĩ rất nhiều đồ vật thầm lãng nói rằng ta biết ngươi vẫn đang thăm dò ta hơn nữa ngươi cũng biết ta vẫn đang thăm dò ngươi gọn gàng dứt khoát nói đi ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì Đối mặt hắn chương ấ vấn, t n chú cô nương vẫn chín ư mươi sáu giang hồ rộng lớn mặc ngươi tung hoành hãn từ trước đến giờ không thích câu đấu người cũng không thích đi vòng mèo từ khi đi đến kinh sư sau khi liền vẫn ở đi vòng mèo vì lẽ đó trực tiếp đem nói làm rõ từ đem tần hổ mọi người làm sau khi sự tình lại đột nhiên thay đổi một phương hướng để hắn đi đến kinh sư sau khi vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào t h ẩ m lãng sự thông minh của ngươi xác thực là vượt quá sự tưởng tượng của ta chu cô nương khen ngợi mà nhìn hắn có điều ta muốn biết ngươi tại sao cảm thấy phải là ta đang lợi dụng càn k h ô n đệ nhất chỉ lừa ngươi t h ẩ m lãng nhẹ nhàng nợ nụ cười trên thế giới không có thiên y vô phùng sự tình ta mới khiến người ta đem một cái liên quan với thẩm thiên quân còn sống sót tin tức chuyển tới kinh sư kết quả không bao lâu kinh sư liền xuất hiện càn k h ô n đệ nhất chỉ sau đó các ngươi lại xuất hiện ở thiên ngai thành đến bãi phòng ta để ta tiếp thu cựu châu vương danh hiệu tất cả những thứ này thực sự là xảo đến không thể lại xảo nếu như nói không ai ở hậu trường điều khiển tất cả ta cho rằng là không có khả năng lắm sự tình ồ chu cô nương sắc mặt trở nên chăm chú vì lẽ đó ngươi liền kết luận là ta đang thao túng vừa bắt đầu ta cũng không có đ o á n được t h ẩ m lăng nói tiếp nhưng ta đi đến kinh sư sau khi tiêu giao phường trước hết để cho ta giết tần h ổ theo các ngươi đem sự tình đ ạ xuống lại đưa ra để ta gia nhập lục phiên môn sau đó lại thưởng dinh thự lại thưởng đan dược những chuyện này liền nối liền cùng nhau mục đích không ngoài là ngăn cản ta điều tra c à n k h ô n đệ nhất trị hắn nhìn thẳng chu cô nương con mắt ta cũng không có nói sai đâu ta không thể không nói ngươi suy đoán xác thực rất chuẩn xác hơn nữa biết rõ khả năng có cái trọng nhưng còn có thể chứa đ ố i với gia nhập lục phiến môn cảm thấy hứng thú dạng chu cô nương nghiêm túc nói chẳng trách có thể lấy một cái nhắn lại thêm mấy cái không thể tin tức đem tần ngọc lâu làm cho căng lại mắm vớt ngươi đoán không sai đúng là ta đang phối hợp ngươi lời đồn đ ạ i diễn một hồi vợ k ị c h lớn vì điều tra lời đồn đ ạ i đến từ đâu ta từ kinh sư một đường truy xét được thiên mái thành cho nên mới phải gặp lại còn nhờ ngươi giết tần hổ cũng đúng là ta sắp xếp liền ngay cả ngươi sau đó đi chuyện điều tra cũng là ta trao quyền để h ồ n g tụ nói cho ngươi quả nhiên là không ra thẩm lãng dự liệu này sau lưng hết thảy đều là bị người điều khiển tốt đẹp kinh sư nước sâu rất được hù dọa xáo lộ một bộ tiếp theo một bộ cho nên nói các ngươi người thành phố đều là người trước một bộ người sau một bộ thẩm lãng khẽ thở dài nếu chúng ta đã nói ra vậy các ngươi ngăn cản ta điều tra c ả n k h ô n đệ nhất chỉ là nguyên nhân gì chu cô nương mở miệng nói nơi này không phải chỗ nói chuyện nếu như ngươi muốn biết mời theo ta ta tới hơn nữa ngươi còn sẽ biết ngươi muốn biết đồ vật thẩm lãng suy nghĩ lại đi hoàng cung không sai bệ hạ không thể ra cung hơn nữa có mấy lời ta cũng không thể truyền đạt chu cô nương sắc mặt chân thành nếu như ngươi muốn biết tại sao ngăn cả ngươi là ai sử dụng cản k h ô n đệ nhất chỉ sẽ theo ta đi một chuyến xem ra nay hoàng cung ta còn thực sự đến đi một chuyến thầm lãng không có cự tử u y nữa hắn đúng là muốn nhìn một chút cái kia nữ hoàng bệ hạ trong hồ lô đến cùng đựng gì thế dược t ù y tùng chu cô nương hướng hoàng cung mà đi xuyên qua mấy đạo cửa ải trải qua nhiều t ầ n g kiểm tra đi đến một chỗ hoa viên nay chính là cái gọi là n ữ hoa viên bên trong trăm hoa luôn n đẹp không sao tả xiết nay một đường lại đây thầm lãng tỉ mỉ lưu ý quan sát bên trong hoàng cung cao thủ tập hợp nếu như không có vô thượng tu vi muốn xông vào hoàng cung vẫn là một cái không có khả năng lắm sự tỉnh có điều nếu là hoàng cung không có những này cao thủ hàng đầu toa c h ấ n phòng chừng người trong võ lâm đã sớm tới lui tự nhiên trước mắt một cái quần áo hoa lệ nữ tử quay l ư n g thầm lãng l ặ n g lặng đứng ở một gốc cây dị hoa trước năm hoa nữ nhân này tu vi cùng yêu nguyệt lẫn nhau so sánh không phân cao thấp khởi bẩm bệ hạ thầm lãng đã đến chu cô nương quỳ xuống hành lễ thầm lãng nhưng không biết muốn sao được lễ hắn đối với hoàng quyền đúng là rất nhạt dù sao thiên ngai thành c h â đó quanh năm đều không thấy được cái gì hoàng đế đã sớm tập mãi t h à n h quen suy nghĩ một chút ô m quyền hành lễ thẩm lãng tham k i ế n bệ hạ đây là địa bàn của người ta bao nhiêu muốn cho người khác một điểm mặt m ũ i bệ hạ nói rằng bình thân tạ bệ hạ bệ hạ chậm rãi xoay người nhìn là cái tuổi không lớn lắm nữ hoàng tướng mạo so với chu cô nương còn muốn càng hơn một bậc thẩm lãng đối với cái này bệ hạ vẫn không chú ý cũng không biết vị này bệ hạ là lúc nào đ ă n g cơ hiện tại là bao nhiêu tuổi ngồi đi bệ hạ nhẹ nhàng mở miệng trong giọng nói có chứa loại kia không nói ra được kẻ bể trên khí chất thẩm lãng đặt mông ngồi xuống ngược lại là chu cô nương cử chỉ rất câu nghệ liền ngay cả ngồi ghế đều chỉ là ngồi nửa bên c á i m ông quả nhiên thiếu niên anh hùng nữ hoàng bệ hạ liếc mắt nhìn hắn nói chấm năm xưa từng gặp cựu châu vương phong thái hôm nay gặp lại người hai cha con phong thái c ấ p có sự khác biệt bệ hạ nói quá lời thầm lãng chỉ là một giới mãn phu cùng cựu châu vương không thể lẫn nhau so sánh t h ẩ m lãng đi thẳng vào vấn đề bệ hạ công vụ bề bộn thầm lãng cũng không tốt nhiều chiếm dụng thời gian lần này tới gặp mặt bệ hạ chỉ có hai việc muốn cùng bệ hạ thình giáo chuyện làm thứ nhất xin họ c à n k h ô n đệ nhất chỉ đến tội cùng là ai xuất g a thấy hắn như thế đi thẳng vào vấn đề. một bên chu cô nương v ộ i vàng khiến cho nháy mắt nhưng thẩm lãng cũng không để ý tới quả nhiên thẳng thắn thoải mái bệ hạ từ từ mở miệng c à n k h ô n đệ nhất chỉ là chấm xuất ra cái gì thẩm lãng giật nảy cả mình hắn thiên toán và toán chính là không tính tới khả năng này bất quá nghĩ đến bệ hạ ngăn cản hắn điều tra c à n k h ô n đệ nhất chỉ lúc tựa hồ cũng đều có thể giải thích tất cả chấm bất ngờ biết được tần ngọc lâu phái người ám sát cựu châu vương công tử lại nghe nói tin tức liên quan tới cựu châu vương cho nên liền ở kinh sư sử dụng c à n k h ô n đệ nhất chỉ đem tần ngọc lâu để ép bệ hạ ngữ khí không đội không nóng này ngươi nhất định cũng muốn hỏi vì sao chấm gặp càn k h ô n đệ nhất chỉ bậy hạ thành minh bởi vì càn k h ô n đệ nhất chỉ là cựu châu vương tự mình g i á o chấm bậy hạ từ tốn ó i vì lẽ đó ngươi muốn cha sử dụng càn k h ô n đệ nhất chỉ người chính là chấm thì ra là như vậy thầm lãng đông nhiên tình ngộ hiện tại hết thệ đều nói xuôi được ngươi chuyện thứ hai là cái gì bậy hạ lại hỏi thầm lãng mở miệng nói vì sao bậy hạ muốn lần nữa ban thưởng đồ vật cho thảo dân bởi vì đó là ngươi nên được b ậ hạ một mặt bình tĩnh ngươi nhất định cũng đang nghi ngờ chấm vì sao phải cho ngươi đi lục phiến môn lộ diện xin mời b ậ hạ công khai Thần thủ, thần hồ hơn Ngọc、lâu、lượng lớn lung lạc giang hồ cao thủ, hơn nữa còn cùng ngoại lạc cao vực Lâu b í thế kết, lực cấu kết, chấm h y vọng ngươi có t hạ ể diệt trừ cánh chim. Bệ trừ cánh h con mắt nhìn thẳng hắn lục phiến môn chính là trợ thủ của ngươi hơn nữa lục phiến môn ở bất kỳ các nước chư hầu đều nghe ngươi điều khiển đây là nhận lệnh vẫn là b ệ hạ mật chỉ thẩm lãng hỏi b ệ hạ rất hứng thú nhìn hắn một hồi lâu mới nói rằng thẩm lãng ngươi là một người thông minh nên rõ ràng ý của chớm giang hồ rộng lớn mặc ngươi tung hành nàng đứng lên chấm còn có việc để chu đại nhân đưa ngươi đi ra ngoài thần tuân chỉ chu cô nương đáp một tiếng vừa nhìn về phía thẩm lãng thẩm công tử xin mời rời đi hoàng cung sau thẩm lãng đột nhiên n ở nụ cười bên cạnh chu cô nương trong nháy mắt sửng sốt ngươi cười cái gì ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình mà thôi thẩm lãng nhìn nàng một cái cười không phạm pháp chứ nhìn theo thẩm lãng bóng lưng rời đi chu cô nương cảm giác không thể giải thích được cái tên này có phải là có cái gì tật xấu、13. Tay phải đánh võ, tay trái chơi đao, miệng niệm thần chú, chơi thiên hạ. Đến ngay. Chương 97, tin thì có, không tin thì thẩm đao, ngay. phải đánh chơi chú, chơi hạng. Chương mệnh không không. Chờ ngải miệng niệm lại Đến lãng võ, về có, nhanh như vậy liền thả nha ngươi còn thật sự cho rằng ta muốn đi làm công sai thầm lãng lắc đầu một cái này nước sâu đây nước sâu sâu bao nhiêu đông phương bất bại hiếu kỳ hỏi thầm lãng suy nghĩ một chút ta còn không tìm được để cũng không biết là ngươi thâm vẫn là nàng thầm công tử tối nay ngươi còn muốn đi ra ngoài s a o ở một bên tiểu chiêu hỏi thầm lãng cười nói công tử lại không phải thật sự đi làm công sai tự nhiên không cần đi ra ngoài đêm nay liền ở nhà nghe đông phương giáo chủ tiếng ca đ i ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp đ ô n g phương bất bại lạnh lùng nói nếu không có bổn giáo chủ uống say ngươi cũng chưa chắc có thể nghe được bổn giáo chủ tiếng ca đúng đúng cái kia hy vọng ngươi tối nay lại uống say thầm lãng cho mình rót chen trà sau đó nhìn về phía tiểu chiêu tiểu chiêu cho công tử vò vào đầu công tử đầu này đều sắp muốn chuyện không mở được tiểu chiêu đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của hắn thầm lãng n à y sinh ý nghĩ bất trợn như vậy ngươi không tốt theo ấn không bằng ta đem đầu đặt ở ngươi trên đùi ta nói ngươi có thể muốn chút m ặ sao một bên đông phương bất bại đột nhiên nói rằng thầm lãng trong lúc nhất thời không nói gì ta làm sao liền không biết x ấ hổ lại không đặt ở trên đùi của ngươi em ở đông phương bất bại không tiếp tục nói nữa cũng mặc kệ hắn tiểu chiêu sắc mặt có chút nóng lên nếu là người ngoài không ở đúng là không có gì hiện tại đông phương bất bại vẫn còn lại làm cho nàng có chút ngượng ngủng có điều thấy thẩm lãng đầu đã r ử a vào lại đây nàng cũng không có từ chối để thẩm lãng đem đầu tựa ở trên đùi của chính mình sau đó nhẹ nhàng cho hắn vỏ cũng không biết công tử trải qua cái gì tuy rằng trên mặt vẫn luôn là không đáng kể dạng nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng mang theo vài phần để vải nàng rất là đau lòng nhưng lại không biết phải như thế nào hỗ trợ chỉ có thể hy vọng thông qua hai tay của chính mình để công tử hài lòng Bệ hạ bên trong ngựa hoa viên chu cô nương đứng ở bệ hạ trước mặt hắn gặp đáp ứng không chấm không biết Bệ hạ nhẹ nhàng lắc đầu không ai có thể dự liệu được tương lai nàng nhìn về phía trong ly nước trà lại nói có lẽ sẽ hay là sẽ không người này quá mức rào hoạt rõ ràng đã biết được nhưng càng muốn giả vờ không biết đạo dáng vẻ chu cô nương có chút oán giận nếu như là tần ngọc lâu là cáo giả như vậy hắn chính là tiểu hồ ly không nghĩ đến ngươi đối với hắn ý kiến lớn như vậy v ậ hạ khẽ mỉm cười chậm nhưng là rất ít nhìn thấy ngươi tức giận như vậy chủ yếu là quá đáng ghét chu cô nương trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ vốn là nàng còn coi chính mình bố trí tiên ý vô phùng cũng không định đến người ta đã sớm nhìn thấu hơn nữa nhìn xuyên sau khi còn lười đến nhắc nhở cuối cùng thực sự là không thể nhịn được nữa mới nói ra có loại bị thẩm lãng vẫn t r e o chọc cảm giác bệ hạ chậm rãi mở miệng đem lục phiến môn lệnh bài đưa đi cho hắn còn hắn có muốn hay không đi làm mà nhìn hắn nghĩ như thế nào tuân chỉ chờ chu cô nương sau khi rời đi bệ hạ đứng dậy đi đến bên trong hoàng cung một nơi nào đó tham kiến bệ hạ trước mắt một người dáng dấp dữ t ợ ông lao gấp vội vàng đứng dậy hành lễ nhìn trước mắt bóng người b ệ hạ nhẹ nhàng mở miệng n g h e bồ tát ở trong thiên lao còn trụ đến quán bầm b ệ hạ ở đâu trụ đều là trụ hiện tại nhận được bệ hạ chăm sóc thảo dân cái kia tôn nữ thảo dân vô cùng cảm kích n g h e bồ tát khách khí nói rằng b ệ hạ nữ g khí bình thản nói c h â m muốn biết n g ư ơ i ở trung châu bí cảnh đến cùng cho hùng bá phê cái gì mệnh mới sẽ gặp đến đó loại phản vệ bầm b ệ hạ có người từng nói cho thảo dân mệnh tin thì có không tin thì lại không nê bồ tát nói rằng nếu là bệ hạ muốn thảo dân phê mệnh thảo dân đã không năng lực này chân không tin số mệnh b ậ hạ ánh mắt mang theo kiến định có điều chấm hôm nay đến là nói cho ngươi thẩm lãng đến kinh nguyên lai thẩm thiếu hiệp cũng tới kinh sư nê bồ t á t trên mặt mang theo mỉm cười thảo dân còn nhớ hắn dung nhan trong trốn giang hồ có người nghe đồn thẩm lãng vợ thề không biết nê bồ t á t thấy thế nào bệ hạ lại hỏi nê bồ t á t khẽ mỉm cười không nghĩ đến bệ hạ đối với cái này cũng có hiếu kỳ gương mặt hắn s ắ c thực vợ thề nhưng cho tới làm sao vợn ư g vậy thì không biết được có vài thứ trời cao là không sẽ tiết lộ thiên cơ hơn nữa tiết lộ thiên cơ quá nhiều thảo dân cũng khủng đem không còn sống lâu nữa nếu như vậy ngươi liền rất ở trong thiên lao ở lại chờ ngày nào đó muốn đi ra ngoài lại khiến người ta thông báo chớm sau khi nói xong bệ hạ liền rời khỏi thiên lao thầm phủ thầm lãng đang chuẩn bị ăn cơm không nghĩ đến chu cô nương lại tới nữa rồi hơn nữa lần này còn đưa tới một khối kim bài đây là lục phiến môn lệnh bài chỉ cần ngươi nắm này tấm lệnh bài tới cửa toàn bộ mặc cho n g ư ơ i điều động xem ra bệ hạ tới thật sự thầm lãng khẽ mỉm cười không biết tần ngọc lâu nhúng tay giang hồ đều có mấy cái chu cô nương lại lấy ra đến một phong tin đây là tình báo đúng rồi ta còn muốn hỏi một câu nữa tiêu giao phường là hoàng gia vẫn là chỉ có hồng tụ là người, người thầm lãng hỏi hắn đối với chuyện này rất n g h i hoặc càng là tư mã hiểu hiểu nói đến kinh sư nhưng vẫn không có nhìn thấy tung tích ở thiên nhai thành thời điểm nàng đã giúp hắn rất nhiều lần b ả n muốn gặp mặt hào hào cảm tạ một hồi đã tới kinh sư lâu như vậy cũng chưa thấy nàng tiêu giao phường cũng không phải là hoàng gia hoàng gia cũng sẽ không làm loại này sản nghiệp chu cô nương lắc đầu chỉ có hồng tụ là ta người thì ra là như vậy thầm lãng gật đầu chu cô nương có muốn hay không lưu lại cùng nhau ăn cơm không cần nàng tới cũng nhanh cũng đi được nhanh thầm lãng mở ra nàng cho tin bên trong ghi chép đều là mấy cái trong trốn giang hồ liên quan với tần ngọc lâu thế lực lần này thì tương đương với máy móc chỉ cần đi tìm đi đem những môn phái kia cho lấy là được để lao giàn này không có chuyện gì tìm phiền toái cho mình ăn cơm no sau đông phương bất bại nói ta xem ngươi bên ngoài trang viên xem như là mua vô ích không bằng đưa cho bồn giáo chủ quân đi bồn giáo chủ coi như là nhật nguyện thần giáo phân đ à n ngươi cảm thấy đến nữ hoàng bệ hạ sẽ là một cái giang hồ môn phái ngay dưới mắt mở phân đ à n thầm lãng nhìn nàng một cái hơn nữa nếu như ta rời đi kinh thành chỗ kia chỉ c h ừ cho di hoa cung bồn giáo chủ vạn dặm xa xôi theo ngươi từ thiên nhai thành đi đến kinh sư coi như là không có công lao cũng có khổ lao chứ đồng phương bất bại nhất thời không thích lẽ nào bồn u giáo chủ muốn một cái tòa nhà cũng không được muốn tòa nhà có thể nhưng chỗ kia ta là chuẩn bị để cho ta nương tử ngươi lại không phải ta nương tử thẩm lãng nói rằng có điều để tỏ lòng cảm t ạ quay đầu lại ta mặt khác đưa cái trang viên cho ngươi được đây là ngươi nói tuy rằng đồng phương bất bại cũng không thiếu tiền nhưng nghĩ đến bị thẩm lãng khác nhau đối xử trong lòng liền rất khó chịu hiện tại yêu nguyệt không ở nếu không có điều cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua bởi vì sự quan hệ giữa hai người cũng chỉ là cùng bằng hữu như thế ngày mai chúng ta muốn rời khỏi kinh sư thầm lãng lại nói trước tiên đi đại đường ta ở đại đường còn có cái bằng hữu rời đi kinh sư đông phương bất bại lấy làm kinh hãi nhanh như vậy lại muốn đi không phải vậy đây chỗ này lại không phải nhà ta muốn không phải vì điều tra sự t ì n h ta cũng sẽ không đến như thế địa phương xa thầm lãng nhìn về phía nàng có muốn cùng đi hay không đại đường ta nghe nói nơi đó đặc biệt chơi vui hơn nữa đều là ngươi chưa từng thấy chương chín mươi tám không cần ngạc nhiên tiêu ít tiền trợ trợ hứng đông phương bất bại chăm chú nhìn hắn cuối cùng lắc đầu một cái thôi đi xem ngươi dáng vẻ hiện tại liền biết ngươi ở biệt cái gì ý đồ xấu cũng không biết yêu nguyệt làm sao sẽ coi trọng như ngươi vậy đầy bụng ý nghĩ số người nàng lời này thì có chọn người thân công kích thẩm lãng cho nàng rót t r a n t r à không bằng chúng ta thương lượng làm ộ t mờ lớn làm gì đại đông phương bất bại nghi hoặc hỏi cùng thẩm lãng tiếp xúc khoảng thời gian này nàng vẫn nhìn không thấu cái tên này nói không được là cảm giác như thế nào không giống yêu nguyệt lãnh n à o cũng không giống hắn người trong giang hồ cá tính rõ ràng có loại rõ ràng là người trong giang hồ rồi lại không phải triệt triệt để, để người trong giang hồ người trong giang hồ đều là chú ý k h o i ý ẩn cứu nhưng cái tên này hoàn toàn liền không dựa theo lẽ thường ra bài khoái ý ân cựu thời điểm nói g i ế t liền g i ế t không nói đạo đức thời điểm các loại đ ộ c dược thẩm lãng cười thân bí g i ế t vào hoàng cung thế nào người ý nghĩ này vẫn là tìm nhà ngươi nương tử đi đông phương bất bại trực tiếp lắc đầu b ộ n giáo chủ không muốn vào hoàng cung càng không muốn làm bệ hạ thẩm lãng không nhắc lại này c h a chuyên tâm đọc sách đây là hắn ở trên đường cái mới mua đến nếu tới kinh sư một chuyến không làm một ít chuyện chuyện này làm sao xứng đáng một đường lặn lội đường xa ngay kế thẩm lãng cũng không có để tiệu chiêu ở nhà làm cơm mà là ba người trực tiếp ra ngoài đi phụ cận t i ể u lâu đ ạ i cật đặc cật một trận dù sao cũng là kinh sư tiền ăn nếu như không đến thử một chút cũng quá có lỗi với chính mình t ầ n h ổ cũng ở trên lầu ăn cơm tần công tử tiểu nhân mời ngươi một ly một người dơ chén lên tiểu nhân sau này liền dựa vào tần công tử dẫn t ầ n h ổ khẽ mỉm cười cái gì dẫn không dẫn mọi người đều là ở kinh sư nếu là có cái gì tốt nghề nghiệp mọi người cùng nhau phát tải còn phải dựa vào tần công tử mấy người khác cũng nói theo những người này đều là chó săn của hắn ba người thổi như bức liên bắt đầu tính tiền rời đi mới vừa từ trên lầu đi xuống tân hổ liền nhìn thấy thẩm lãng đối với cái này rét đệ đệ hắn ra hỏa hắn hận t ấ u xương nếu không có phụ thân nghiêm lệnh tạm thời không muốn gây sự với hắn hắn đã sớm kêu người một kiếm đem cái tên này làm thịt r ế t không được người không có nghĩa là hắn muốn n h ị n xuống khẩu khí này cất bước đi lên trước không nhìn thẩm lãng bên người tiểu chiêu cùng đồng phương bất bại ngươi chính là thẩm lãng ngươi là đang nói chuyện với ta phải không thẩm lãng thả xuống đôi đuôi trong tay trong g i ọ n g nói tràn ngập khiêu khích tân hổ cố nén trong lòng lựa giận d ễ cợt nói lẽ nào ngươi không gọi thẩm lãng cái kia là cái gì a miêu a cầu ngươi lại nói một l tiếp h m lạ theo í h một cái trước ả mắt i á tân hổ liền trực tiếp bị một cái tắt tắt ở má phải của hắn trên một tắt này tắt đến hắn đầu vang lên nóng nóng hơn nữa hắn thậm chí còn cảm giác được chính mình mắc nổ đom đóm tân hồ sửng sốt cái tên này lại phách lối như vậy ưng ngạnh mấy ngày trước giết mình đệ đệ hiện tại lại dám đánh chính mình hắn đến cùng là từ đâu tới lá gan mặc kệ là tần hổ liền ngay cả chó săn của hắn t u lâu đồng nghiệp thậm chí đang dùng cơm thực khách đều sửng sốt người trẻ tuổi này thật hùng hổ hơn nữa kinh sư lúc nào đến rồi như thế hung hăng ra hỏa chẳng lẽ không biết kinh sư chỗ này có bao nhiêu h u n g hiểm sao là con rồng đến còn lại là chỉ hổ cũng đến đang nằm các ngươi cũng nghe được là hắn để ta đánh thầm l ã n g nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ một mặt hờ hững thành thật mà nói ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này mọi người đều biết con người của ta từ trước đến giờ đều là nhận t ì n h vì lợi ích chung nếu hắn có yêu cầu ta tự nhiên là muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn cảm thụ trên mặt chính mình đau rắc cảm tân h ổ lấy lại tinh thần cái tên này là thật sự đánh chính mình có điều một giây sau trong lòng liền mừng thầm bởi vì hắn vốn là muốn tới làm tức giận thầm lãng nếu không thể ám sát vậy thì quang minh chính đại làm hắn cho hắn một cái do đầu đánh chính mình chuyện kế tiếp liền có thể thuận lý thành trương tân h ổ hai tên thủ hạ giơ tay liền muốn công kích tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai chiếc đua bắn nhanh bay tới đem hai người bọn họ bàn tay xuyên thủng đau đến hai người cái chán trực đổ mồ hôi lạnh người xuất thủ chính là đ ô n g phương bất bại nàng dù chưa mở miệng nhưng này thân thô bạo khiến người ta không dám nhìn thẳng công tử ta xem chúng ta vẫn là rời đi trước tuyệt vời một gã hộ vệ ở t ầ n hồ bên thai nói chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ t ầ n hồ gật đầu quay đầu nhìn thầm lãng một ánh mắt trong đôi mắt mang theo tức giận lập tức liền chuẩn bị xoay người rời đi người còn dám xem ta thầm lãng lại đột nhiên giật một cái tát đùng lanh lảnh tiếng bạt thai lại vang lên đánh vào tầm hồ mặt trái lần này là hai bên trái phải đều đối với gọi tân hồ cảm giác mình gương mặt cũng đã bầm tím họ thầm tuyệt đối là xuống tay bật này hai lòng bàn tay để hắn cảm giác mình giường ngả voi đều đau chúng ta đi tân hồ bụng mặt ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ rời đi chờ mấy người này rời đi mọi người mới âm thầm đánh giá thầm lãng luôn cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự là quá liều lĩnh phải biết hắn đánh người nhưng là con trai của tần tướng này không phải cho mình muốn chết sao trong lòng mọi người rất nhanh sẽ tưởng tượng ra thầm lãng chờ một lúc có thể sẽ là cái gì dạng tam tích tuyệt đối sẽ nên chết rất thảm loại kia ai người trẻ tuổi không biết thế đạo hiểm ác a chờ thầm lãng về tòa đông phương bất bại mới mở miệng ngươi có phải là lại đang biệt cái gì ý đồ xấu ở đâu là ý đồ xấu thẩm lãng nhẹ nhàng lắc đầu ngươi cũng chớ nói lung t u n g ta vẫn luôn là người như vậy trước đây ngươi khả năng không biết ta thực ta rất giống một loại ngươi chưa từng thấy hoa quả bề ngoài là cứng rắn sát ngoài mở ra sau khi bên trong tuyệt đối là ngươi chưa từng thấy cái gì hoa quả sầu riêng đồng p h ư ơ n g bất bại suy nghĩ một chút thật giống chưa từng nghe nói muốn không phải là không có biết rõ càng k h ô n đệ nhất chỉ sự t ì n h ngày hôm qua thẩm lãng liền chuẩn bị gây sự với tần hồ thu thập không được lão chẳng lẽ còn thu thập không được tiểu nhân sao hơn nữa hiện tại hắn còn có khới lục phiến môn lệ bài coi như hắn không phải lục phiến môn người nhưng khối này nhãn hiệu nếu như không lợi dụng chẳng phải là xin lỗi đi đến kinh sư sau khi c á i t r ọ n g rời đi t i ể u lâu sau hộ vệ hỏi công tử hiện tại chúng ta muốn đi đâu đại lý tự tân hồ sớm có kế hoạch cái tên này ra tay hại người trực tiếp để hình bộ đến mang đi mặc dù hắn giết tần giang sự tình bị đẻ xuống nhưng hiện tại hắn đánh người nhưng dù là tân tội danh một khi đem n ú t lại mặc dù bệ hạ cũng tuyệt đối không tốt lại quá hỏi việc này coi như thẩm lãng tu vi cao thì lại làm sao hình bộ như thế cao thủ như mây muốn cả người biện pháp có chính là bên trong từ lâu đông phương bất bại hỏi đông ó có có n ngươi lãng tiên nếu người ngăn lấy lý lúc là gì. giết trước Đi đại đi Tiểu Chiêu rời đi, hoạch chút. chờ chết kế k Thầm h đạo, bảo tự một một trở, dám vệ cần luận tội. Được. luận Đông tội. phương bất bại gật đầu nàng ở trong trốn giang hồ được người gọi là nữ m a đầu coi như là ở kinh sư giết mấy người thì lại làm sao bàn giao một phen thẩm lãng liền nhàn nhã rời đi từ lâu đông phương bất bại cùng tiểu chiêu thì lại trực tiếp về thẩm phủ đương nhiên sẽ không theo sau cho hắn thêm phiền có điều trong lòng vạn phần h i ể u k ỷ hắn đến c ũ n g phải làm gì tiểu chiêu có chút lo lắng đông phương tỉ tỉ công tử không có sao chứ yên tâm đi nhà ngươi công tử so với trong ngọn núi hồ ly còn muốn g à o hoạt làm sao có khả năng có việc đ ô n g phương bất bại lắc đầu t h ẩ m lãng nhàn nhã ở trên đường đi tới phía trước liền ả o hào hào đến rồi một đám người đi đầu chính là tần hồ một gã hộ vệ nhìn thấy t h ẩ m lãng hắn lập tức nói rằng các vị đại nhân hắn chính là đả thương tần công tử hung thủ hình bộ quan sai trong tay xiềng xích run lên há mồm nhân tiện nói lớn mật đ i ê u còn lại lời nói bị hắn mạnh mẽ hết trở lại bởi vì t h ẩ m lãng lấy ra một khối nhãn hiệu mợ miệng nói bản thân chính là lục phiến môn ở ngoại xính cao đẳng chuyên gia thầm lãng không phải là cái gì đưa dân nếu như ngươi dám loạn chụ thẩm mô giới kiếm nhưng là không dạng đạo lý quan sai một hơi suýt chút nữa không tới nương không phải nói cái tên này chỉ là người bình thường sao làm sao chả cùng lục phiến môn có quan hệ nhưng hắn hiện tại cũng nhất định phải bắt người sửa lời nói nếu là lục phiến môn thẩm mộ đầu hạ quan quả thật là đã tội có điều vẫn phải là xin ngươi đi một chuyến dễ bàn thẩm lãng gật đầu thấy hắn không nói gì nữa quan sai âm thầm lau một hồi mồ hôi lạnh trên c h á n thẩm lãng nên ngang đi đến hình bộ trên đài quan lớn ngồi ngay ngắn bên cạnh nhưng là t ầ n hổ hình bộ đại nhân vỗ một cái kinh đường mục đang muốn mở miệng quan sai liền lên trước đại i thai đầu ghé giọng hắn nhẹ vào lỗ nói, đại nhân h ắ nói c lục p h ế n đạo y luật trước Đại nhân tiên đánh ba mươi đại bản lại nhốt vào đại lao còn hắn có phải là lục phiến môn nếu đi vào hình bộ đến hắn chính là có tội ngay ở quan sai chuẩn bị tiến lên lúc thầm lãng khẽ mỉm cười chậm đã ngươi còn có gì muốn nói tân h ổ cười lạnh một tiếng chứng cứ xác thực lẽ nào ngươi còn muốn chơi xấu hay sao ta đương nhiên sẽ không chơi xấu có điều ta tối hôm qua đêm đọc luật pháp thầm lãng từ từ mở miệng nói luật pháp bên trong có cái đại tội bạc dựa theo đại nhân ngươi phán quyết ba lựa ư bạc sự t ì n h nói hắn lấy ra một túi lớn bạc lấy ra ba lựa ư bạc đại nhân một hơi chặn ở ngực luật pháp bên trong thật là có này điều hơn nữa hắn không có thể phủ nhận không có này điều thầm lãng lại nói nơi này đại khái còn có hơn ba trăm l i n bạc không bằng tần công tử ngươi lại để ta đánh nhiều mấy quyền ta không có vấn đề ngược lại cũng chính là một điểm tiền tiêu vặt mà thôi dù sao hiếm thấy tần công tử ngươi có loại này mê ta chỉ có thể tiêu ít tiền cho người trợ trợ hứng t ầ n hồ sắc mặt trực tiếp đen chính mình làm sao không nghĩ đến cái này có còn hay không sự không có chuyện gì ta về nhà trước thầm lãng hỏi đại nhân tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì phất tay một cái vô sự trong lòng chỉ muốn để này chán ghét giá hỏa đi nhanh lên nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt thầm lãng đi đến tần hồ trước mặt đột nhiên lại một cái tát t ầ n hồ bản thân hoài nghi ngươi cùng một việc lợn cái bị gian vụ án có quan hệ theo bản thân đi lục phiến môn một chuyến、13. tay phải đánh võ tay trái chơi đ a o miệng m i ệ m t h ầ n c h ú chơi ngại thiên hạ đến nay g